tiêu chính nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu nhiều nhất 20. cái này khẳng định không được chúng ta có thể để cho một bước 49, 98%. như vậy rằng con nữa không ý nghĩa chúng ta đã nhượng bộ nhượng bộ không không phần này tính nhượng bộ tiêu chính nghĩa dở khóc dở cười bước đầu phá vỡ cục diện bế tắc một vòng mới trao đổi lần thứ hai bắt đầu khỏe miệng lên tranh đấu lẫn nhau không nhượng bộ sau đó hai ngày trao đổi tiến triển cũng thuận lợi không ít song phương giao chiến cũng tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn công ty chúng ta nắm bốn cổ phần tiền kỳ bỏ vốn 300 trăm làm mở đầu tài chính mà sau gánh chịu không phần kinh phí nghiên cứu phát minh kỹ thuật quy song phương cộng đồng hết thảy đây là danh giới cuối cùng không đáp ứng cái kia hợp tác liền không có cách nào tiếp tục ta sẽ không nhượng bộ nữa ngươi cũng có thể tiếp tục lãng phí thời gian triệu mẫn tung danh giới cuối cùng thái độ cứng rắn tiêu chính nghĩa ngón tay nhẹ gõ nhẹ tay trái cánh tay cùng triệu mẫn đối diện hai ngày nay đàm phán hành quân kiến công ty cắn bốn số lượng không đông tha xem triệu mẫn thái độ bàn lại xuống cũng sẽ không nuôi bước rõ ràng là điểm mấu chốt mà hắn được điểm mấu chốt cũng là số lượng hơn nữa. Bởi vì kỹ thuật mẫn cảm tính, hợp doanh công ty nhất định phải là tuyệt đối cổ phần không chế, 5% rõ ràng đạt đến hiệu quả dự trụ, mà Triệu Mẫn khẳng định cũng biết điều này. Được. Tiểu Chính Nghĩa gật đầu. Trải qua mấy ngày trao đổi, gian nan điều kiện thứ nhất đạt đến, Song Phương Rốt Cục cũng rốt cục thở ra một hơi. "Đó lấy là công ty quản lý vấn đề, chúng ta nhất định phải tham dự công ty kinh doanh quản lý. Cao tầng quyết sách nhân viên bên trong, có 4 phần 10 do chúng ta ủy nhiệm. Chủ tịch vị trí, các người có thể tìm người đảm nhiệm, tổng giám đốc vị trí, do chúng ta thuê người đảm nhiệm." cái này không được. Tiêu Chính Nghĩa nói rằng, công ty đặc thủ, nhất định phải do chúng ta quản lý, lại muốn chúng ta ra tiền, lại là chúng ta láo bảng nghiên cứu kỹ thuật, hiện tại quyền quản lý còn muốn tước, không có chuyện tốt như thế. Triệu Mẫn kiên quyết lắc đầu. Chúng ta có thể cung cấp bộ phận quản lý chức vụ do người của các ngươi đảm nhiệm. Tiêu Chính Nghĩa nói rằng, ta muốn chính là quyết sách tầng lớp. Tổng giám đốc Triệu, ngươi cũng biết, đây là đặc thù công ty. Ta biết đặc thủ, cũng làm được bộ. Nếu như không phải đặc thù, chúng ta đã sớm chính mình nghiên cứu, mà không phải lựa chọn cùng chính thức hợp tác. công ty chúng ta muốn đưa vào mấy trăm ước lại nâng cung cấp kỹ thuật hiện tại là chúng ta song phương hợp tác là tờ tờ tờ hình thức không phải đăng ký quốc có xí nghiệp công cộng bộ ngành kỹ thuật bộ ngành các ngươi nói tính đã nhượng bộ nhưng ở kỳ hạn đời trước công ty kinh doanh nhất định phải do chúng ta quyết định tổng giám đốc vị trí chúng ta thuê người làm nhiệm đây là điểm mấu chốt ngươi còn muốn như thế nào tổng giám đốc triệu cái công ty này do các ngươi kinh doanh không thích hợp chúng ta lợi ích nhất định phải chịu đến bảo đảm công ty tiền không phải lớn gió thổi tới không có tài chính phụ cấp chúng ta quan tiền là vì kiếm tiền BT hình thức không hài lòng, cũng được. Chúng ta đổi một loại phương thức, lấy B hình thức làm sao? Công ty chúng ta có thể gánh chịu hết thể nghiên cứu, phát minh, kỹ thuật, chi phí, hết thể kiến tạo phương tiện, quy công ty chúng ta vĩnh cửu hết thảy, các ngươi chỉ có giám sát quyền. Triệu Mẫn mặt không hề cảm xúc nói rằng, cái này không thể, cái kia hợp tác cũng không cách nào tiếp tục, chúng ta lợi ích không cách nào bảo đảm, chúng ta là thương nhân, mục đích là kiếm tiền, không phải làm từ thiện. Như vậy bị các ngươi các loại điều kiện hạn chế, hành quân kiến công ty đều vác không được, cái này kỹ thuật cũng không cần thiết hợp tác nghiên cứu. Nhất thế tiêu giao. Chương 371, đây là một chàng đánh cờ. Khách sạn bên trong gian phòng, tiêu chính nghĩa bưng chén nước đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát phía dưới ngựa xe như nước phồn hoa, giữa hai lông mày vận thành một nọt. Bây giờ nói phán tiến hành đến bước cuối cùng, ngay lúc sắp hoàn thành, không nghĩ tới kẹt ở cuối cùng cửa ải. Hành quân kiến công ty thái độ phi thường sáng tỏ, xem triệu mẫn giang dấp, chuyện này tựa hồ không có chỗ thương lượng. Như vậy đàm luận xuống, cũng không biết lúc nào có thể hoàn thành. Suy tư hồi lâu, tiêu chính nghĩa cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Chuyện này quả thật có chút phiền phức. Hắn bên này cũng không cách nào tự ý làm chủ, nhất định phải hướng lên phía trên phản ứng một hồi, xác định mặt trên là thái độ gì. Điện thoại truyền được, là một cái chất phát trung niên nam âm làm sao rồi. Tiêu chủ nhiệm, hợp tác sự tình hoàn thành. Vẫn không có, hành quân kiến công ty điều kiện đều xác nhận đến gần như, nhưng còn có bước cuối cùng. Hành quân kiến công ty muốn công ty kinh doanh quyền quản lý, thái độ rất kiên quyết. Đầu bên kia điện thoại trở nên trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ. Một hồi lâu, đầu bên kia điện thoại âm thanh mới truyền đến chuyện này cần nghiên cứu một chút, người trước tiên nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không để cho bọn họ nhả ra. được rồi tiêu chính nghĩa đáp ứng một tiếng cúp điện thoại mấy ngày kế tiếp tiêu chính nghĩa đều ở nghị trăm phương ngàn kế nhường triệu mẫn nhà ra lấy công ty quyền quản lý nhưng hắn dùng hết cả người thế võ triệu mẫn vẫn như cũ không hề bị lay động đây là cuối cùng để cũng là tránh không ra vấn đề khó như vậy một công ty quyền quản lý cực kỳ trọng yếu song phương cũng không muốn nhà ra số một lầu bên trong phòng thí nghiệm triệu mẫn mới vừa vào đến liền nhìn thấy chăm chú với thí nghiệm trần mặc phòng thí nghiệm trong đại sảnh toàn tức hình chiếu trang bị chính đang vận chuyển triệu mẫn đều có thể nhìn thấy trung gian cao tốc xoay tròn màu đỏ tím vòng tròn hòa diễm xem ra xa hoa tiến triển làm sao trần Mặc quay đầu nhìn về phía triệu mẫn vẫn là cuối cùng một hạng dựa theo tờ tờ tờ hợp tác hình thức kinh doanh quyền vốn là hẳn là chúng ta nhưng bọn họ cũng muốn kinh doanh công ty chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nhả ra triệu mẫn đem song phương đã đạt đến điều kiện tư liệu đưa cho trần mặc có mấy lời ta ở trên bàn đàm phán không thể nói rõ làm công ty cùng chính thức vốn là hợp tác chúng ta chính là thế yếu hiện tại liền những này cơ bản điều kiện đều muốn hạn chế chúng ta thì có điểm không biết đủ như nhường bọn họ kinh doanh, nhiều năm liên tục lỗ vốn, chúng ta đưa vào hết tài tiền, đều muốn đổ xuống sông xuống biển, mà cuối cùng thành quả còn đều là bọn họ. Cũng không phải ta không tín nhiệm bọn họ, mà là hai thùng dầu đều có thể báo lỗ vốn, nhường bọn họ kinh doanh thực sự khiến người không yên lòng. Huống hồ đây là tở tờ, tờ, tờ, không phải xí nghiệp kinh doanh. Chúng ta phụ trách công ty kinh doanh quản lý, hợp tình hợp lý, vì lẽ đó công ty quyền quản lý nhất định phải nắm tới tay. Trần Mặc gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tuy nói hắn cùng chính thức hợp tác, chỉ là vì nghiên cứu phản ứng hạt nhân kỹ thuật, nhưng không thể đem tiền uổng phí hết rơi. Kiếm tiền cũng là cần thiết. Mấy trăm ức đầu tư, hơn nữa còn cung cấp phản ứng hạt nhân kỹ thuật, muốn cái quyền lợi này cũng không quá đáng. Như bọn họ không đáp ứng, ngươi dự định xử lý như thế nào?" Trần Mặc hỏi. Kéo, vô kỳ hạn mang xuống, bọn họ không hé miệng, ta chắc chắn sẽ không nhường một bước. Công ty chuyển giao kỳ hạn là bao nhiêu năm? Song phương đàm luận tốt 60 năm, chuyển giao thời điểm, bọn họ cần phó một bút chuyển nhượng phí. Như vậy mang xuống cũng không phải biện pháp, ta nói một chút cái nhìn của ta đi." Trần Mặc suy tư một hồi nói rằng công ty tiền lợi phải đến bảo đảm, ngươi nói kinh doanh quyền quản lý là tất yếu. Điều hòa một hồi, chúng ta muốn 30 năm kinh doanh quyền, 30 năm sau, hết thẻ thành phẩm cùng tiền lợi, nên đều có thể thu hồi đến. Công ty kinh doanh quyền giao cho bọn họ, còn lại 30 năm chúng ta làm cổ đông, hưởng thụ chia hoa hồng là được. 30 năm có thể hay không quá ngắn? Không ngắn, chúng ta sang ngân hàng kiến trúc quân kiến đến nay mới 3 năm. 30 năm sau, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Khi đó, khả năng tiền đối với chúng ta tới nói, đã không phải trọng yếu như thế. Huống hồ ta chỉ tham dự hợp danh công ty tụ biến phản ứng nghiên cứu, đến tiếp sau nghiên cứu ta sẽ không tham dự. Trần Mặc nói rằng chân mặc mở miệng, Triệu Mẫn cũng không có nhiều lời, đồng ý. Một bên khác Tiêu Chính Nghĩa cũng lo lắng, cái này hợp tác nói chuyện nửa tháng, vẫn là kẹt ở bước cuối cùng, không biết còn cho rằng bọn họ nắm kinh phí ăn ăn uống uống, không muốn làm hoạt. Nhưng hành quân kiến công ty bên kia không hé miệng, mặt trên cũng không có sáng tỏ hồi phục, hắn kẹp ở giữa. Quốc gia trong lúc đó thương mại hợp tác đàm phán, khả năng so với hiện tại còn muốn giải, nhưng trận này đàm phán mệt người. Đồng nhiên, chuông điện thoại di động đánh gậy hắn tâm tư, chuyển được sau, liền truyền đến thanh quen thuộc thủ trưởng hồi phục, nhiều nhất cho bọn họ 40 năm kinh doanh quyền. tiêu chính nghĩa trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm có cái này điểm mấu chốt ở lúc đàm phán cũng có một chút sức lực một vòng mới trao đổi lần thứ hai mở ra lần này lựa chọn địa phương là hành quân kiến công ty phòng họp mỗi lần tiến vào hành quân kiến công ty đoàn đại biểu người đều than thở một lần nơi này khoa học kỹ thuật kỹ thuật quả thực thuộc về khoa huyễn điện ảnh bên trong khoa học kỹ thuật công ty tràn ngập tương lai khí tức hành quân kiến công ty với bọn hắn đàm phán lâu như vậy là có niềm tin song phương nhân viên sau khi ngồi xuống vô hình bên trong bầu không khí ung dung rất nhiều bọn họ cũng đã bắt được điểm mấu chốt như vậy đón lấy cục diện nên đều sẽ không ràng co tổng giám đốc triệu như vậy mang xuống cũng không phải biện pháp cũng không muốn nội bộ không bằng chúng ta lựa chọn một cái điều hòa biện pháp tiêu chính nghĩa trước tiên đánh vỡ bầu không khí tiêu đại biểu mời nói triệu mẫn mặt không hề cảm xúc nói rằng cho các ngươi 15 năm kinh doanh quyền đối với lẫn nhau đều thích hợp tiêu chính nghĩa khoa tay một hồi ngón tay triệu mẫn không nghĩ tới tiêu chính nghĩa sẽ chủ động nói ra cũng vui vẻ đến ung dung 15 năm năm ngắn kỹ thuật cũng chưa chắc có thể thành công ứng dụng chúng ta muốn năm năm tổng giám đốc triệu cái này kỹ thuật liên quan đến quốc gia chiến lược phải biết thông thường mà nói loại này công ty thuộc về sĩ nghiệp nhà nước cái kia chính các ngươi nghiên cứu kỹ thuật đi triệu mẫn không chút khách khí phản kích bên cạnh lý kiếm nghe được triệu mẫn rất không nói gì đối với thế giới tới nói bọn họ tiến độ nghiên cứu đã đi ở thế giới hàng đầu vị trí mà nhìn thấy trần mặc số liệu tư liệu sau bọn họ phát hiện tựa hồ trần mặc tiến triển so với bọn họ tốt tiêu chính nghĩa không nghĩ tới triệu mẫn trực tiếp như vậy nếu như bọn họ có thể nghiên cứu ra trời vừa sáng liền đi ra chắc chắn sẽ không cùng hành quân kiến hợp tác có điều hắn cũng là tay ra đời vội vàng nói sang chuyện khác Công ty giao do chúng ta quản lý, đối với khắp nơi phối hợp càng có lợi, phát triển có thể càng nhanh hơn, 15 năm đã là rất lớn nội bộ. Khắp nơi phối hợp có các người bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thuê bọn họ lại không phải nhàn rỗi ăn cơm, này không phải nguyên nhân, chúng ta liền muốn 50 năm. 20 năm, chúng ta lui thêm bước nữa. Cho thể tở lật ma viện nghiên cứu 20 năm nghiên cứu kỹ thuật, nhìn có thể không thể đi ra. Cục diện rằng có lần thứ hai mở ra, giữa hai người ở phòng họp tranh luận lên, như tranh cấp lãnh địa sư tử, ngươi tới ta đi, tranh chấp mặt đỏ tới mang hai. Ít nhất 40 năm nhiều nhất 30 năm cho các ngươi thể mở lạt ma 30 năm nhìn có thể hay không nghiên cứu ra ngươi liền không thể thay lời khác sao không thể rằng đạo lý 30 năm đã rất nhiều còn theo ta giảng đạo lý nghiên cứu phát minh tài chính chúng ta trở ra nhiều kỹ thuật cũng sẽ là chúng ta lão bản công quan ngươi nói cho ta một chút cái nào nói để ý đến chúng ta không giảng khoảng chừng nửa giờ sau hai người mới dừng tranh luận yên tĩnh uống trà đây là một hồi đánh cờ vượt đến kết thúc liền muốn càng bình tĩnh hơn không thể để cho đối phương nhìn ra đây là chính mình điểm mấu chốt hai người dừng lại song phương trong lúc đó bầu không khí cũng ung dung rất nhiều trải qua tranh luận bây giờ đối phương đưa ra điều kiện đã đặt đến bọn họ lẫn nhau cơ bản yêu cầu có thể tiếp tục tranh thủ đối phương nhượng bộ một điểm chính là nhiều tháng một điểm nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương 372, kết quả hai người hơi nghỉ ngơi qua đi nửa sau trận đấu khói thuốc súng lại nổi lên hai người đều nhìn đối phương thần sắc bình tĩnh không làm cho đối phương phát hiện chính mình dị dạng càng không thể làm cho đối phương biết đối phương điều kiện đã phù hợp bọn họ điểm mấu chốt Song Phương lẫn nhau không thoái nhượng, lẫn nhau đều biết, tuy rằng đã đạt đến ban đầu tiêu, nhưng muốn tranh một chuyến, để cầu thu được càng to lớn hơn tiền lời. Theo thời gian chuyển rời, Song Phương đàm phán điều kiện, khoảng cách trùng hợp điểm cũng càng ngày càng gần. 35 năm, nhiều nhất 35 năm. Tiêu Chính Nghĩa sắc mặt có chút khó coi. 37 năm. Triệu Mẫn ánh mắt nhau lại, chừng chừng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Nghĩa, 37 năm là điểm mấu chốt, ngươi có thể tiếp tục tranh, ta tuyệt không trả giá. Tổng giám đốc Triệu, 35 năm chúng ta sẽ không lại lùi. Vậy ta cũng nói, 37 năm, ta cũng sẽ không lùi. Ngươi phải tiếp tục kiên trì, vậy chúng ta liền lẫn nhau tỉnh táo một chút, chờ ngươi bình tĩnh sau khi, chúng ta lại tiếp tục đàm luận. Vấn đề này, ta không thể lại lùi bước. Qua ngày hôm nay, nói không chắc ta ngày mai lại thay đổi chủ ý, muốn 40 năm. Triệu Mẫn đứng dậy muốn rời đi. Tiêu Chính Nghĩa vội vã ngăn cản, "Chờ đã, tổng giám đốc Triệu, đây là bước cuối cùng, không bằng chúng ta song phương nhượng bộ một bước, 36 năm." "Không được." Triệu Mẫn không chút do dự nói rằng. Triệu Mẫn đã nhận ra được Tiêu Chính Nghĩa không lại giống như bắt đầu cường ngạnh như vậy, rõ ràng trong giọng nói có một loại vô hình buông lòng. Nàng biết tiêu chính nghĩa điểm mấu chốt đã xuất hiện, vì lẽ đó phi thường kiên định ý nghĩ của chính mình. Được, 37 năm, tiêu chính nghĩa đồng ý mặt trên cho hắn nhiều nhất bốn mươi năm điểm mấu chốt, hắn có thể tranh cũng liền những thứ này. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, phản ứng hạt nhân kỹ thuật cũng không như vậy nhanh thành thủ, nhiều một hai năm cũng không đáng kể, hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Mẫn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trần mặc cho nàng 30 năm điều kiện, nàng tranh nhiều 7 năm cũng xem là tốt thu hoạch. Đón lấy đàm luận những điều kiện khác, đặt đến cơ bản nhất hợp tác điều kiện sau. đón lấy trao đổi bầu không khí không có bắt đầu sốt sáng như vậy sau 5 tiếng hai phe mới đưa hợp tác điều kiện toàn bộ quyết định lúc kết thúc trên mặt tất cả mọi người đều mang theo vẻ vải trận này hao đau lòng não hợp tác đàm phán rốt cục kết thúc nhưng đàm phán thành viên đều ám thở ra một hơi kết quả đi ra triệu mẫn tiến vào phòng thí nghiệm cầm một phần văn kiện đưa cho trần mặc trên văn kiện chính là song phương hợp tác điều khoản nội dung hiện tại chỉ cần thu đến trần mặc cho phép song phương liền có thể ký kết hạng mục hợp đồng bắt được ba năm kinh doanh quyền ba trong năm công ty bảy tiền lợi quy chúng ta Kỳ đầy sau khi được doanh quyền chuyển giao bọn họ, chúng ta ấn cổ phần chia hoa hồng. Mà căn cứ thỏa thuận, ở nghiên cứu phát minh kỹ thuật giai đoạn, chúng ta tiền kỳ bỏ vốn 300 ức, sau khi gánh chịu 60% nghiên cứu phát minh tài chính, cho đến tụ biến kỹ thuật thương mại ứng dụng thành công. Thệm tớ Lạt Ma sẽ phái khiển đoàn đội đến đây hiệp trợ kỹ thuật khai phá, phản ứng hạt nhân kỹ thuật quy song phương cộng đồng hết thảy. Phương tiện, thiết bị, thí nghiệm sân bãi, nguyên liệu, bảo an phương tiện các loại, toàn bộ do chính thức con đường cung cấp. Bọn họ chịu nhường 70% tiền lợi. Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc. Hạng mục tiền kỳ đưa vào cần muốn đánh giá tiền, tụ biến kỹ thuật chưa thành công thương mại hóa trước, nhất định phải kéo dài không ngừng đưa vào. Bọn họ ở Huy tỉnh đã có khoa học đảo hạng mục. Vì lẽ đó nhường chúng ta gánh chịu 60% nghiên cứu phát minh tài chính, ngươi cũng gánh chịu chủ yếu nghiên cứu phát minh kỹ thuật trọng trách, mà bọn họ đưa vào 40% nghiên cứu phát minh tài chính. Nâng cung nhân viên kỹ thuật, thiết bị, nguyên liệu, sân bãi cùng bảo an. Khả năng bọn họ cho rằng tương lai một quãng thời gian, kỹ thuật cũng chưa chắc có thể thương mại hóa. Vì lẽ đó ta cũng nhân cơ hội muốn cái này tiền lợi, bọn họ cũng là đáp ứng cái điều kiện này. triệu mẫn nói rằng trong quá trình đàm phán gặp phải không ít khó khăn bởi vì năng lượng hạt nhân kỹ thuật quá mức đặc thủ, phổ thông xí nghiệp căn bản không thể một mình nghiên cứu vì lẽ đó đàm phán quá trình bên trong có không ít hạn chế trải qua thời gian dài đàm phán có thể đạt được loại này đã rất tốt Như không phải là bởi vì trần mặc kỹ thuật chính thức căn bản sẽ không hợp tác với bọn họ song phương hợp doanh công ty tuy nói là tờ tờ tờ hình thức nhưng lại không đồng nhất giống như tờ tờ tờ hình thức chính thức đáp ứng cung cấp rất nhiều tài nguyên cùng nhân viên tiện lợi đã xem như là quốc gia tham cố Dự tính ở trong vòng mấy năm, phản ứng hạt nhân kỹ thuật có thể thực hiện thương mại hóa. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh toàn tức hình chiếu mô hình, nói: "Hiện nay tiến triển thuận lợi, trang bị cũng đang không ngừng tối ưu hóa. Như chính thức toàn lực phối hợp, cung cấp ta cần thiết vật liệu nói, nhanh nhất sang năm liền có thể thành công." Hắn khai phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật, kiếm tiền là thứ yếu. Nếu như hắn muốn kiếm tiền, ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, có vô số kỹ thuật có thể liên quan đến bất luận lĩnh vực gì, hắn sẽ không thiếu tiền. Được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật khai phá, chủ yếu là vì nhanh lên một chút hoàn thành khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ chỉ có như vậy mới có thể càng nhanh hơn thăm dò cái tia tràn ngập thần bí khoa học kỹ thuật thư viện khoa học kỹ thuật thư viện có quá nhiều không biết được không phản ứng hạt nhân chỉ là cấp bậc kỹ thuật trên đời trong mắt người được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật khả năng là phi thường quý giá nhưng ở trong mắt hắn cũng không phải như vậy quý giá ở khoa học kỹ thuật thư viện trên giá sách trần mặc xem qua lượng từ lĩnh vực kỹ thuật còn có phản vật chất lĩnh vực gen công trình lĩnh vực còn có một chút siêu tự nhiên lĩnh vực những này hắn đều không thể tiếp xúc được mục tiêu của hắn Là nhân loại hiện nay chưa liên quan đến lĩnh vực, tiến vào càng cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh lĩnh vực. Ánh mắt của hắn, cũng không ở những này kỹ thuật lên. Nghe được Trần Mặc nói thời gian, triệu mẫn mí mắt rực rực. Trần Mặc có thể trong tương lai trong vòng 10 năm, đem được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật thực hiện thương mại hóa, công ty bọn họ liền có thể nằm ở trong đống tiền sinh sống. Nguồn năng lượng lĩnh vực lãi kết sổ nhường thế giới tư bản vì đó điên cuồng, cho nên mới phải có không ngừng nghỉ vùng Trung Đông chiến tranh. hiện tại trần mặc nói sớm nhất sang năm liền có thể thực hiện được không phản ứng hạt nhân phát điện ứng dụng nếu thật sự là như vậy bọn họ nằm ở trong đống tiền tháng này sẽ nâng 10 năm trước tức thời hành quân kiến công ty nắm giữ của cải đem đủ khiến bất luận cái nào nhà tư bản đỏ mắt đón lấy sắp xếp như thế nào trần mặc hỏi chuẩn bị thành lập hợp doanh công ty tên là hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tài chính ba nước ký kết nghi thức ở sau năm ngày đến thời điểm sẽ có buổi họp báo tin tức cần ngươi tự mình đứng ra triệu Mẫn nói rằng có thể vậy kế tiếp là thí nghiệm sân bãi tuyển chọn vấn đề ngươi là hạng mục này tổng công chính sư người phụ trách những thứ đồ này ngươi nói tính sớm chọn xong mạc ngữ đem tân hải thị khu trực thuộc bản đồ thả ra trần mặc nói xong tân hải thị bản đồ liền xuất hiện ở phía sau to lớn trong suốt màn hình lở cờ dở lên bao quát hải vực bản đồ cũng ở bên trong đều là toàn tức biểu hiện tuyển chọn ở toàn này đảo trần mặc chỉ chọn trong địa đồ một cái hòn đảo hòn đảo địa hình nhanh chóng phóng to cuối cùng hình thành một cái khay lớn toàn tức hình chiếu xuất hiện ở trần mặc trên tay hòn đảo hình dạng địa hình cùng thảm thực vật vừa xem hiểu ngay Toàn này đảo khoảng cách Tân Hải thị tương đối gần, là chưa khai phá hòn đảo, đủ lớn, dùng để trở thành tụ biến căn cứ thí nghiệm là lựa chọn tốt nhất. Vậy ta cùng bọn họ liên hệ. Ân, cực khổ rồi." Trần Mặc nói rằng, chuyện này không đổi, hiệp ước đều không ký, cũng không kém hai ngày nay. Triệu Mẫn rời đi phòng thí nghiệm sau, Trần Mặc một lần nữa đem tâm tư đặt ở thí nghiệm lên. Mặt trên đáp ứng hợp tác, trao đổi tiến triển cũng thuận lợi, đó lấy chính là trang bị kiến thiết vấn đề. U. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 373 cả thế gian đều chú ý. năm ngày thời gian vội vã mà qua, ký kết nghi thức cũng đúng hạn đến. Hà Đông lái xe, nóng nhìn cách đó không xa Tân Hải giảm hát lớn. bọn họ nhận được thông báo, có một cái hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác hạng mục ký kết nghi thức. nghe được hành quân kiến công ty cùng viện khoa học tên tuổi, Dương Đông không chút do dự liền mang theo trợ thủ đến đây. hành quân kiến công ty hoặc là liền không tin tức, hoặc là chính là động tĩnh lớn. lần này là cùng viện khoa học hợp tác, khẳng định không phải phổ thông hợp tác hạng mục. cần hai cái quái vật khổng lồ liên thủ hạng mục, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là trí tuệ nhân tạo. Ký kết nghi thức ở Tân Hải Giáp Hát lớn cử hành, hai người vừa tới tiếp cận Giáp Hát lớn thời điểm, liền bị ngoài sân bảo an tình hình cho làm cho khiếp sợ, xung quanh đều là đặc công, trên đường đều có đặc công xe cảnh sát đang đi tuần. Đông ca, ngươi nói lần này hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác hạng mục là cái gì? Tình cảnh lớn như vậy. Ghế lái phụ trợ thủ đều bị nghiêm mật bảo an tình hình sợ hết hồn. Không rõ ràng, đến liền biết rồi. Cương Cương liên thủ, khẳng định không phải hạng mục nhỏ. Xe ở Giáp Hát lớn ở ngoài lộ Thiên Bãi đậu xe rất tốt, Dương Đông cùng trợ thủ cầm máy móc đi tới hiện trường. Trải qua nghiêm mật bảo an kiểm tra sau, hai người mới thuận lợi tiến vào hội trường. Trên sân đã ngồi đầy phóng viên cùng một ít xem trò vui khán giả tham dự duy trì trật tự, còn có hành quân kiến công ty trí năng người máy, không ít quần chúng vây xem đều ở vây quanh người máy chụp ảnh, phi thường hiếm lạ. Sân khấu lớn lên là một cái to lớn màn hình tinh thể, trên màn ảnh chính truyền phát phản ứng hạt nhân kỹ thuật phổ cập khoa học video. Đông ca, lần này hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác hạng mục sẽ không là cái này phản ứng hạt nhân kỹ thuật đi. Trợ thủ chỉ vào màn ảnh lớn không xác định hỏi, hành quân kiến công ty lại trâu bò. cũng không dám đụng vào cái này đi khả năng là trí tuệ nhân tạo hạng mục quan thời gian trước trí tuệ nhân tạo trong đại hội trần mặc cùng trí tuệ nhân tạo đối thoại hẳn còn nhớ đi cái kêu thả cái này phản ứng hạt nhân phổ cập khoa học video là xảy ra chuyện gì ai biết có thể là phổ cập khoa học đi dương đông cũng có chút không xác định nói rằng hai người vừa tới chỗ ngồi ngồi xong đột nhiên màn hình tinh thể lên video vừa vặn thả xong trên màn ảnh tùy theo xuất hiện chính là một tổ chức lớn màn viện khoa học cùng hành quân kiến tập đoàn nhiệt độ cao thể vợ lạt ma nghiên cứu hạng mục ký kết nghi thức Nhiệt độ cao thể ợt lạt ma nghiên cứu là cái gì? Một cái không rõ ràng tình huống người hỏi. Phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Khí. Rào. Phụ đề vừa xuất hiện, trên sân người biết tất cả xôn xao. Đặc biệt trên sân phóng viên, kích động không thôi. Tin tức lớn, tuyệt đối tin tức lớn. Nhiệt độ cao thể ợt lạt ma nghiên cứu chính là lấy thực hiện phản ứng hạt nhân vì là mục đích. Hành quân kiến công ty muốn cùng viện khoa học cộng đồng khai phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Một câu nói tiết lộ tin tức liền đầy đủ chấn động. Không nghĩ tới hành quân kiến công ty đẩy ra trí tuệ nhân tạo kế hoạch sau. lại tới một cái cùng trung khoa viện hợp tác nhiệt độ cao thể thợ lạt ma nghiên cứu hạng mục Đông Ca đại trưởng nhường chúng ta mở trực tiếp trực tiếp hiện tại bắt đầu trực tiếp không ít phóng viên đều nhận được trực tiếp trả lời phía dưới xuyên bá một cái tin tức mới nhất viện khoa học cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác hạng mục ở Tân Hải giảm hát lớn cử hành theo bản đài phóng viên ở hiện trường chuyển quay lại tin tức viện khoa học cùng hành quân kiến công ty hợp tác hạng mục là nhiệt độ cao thể lạt ma nghiên cứu phát minh bản đài phóng viên từ tiền tuyến chuyển quay lại tin tức mới nhất viện khoa học đem cùng hành quân kiến tập đoàn liên hợp nghiên cứu phát minh nhiệt độ cao thể vợ là ma hiện nay hai nhà ký kết nghi thức sắp cử hành phía dưới là bản đài phóng viên từ hiện trường chuyển quay lại hình ảnh các tin tức lớn bình đài ngay lập tức tiến hành hiện trường trực tiếp liền một ít mạng lưới bình đài đều ngay đầu tiên mở ra trực tiếp đẩy. hành quân kiến công ty chuẩn bị tiến quân được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật lĩnh vực này chính là trong nước thủ lệ dân doanh xí nghiệp tham dự đến hạch có thể khai phá hạng mục bên trong tuyệt đối là lịch sử tính một khác. ở đây lên có không ít nước ngoài truyền thông ngay lập tức liên hệ toàn bộ mở ra toàn cầu kết nối trực tiếp hình thức Bản đài chú Hoa Hạ phóng viên truyền quay lại tin tức mới nhất, hành quân kiến tập đoàn cùng Hoa Hạ Viện khoa học chuẩn bị liên hợp nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hiện nay song phương ký kết nghi thức sắp bắt đầu, phía dưới là chú Hoa Hạ phóng viên truyền quay lại hiện trường đưa tin, Hoa Hạ chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn đem cộng đồng nghiên cứu phát minh nhiệt độ cao thể vợ lạt ma kỹ thuật, hành quân kiến tập đoàn muốn nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Trận này nghi thức bị yêu đều là toàn cầu nổi danh truyền thông, phản ứng hạt nhân kỹ thuật lớn như vậy tin tức trực tiếp nhường bọn họ mở ra toàn cầu trực tiếp, ký kết nghi thức hiện trường hình ảnh, thông qua mỗi cái truyền thông bình đài. trực tiếp truyền khắp toàn cầu. Tổng thống, Hoa Hạ truyền quay lại tin tức, hành quân kiến công ty chuẩn bị cùng Hoa Hạ chính thức tiến hành nhiệt độ cao thể tợ lạt ma kỹ thuật nghiên cứu. nước Mỹ nhà trắng, một tên tổng thống trợ lý tiến vào tổng thống văn phòng, trong tay cầm trực tiếp hình ảnh phóng tới da rẻ trong trắng lộ hồng tổng thống trước mặt. đừng dùng chuyên nghiệp tuần nữ, ta không hiểu. đơn giản điểm, nhiệt độ cao thể tợ lạt ma kỹ thuật là cái gì kỹ thuật? nhiệt độ cao thể tọt lạt ma nghiên cứu phát minh, mục đích là vì thực hiện được không phản ứng hạt nhân. chứ nước Mỹ bên ngoài, các nước Âu Châu, nước Nga, đạo quốc, Ấn Độ các loại quốc chính phủ cao tầng. đều đang quan sát cái này tin tức. ở ngăn ngắn trong vòng 10 phút, ký kết nghi thức hiện trường hình ảnh, đã cả thế gian đều chú ý. được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật. đây là nhân loại nguồn năng lượng biến cách kỹ thuật mà mới vào sân người là hành quân kiến tập đoàn. nhà này sáng tạo kỳ tích công ty. mà hành quân kiến tập đoàn trưởng môn nhân chính là được gọi là một đời mới thời đại người khổng lồ trần mặc. từ máy ghi địa chấn, người máy, lại tới toàn tức kỹ thuật, những này vốn nên thuộc về tương lai kỹ thuật, toàn bộ bị hành quân kiến công ty đột phá. hơn nữa là xuất từ trần mặc một người tay. hiện tại hành quân kiến công ty vào sân phản ứng hạt nhân. không thể không gây nên bọn họ coi trọng tuy rằng bọn họ không cho là trần mặc có thể thành công nhưng tăng nhanh nghiên cứu phát minh tiến độ sẽ không có vấn đề mới vừa nhận được tin tức hiện tại trên hội trường đang bị các đại truyền thông trực tiếp nước ngoài tin tức truyền thông cũng ở toàn cầu kết nối trực tiếp triệu mẫn nghe được tin tức này hơi kinh ngạc xoay người nói cho trần mặc lưu truyền đến mức nhanh như vậy trần mặc kinh ngạc nói rằng bọn họ vì ký kết nghi thức thuận lợi một điểm vừa bắt đầu không có hướng về phóng viên công bố bởi vì lo lắng ảnh hưởng quá lớn đến thời điểm ký kết nghi thức đều bị các người qua đường sĩ bóc nát cho nên mới lựa chọn phóng viên đến chuẩn bị sau khi bắt đầu mới công bố hợp tác hạng mục chỉ là không nghĩ tới lúc này mới mười mấy phút cũng đã toàn cầu kết nối không thể không nói tin tức này thời đại quả nhiên tin tức truyền bá tốc độ phi thường khủng bố toàn cầu chú ý này có thể hay không quá tiêu căng trần mắc hỏi giấy không gói được lửa chúng ta cùng viện khoa học hợp tác nghiên cứu phản ứng hạt nhân lớn như vậy hạng mục có lòng muốn biết đến nhất định có thể biết dấu dấu diếm diếm cũng không cần thiết huống hồ ký kết nghi thức là viện khoa học yêu cầu cử hành ta cũng không có cách nào phòng trưng là vì tuyên truyền chính sĩ hợp tác tiểu mẫu cổ vũ khoa học kỹ thuật phát triển đi triệu mẫn nói rằng được rồi trần mặc cười nói quay đầu nhìn về phía diêu giật cùng vương niên đám người trên lệnh thời gian không nhiều hiện tại nên lên sân khấu đi thôi vương niên mừng rỡ gật đầu cùng trần mặc vai sánh vai đi ra ngoài ở toàn cầu dưới ánh mắt trần mặc đoàn người ngay ở muôn người chú ý bên trong, tiến vào hội trường trên sân phóng viên lập tức có chút gây rối đem màn ảnh toàn bộ nhắm ngay trần mặc hết thảy khách quý vào chỗ hoàn tất một cái ăn mặc thẳng tắp âu phục nam người chủ trì cầm mĩ tổ phồn mặt mỉm cười đi tới sân khấu hắn cũng chưa biết lúc này chính đang toàn cầu trực tiếp bằng không còn có thể hay không thể bình tĩnh đứng vẫn là một vấn đề tôn kính các vị khách mọi người tốt ta là ngày hôm nay hội tuyên bố người chủ trì hách văn bân cảm tạ các vị bằng hữu khách quý bận rộn bên trong tranh thủ đi tới viện khoa học cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác ký kết nghi thức hiện trường ký kết nghi thức sắp bắt đầu xin cho phép ta giới thiệu ngày hôm nay trình diện khách quý tân hải thị diêu giật bí thư còn có viện khoa học thể đội lạt ma vật lý phòng nghiên cứu sở trưởng vương niên viện sĩ đón lấy là hành quân kiến tập đoàn chủ tịch trần mặc tiên sinh, hành công nghiệp tập đoàn đại biểu thiệu chính dương tiên sinh, hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc triệu mận nữ sĩ. hiện trường tiếng vỗ tay không gián đoạn, kéo dài không thôi, hết thảy trọng lượng cấp khách quý đều giới thiệu hết, người chủ trì mới thoáng bình phục tâm tình của chính mình. ngày hôm nay viện khoa học cùng hành quân kiến công ty hợp tác hàng mục, chính là nhiệt độ cao thể lợt lạt ma nghiên cứu hàng mục. nhiệt độ cao thể lợt lạt ma nghiên cứu, khả năng mọi người nghe có chút xa lạ, nhưng có một cái khác lời giải thích mọi người khẳng định biết, chính là nhân tạo mặt trời. nhiệt độ cao thể lợt lạt mang nghiên cứu. chính là lấy thực hiện phản ứng hạt nhân vì là mục đích. Hành quân kiến công ty nghiên cứu khoa học năng lực ở trong nước đông đảo khoa học kỹ thuật xí nghiệp bên trong có thể nói nhất kỵ tuyệt trần nắm giữ không gì sánh được nghiên cứu phát minh thực lực. Viện khoa học cũng tụ tập trong nước cao cấp nhất chuyên gia đoàn đội. Hai người cường cường liên thủ nhất định có thể chạm ra không giống nhau đống lửa. Ký kết nghi thức lập tức bắt đầu rất cao hứng có thể cùng mọi người cùng nhau chứng kiến này lịch sử một khác. Đón lấy cho mời thèm tợ lạt ma vật lý phòng nghiên cứu sở trưởng Vương Niên viện sĩ còn có hành quân kiến công ty chủ tịch Trần Mặc Tiên Sinh. nhận được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 374, mấy không ước mà thôi. Trần Mặc cùng Vương niên hai người cũng đang chủ trì người xin mời trợ dưới, đi tới ký kết ghế. Ký kết nghi thức quy trình phiên phức, nhưng tiến hành nhưng vô cùng đơn giản. Tiếp nhận từ luật sư trong tay đưa tới thỏa thuận, ký xuống tên của chính mình, trao đổi hiệp ước sau ký tên sau, đơn giản ký kết nghi thức, ở toàn cầu chú ý dưới chính thức hoàn thành. Chỉ là người ngoài cũng không biết, đơn giản ký tên nghi thức sau lưng, trải qua bao nhiêu ngày đấm đá nhau đàm phán mới có trên đài ngăn ngắn một phút. Ký kết nghi thức xong thành sau, đó lấy là chúc mừng hợp tác thành công mở trạm hình cùng chụp ảnh chung phân đoạn đem ký kết nghi thức quy trình đi một lần vương Niên nghiêm cẩn quy củ chính thức đọc diễn văn hoàn tất sau cũng đến phiên trần mặc cái này hành quân kiến công ty lao bản lên sân khấu trần mặc xuất hiện một khắc đó hết thể màn ảnh đều tập trung vào trên người hắn người trẻ tuổi này lên tiếng quyết định hành quân kiến công ty hướng đi đặc biệt lần này hành quân kiến công ty vào sân nhiệt độ cao thể vợ lạt ma nghiên cứu đây là một hạng nhường thế giới nguồn năng lượng biến cách kỹ thuật như trần mặc thành công thế giới nguồn năng lượng hiện trạng đem bởi vậy thay đổi Nhân loại không cần tiếp tục nên vì nguồn năng lượng mà lo lắng, công nghiệp văn minh tiến trình cũng sẽ tiến thêm một bước nữa. Ở cả thế gian đều chú ý dưới, Trần Mặc bình tĩnh hướng đi đọc diễn văn bục giảng nhỏ lên. Trên sân riêu giật đám người không biết hiện tại chính đang toàn cầu trực tiếp, nhưng hắn biết, trận này ký kết nghi thức qua đi, đủ để đưa tới một cái toàn cầu tính đầu đề tin tức, mà này còn chỉ là mới vừa hợp tác, nếu như Trần Mặc đem đã mô phòng thí nghiệm thành công thả ra, e sợ tương đương ở cuồng phong sóng lớn bên trong đưa vào một cái bom. Ở đến chính giữa sân khấu, Trần Mặc sửa lại một chút treo hai kiểu mịt rộ phồn mới mở miệng. Mọi người tốt cảm ơn các vị bằng hữu có thể tới tham gia công ty ta cùng viện khoa học cử hành hợp tác ký kết nghi thức rất cao hứng hành quân kiến tập đoàn có thể cùng viện khoa học đạt đến hợp tác tiến hành nhiệt độ cao thể vợ lạt ma hạng mục cộng đồng nghiên cứu phát minh đầu tiên cho mọi người kể chuyện xưa một nhà khoa học từng tự thuật hắn hoàn thành nghiên cứu ngày thứ hai hẹn một vị đẹp đẽ cô nương ở đang lúc hoàng hôn tàn bộ trời tối sau đó ngôi sao xuất hiện bầu trời đêm mỹ lệ phi thường đổ sộ đẹp đẽ cô nương gọi dậy tới nói ngôi sao lóe lên lóe lên thật đẹp nha mà nhà khoa học dương dương tự đắc nói một câu từ hôm qua bắt đầu Ta liền biết chúng nó vì sao lại phát sáng. Cô nương cười ha ha, không có nói bất kỳ nói, sau đó cái này đẹp đẽ cô nương gả cho người khác. Chuyện này nói cho chúng ta, nhà khoa học lắm mạn, đều là khiến người bị thương. Trần Mặc vừa dứt lời, trên sân vang lên tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Trai thẳng ưu tú, các ngươi cũng không hiểu. Thật bằng thực lực độc thân. Thân là khoa học tự nhiên nam, hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ta vẫn không có bạn gái. Nhìn trực tiếp khán giả, một mảnh vui a, dồn dập các loại trêu chọc. Có điều mọi người cũng bị Trần Mặc cố sự mang theo vào. Tiếng vỗ tay dừng lại, Trần Mặc mới tiếp tục mở miệng. Cái này bi thương cố sự nhà khoa học, chính là Phất Bên trong tỉ Áo Đặc Mạt. Ở 1929 năm ba nguyệt, vật lý học gia Phất Bên trong tỉ Áo Đặc mặt cũng do Bất A rất kim xâm hướng về nước Đức quăng một phần tên là luận văn. Luận văn đầu tiên đưa ra hàng tinh nguồn năng lượng cơ chế là nhiệt phản ứng hạt nhân phản ứng. Từ trên lý thuyết tính toán hỷ dầu nguyên tử ở mấy ngàn vạn độ dưới nhiệt độ tụ biến thành hệ ly nguyên tử độ khả thi, vì là phản ứng hạt nhân đặt vững lý luận cơ sở. Sau khi theo đổi sáng tạo mặt trời nhà khoa học liền bắt đầu truy đuổi loại này mỹ lệ nguồn năng lượng. được không phản ứng hạt nhân các loại khả năng phương pháp, cũng bị nhà khoa học đưa ra khái niệm, chân không từ dạng đột xuất hiện, có thể đem nhiệt độ cao thể tợ lật ma dàn buộc, điều này khiến nhân loại ta nhìn thấy được không phản ứng hạt nhân khả năng. Ở nước ta, phát điện nhiệt điện vẫn như cũng là chủ lưu, này sau lương mang đến chính là nghiêm trọng hoàn cảnh gánh nặng. Này không phải ví dụ, toàn cầu phạm vi bên trong, trường kỳ hóa thạch nguồn năng lượng tiêu đốt, nhường địa cầu nhà ấm hiệu ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhân loại ngày hôm nay, đối mặt hóa thạch nguồn năng lượng khô cạn nguy cơ, còn có hoàn cảnh chuyển biến xấu song trọng thử thách. nhân loại cấp thiết cần một loại sạch sẽ không ô nhiễm nguồn năng lượng tới lấy đại hóa thạch nguồn năng lượng hạch tách ra phóng xạ tính kết quả, nhường nó phát triển trước sau bị hạn chế. nhân loại đối với tách ra nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, này không phải kế hoạch lâu dài. liên nhà khoa học liền đưa mắt hóa chặt ở trên trời mặt trời lấy xuống không trung mặt trời phóng tới bếp lò bên trong, nhường nó là nhân loại cung cấp vĩnh viễn không khô cạn sạch sẽ nguồn năng lượng, nhiệt độ cao thể trợ lạt ma nghiên cứu cũng sinh ra theo thời thế. chân mặc diễn thuyết lưu loát, trên sân mỗi người đều nghiêm túc nghe. tình cảnh này thông qua trực tiếp, truyền tới thế giới các góc. Ngày hôm nay hành quân kiến công ty đã biến thành một nhà công ty lớn nắm giữ dẫn trước toàn cầu khoa học kỹ thuật Trần Mặc nói không thể không nhường toàn thế giới nghiêm túc nghe mỗi người đều hy vọng từ Trần Mặc đôi câu vài lời bên trong được càng nhiều tin tức hy vọng có thể từ bên trong được Trần Mặc nghiên cứu loại kỹ thuật này tiến độ toàn thức kỹ thuật công quan sau khi thành công ta nhàn rỗi sau khi bắt đầu tìm kiếm mới khiêu chiến ta nghiên cứu một chút liên quan với được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật luận văn cuối cùng quyết định khiêu chiến cái vấn đề khó khăn này bởi vì hành quân kiến liền muốn có thăm dò không biết tinh thần mạo hiểm rất may mắn. ý nghĩ của ta được chính thức cùng viện khoa học chống đỡ cùng viện khoa học cường cường liên thủ ta tin tưởng có cơ hội công phá kẻ nhân loại này sạch sẽ nguồn năng lượng bình cảnh sau 5 phút nương theo trên sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt trần mặc diễn thuyết cũng thuận lợi hoàn thành mà quan sát trần mặc diễn thuyết trực tiếp mấy người biểu hiện nhưng không như thế hành quân kiến công ty muốn vào sân phản ứng hạt nhân này bản không phải một nhà dân doanh công ty nên chơi trò chơi nhưng trần mặc đáng sợ nghiên cứu khoa học năng lực nhưng đưa tới lực chú ý của bọn họ vạn nhất trần mặc cái này thời đại người khổng lồ lần thứ hai công quan thành công phản ứng hạt nhân kỹ thuật Toàn bộ khoa học giới đều đem bao phủ ở Trần Mặc trong bóng tối. Phái người điều tra hợp tác tiến độ, nghĩ biện pháp bắt được Trần Mặc nghiên cứu tư liệu, đây là có quan tâm người ý nghĩ đầu tiên. Đọc diễn văn hoàn tất, đón lấy cũng đến phóng viên tự do vấn đáp phân đoạn. Trên sân một mảnh phun trào, hầu như hết thể phóng viên đều theo bản năng giơ tay lên, ước ao mà nhìn người chủ trì, hy vọng người chủ trì có thể đem quý giá vấn đề cơ hội cho bọn họ. Vị này đeo kính tiên sinh. Người chủ trì kêu trong đó nhấc tay nam sĩ, bị gọi vào phóng viên một mặt mừng rỡ, tiếp nhận mịt rồ phồn đứng lên đến, "Ngài tốt, Trần Mặc tiên sinh." ta là khoa học kỹ thuật thời báo phóng viên chúng ta đều biết cái này nghiên cứu chính là đốt tiền quý công ty chuẩn bị đưa vào bao nhiêu tiền tiến hành cái này nghiên cứu cảm ơn vấn đề của ngươi cụ thể tài chính chúng ta nói không chừng nhưng công ty chúng ta tài chính hiện trạng nhất định có thể chống đỡ cái này nghiên cứu ta cùng ta tổng giám đốc nói tiền kỳ dự toán 600 trăm đó đón lấy căn cứ nghiên cứu phát minh tiến độ lại tiến hành mặt khác đưa vào nếu như cần chúng ta sẽ tiếp tục đưa vào càng nhiều tài chính Chân mặc tiên sinh ngươi tốt ta là phía nam báo phóng viên nhiệt độ cao thể vợ lạt ma nghiên cứu Chúng ta biết là một thế giới tính vấn đề khó, nhân tài thiếu, cần tài chính cũng là động không đấy. Vì cái này không nhìn thấy kết quả nghiên cứu, người đưa vào nhiều như vậy tài chính, có thể hay không đối với quý công ty tài chính vận chuyển tạo thành khó khăn. Vạn nhất không thể thành công, người lại sẽ xử lý như thế nào? Nhiệt độ cao thể tợ lạt ma kỹ thuật nghiên cứu thành công, nó báo lại chính là vô cùng vô tận. Không thể bởi vì lo lắng nghiên cứu phát minh thất bại, liền không đi nghiên cứu phát minh, cái kia không phải hành quân kiến công ty phong cách. Mấy trăm ức mà thôi, ta nên còn lỗ vốn nổi. Rào. Trần Mặc Câu nói sau cùng lối ra. mở miệng hiện trường tất cả xôn xao hết thảy phóng viên đều rối loạn lên ngay cả xem trực tiếp khán giả đều bị phát sợ mấy trăm ức mà thôi còn lỗ vốn nổi mấy trăm ức mà thôi còn lỗ vốn nổi u nhất thế tiêu giao chương 375, sóng lớn vạn ác tư bản gợi ý của hệ thống trang một thế giới cấp bức khen thưởng 600 trăm ức cựu hận giá trị ta hoa một tiếng khóc lên quá cờ mở nở bắt nạt người mọi người tốt nơi này là thế giới trang bức giải thi đấu hiện trường năm nay hàng năm mạnh nhất trang bức vương là trần mặc ta đi tiểu chim đều không đỡ chỉ phục trần mặc nhỏ mục tiêu nhỏ vạn đặt lâm không chạm qua tiền giác ngựa gia đình bình thường ma hoa đằng không biết thê đẹp mặt mù đông ạ giờ dư ok lôi bố tư trần mặc câu này làm sao tiếp ta chín năm giáo dục bắt buộc không học tốt cầu đại thần hỗ trợ trần mặc một câu nói làm cho cả mạng lưới chấn động theo vẹn vẹn một câu nói làm cho tất cả mọi người thấy được hành quân kiến công ty giàu nước đố đổ vách dù cho trong nước cái khác đầu rồng cũng không dám tùy tiện nói lô vốn sáu trăm cái này lô vốn đối với phần lớn công ty mà nói đều là chí mạng nhưng trần mặc liền dám nói thế với hơn nữa như là ở nói một câu rất bình thường mà hiện trường bên trong tự do vấn đắp vẫn còn tiếp tục bầu không khí rất sinh động trần mặc nhường dưới một vấn đề thời điểm hết thảy phóng viên đều tranh nhấp tay muốn thu được hiếm thấy vấn đề cơ hội vương viện sĩ tại sao viện khoa học sẽ cùng lựa chọn hành quân kiến tập đoàn hợp tác hiện nay được không tụ biến thực hiện chỗ khó có cái nào một tên bị nhìn thấy chính thức ký giả truyền thông nhìn về phía vương nghiên hỏi nhiệt độ cao thể đỡ lạt ma nghiên cứu không phải xa rời thực tế có thể thành công hành quân kiến tập đoàn nghiên cứu phát minh năng lực phi thường tuyệt vời nhờ một cái nhiều người một phân lực lượng ta tin tưởng hành quân kiến tập đoàn gia nhập có thể cho nhiệt độ cao thể tợn lạt ma nghiên cứu chuyển vào mới huyết dịch cung cấp mới dòng suy nghĩ vương nhiên mỉm cười nói cho tới chỗ khó hiện nay toàn thế giới tổ ca mạc trang bị thực hiện được không tụ biến chỗ khó chủ yếu đều là xuyên tự tin vấn đề phân cực dụng cụ vật liệu vấn đề cùng với duy trì tụ biến phản ứng ổn thái vận hành vấn đề chỉ cần giải quyết này mấy vấn đề được không phản ứng hạt nhân thương mại hóa cũng sắp trở thành khả năng hắn không thể nói cho ngoại giới truyền thông hiện tại trần Mặc đã bắt được mô phòng thí nghiệm số liệu hơn nữa là thành công tiến hành năng lượng phát ra số liệu bọn họ hợp tác tin tức có thể thả ra ngoài nhưng nghiên cứu tiến độ không thể công bố ra bên ngoài sau đó gọi vào phóng viên đại đa số đều là vấn đề trần mặc vấn đề có điều người chủ trì cũng hiểu chuyện sẽ gọi một ít chính thức truyền thông phóng viên vấn đề vương niên một vài vấn đề không đến nỗi nhường vương niên ngồi ở bên cạnh quá lung túng hơn nửa giờ qua theo trần mặc một vấn đề cuối cùng đáp án ký kết nghi thức cũng tuyên bố kết thúc trần mặc cùng vương niên mấy người cũng đứng dậy rời đi trần viện sĩ hiện tại hợp tác thỏa thuận đã ký kết những kia lý luận kỹ thuật có thể hay không cho ta nhìn một chút trên đường vương niên xoa xoa tay mở miệng hắn xem qua trần mặc cho lý thành chi tư liệu phần tài liệu kia một ít công thức nhường nghiên cứu của bọn họ có rất lớn dẫn dắt nhưng còn có rất nhiều không hiểu lý luận nhường bọn họ cảm giác như là gãi không đúng chỗ nữa phi thường khó chịu vương đồn trưởng những kia kỹ thuật lý luận nhưng là tuyệt mật tuy nói là song phương cộng đồng được hưởng kỹ thuật nhưng căn cứ song phương thỏa thuận cần muốn gia nhập nghiên cứu phát minh đoàn đội mới có thể xem trần mặc cười hì hì chờ ngươi gia nhập nghiên cứu phát minh đoàn đội cùng thành lập công ty ký kết thỏa thuận ngươi liền có thể nhìn thấy những tư liệu kia. Ta rất hoan nên Vương Đồn trưởng gia nhập, có điều muốn xem các ngươi viện khoa học bên kia ai đồng ý lại đây. chuyện này, Vương Niên một mặt làm khó dễ, hắn là thể tợ lạt ma sở trưởng, gia nhập Trần Mặc nghiên cứu phát minh đoàn đội khẳng định là không thể. nhưng này chút kỹ thuật lý luận, đúng là làm mới thành lập tập đoàn công ty kỹ thuật, muốn công ty nhân viên nghiên cứu mới có thể nhìn thấy. nhưng gia nhập đoàn đội, mang ý nghĩa hắn muốn tham gia Trần Mặc bên này nghiên cứu. trên người hắn đã sớm có không ít nhiệm vụ, chính mình cũng không giúp được, càng không thể ném mất những kia công tác, đến đây tham dự Trần Mặc nghiên cứu. Viện khoa học bên kia đều sẽ không tha người, nhất định muốn gia nhập nghiên cứu phát minh đoàn đội mới được sao? Đây là chúng ta cùng tiêu đại biểu thỏa thuận điều khoản, viết tiến vào thỏa thuận, gia nhập công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội, ký hiệp nghị mới có thể kiểm tra tư liệu. Đây là nguyên tắc, cũng là vì tư liệu an toàn. Không phải vậy, các ngươi nắm tư liệu, phía ta bên này không ai hỗ trợ, vậy ta không phải rất phiền phức? Trần Mặc Sạp buông tay, biểu thị không thể ra sức. Vương Niên cao mày khẩn khóa lại, cứ như vậy, muốn kiểm tra Trần Mặc kỹ thuật lý luận, nhất định phải tham gia Trần Mặc nghiên cứu phát minh, vậy thì có hơi phiền toái. chân mặc mừng rỡ ung dung hiện tại tinh hoàn trang bị chi tiết chính đang không ngừng cải thiện được số liệu cũng càng ngày càng hoàn thiện hiện tại chỉ kém cái này trang bị kiến tạo vấn đề ở bên cạnh hắn không xa triệu mẫn ngay ở cùng hạch công nghiệp tập đoàn đại biểu thương lượng phòng nghiên cứu kiến thiết vấn đề chỉ cần bàn xong xuôi đem phòng nghiên cứu bản thiết kế giao cho hạch công nghiệp tập đoàn cái khác giao cho hạch công nghiệp tập đoàn là được đoàn người rời đi dạp hát lớn đi tới chúc mừng tiệc rượu hiện trường ký kết nghi thức kết thúc cái này tin tức thông qua các loại bình đài đưa tới toàn cầu vô số người quan tâm không ai cho rằng hành quân kiến công ty có thể đem được không phản ứng hạt nhân nghiên cứu phát minh kỹ thuật đi ra. đây là thế giới tính vấn đề khó. được không phản ứng hạt nhân cũng được khen là nhân tạo mặt trời, là nhân loại nguồn năng lượng trong lịch sử đỉnh cao nhất vương miện. hạch tách ra nguyên tử, Bắn ra hiện, nhân loại ở trong rất ngắn thời gian, liền khống chế hạch tách ra năng lượng, nhường nó chuyển hóa thành có thể khống nguồn năng lượng, là nhân loại sử dụng. vì lẽ đó bom khinh khí nổ tung sau khi thành công, rất nhiều nhà khoa học hưng phấn cho rằng loại này vĩnh viễn không khô cạn nguồn năng lượng, đem rất nhanh bị loài người ứng dụng. nhưng mà qua mấy thập niên. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật bình cảnh vẫn là một đạo không qua được hàm. Các quốc gia đều ở kiến tạo thuộc về mình phản ứng hạt nhân trang bị, nhưng mà tiến triển chậm chậm. Rất nhanh, các quốc gia liền ý thức được, muốn công phá cái này kỹ thuật, nhất định phải tập trung chỉnh cái trí tuệ của nhân loại. Liền trên thế giới chủ yếu nhất cường quốc, liền liên hợp khởi xướng tờ cái này lâm thời đều quốc tế tổ chức, cộng đồng công quan phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Ai tờ tập trung toàn bộ thế giới đứng đầu nhất vật lý học gia, cho tới bây giờ, kỹ thuật bình cảnh còn chưa công quan thành công, khó khăn kia có thể tưởng tượng. được. Tuy rằng Trần Mặc tiến quân nhiệt độ cao thể đợi lạt ma lĩnh vực nghiên cứu, nhưng nhìn kỹ hắn cũng không có nhiều người. Chưa vừa bắt đầu chấn động, còn lại đều là cùng một màu chảo phúng. Cười nhạo Trần Mặc tự đại, còn có hành quân kiến công ty không biết tự lượng sức mình. Này không phải một công ty nên nghiên cứu kỹ thuật. Hiện tại hành quân kiến công ty muốn vào sân tiến hành được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật công quan, điều này không khỏi làm cho cảm giác hành quân kiến công ty quyết định này là ngu dường nào. 600 trăm ức liền muốn nghiên cứu được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật, quả thực là nói chuyện viển vông, quá ngây thơ. Buồn cười hành quân kiến. hành quân kiến công ty kỹ thuật đều là trộm chúng ta samsung còn có tư cách đi ra nói nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật chứ sẽ trộm kỹ thuật hành quân kiến công ty không còn gì khác lúc nào được không phản ứng hạt nhân đến phiên một công ty nghiên cứu thí nghiệm phát sinh nổ tung toàn bộ thành thị liệt không vì chủ nghĩa nhân đạo nước mỹ nên trừng phạt trần mặc đem hành quân kiến công ty kỹ thuật miễn phí mở ra cho toàn thế giới ngông cổng tự đại trần mặc sẽ đem hành quân kiến công ty đưa vào vực sâu quốc tế mạng lưới một mảnh trào phúng tình huống giống nhau cũng xuất hiện ở trong nước cấp một nổi danh tin tức bình đài tiết mục lên giờ khác này cũng đang thảo luận hành quân kiến công ty chuẩn bị tiến vào phản ứng hạt nhân lĩnh vực sự tình. đường giáo sư, ngươi định thế nào hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác nghiên cứu nhiệt độ cao thể đỡ lạt ma chuyện này? người nữ chủ trì nhìn về phía tóc xám trắng chuyên gia hỏi. vô chi không sợ. khác nghề như cách núi, chân mặc tuy rằng ở trí tuệ nhân tạo cùng toàn tức kỹ thuật còn có người máy phương diện đạt được thành quả. nhưng này là máy tính lĩnh vực, laser ứng dụng lĩnh vực cùng người máy lĩnh vực hiện tại tiến vào năng lượng hạt nhân lĩnh vực là một cái phi thường không sáng suốt cử động. ta chỉ có thể đưa hắn bốn chữ, vô chi không sợ. những năm này hành quân kiến công ty đạt được một chút thành tích nhường hắn cảm giác bành trướng coi chính mình không gì không làm được nghiên cứu cái này kỹ thuật cần thiết tài chính là một cái động không đáy hơn nữa thành quả cũng không biết có thể đưa vào vô số còn chưa chắc chắn đạt được một điểm thành quả hiện tại hành quân kiến công ty muốn vào sân rất khả năng to lớn hành quân kiến công ty sẽ bị nhiệt độ cao thể đợi lạt ma nghiên cứu kéo vào vực sâu bên cạnh bình luận khách quý cũng tiếp lời gật đầu tán thành đường giáo sư nói không sai chân mặc có chút tự đại một cái quốc gia cũng không dám đơn độc nghiên cứu kỹ thuật một công ty đi vào tham gia cho vui Kết quả có thể tưởng tượng được. Được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật chính là Trần Mặc rơi xuống thần đàn lễ tang, hắn có cái này tiền, còn không bằng quên cho những người nghèo kia. Trong nước còn có mấy ngàn vạn nghèo khó gia đình, cũng không gặp Trần Mặc đi trợ giúp những này gia đình. Một người khác khách quý lắc đầu, tuy rằng ta cũng không cho là hành quân kiến có thể thành công, nhưng hành quân kiến cùng viện khoa học hợp tác, không thể nghi ngờ là gián tiếp cung cấp tài chính cho viện khoa học làm nghiên cứu, này bản thân là một chuyện tốt. Trần Mặc chuẩn bị tiến quân được không phản ứng hạt nhân nghiên cứu sự tình, đã ở thế giới phạm vi bên trong kích nội sóng, cùng người bình thường phê bình không giống. Hành quân kiến công ty chuẩn bị cùng Hoa Hạ viện khoa học nghiên cứu phát minh được khống tụ biến kỹ thuật, đã đưa tới một ít quốc gia chú ý. Nhất thế tiêu dao. Chương 376, chưa mưa cùng Vân Vương. Nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương tổng bộ. Lina nhìn Trần chọe buổi họp báo tin tức video, ánh mắt nhau lại, lập lệ sáng tối chập chờn ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu, Lina mới cầm lấy một cái vệ tinh điện thoại, bấm một cái mã số. Lần trước bị thằng hề tổ chức xâm lấn cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính sau, chủ yếu nhất mấy quốc gia cùng khu vực mạng lưới tình báo đụng phải sự đà kích mang tính chất hủy diệt nàng làm cục trưởng đụng phải nghề nghiệp cuộc đời to lớn nhất thất bại chịu đến vô cùng nhục nhã tuy rằng nắm lấy một tên đảo quốc thằng hề tổ chức thành viên nhưng trải qua thẩm vấn nàng biết đó là vận may có người giả mạo thằng hề tổ chức trong công kích tình cục mà cái kia thần bí hacker vẫn không xác định thân phận hơn nữa dấu vết xử lý đến phi thường sạch sẽ làm cho nàng không thể nào tra lên chuyện này chỉ có thể sống chết mà bay hiện tại cơ quan tình báo trung ương tình huống từ từ ổn định lại ở các quốc gia một lần nữa thành lập cơ sở tình báo mạng lưới nhưng điều này cần quá trình đón lấy như không có chiến tích e sợ nàng đem bị kín vô năng ngũ lần trước bắt cóc trần mặc thất bại là nàng một mình làm quyết định mặt trên cũng không biết lần này nói không chắc là một cơ hội trần mặc khủng bố nghiên cứu phát minh năng lực rất nhiều người đều rõ ràng hoa hạ cầm quyền người khẳng định là tín nhiệm trần mặc nghiên cứu phát minh năng lực mới sẽ chọn cùng hành quân kiến công ty hợp tác nếu như lần này trần mặc nghiên cứu thành công bắt được trần mặc thành quả nghiên cứu tuyệt đối là một cái phi thường ghê gớm thành cựu không một hồi điện thoại chuyển được đối đầu chuyển tới một lưới nhác âm thanh đầu ta chính đang trên bờ cắt tắm nắng xem mỹ nữ quay đầu lại lại tán gâu a có nhiệm vụ trở về một chuyến cùng lúc đó anh quốc quân tình 6 nơi một tên mang kính dâm nam tử đầu chọc đem một tờ giấy đưa cho trước mắt ra vàng tóc đen nam tử ngươi về hoa hạ qua tân hải thị thời khắc quan tâm hành quân kiến công ty nhiệt độ cao thể vợ lạt ma nghiên cứu tiến độ như có cơ hội đem tư liệu cầm về rõ ràng quan trên nam tử gật ngủ lấy ra cái bật lửa thiêu hủy trong tay tờ giấy đi tân hải thị ấn nút nghĩ biện pháp thu được hành quân kiến công ty phản ứng hạt nhân nghiên cứu tư liệu nước nga của Can ninh cũng phát sinh đồng dạng chỉ lệnh ngoài ra en, Đảo quốc, Nam Triều Tiên, nước Pháp các loại quốc gia tình báo cơ cấu, toàn bộ phát sinh đồng dạng mệnh lệnh. Tân Hải Thị trở thành toàn cầu tình báo lưới quan tâm mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Ám Lưu đang hướng Tân Hải Thị hội tụ, bắt đầu gấp vũ. Trần Mặc trong phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn cầm một phần văn kiện đi tới. Nàng đã thành thói quen Trần Mặc mỗi ngày chìm đắm ở trong phòng thí nghiệm, vì lẽ đó công tác báo cáo, đại đa số thời điểm đều là ở trong phòng thí nghiệm. Nhìn thấy trong phòng thí nghiệm xa hoa tinh hoàn, Triệu Mẫn có chút cảm thán. Loại kỹ thuật này đã vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. có điều trung gian màu đỏ tím các loại ly tử vòng vẫn là rất đẹp đẽ hiện tại trên internet có không ít liên quan với người đưa tin ngoại giới tựa hồ không quá nhìn kỹ cái này nghiên cứu năm đó nghiên cứu phát minh máy ghi địa chấn thời điểm ta từ lâu trở thành toàn dân trào phúng đối tượng chân mặc dừng lại quan sát thí nghiệm bất đắc di sạp đung tay có khoa học kỹ thuật thư viện được kỹ thuật lý luận lại thêm vào bản thân hắn có siêu cấp đại não còn có mặc nữ phụ trợ hắn hoàn toàn có tự tin thành công khai phá được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật kỹ thuật sau khi thành công chính là tốt nhất đáp án cũng là cho những người kia tốt nhất đánh trả ngươi không bị ảnh hưởng liền tốt triệu mẫn lấy ra một phần phê văn đưa cho trần mặc đây là mặt trên phê văn chính thức đã cho phép chúng ta dùng cái này hòn đảo làm nghiên cứu nhiệt độ cao thể vợ lạc mà phòng nghiên cứu dùng rất nhanh trần mặc kinh ngạc nói rằng ta cũng cảm thấy rất nhanh mới trình xin không mấy ngày phê văn liền xuống đến rồi chuyện này phi thường thuận lợi phòng chừng là ngươi những kia thí nghiệm tư liệu công lao nhường cao tầng quan tâm chuyện này cùng hạch công nghiệp tập đoàn đàm luận đến làm sao trần mặc hỏi ngày hôm qua cùng bọn họ nói chuyện bọn họ bên kia đáp ứng chỉ cần phòng nghiên cứu bản thiết kế cùng tài chính đúng chỗ sẽ khởi công kiến thiết hiện tại thiếu phòng nghiên cứu bản thiết kế có muốn hay không tìm cùng phòng làm việc thiết kế triệu mẫn hỏi không cần trần mặc lắc đầu từ trong túi lây ra một cái usb đưa cho triệu mẫn usb bên trong có kiến thiết phòng nghiên cứu bản thiết kế người cùng hạch công nghiệp tập đoàn người liên hệ đem hạng mục này cho bọn họ nhường bọn họ ở trên đảo khởi công kiến thiết càng nhanh càng tốt này từ lâu tới triệu mẫn kinh ngạc hỏi một cái phòng nghiên cứu bản thiết kế không có hàng ngàn tấm bản vẽ căn bản không thể hơn nữa còn có tính toán cơ học thừa trọng các loại lượng công việc có thể tưởng tượng được mặc nữ thiết kế, trần mặc cười nói, được rồi, triệu mẫn cũng không có kỳ quái, bởi vì trần mặc nói qua, hương lô than cái kia căn biệt thự đều là mặc nữ thiết kế, hiện tại thiết kế phòng nghiên cứu cũng không có cái gì kỳ quái. triệu mẫn sau khi rời đi, trần mặc đem sự chú ý tiếp tục thả ở trung ương mô phòng thiết bị lên, mặc nữ toàn tức hình chiếu rơi vào trần mặc bên người. mặc kaka, mặc nữ giám sát đã có tình báo cơ cấu chuẩn bị phái gián điệp lẻn vào tân hải thị, nhiệm vụ là quan tâm chúng ta nhiệt độ cao thể lạt ma nghiên cứu. ồ, trần mặc lông mày nhíu lại, đem sự chú ý chuyển đến mặc nữ trên người. Cái nào cơ cấu? Ta giám sát đến chỉ có nước Pháp, Nam Triều Tiên, đảo quốc, Ấn Độ bốn cái cơ cấu tình báo của quốc gia, bọn họ thông qua điện thoại hoặc là mạng lưới phát sinh mệnh lệnh, những quốc gia khác có hay không online dưới phát ra mệnh lệnh không rõ ràng. Mạc Nữ nói rằng. Nghe đến đó, Trần Mặc suy tư lên. Được không phản ứng hạt nhân nghiên cứu, đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đều phi thường trọng yếu. Ngoại giới có biết Trần Mặc nắm giữ không gì sánh được nghiên cứu phát minh năng lực, vạn nhất thành công, đem dẫn dắt nguồn năng lượng biến cách. Vì lẽ đó những quốc gia kia quan tâm cũng bình thường. hơn nữa khẳng định không ngừng ba quốc gia một ít cơ cấu tình báo thông qua tuyến dưới con đường đến ra lệnh mạc nữ cũng không cách nào giám sát đến có thể tra được những kia lẻn vào gián điệp tư liệu sao chân mắc hỏi có thể tra được ấn độ nước pháp cái khác hai nhà không tra được mặc nữ nói rằng bắt đầu từ hôm nay giám sát hết thảy ở tại tân hải thị người nước ngoài viên hoặc là du học trở về hải quy phát hiện bọn họ thân phận rất khả nghi liền nhắc nhỏ ta chân mắc suy tư sau nói rằng rõ ràng tiếp đó ngươi mô phòng thí nghiệm thu thập số liệu ta đi về nghỉ một hồi rời đi phòng thí nghiệm, Trần Mặc trực tiếp chạy về phòng làm việc của mình. Lần trước tập kích qua đi, hắn biết vũ khí phòng thân rất trọng yếu, bằng không rơi vào trong tay của kẻ địch, liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Lần trước cơ quan tình báo trung ương người mục đích không phải lấy mạng của hắn, mới cho hắn cơ hội chạy trốn. Vạn nhất có chút quốc gia mang theo hủy diệt hắn tâm tư lại đây, hắn khả năng lần sau liền không may mắn như vậy. Vì lẽ đó, nhất định phải có một ít đặc thủ phòng thân đồ vật, bằng không không phải mỗi lần người máy đều có thể đúng lúc chạy tới cứu viện. Những cái ẩn nút tiến vào gián điệp căn bản là không có cách xác định bọn họ lúc nào sẽ độc thủ, chỉ có thể phòng ngừa chú đáo. trở lại văn phòng, trần mặc liền tiến vào chính mình phòng nghỉ ngơi nằm xuống, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. hắn có thể nghĩ đến phòng thân là đồ vật, chính là khoa học kỹ thuật. khoa học kỹ thuật không gì không làm được, đây là khoa học kỹ thuật sách báo chân thực khắc họa. khoa học kỹ thuật thư viện bên trong trước sau như một bình địa tĩnh, kệ sách cao lớn khiến người ta cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. trần mặc đi thẳng tới trung ương trên bàn, mở ra trên bàn màu đỏ sầm sách. trần mặc hiện tại quyền hạn là khoa học kỹ thuật học đồ, bởi vì khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn nhiệm vụ. là chọn trong đó 8 cái trong lĩnh vực một hạng khoa học kỹ thuật đi ra nhường trần mặc hoàn thành hiện tại hắn không có triệt để hoàn thành không cách nào thu được khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn hết thể khoa học kỹ thuật chỉ có thể kiểm tra đã hoàn thành lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhưng đã hoàn thành lĩnh vực cũng không có vũ khí phần trần mặc chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía kiến tập quyền hạn vũ khí trang bị nghệ điện tương ứng lĩnh vực người máy vũ khí quyền hạn đẳng cấp kiến tập sản phẩm giới thiệu phòng nhanh trí có thể nhỏ người máy kích thước một năm có thể linh hoạt vận động bên trong trí điện cao thế chú kiến tập khoa học kỹ thuật Không có trí khôn hạt nhân, cần tự mình biên soạn. Lần theo bom tương ứng lĩnh vực, vũ khí, đẳng cấp quyền hạn, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, chứng hình, có lần theo công năng, khởi động 4 giây sau, có thể tự động siêu tầm 10m trong vòng động vật, tự động lăn đến động vật bên người nổ tung. Siêu cấp áo chống đạn tương ứng lĩnh vực, chất hóa học, đẳng cấp quyền hạn, học đồ, sản phẩm giới thiệu, khi loại sợi nhân tạo, màu trắng, cực kỳ cao cường độ, chất lượng nhẹ, có thể hạ thấp lực xung kích, lực va đập, tính dai mạnh, đao chém không vào. Nhìn thấy vũ khí trang bị khoa học kỹ thuật danh sách, Trần Mặc Mỹ mắt nhảy lên. Lít nha lít nhít các loại cổ quái kỳ lạ vũ khí trang bị, phần lớn Trần Mặc đều chưa từng nghe nói tên, nhưng hắn nhìn hoa cả mắt. Đông dạng loại hình, tương tự khoa học kỹ thuật rất nhiều, Trần Mặc chỉ có thể tìm kiếm tự mình cần loại hình, lại tìm kiếm phân chia tỉ mỉ phòng thân khoa học kỹ thuật. Tìm hồi lâu, Trần Mặc mới chọn trong đó mấy khoản thích hợp trước mắt hắn tình hình phòng thân trang bị kỹ thuật. Nhất thế tiêu dao. Chương 377, ưu hóa song thành. Hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác, cộng đồng nghiên cứu nhiệt độ cao thể tự lật ma kỹ thuật, bây giờ đã bị toàn cầu quan tâm, thảo luận nhiệt độ kéo dài không giảm. bởi vì là lần thứ nhất có dân doanh sĩ nghiệp tham dự đến được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu hơn nữa nhà này sĩ nghiệp cũng là đề tài độ cao nhất hành quân kiến công ty trên internet tv tin tức bình luận tiết mục đều ở tranh luận hành quân kiến công ty nghiên cứu phát minh được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật sự tỉnh ngoại giới phi thường náo nhiệt tân hải trong thành phố cũng ở quần quận sóng ngầm được không phản ứng hạt nhân sự tỉnh đưa tới toàn cầu người quan tâm gần một quang thời gian tân hải thị vọt tới không ít ngoại giới nhân viên có một ít người xuất hiện không đứng ở hành quân kiến công ty tổng bộ xung quanh hoạt động cũng gây nên tân hải thị an toàn bộ ngành chú ý không mấy ngày tân hải thị cục thành phố ngay ở cục thành phố trên mạng đối với ngoại giới công bố tin tức bắt được 6 tên nhân viên gián điệp trong đó hai tên đảo quốc tạng hai tên nam triều tiên tạng còn có hai tên không có đối ngoại công bố thân phận tin tức vừa ra ở thế giới phạm vi bên trong đưa tới sóng lớn minh ông hành quân kiến công ty cùng viện khoa học mới tuyên bố hợp tác không lâu tân hải thị cục thành phố nhanh như vậy liền tuyên bố bắt được nhân viên gián điệp này rõ ràng là đang cảnh cáo một ít có ý đồ riêng người mọi người dồn dập suy đoán những ngày nhân viên gián điệp đều là nhằm vào hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác hạng mục mà đến nhưng mà tình huống thật không biết được, đảo quốc cùng nam triều tiên ở ngoài, giao bộ cũng ngay đầu tiên đáp lại, yêu cầu hoa hạ thả người, được nhưng là không đến nơi đến chốn đáp lại. trong lúc nhất thời, có nhân viên gián điệp lẻn vào tân hải thị tin tức, ở tân hải thị truyền ra, không ít người cũng bắt đầu thần kinh căng thẳng. một ít quần chúng phát hiện khả nghi nhân viên, đều tự phát báo án. bên ngoài náo nhiệt, cùng trần mặc không quan hệ, hắn vẫn là chăm chú đang nghiên cứu lên. sáu tên nhân viên gián điệp, xem ra rất nhiều, kỳ thực cũng không nhiều, đó chỉ là bạo lộ ra mấy cái, núp trong bóng tối nhân viên gián điệp còn không biết có bao nhiêu. Những kia lợi hại cơ cấu tình báo gián điệp hiện tại cũng không phát hiện một cái, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Vì lẽ đó Trần Mặc đối với nhân viên gián điệp vẫn là nâng một cái tâm nhãn. Bởi vì những người kia không biết ẩn nút ở đâu, hơn nữa lúc nào sẽ xuất hiện cũng không biết. Số một lầu vật lý bên trong phòng thí nghiệm Trần Mặc chính nhìn giữa đại sảnh toàn tức hình chiếu tinh hoàn trang bị vận hành. Khoảng thời gian này Trần Mặc đều đang không ngừng hoàn thiện tinh hoàn trang bị thiết kế. Trải qua khoảng thời gian này tối ưu hóa thiếu hụt cũng càng ngày càng nhỏ. Chính đang Trần Mặc suy nghĩ thời điểm, Mặc nữ toàn tức hình chiếu liền rơi vào bên cạnh hắn, mở miệng nhắc nhở. Mạc Kaka, tinh hoàng trang bị đã ưu hóa xong thành, cần thí nghiệm trang bị chính thức vận hành, bắt được cụ thể số liệu mới có thể tiến một bước tối ưu hóa. Tốt, bảo tồn cuối cùng tối ưu hóa thiết kế. Trần Mặc nói rằng, đem tinh hoàn linh kiện thiết kế cho ta một phần. Đặc thu vật liệu linh kiện bản thiết kế cần bỏ vào sao? Chúng ta có thể chính mình sản xuất linh kiện, cũng không cần bỏ vào. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, tốt. Mặc Nữ đồng ý, không một hồi, một cái người máy liền cầm một khối ổ cứng di động USB đi tới, đưa cho. Trần Mặc nắm vững bản bản, thời thí nghiệm trường bảo rời đi phòng thí nghiệm. Hiện tại tinh hoàn trang bị đã đến mô phòng thí nghiệm có thể làm được tối ưu hóa nhất, như cần cải tiến thì cần muốn cụ thể trang bị vận hành số liệu, mà trang bị thì cần muốn phòng nghiên cứu kiến tạo hoàn thành mới có thể kiến thiết. Hiện đang nghiên cứu chính giao do hoạch công nghiệp tập đoàn bên kia khởi công, còn phải cần một khoảng thời gian. Nghiên thiết bị lọc cần trạng thái lòng kim loại vật liệu cũng chính đang hợp thành kiểm tra, trừ tinh hoàn trang bị thiết kế, cái khác cần thiết đặc thù vật liệu ở đã cho đến kỹ thuật bên trong đều có phương pháp phối chế, có phương pháp phối chế cho mặc nữ hợp thành, phương diện này cần hắn bận tâm sự tình không nhiều. sau đó muốn thể đợi lạt ma phòng nghiên cứu kiến tạo hoàn thành hắn mới có thể tiến một bước kiến tạo tinh hoàn tiến vào cái kế tiếp giai đoạn a chủ tịch tốt chân mặc mới vừa ở vào triệu mẫn văn phòng chính đang triệu mẫn cửa phòng làm việc làm việc lam khê hơi kinh ngạc tiểu ngư đây chân mặc nhìn tiểu ngư chống giống vị trí hỏi nàng mới vừa nắm một phần văn kiện đi nhân sự bên kia sắp xếp tổng giám đốc bàn giao công tác còn chưa có trở lại lam khê nói rằng ân đi hướng hai chén trà đi vào chân mặc căn dặn lam khê sau trực tiếp tiến vào triệu mẫn văn phòng hiếm thấy a quản lý công nghiệp Trạch Nam cũng sẽ đích thân qua tới chỗ của ta. Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Mặc đi vào, mở miệng cười, "Tìm đến ta, vẫn là đến tìm được ngươi rồi tiểu ngư. Tìm được ngươi rồi." Trần Mặc ở trên ghế salon ngồi xuống, tiếp nhận Lam Khê mang tiến vào nước trà. Lam Khê rời phòng làm việc, thuận lợi đem Triệu Mẫn văn phòng cửa lớn mang tới. "Hiện tại đang bận công việc gì? Xem xét năng lượng hạt nhân công ty nhân viên quản lý." Triệu Mẫn cũng ở Trần Mặc trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, "Tìm tới bao nhiêu? Có điều, đều là một ít nguồn năng lượng công ty tầng quản lý nhân viên." Phòng chứng muốn tìm săn đầu người công ty giúp chúng ta đào người. Đoạn thời gian gần đây về nước Hải quy cùng tư liệu không chính xác nhân viên cũng không muốn dùng. Trần Mặc nhắc nhở một câu. Hiện tại toàn thế giới đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai nhà cộng đồng thành lập Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tuyệt đối sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu ẩn nút mục tiêu. Trần Mặc không thể không như vậy nhắc nhở. Tốt. Triệu Mẫn lập tức rõ ràng Trần Mặc ý tứ, gật đầu đáp ứng. Dù sao đoạn thời gian gần đây chuyện đã xảy ra, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, hiếm thấy lao bản tự mình tìm đến ta, là có chuyện quan trọng gì? Trần Mặc lắc đầu cười cận lấy ra một cái phần cứng đưa cho triệu mẫn đây là tinh hoàn trang bị linh kiện ngươi cho hạch công nghiệp tập đoàn đặt hàng nhường bọn họ dựa theo thiết kế yêu cầu sản xuất một nhóm các loại phòng nghiên cứu kiến tạo thành công trực tiếp lắp ráp tinh hoàn tiết kiệm một chút thời gian triệu mẫn tiếp nhận phần cứng để vào văn phòng kết sắt bên trong đi trở về trên ghế xã lồng ngồi xuống hiện tại thí nghiệm hoàn thành có một kết thúc bước kế tiếp cần muốn tiến hành thí nghiệm mới có thể tiếp tục chính là nghiệm chứng tinh hoàn trang bị thực tế số liệu phòng nghiên cứu vừa mới khởi công hoàn thành còn phải cần một khoảng thời gian tinh hoàn kiến tạo cũng muốn phòng nghiên cứu hoàn thành mới có thể tiến hành vì lẽ đó trước tiên đem linh kiện gia công đi ra đến thời điểm trực tiếp lắp ráp trần mặc nói rằng viện khoa học bên kia nhân viên nghiên cứu lúc nào lại đây ta cần muốn an bài lâm thời phòng nghiên cứu sự tình sao triệu mẫn trở lại trên ghế xạ lông ngôi xong rót một chén nước đưa cho trần mặc tạm thời không cần viện khoa học hiện tại có khoa học đảo siêu vòng thí nghiệm còn có cái khác chính đang kiến thiết tổ cả mạc trang bị lĩnh vực này chuyên nghiệp nhân tài thiếu là hiện trạng chúng ta hiện đang nghiên cứu không xây xong bọn họ sẽ không phái đoàn đội lại đây hơn nữa gần nhất Tân Hải thị không thế nào thái bình nút trong bóng tối con chuột cũng không có thiếu những kia nhân viên nghiên cứu làm đều là tuyệt mật công tác không thể tùy tiện xuất hiện ở công ty chúng ta lâm thời sắp xếp phòng nghiên cứu cùng nơi ở vậy kế tiếp khoảng thời gian này chẳng phải là không chuyện gì làm sao có khả năng không có chuyện gì Tinh Hoàng Trang bị nghiêm thiết bị lọc vật liệu do người máy ở hợp thành ta cần chính là kiểm tra những tài liệu kia còn muốn nghiên cứu mấy cái chơi vui món đồ chơi cái gì món đồ chơi lại là cái kia cái gì tráng dương dược phong nương Triệu Mẫn Hiếu kỳ hỏi chân mặc Nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 378, mang theo lão nương chúc phúc, hoang nên cưới lần này động xe, đoàn tàu sắp đến Tân Hải đứng. Xin mời các vị lữ khách cầm cẩn thận hành lý vật phẩm chuẩn bị xe, cảm ơn. To tạc thì anh. Tân Hải thị nhà ga bên trong, một cái ăn mặc áo sơ mi trắng thanh niên kéo một cái màu đen dương hành lý đi ra, nhã nhặn, tự tin dám dấp, đưa tới đi ngang qua không thiếu nữ hải ánh mắt tán thưởng. Đồng tiền trên mặt mang theo ung dung mỉm cười, đối với xung quanh nữ hải ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Đi ra xe đứng cửa. đồng tuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn tân hải thị bầu trời xanh thảm lại nhìn một chút hành quân kiến công ty vị trí trên mặt mỉm cười vẫn như cụ ung dung nhưng nhiều lần xem nhưng khiến người ta cảm thấy một cái ý lạnh nơi này chính là tân hải thị sao hoàn cảnh cũng không tệ lắm đồng tuyên lẩm bẩm một câu đón một chiếc taxi anh chàng đẹp trai đi đâu tân hải khách sạn lớn đồng tuyên nói rồi một cái địa chỉ anh chàng đẹp trai là lần đầu tiên tới tân hải thị đi tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu đánh giá đồng tuyên một chút làm sao ngươi biết ta lần đầu tiên tới tân hải thị đồng tuyên hỏi nghe ngươi khẩu âm không giống người địa phương, nghe nói Tân Hải thị rất có tiềm lực, thành thị hoàn cảnh lại tốt, vì lẽ đó chuẩn bị tới bên này phát triển. Đồng Tuyên lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn, vậy ngươi là đến đúng nơi. Mấy năm qua, từ khi hành quân kiến công ty thành lập sau, Tân Hải thị phát triển kinh tế càng ngày càng tốt, lại thành lập thành thị đại não, giao thông tiện lợi, tỷ lệ phạm tội cũng thấp, vùng duyên hải hoàn cảnh lại tốt, Đại Loan khu cũng xây dựng lên đến, nơi này hiện tại là trong nước lớn nhất lực cạnh tranh thành thị một trong, hành quân kiến công ty càng là không được, trong nước to lớn nhất xí nghiệp tư nhân, hàng năm doanh thu. có thể so với một cái thành thị dê đẹp về vậy cũng là tân hải thị tiêu ngạo. biểu nội ta một người bạn nhi tử ở hành quân kiến công ty công tác cái kia tiền lương phúc lợi ta lái xe một năm cũng không sánh nổi người khác hai tháng hơn nữa gần nhất trên tin tức thả cái kia cái gì chờ cái gì thể phòng nghiên cứu cũng khởi công ở phía nam trên hòn đảo tài xế xe taxi nghe được đồng tuyển khích lệ tân hải thị cũng theo thổi phồng đến sau 20 phút xe taxi mới dừng ở tân hải lớn cửa khách sạn hành quân kiến công ty xem ra nhiệm vụ không đơn giản như vậy nhìn xe taxi rời đi đồng tuyển nhẹ nhàng nở nụ cười đón lấy khả năng muốn ở Tân Hải thị nốc một quãng thời gian rất dài, e sợ nhiệm vụ sự tình phải cố gắng quy hoạch. Trong khoảng thời gian này, hành quân kiến cùng viện khoa học kiến thiết phòng nghiên cứu khởi công sự tình, còn có hai nhà cộng đồng thành lập Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn sự tình đã ở truyền thông đang truyền mở. Trong thời gian này, lại một lần nữa đưa tới các loại đưa tin, nhường hành quân kiến nghiên cứu được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật sự tình, nhiệt độ kéo dài không giảm. Mới tuyên bố hợp tác không bao lâu, liền khởi công kiến thiết phòng nghiên cứu, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. tựa hồ hành quân kiến công ty đối với nghiên cứu được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật có chút không thể chờ đợi được nữa những việc này cũng đưa tới khắp nơi suy đoán chỉ là phòng nghiên cứu ở trên hòn đảo hiện tại đã bị phân thành vùng cầm giới nghiêm người bình thường căn bản không thể lên đảo chỉ có thể dựa vào suy đoán cùng chính thức công bố thông báo phỏng đoán phòng nghiên cứu giáng dấp ngoại giới động tinh không nhỏ có điều trần mặc tham gia ký kết nghi thức sau liền không có lại ra mặt cũng cướp từ hết thảy phỏng vấn chăm chú ở phòng thân trang bị khai phá lên tân hải trong thành phố ẩn núp trong bóng tối nhân viên gián điệp khẳng định còn có không ít mặc dù nắm lấy không đạt đến mục đích trước, còn có thể phái ra mới nhân viên lại đây, rất khó nổ tận gốc. vì là lý do an toàn, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. ai cũng không rõ ràng, lần sau nhắm vào hắn tập kích sẽ là lúc nào. nếu như lại xuất hiện lần trước loại kia nguy hiểm, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có hay không còn như lần trước may mắn như vậy. theo thời gian chuyển rời, hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật tin tức nhiệt độ chậm rãi biến mất, gián điệp sự kiện nhiệt độ cũng ở biến mất. một cái hán tử say bên đường cầm dao hại người, bị giết ngược lại sự kiện cũng cấp đi nhiệt độ, mọi người sự chú ý. cũng đặt ở mới ra hiện điểm nóng sự kiện trên người thời gian rời đi độ quan tâm đối với trần mặc không có ảnh hưởng ở trần mặc chăm chú nghiên cứu phòng thân trang bị thời điểm người nhà điện thoại cũng đánh tới tiểu mặc hiện tại tan sở chưa điện thoại truyền được liền bắn ra trần mẫu toàn tức hình chiếu trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn ta còn ở phòng thí nghiệm chuẩn bị về nhà có chuyện gì không còn ở phòng thí nghiệm ngươi hỏa quốc nhà hợp tác cái kia hạng mục rất bận sao có thời gian hay không trần mẫu hỏi hạng mục phòng nghiên cứu không dựng lên còn không cần đặc biệt bận hiệu. ta ở phòng thí nghiệm chỉ là làm một ít việc nhỏ. Trần Mặc theo bản năng trả lời: "Nếu là việc nhỏ, liền không muốn tăng ca, về sớm một chút. Tốt, ta hiện tại liền trở về." Trần Mặc vội vàng đồng ý. "Ân, ngươi cùng tiểu Ngư hôn lễ sự tình chưa quên đi. Khoảng cách hôn lễ tháng này, còn có nửa tháng, nhắc nhở ngươi một hồi, hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị. Nếu như đặc biệt bận rộn, ngươi muốn sớm nói, chậm lại một hồi cũng được." Trần Mẫu nhắc nhở nói rằng. "Không cần chậm lại." Trần Mặc nói rằng, trọng yếu như vậy sự tình, hắn có thể chưa quên. "Nếu không cần chậm lại, mấy mấy ngày muốn phát thiệp mời?" Còn có ngươi cùng tiểu ngư ảnh kết hôn, còn có làm tiệc rượu khách sạn, cũng muốn sớm là tốt. Những ngày ngươi yêu thích căn cứ người trẻ tuổi ý nghĩ đến, chúng ta lão nhân xuyên không được tay, chỉ có thể trước tiên chuẩn bị trong nhà bên này. Những này ngươi không nên quên, nếu như trong tay sự tình không quá trọng yếu, trước hết thả xuống, chuẩn bị một chút hôn lễ, đây là hạng nhất đại sự, có nghe hay không? Tốt, ta ngày mai bắt đầu chuẩn bị, mẹ ngài yên tâm. Vậy trước tiên như vậy, về sớm một chút ăn cơm. Trong nhà bên này, ba mẹ giúp ngươi làm tốt, người bên kia người trẻ tuổi sự tình, chúng ta cũng không giúp được, dựa theo tâm ý của ngươi đến. hiện tại cũng nghỉ làm rồi đường tăng ca không kém này chút thời gian chú ý thân thể được cúc điện thoại trần mặc lộ ra vẻ mỉm cười thời thí nghiệm trưởng bảo rời đi phòng thí nghiệm vốn là hết bận hai ngày nay hắn cũng muốn chuẩn bị hôn lễ sự tình, dù sao đáp ứng tiểu ngư làm cho nàng làm đẹp nhất tân lương cuộc hôn lễ này dùng hiện đại khoa học kỹ thuật đưa nó hoàn thành độc nhất vô nhị sang trọng nhất hôn lễ rời đi phòng thí nghiệm trần mặc liền bấm triệu mẫn điện thoại lão bản hiện tại đã nghỉ làm rồi ngươi gọi điện thoại cho ta là muốn ước hẹn ta sao trên điện thoại di động nhảy ra triệu mẫn toàn tức hình ảnh nụ cười có chút mê người cho tiểu ngư xin nghỉ một quãng thời gian xin nghỉ chuẩn bị hôn lễ đúng thế ngươi là lão bản ngươi nói tính thực sự là một cái tên không có lương tâm triệu mẫn âm thanh có chút chua sót bụi vị được thôi cho tiểu ngư một tháng kỳ nghỉ nhà ta ngoan ngoãn hiệu chuyện tiểu ngư muội muội liền giao cho ngươi công ty có cái nào hợp tác đồng bọn cần mời tiệc cho ta một phần danh sách bị cho chó ăn lương còn muốn làm culi ta mệnh làm sao liền như thế khổ đáng đây triệu mẫn có chút phiền muộn nói rằng đối với triệu mẫn không đứng đắn giáng dấp trần mặc đã thành thói quen tham thảm nói rằng đến thời điểm còn muốn cho bao lì xì không cần quá lớn có là được triệu mẫn tức giận trắng trần mặc một chút hận không thể bóp chết hắn mang theo lão nương chúc phúc lăn lăn lăn cúc điện thoại triệu mẫn thần sắc phức tạp mà nhìn trước mắt di động cái kia tên đang chết tức giận đến nàng liền ăn cơm tâm tình đều không có sau đó nhất định phải trả thù lại nghe được triệu mẫn cuối cùng tức đến nổ phổi âm thanh trần mặc cũng vui vẻ nên miệng nở nụ cười thu hồi di động hướng về trong nhà mới vừa trở lại Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 379, Ngụy biện thật nhiều. Mới vừa vào cửa, Tiểu Ngư liền từ trong nhà ra đón. Lúc này Tiểu Ngư, trên trán còn tỏa tinh tế đổ mồ hôi, rõ ràng là mới vừa từ trong phòng bếp hết bận đi ra. Nhìn thấy Trần Mặc, Tiểu Ngư lộ ra một cái nu hòa mỉ cười, cơm mới vừa nấu tốt, ăn cơm trước. Tốt. Trần Mặc đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Ngư trên chán đổ mồ hôi, cùng Tiểu Ngư cùng đi đi vào. Chính đang chơi trò chơi tiểu man nhìn thấy Trần Mặc trở về, cũng bỏ lại chính đang chơi trò chơi theo sau. trên bàn cơm bày nóng hổi bốn món ăn một canh hiển nhiên là tiểu ngư kỳ tác cơm nước chui vào chóp mũi hương vị nhường trần mặc cảm giác một trận ấm áp anh rể ta hai ngày nữa trở về trường học muốn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp ngồi trên bàn ăn tiểu man liền mở miệng ở đây ở thời gian dài như vậy còn có chút không nỡ rời đi học nghiên cứu sao muốn học nghiên cứu anh rể đưa ngươi đi học nghiên cứu ta không muốn học nghiên cứu tiểu man lắc đầu sau khi tốt nghiệp muốn tìm công việc gì ngươi cùng ngươi thì nói nàng có thể an bài ngươi tiến vào công ty trần mặc không coi bức tiểu man Tuy rằng học nghiên cứu có thể nâng trình độ học vấn cao, tăng trưởng một ít tri thức, nhưng Tiểu Man không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Vẫn là thôi, ta cùng tỉ tỉ dài đến như vậy như, đi vào, liền biết là muội muội, nhất định sẽ bị đặc thù đối xử. Sau đó ở sau lưng nghị luật ta, ta ra mặt không như vậy dài. Tiểu Man cười hì hì, vẫn là lắc đầu. Cái kia anh rể cho ngươi tiền đi gây dựng sự nghiệp, nhưng là ta không biết nên tiến vào cái gì ngành nghề. Khoảng cách ngươi tốt nghiệp còn có một quãng thời gian, khoảng thời gian này ngươi suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ cùng anh rể nói, anh rể liền cho ngươi đầu tư. nhưng là gây dựng sự nghiệp thất bại làm sao bây giờ không có chuyện gì gây dựng sự nghiệp thất bại cũng không có chuyện gì coi như tích lũy kinh nghiệm để tâm là được cảm ơn anh rể Tiểu Man kinh hỉ nói rằng Tiểu Ngư tính cách điểm tính dịu dàng tình cờ có chút nhỏ gia tính Tiểu Man tính cách nhưng là hoạt bát rộng rãi nếu như không phải hai vóc người như cũng sẽ không để cho người liên tưởng đến hai người là tỷ muội có điều hai tỷ muội đều có một cái điểm giống nhau ở nhận chết sự tình sau đều khá là bướng mình nói xong Tiểu Man sự tình Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Ngư Tiểu Ngư Ta giúp cho ngươi triệu mận xin nghỉ, ngày mai không cần đi làm. Sao rồi? Tại sao không cần đi làm? Thân thể ta lại không có chuyện gì. Tiểu Ngư xối một chén cơm đưa cho Trần Mặc, nghi hoặc hỏi: "Hôn lễ tháng ngày sắp đến rồi, ngày mai bắt đầu chuẩn bị hôn lễ sự tình." Ừm. Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt không che giấu được mừng rỡ, "Ăn cơm trước, ngươi ăn nhiều điểm." Thì, trong lòng rất ngọt, rất chờ mong đi. Một bên Tiểu Man ánh mắt pha trò, "Nhiều như vậy ăn, không chặn nổi ngươi miệng." Tiểu Ngư cắp lên một miếng thịt, nhét vào Tiểu Man trong miệng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. buổi tối hôm đó tiểu ngư y ôi tại trần mặc trong lồng lực, dùng nổ thẹp phục viết cần mời bạn học bằng hữu danh sách sắc mặt nụ cười ngọt ngào một tia không giảm hoàn toàn là một cái chìm đắm trong hạnh phúc tiểu nữ nhân nàng hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị trong đời quan trọng nhất một ngày đến hơn nữa bên người nam nhân sủng chính mình yêu chính mình loại kia vui sướng tâm tình không cách nào dùng lời nói biểu đạt hiện tại cũng đã ở hào tưởng hôn lễ hiện trường nhớ khi, đồng đồng cùng hiệu lan làm phụ dâu còn có ta một cái em họ vốn cái được rồi ngươi đây tiểu ngư ngẩng đầu nhìn trần mặc cao trung ngồi cùng bàn đại học ký túc xá cái kia mấy cái bạn bè vừa vặn đều rất lâu không gặp mặt vừa vạn nhân lần này mời bọn hắn lại đây gặp gỡ danh sách sửa soạn xong hết tiểu ngư mới để bút xuống nhớ bản nằm ở trần mặc trong lồng ngực lẳng lặng nhìn hắn làm gì nhìn như vậy chồng ngươi chân mặc xấu xa nở nụ cười bàn tay lớn không an phận lên bại hoại cảm nhận được trần mặc bàn tay nhiệt độ còn có mang theo xâm lược tính ánh mắt tiểu ngư sắc mặt một hẹn tiểu phun một tiếng làm sao liền bại hoại đây là phu thê sinh hoạt chồng ngươi trí tuệ tiêu hao nghiêm trọng vì lẽ đó hiện tại muốn cả người thả lòng nghiên cứu cho thấy Phu thê sinh hoạt có thể phóng thích áp lực, thả lỏng cả người, vẫn là hai người tình cảm gia vị tề. Từ toán học góc độ đến giảng, đây chính là 11 lớn hơn hai toán học đề. Từ hóa học góc độ tới nói, chúng ta bây giờ chuẩn bị chính là trung hòa phản ứng, thả ra nước cùng nhiệt lượng, sản sinh mới vật chất. Vật lý học góc độ mà nói, đây là vật thể tương đối vận động quá trình, nhưng thuyết tương đối nói cho chúng ta, yêu yêu vận động tốc độ không thể quá nhanh, bằng không một số vật thể độ dài sẽ biến ngắn. Từ sinh vật học giải thích, cái này chính là sinh sôi sinh lợi quá trình, sinh vật thể bản năng trời sinh. Cho tới cuối cùng, làm bại hoại cũng rất tốt. có thể làm chuyện xấu chứng muốn làm chuyện xấu đại bại hoại ngụy biện thật nhiều tiểu ngư nghe trần mặc giải thích ngượng ngùng không thể tả mềm mại nhẹ nhàng vòng lấy trần mặc eo, vặn vẹo thân thể một cái ngồi ở trần mặc trong lồng ngực thả ra hết thảy phòng bị môi đỏ ở trần mặc trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái dùng hành động thực tế cho trần mặc một cái tiến công tín hiệu không bao lâu tiểu ngư trận địa liền triệt để luân hãm cả người đều giao cho trần mặc trong tay mặc cho quân hái trong lúc nhất thời xuân xác vô biên tốt tiểu anh tự tại để sáng sớm tiểu ngư tỉnh lại từ trong động lông mi thật dài rung động lộ ra ẩn chứa long lanh hai con mắt sắc mặt bên trong mang theo quyến rũ mũi ngọc tinh xảo tham lam người hơi thở quen thuộc khỏe miệng cong lên hạnh phúc độ cong thấy trần mặc còn chưa tỉnh lại tiểu ngư liền nhẹ nhàng hướng về trong lồng ngực của hắn chui xuyên như lười biếng nhỏ con như thế sớm tỉnh rồi trần mặc cánh tay một ôm đem tiểu ngư hộ vào trong ngực cảm nhận được tiểu ngư trên người mềm mại cùng nhiệt độ tâm thần không nói ra được cung dùng bàn tay cũng không an phận lộn xộn chỉ có bồi tiếp tiểu ngư thời gian mới là hắn thoải mái nhất thời điểm triệt để chạy xe không cái gì cũng không cần nghĩ đây là quen thuộc ân lão công Tối hôm qua bị ngươi dàn vặt nhiều lần như vậy, hiện tại cả người vô lực, nhân ra muốn ngủ bù, chớ lộn xộn được chứ? Tiểu Ngư để lại Trần Mặc đã leo lên đỉnh núi tuyết bàn tay lớn, ngự khí như đang làm lũng, lần thứ hai hướng về Trần Mặc trong lồng ngực xuyên động mấy lần, cảm giác thoải mái một điểm, mới yên tĩnh lại. Hiếm thấy lười biếng một lần, Trần Mặc cũng ôm Tiểu Ngư ngủ bù. Nửa giờ sau, Tiểu Ngư mới lần thứ hai chuyển tỉnh, thấy Trần Mặc còn đang ngủ, mới gión ra gión rén xuống giường, chỉ là nhìn thấy trên người mềm mại nơi dâu tây ấn, làm cho nàng hồi tưởng tối hôm qua tình cảnh, lại ngọt ngào vừa thẹn mặt hoàn tất. tiểu ngư mới xuống lầu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng ăn xong bữa sáng đi tìm hôn lễ công ty trên bàn cơm trần mặc uống sữa bò nóng vừa nói nói mặc nữ ngươi tìm một ít khá là tốt hôn lễ công ty tư liệu cho ta Tốt. mặc nữ trả lời xong một đạo toàn tức hình chiếu màn ánh sáng rơi vào bàn ăn phía trước màn ánh sáng lên chính là trong nước chứ danh hôn lễ công ty tư liệu tiểu man có muốn hay không cùng đi ra ngoài hai ngày nữa ngươi liền muốn về trường học vừa vặn mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút trần mặc nhìn về phía còn ở vui lầu khổ đáng ăn tiểu man tiểu man gấp vội vàng gật đầu mấy ngày này trần mặc đi làm tiểu ngư cũng đi công ty to lớn biệt thự nàng một người ở lại chơi trò chơi một người ra đi dạo phố xương đều dị sát vừa vặn đi ra ngoài đi một chút đi đâu một nhà đây ta xem một chút trần mặc lật xem hôn lễ công ty tư liệu tiểu ngư cũng ở bên cạnh nhìn cuối cùng ánh mắt của hai người đồng thời sáng lời nhà này hai người chăm miệng một lời ít sáng sớm lên liền bị uy một cái tâm hữu linh tê thức ăn cho chó độc thân chó không nhân quyền a bên cạnh ăn bữa sáng tiểu man một mặt phiên muộn Có điều cũng quen rồi hai người ân ái. Nhìn thấy hôn lễ công ty tên, Tiểu Man cũng là sáng mắt lên. Thập Lý Hồng Trang. Nghe tên liền rất lãng mạn. Cái này cũng là trong nước chứ danh hôn lễ công ty, gánh vác qua không ít minh tinh cùng đại nhân vật hôn lễ, vừa đứng tiểu hôn lễ phục vụ, vừa vận phù hợp nhu cầu. Thập Lý Hồng Trang, danh tự này rất có ý cảnh. Hơn nữa vừa vận ở Tân Hải thị có chi nhánh, trước hết đi nhà này nhìn. Trần Mặc kết luận. Ăn xong bữa sáng, các loại tiểu ngư cùng Tiểu Man thay quần áo, Trần Mặc mới mang theo hai người rời đi biệt thự. Nhất Thế Tiêu Dao. Chương 380. lương tính kích động thập lý hưởng trang tôn lệ lệ ngồi ở tiếp tân ngơ ngác nhìn công ty cửa chờ đợi khách nhân xuất hiện hiện tại nàng không có khách liền nhìn máy tính trong máy vi tính tin tức chính là liên quan với trần mặc tin tức đoạn thời gian gần đây trên internet đâu đâu cũng có hắn tin tức cái này tuổi trẻ đẹp trai lại có tài nam nhân là vô số nữ nhân chọn ngẫu tốt nhất tiêu chuẩn đáng tiếc quãng thời gian trước cái này truyền kỳ nam nhân đã tuyên bố hắn tâm có tương ứng tin tức này nhường vô số nữ nhân ước ao đố kỵ cũng không biết tương lai mình nửa kia có hay không có thể cùng hắn một phần ngàn có tiền làm hôn lễ người này đã 4 năm nàng đều nói không rõ ràng chứng kiến bao nhiêu đối với người mới lãng mạn hôn lễ đáng tiếc nhiều lần như vậy nàng vẫn là một con chó độc thân Đồng nhiên cửa xuất hiện mấy người đánh gãy tôn lệ lệ suy nghĩ lung tung không thấy rõ mặt của đối phương mạo tôn lệ lệ liền bước nhanh tiến lên lên tiếp tiên sinh nữ sĩ hoan nghênh quang lâm nơi này là thập lý hồng trang hôn lễ công ty xin hỏi các ngươi là cần hiểu rõ tôn lệ lệ theo thói quen mở miệng chỉ là nói được nửa câu liền ngừng lại ngơ ngác nhìn người trước mắt chơi ạ ta thấy đến ai Tôn Lệ Lệ trong lòng khó có thể tin, hoài nghi đúng không vừa nãy xem máy tính hình ảnh, nhìn ra đầu góc đường ngắn. Dùng sức vò vò hai mắt, vẫn là cái kia khuôn mặt quen thuộc, tuổi trẻ, đẹp trai, mang theo hấp dẫn vô số nữ nhân tự tin. Trần. Trần Mặc. Ngài là Trần Mặc tiên sinh. Tôn Lệ Lệ vẫn là không dám nhận được hiện thực này. Người tốt." Trần Mặc nhìn cô gái trước mắt, khẽ gật đầu. "Thực sự là Trần Mặc tiên sinh." Tôn Lệ Lệ miệng trương thành khó có thể tin lo hình, có chút không biết làm sao, "Các ngươi trước tiên mời vào trong, mời vào trong." Trần Mặc cũng không khách khí, nắm tiểu ngửa tay tùy tùng tôn lệ lệ đi vào tiến vào phòng khách quý trên đường tôn lệ lệ không ngừng ra hiệu bên cạnh đồng sự mau nhanh thông báo quản lý tiểu ngư ăn mặc vàng nhạt váy dài trang điểm nhạt vóc người cao gầy sắc mặt mang theo nụ cười ngọt ngào xem ra càng là mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu man cũng ăn mặc váy đi theo tiểu ngư bên người tò mò hết nhìn đồng tới nhìn tây vương hải hắc hưng hai người hai bên trái phải đi theo trần mặc phía sau cái đội hình này đi vào lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người trời ạ cái kia thật giống là trần mặc trần mặc làm sao có khả năng xuất hiện ở đây thật giống thực sự là Trần Mặc, còn có đó là một đôi sinh đôi sao? Cái kia chính là Trần Mặc vị hôn thê, thật là đẹp, tốt sướng. Một cái nữ nhân viên hâm mộ nhìn Trần Mặc bên người tiểu ngư, cái khác nữ nhân viên đều ở trong lòng đố kỵ, tại sao đứng ở Trần Mặc bên người không phải là mình? Trần Mặc không biết, hắn đến, nhường hôn lễ công ty trở nên không bình tĩnh, cũng còn tốt trên sân cũng không có trưng cầu ý kiến hôn lễ tình nhân, chỉ có thập lý hồng trang nhân viên, cũng không có đưa tới quá to lớn chấn động. Trưng lệ lệ linh mấy người tiến vào phòng khách quý, cho Trần Mặc cùng tiểu ngư tỷ mỗi rót một chén trà. Lén lút nhìn ngồi ở Trần Mặc bên người Tiểu Ngư một chút, mang theo nồng đậm ước ao. Các người trước uống trà, Trần Tiên Sinh lại đây, là hiểu rõ hôn lễ phương diện công việc đi. Công ty chúng ta có hơn 20 năm hôn lễ kinh nghiệm, có trong nước tốt nhất hôn lễ chế tác đoàn đội. Tôn Lệ Lệ rốt cục tìm về một tia bình tĩnh, sắc mặt mang theo nghề nghiệp nụ cười, bắt đầu cho Trần Mặc giới thiệu. Quản lý, quản lý. Lương Tĩnh Bưng cà phê, đang xem một phần hôn lễ chế tác, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến lo lắng tiếng la, tiếng bước chân dồn dập tới gần, văn phòng cửa lớn lập tức bị đẩy ra. Lương Tĩnh lông mày cao lại, nhìn hấp tấp chạy vào nhân viên vẻ mặt có chút không vui chuyện gì gáo khóc thảm thiết ở nàng trong ấn tượng cô bé này công tác cũng cần cù chăm chỉ không có như thế thất thua qua dù sao bọn họ công tác đặc thù hình tượng rất trọng yếu quản lý cái kia trần mặc đến rồi trần mặc cái gì trần mặc nói rồi bao nhiêu lần chúng ta phải chú ý ngôn hành cử chỉ không muốn lô mãng thất thất sẽ cho khách nhân ấn tượng không tốt lương tính không thích nói rằng chính là trần mặc tiên sinh hành quân kiến công ty trần mặc hắn cùng vị hôn thê của hắn lại đây giọng cô gái đều mang theo lo lắng Chỉ lo trở lại muộn một bước, Trần Mặc sẽ chạy mất. Cái nào Trần Mặc? Hắn đến rồi mắc mơ gì đến chúng ta? Lương tính uống một hớp cà phê, thưởng thức tôn lệ lệ hai câu, tựa hồ phản ứng lại, đống nhiên quĩnh lên sặc đến cà phê phun ra ngoài, cũng không để ý tới cà phê thấm ớt hôn lễ chế tác, từ chỗ ngồi lập tức dựng lên đến, sắc mặt đỏ lên, không biết là kích động vẫn bị sặc. Khu. Ngươi là nói hành quân kiến công ty khu khu. Trần Mặc đến công ty chúng ta. Đúng đúng đúng. Nữ Hải vội vội vã vã gật đầu. Không gạt ta khu khu. Quản lý, ta nào dám lựa ngươi à, ngay ở phòng khách quý Tôn Lệ Lệ chính đang chiêu đãi, nàng nhường ta lại đầy thông báo ngươi. Nữ Hải lo lắng nói rằng: "Nhanh, lập tức mang ta tới." Lương Tĩnh không lo được cái khác, tăng nhanh bước chân chạy chậm hướng về quý khách phòng tiếp tân, hoàn toàn không để ý chính mình xuyên chính là giày cao gót. Đến quý khách phòng tiếp tân ở ngoài, Lương Tĩnh dừng chân lại, sửa lại một chút tóc cùng mặt, hắn giọng điều chỉnh một chút nụ cười trên mặt, mới gõ cửa đi vào. Tôn Lệ Lệ thấy Lương Tĩnh đi vào, ép ở trong lòng tảng đá lớn hạ xuống. Tiếp đón Trần Mặc như thế khách nhân trọng yếu, nếu như nghiệp vụ đảm lộ tốt, đó là thăng chức tăng lương, nhưng nếu là mất rồi, E sợ nàng công tác khó giữ được. Hiện tại quản lý lại đây, đem Trần Mặc vị khách nhân này giao cho quản lý, đàm luận thành nàng có khen thưởng, đàm luận mất rồi, cũng không có quan hệ gì với nàng. Trần Tiên Sinh, ngài tốt, ta là Thập Lý Hồng Trang Chi nhánh quản lý, không có từ xa tiếp đón, xin lỗi. Lương Tĩnh nhìn thấy Trần Mặc, trong lòng đại hỉ, vội vàng nên đón. Trần Tiên Sinh là muốn trưng, cầu ý kiến ngài cùng tiểu ngư nữ sĩ hôn lễ công việc đi. Ngài chỉ cần gọi điện thoại, chúng ta sẽ ngay lập tức qua tìm ngài, không cần làm phiền ngài tự mình lại đây, không phiền phức. ta không quá yêu thích dự định lúc nào nên làm cái gì sự tình. Trần Mặc cùng Lương Tĩnh nắm tay, thấy Trần Mặc không có những đại nhân vật kia cái giá, Lương Tĩnh thả lòng không ít. đi tới Trần Mặc đối diện trên ghế xa lồng ngồi xuống, trên mặt vẫn là duy trì tiêu chuẩn nụ cười. Trần tiên Sinh, công ty chúng ta có nhất thành thủ hôn lễ chế tác đoàn đội, gánh bắt qua rất nhiều gia đình giàu có cùng mình tinh hôn lễ, thực rượu. nhằm vào ngài không giống nhu cầu, chúng ta có bao nhiêu loại không giống chế tác phương án, bảo đảm có thể làm người thỏa mãn. Trần Mặc chỉ chỉ tôn lệ lệ, những này, vừa nãy vị tiểu thư này cũng đã nói, không cần giới thiệu những thứ này. Cái kia, không biết Trần Tiên sinh đối với ngài cùng ngài vị hôn thê hôn lễ có yêu cầu gì. Lương Tĩnh cũng không phí lời, đi thẳng vào vấn đề, tiến vào chủ đề. căn cứ nàng nhiều năm qua nghe lời đoán ý bản lĩnh, nhìn ra được Trần Mặc không thích giảng quá nhiều lời khách sáo. Yêu cầu của ta rất đặc biệt, nhất thời nói không rõ ràng. Trần Mặc từ trong túi tiền lấy ra một cái USB đưa cho Lương Tĩnh, nội dung cụ thể đều ở USB bên trong. Nếu như các ngươi có thể dựa theo bên trong yêu cầu, chế tác ra một cái có thể được phương án, hôn lễ của chúng ta liền giao cho các ngươi công ty chuẩn bị mở. Được được. chúng ta sẽ xin mời tổng công ty chế tác đoàn đội chế tác lương Tĩnh hưng phấn tiếp nhận trần mặc trong tay usb không biết trần tiên sinh hôn lễ ngày là lúc nào về thời gian gấp không đội còn có nửa tháng vậy chúng ta muộn nhất ngày kia cho ngài chế tác phương án trần tiên sinh ngài còn có cái khác cần sao thì như ảnh áo cưới cùng áo cưới làm riêng chúng ta nơi này có phong phú nhất áo cưới nhiếp ảnh đoàn đội cũng cùng trên quốc tế nổi danh áo cưới thiết kế công ty có hợp tác những thứ này đều là công ty chúng ta di vãng cao cấp nhất áo cưới tác phẩm lương tính tiếp nhận trương lệ lệ trong tay eo ảnh đưa cho trần mặc Mặt trên đều là một ít áo cưới lễ phục, còn có ảnh áo cưới tác phẩm. Áo cưới cùng lễ phục, chúng ta đều có, ảnh áo cưới chúng ta mặt khác xác định. Trần Mặc tiếp nhận album ảnh lật nhìn một chút nói rằng: "Được được, cái kia Trần Tiên Sinh còn có cái khác cái gì cần phải thấu hiểu?" Trần Mặc suy nghĩ một chút, lắc đầu, cũng không có chuyện gì khác, chờ các ngươi chế tác đi ra lại nói chuyện. "Được được được, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra chế tác phương án." Lương Tính gấp vội vàng gật đầu. Việc này không phải chuyện nhỏ, như thành công tiếp lấy Trần Mặc hôn lễ chuẩn bị tờ đơn. tuyệt đối sẽ làm cho công ty bọn họ trở thành trong nước cao cấp nhất hôn lễ công ty, chân chính được cả danh và lợi. Đưa đi Trần Mặc cùng Tiểu Ngư, Lương Tĩnh cả người kích động, không nói hai lời, ngay lập tức bấm tổng công ty điện thoại. Nhặt được Ngụy Thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 381, này vẫn là hôn lễ sao? Đông Hải thị, thập lý Hồng Trang tổng bộ. Trung Quốc chính đang sáng tác một phần chế tác phương án, làm trong nước đỉnh cấp điện lễ chế tác công ty, bọn họ ở trong nghề nổi tiếng không sai, gia đình giàu có tiệc rượu cùng minh tinh nghệ nhân hôn lễ, đều sẽ tìm bọn họ chế tác. hiện tại ở trong tay hắn vụ án chính là một tên hạng hai minh tinh hôn lễ chế tác vì việc này hắn đều muốn suy nghĩ bể đầu dù sao những minh tinh tiêng nghệ nhân đối với hôn lễ yêu cầu quá cao lại yêu cầu hoàn mỹ muốn mượn hôn lễ đề tài tăng cao bọn họ nổi tiếng cùng lưu lượng còn có mở rộng nhân mạch vì lẽ đó vụ này có hơi phiền thoái sửa chữa mấy lần đối phương vẫn là không hài lòng hắn không thể không bắt đầu lại từ đầu tiên sinh bạch hà trợ lý điện thoại tới trí năng trợ thủ tiếng nhắc nhở đánh gãy trung hút tâm tư vào lúc này tổng giám đốc trợ lý điện báo lao tổng tìm hắn trung húc đầy mặt nghi hoặc vẫn là tiếp gọi điện thoại bạch trợ lý có việc lao tổng thông báo công ty hết thể chế tác đoàn đội người phụ trách lập tức thả xuống trên tay công tác đi tới phòng họp có hội nghị khẩn cấp đầu bên kia điện thoại bạch hà âm thanh có chút run rẩy, không biết là hưng phấn vẫn là những nguyên nhân khác ồ tốt, lập tức đi tới trung húc lông mày níu lại triệu mở cuộc họp khẩn cấp này vẫn là lần thứ nhất tiến vào phòng họp trung húc phát hiện người hắn đã đến tổng giám đốc cũng ngồi ở chủ vị vội vàng đi tới một cái chỗ trống lên ngồi xuống lý trí dũng giờ khác này là có chút hưng phấn lại có chút lo lắng. Tân Hải thị lương tĩnh vừa nãy truyền quay lại cho hắn một tin tức tốt, hành quân kiến công ty Trần Mặc cùng hắn vị hôn thê chuẩn bị hôn lễ, cần một cái chế tác phương án. Nếu như phương án nhường hắn thỏa mãn, công ty bọn họ liền có thể gánh vác Trần Mặc hôn lễ. Thế nhưng lương tĩnh trở lại đến Trần Mặc yêu cầu nội dung, nhường hắn hương phấn lệnh bà phân. Cái nào sợ bọn họ là trong nước chứ danh hôn lễ chế tác công ty đối mặt Trần Mặc yêu cầu, vẫn có chút trong lòng không chắc chắn. Hắn quản lý hôn lễ công ty nhiều năm như vậy, tình huống như thế là lần thứ nhất thấy. Người đều đến đông đủ. vậy ta liền nói nói hội nghị nội dung đi. Lý Chi Dung háng giọng mở miệng. Ngày hôm nay, Tân Hải thị phân bộ địa báo, bọn họ nhận được một vụ án, chế tác hành quân kiến công ty người sáng lập Trần Mặc hôn lễ. Rào. bên trong phòng họp, tất cả xôn xao. Tiếp theo, tất cả mọi người mừng như điên. Nhận được Trần Mặc hôn lễ chế tác, đây tuyệt đối là một cái vụ án lớn. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Lý Chi Dung gõ gõ bản, phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Trần Mặc yêu cầu, có chút đặc thù, các ngươi xem trước một chút hắn yêu cầu nội dung, dùng tốc độ nhanh nhất, làm ra một cái có thể được phương án. phương án nhường trần mặc thỏa mãn chúng ta mới có thể bắt được trần mặc hôn lễ quyền chuẩn bị phương án không đạt đến yêu cầu chúng ta sẽ đem cơ hội này đưa cho đối thủ trần mặc yêu cầu là cái gì bên cạnh một tên tổng giám hỏi xem trước ta nhắc nhở các ngươi nội dung bảo mật đừng tiết lộ ra ngoài không phải vậy công ty chúng ta tín dự liền phá hủy trần mặc bất mãn các ngươi hết thể mọi người muốn thất nghiệp công ty cũng gặp xui xẻo lý trí dung căn dặn một tiếng nhường trợ thủ mở trên desktop máy tính văn kiện trên văn kiện có một cái video ngắn cùng một phần hồ sơ Điểm mở video ngắn một khắc đó bên trong phòng họp mỗi người sắc mặt đều là chấn động này vẫn là hôn lễ sao đây là đang tiến hành khoa học kỹ thuật hội tuyên bố đi loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ trai to hành quân kiến công ty đã có loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chai to bọn họ xưa nay chưa từng nghe tới thật giống không xuất hiện ở trên thị trường không nghĩ tới hiện tại muốn ở hôn lễ thượng sử dụng còn có bộ kia áo cưới như vậy như mộng ảo áo cưới nhường bên trong phòng họp nữ chế tắc không che giấu được thản phục hoàn mỹ áo cưới các nàng xưa nay chưa từng thấy như thế đẹp để áo cưới đây là lần thứ nhất nhìn thấy nay không phải hôn lễ quả thực chính là khoa học kỹ thuật thỉnh yến. Bên trong phòng họp mọi người hiện ra duy nhất ý nghĩ, vẹn vẹn này hai hạng khoa học kỹ thuật, liền chứng minh hành quân kiến công ty khoa học kỹ thuật thực lực khủng bố đến mức nào, nhường người tê cả da đầu. Này hai hạng khoa học kỹ thuật, dù cho là một loại trong đó, giá trị đều cao hơn hắn công ty gấp trăm lần. Chưa bao giờ diện thế khoa học kỹ thuật lần thứ nhất xuất hiện liền dùng ở hôn lễ lên. Chân mặc là khủng bố đến mức nào. Muốn dùng những này khoa học kỹ thuật, tạo nên một hồi có 102 hôn lễ, một cái lớn lao mà lãng mạn như trường. Toàn tức hình ảnh đã có, nhưng chấp hành cần phối hợp bọn họ chưa bao giờ chế tác qua tương tự rộng lớn tình cảnh này đã vượt qua bọn họ phạm vi cuộc hôn lễ này yêu cầu đã vượt qua bọn họ chế tác qua bất kỳ một hồi hôn lễ lớn lao tình cảnh văn phong hoa mỹ khoa học kỹ thuật mỗi một hạng đều là tiêu điểm còn muốn đột xuất người mới nhân vật chính vị trí như cường độ không đủ bọn họ không cách nào biểu đạt loại kia tình cảnh sẽ trở nên không hoàn mỹ đây chính là trần mặc yêu cầu cuộc hôn lễ này chế tác các ngươi có ý kiến gì có thể nghĩ ra một cái chấp hành phương án lý trí dũng hỏi bên trong phòng họp yên lặng như tờ mỗi người đều yên tĩnh túi đầu bọn họ xưa nay chế tắc qua cũng không chỉ huy qua tương tự hôn lễ đây là độc nhất vô nhị trần mặc cần loại kia tình cảnh bọn họ căn bản là không có cách chủ trì cùng đạo diễn nếu như sàng bậy làm nện trần mặc hôn lễ bọn họ liền triệt để xong đời không ai có thể được sao lý trí dung cầm bút gõ lên bàn vẻ mặt nghiêm túc mọi người hai mặt nhìn nhau nhưng không có sung phong nhận việc hiện tại không phải sung phong nhận việc thời điểm làm nện bọn họ công tác liền không hai phút sau trung húc trần chờ một hồi dơ tay lên lý tổng cái này sợ là năng lực của chúng ta không cách nào đảm nhiệm được Có điều ta có một ý tưởng nói một chút lý trí dũng nhìn về phía trung húc trần mặc cuộc hôn lễ này đã vượt qua thông thường ý nghĩa hôn lễ chúng ta có thể xin mời hàng hiệu đạo diễn hỗ trợ chủ trì đạo diễn cuộc hôn lễ này bọn họ có đạo diễn loại cực lớn điển lễ tiết mục kinh nghiệm công ty chúng ta tiến hành hiệp trợ giật dây bắt cầu cung cấp cho những đạo diễn kia một cái nhận thức trần mặc cơ hội cùng con đường công ty chúng ta thu hoạch cuộc hôn lễ này thành công trái cây thu được nổi tiếng song thắng hơn nữa có thể tham gia trần mặc hôn lễ khẳng định đều là đại nhân vật tốt như vậy mở rộng nhân mạch bình đài những kia đại đạo diễn hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Trí Dũng có chút độc lòng, công ty bọn họ có thể chuẩn bị đại minh tinh hôn lễ, dù sao cái kia đều là thuộc về bình thường phạm vi bên trong. Nhưng trần mặc của hôn lễ này đã siêu nơi bọn họ nhận thức, trước nay chưa từng có. Nhất định phải gặp cảnh tượng hoành tráng đạo diễn mới có thể đảm nhiệm được, nên xin mời cái nào đạo diễn. Đạo diễn qua loại cực lớn tiết mục điện lễ, trong nước nổi danh. Bọn họ không nhất định có thời gian, cũng không nhất định đáp ứng, muốn người gọi điện thoại liên hệ bọn họ mới được. Trung Húc nói rằng. Lý trí Dũng gật đầu, hiện nay tới nói Đây quả thật là là khá là phương pháp thật tốt, nhưng nhất định phải hiện tại liên hệ mới được, bọn họ muốn dùng tốc độ nhanh nhất cho Trần Mặc một cái phương án. Vậy các ngươi đi về trước, cẩn thận ngẫm lại có hay không cái khác có thể chấp hành phương pháp. Sáng sớm ngày mai trước cho ta trả lời. Tan họp. Trở lại văn phòng, Lý Trí Dũng ngay lập tức bắt đầu tìm những kia đại đạo diễn phương thức liên lạc. Bởi vì bọn họ từng làm một ít minh tinh hôn lễ, cũng đã gặp một ít đại minh tinh, muốn đến những kia đại đạo diễn phương thức liên lạc cũng không phải rất khó. Trần Mặc đi ba nhà bọn họ vừa ý hôn lễ công ty, cũng đem điều kiện nói cho đối phương biết. chỉ cần có thể lấy ra có thể được phương án hôn lễ quyền chuẩn bị liền thuộc về cái nào công ty xác định hôn lễ công ty sau khi hôn lễ công việc chuẩn bị là có thể giao cho bọn họ hắn cũng không cần quan tâm quá nhiều có điều bây giờ còn có một vấn đề chính là ảnh kết hôn vấn đề trần mạc đang suy nghĩ đêm nay trở lại có muốn hay không xin mời một tên chứ danh nhiếp ảnh ra lại đây cho bọn họ quay chụp ảnh áo cưới anh rể đây là mua cho ngươi ăn ngon trần mặc tâm tư bị tiểu man tiếng kêu hưng phân đánh gãy chỉ thấy tiểu ngư cùng tiểu man trong tay cầm hai hộp mực viên chạy tới Hiện tại mấy người ngay ở náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ lên, xung quanh đều là náo nhiệt đám người. Anh rể, không thể tại mọi thời khắc có người nhìn chằm chằm ngươi mà xem, đầu tiên nhìn cũng chưa chắc nhận được. Còn cô à, người ăn đồ ăn thời điểm là xấu nhất, ngươi còn mang kính mắt, người khác khẳng định không nhận ra ngươi." Tiểu Man cười nói. Bên cạnh ăn cá viên tiểu ngư không nói gì nhìn tiểu Man, chân mặt cũng đối với tiểu Man không thể làm gì, kéo xuống khẩu trang, tiếp nhận tiểu ngư đưa tới một viên. Tiểu ngư trừ lần trước bị vỗ tới, bình thường rất ít bị lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó không lo lắng bị người nhận ra. nhưng hắn không giống động một chút là là hắn tin tức lớn hắn đổi tiểu ngư xuất hiện ở náo nhiệt đầu đường đều sẽ mang theo khẩu trang cùng con mắt tiến hành đơn giản ngụy trang không phải vậy sẽ bị xem là gấu trúc bảo bảo vệ xem còn có thể bị đuổi theo cầu chụp ảnh chung thân người an toàn cũng là một chuyện dù sao nhằm vào hắn sự tình đã không phải một lần hai lần anh rể có một nhà nhiếp ảnh tiệm ở bên kia có ảnh nghệ thuật cùng ảnh áo cưới không bằng cùng đi nhìn tiểu man hài lòng thưởng thức một viên chợt thấy bên cạnh nhiếp ảnh tiệm sáng mắt lên hiện tại trần mặc cùng tiểu ngư muốn quay chụp ảnh áo cưới dù cho trần mặc sẽ không ở nhà này đập nhìn cũng không liên quan có thể trần mặc gật đầu nam tiểu ngư tay đi tới nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương 382, đã từng bức ảnh hoan Nên quan lâm soái ca mỹ nữ là muốn đập ảnh nghệ thuật sao trần mặc cùng tiểu ngư tiểu man mới vừa vào nhiếp ảnh điểm một tên tướng mạo thanh tú nữ hài liền ra đón bị bười nhìn ba người cảm giác đeo kính trần mặc có chút quen thuộc làm không dám cẩn thận theo dõi hắn xem dù sao không lễ phép chúng ta xem trước một chút trần mặc lễ phép hướng thanh tú nữ hải gật gù. được rồi. thanh tú nữ hải khẽ mỉm cười, không có hỏi nhiều. trên sân khách nhân không nhiều, chỉ có hai cái bé gái trẻ tuổi, có điều sự chú ý đều ở nhiếp ảnh tiệm nhỏ lên dán đầy bức ảnh trên tường. anh rể, ngươi mau nhìn. những hình này rất thú vị, mỗi một tấm hình, mặt trên đều có một bài thơ. tiểu man gỡ xuống trên tường trong đó hai tấm hình, phát hiện bức ảnh sau lưng bài thơ, dường như phát hiện tân đại lục. bài thơ là tay viết lên, tiểu chữ là có nghệ thuật cảm giác hành giai. bài thơ ý thơ, vừa vặn phù hợp bức ảnh hình ảnh. tuy nói những ngày bài thơ không phải truyền thế tác phẩm xuất sắc nhưng có ngâu phẩm nước trẻ xanh mùi vị mạnh hơn bức ảnh rất nhiều có hàng trăm tấm đều là một ít nhiếp ảnh đường phố nhìn qua chính là có linh cảm thuận lợi quay trụ phi thường tự nhiên có ý cảnh có lao nhân vui cười đứa nhỏ gào khóc đi dạo phố tình nhân còn có màn mưa dưới chim nhỏ hoặc là một cây cỏ nhỏ các loại đủ loại mỗi một chương đều phi thường tính xảo mặt sau cũng mang theo một bài thơ chúng ta lão bản là người yêu thích nhiếp ảnh và thơ ca yêu thích người bình thường yêu thích chụp hình một ít nhường hắn có linh cảm cảnh vật sau đó viết một bài thơ ở ảnh chụp mặt sau phóng tới tiệm nhỏ trên tường nhường khách nhân thưởng thức nếu như yêu thích quăng hai khối tiền đến cái kia quên tiền hồng là có thể mang đi ảnh chụp xóa rửa bức ảnh thành phẩm sau chúng ta lão bản sẽ đem tiền thừa toàn bộ quyên cho từ thiện tổ chức mỗi người chỉ có thể mua một tấm thanh tú nữ hải thấy chân mặt mấy người yêu thích mở miệng nói rằng này ngược lại là rất có sáng tạo chân mặt cầm lấy một tấm hình là xem xác thực nhìn thấy mặt trên một bài thơ anh rể ngươi xem cái kia trương ảnh chụp là ngươi cùng tỷ tỷ desktop máy tính cùng ảnh nền điện thoại tiểu man chỉ vào nhiếp ảnh tiệm phía trên bắt mắt nhất vị trí bị khung ảnh bồi lên treo trên tường một bộ ảnh chụp. Ảnh chụp là hai cái dạ quang dưới ôm hôn người yêu, bóng đêm mông lung, không thấy rõ tình nhân tướng mạo. Hai người ngây ngô động tác, ở bóng đêm thừa nâng dưới, có vẻ phi thường tự nhiên, còn có người thương ngượng ngùng cùng ngọt ngào cảm giác dương tràn ra tới, rất có sức cuốn hút. Tấm này ảnh chụp, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư không thể quen thuộc hơn được. Đây là lúc trước Trần Mặc cướp đi Tiểu Ngư nụ hôn đầu thời điểm, bị một cái người yêu thích nhiếp ảnh chụp hình. Vị kia người yêu thích nhiếp ảnh còn trưng cầu ý kiến của bọn họ nói muốn bắt đi tham gia giải thi đấu nhiếp ảnh, lúc đó thấy bức ảnh không nhận ra dáng dấp của bọn họ. hắn cũng không chú ý. nay bức ảnh cũng là lão bản của các ngươi. trần mặc chỉ vào khung ảnh hỏi, đó là chúng ta lão bản đắc ý nhất một bộ tác phẩm, tên gọi, dạ quang. đây là hắn lần trước tham gia toàn quốc giải thi đấu nhiếp ảnh tác phẩm. đi ra ngoài tìm linh cảm thời điểm, chụp hình đến tình cảnh này. tấm hình này, bắt được toàn quốc giải thi đấu nhiếp ảnh kim thưởng. lúc đó giải thi đấu nhiếp ảnh lấy yêu làm chủ đề, có tình thân, tình bạn, ái tình chia đều loại. đây là ái tình loại kim thượng tác phẩm, phi thường có ý cảnh. thanh tú nữ hải thấy trần mặc đối chiếu mảnh cảm thấy hứng thú, ngược lại tạm thời không khách nhân. liền tự hào cho Trần Mặc giới thiệu. Dù sao toàn quốc giải thi đấu nhiếp ảnh kim thường toàn quốc cũng mới như vậy mấy bước, cũng nói bọn họ lao bản chụp ảnh bản lĩnh vẫn là rất tốt. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng hơi kinh ngạc. Lúc trước người nhếp ảnh ra kia nói cho hắn, đã vào vây giải thi đấu nhếp ảnh, không nghĩ tới cuối cùng lại cầm giải thi đấu kim thường Bản quyền bán sao? Ta muốn mua loại hình này bản quyền. Có rất nhiều người tìm lão bản trao quyền bức ảnh, dùng làm tuyên truyền, nhưng cái khác bức ảnh bản quyền để bán, tấm hình này bản quyền, hắn vẫn không muốn bán. Nghe được Trần Mặc muốn mua bản quyền, Thanh tú nữ hài hơi kinh ngạc. Ta giúp ngươi gọi điện thoại cho lão bản đi, hắn hiện tại phòng trừng ở nhếp ảnh đường phố tìm linh cảm, ngươi tự mình cùng hắn nói." Thanh Tú nữ Hải lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, vang lên mấy lần, đối diện từ chối chuyển được sau, Thanh Tú nữ Hải cũng biết lão bản thu được hắn điện báo, mấy người bắt đầu bắt đầu chờ đợi. "Anh rể, ngươi cùng tỷ tỷ yêu thích tấm hình này, ta biết, nhưng vì cái gì muốn mua bản quyền?" Nhỏ rất hiếu kỳ hỏi. Nàng gặp rất nhiều lần, chân mặt cùng tiểu ngư di động còn có trong máy vi tính, mặt bàn đều là tấm hình này, cho nên nàng vừa nãy nhìn thấy tấm hình này mới sẽ hiếu kỳ. Hiện tại nhìn thấy Trần Mặc muốn mua bản quyền, liền không hiểu. Chờ chút sẽ nói cho ngươi biết." Tiểu Ngư cũng mở miệng. Đây là Trần Mặc cướp đi nàng nụ hôn đầu bức ảnh, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, bây giờ trở về nhớ lúc đầu chính mình nụ hôn đầu bị đoạt chạy tâm tình, Tiểu Ngư trong lòng có chút ngượng ngùng lại có chút ngọt ngào. Có cố sự, có gián tình. Tiểu Man nhìn thấy Tiểu Ngư dáng dấp, lập tức biết bên trong có cố sự. Hai phút sau, một người thanh niên liền đi tiến vào nhiếp ảnh tiệm, ăn mặc áo sơ mi cả rổ, mặt sau tóc ghim lên bím tóc nhỏ, giữ lại râu quai nón, mang một bộ mắt kính gọng đen. trên cổ còn mang theo một bộ camera, xem ra có chút nghệ thuật gia mùi vị. Tiêu kỳ, là ba vị này cần chụp anh sao? Lương Chí Hàng đánh giá một chút trên mặt, còn có bên cạnh Tiểu Ngư. Nhìn thấy hai người thời điểm, hắn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Lão bản, vị tiên sinh này muốn mua cái kia phó, Gia Quang, bản quyền, ta liền thông báo ngươi trở về. Thanh tú nữ hải giải thích nói rằng, mua, Gia Quang, bản quyền. Lương Chí Hàng trực tiếp lắc đầu, từ chối nói rằng, xin lỗi, anh chàng đẹp trai, bộ này, Gia Quang. Bạn quyền sẽ không bán. Ồ, tại sao không bán? Lúc đó quay chụp tình huống có chút đặc thù, ta chưa qua đôi tình lữ kia đồng ý chụp hình. Tuy rằng sau đó trưng cầu bọn họ đồng ý nhường ta nắm bức ảnh đi tham gia giải thi đấu nhấp ảnh, nhưng ta cũng không thể một mình lấy kiếm lợi vì là mục đích. Đây là đối với bọn họ không tôn trọng. Huống hồ đây là ta cảm giác hoàn mỹ nhất một bộ tác phẩm, sẽ không bán rơi. Mười vạn, Trần Mặc đưa ra một giá cả. Nghe được cái giá này, thanh tú nữ hải đều bị dọa đến. Một tấm hình mười vạn, đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ tới giá cả. Lương Chí Hàng cũng bị Trần Mặc giá cả cho kinh đến, cuối cùng vẫn là lắc đầu, "Tiên sinh, không phải vấn đề tiền, là vấn đề nguyên tắc." Thấy Lương Chí Hàng không hề bị lay động, Trần Mặc có chút kinh ngạc, đúng là thật thưởng thức đối phương, dù sao kiên trì nguyên tắc người không nhiều. Có điều ngẫm lại bán bức ảnh quên tiền việc này, nói rõ người trước mắt vẫn có chút ý tứ. "Cái kia tấm hình này nhân vật chính muốn mua bản quyền, ngươi đồng ý bán sao?" "Có ý gì?" Lương Chí Hàng sững sở, xem thêm Trần Mặc một chút. "Chính là ngươi lý giải ý tứ." Trần Mặc dắt qua tiểu ngư tay, lấy kính mắt xuống, mỉm cười nhìn Lương Chí Hàng. "Trần Mạc. Lương Chí Hàng thấy Trần Mặc lấy kính mắt xuống, lập tức nhận ra. Tấm này thường thường xuất hiện ở trên tin tức mặt, ở Tân Hải thị, tuyệt đối so với thị trường còn nổi danh hơn. Vừa nay hắn chỉ là cảm giác quen thuộc, lại ra như bây giờ phổ thông đường dành riêng cho người đi bộ lên, căn bản không hướng về Trần Mặc trên người nghĩ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vốn là nghĩ đến nơi đi dạo, không nghĩ tới nhìn thấy tấm hình này. Ngươi quên chụp tấm hình này thời điểm tình huống? Trần Mặc chỉ chỉ trên tường khung ảnh. Lương Chí Hàng nhìn ảnh chụp, lại nhìn kỹ hai người, đột nhiên hồi tưởng lại năm đó chụp hình đến bức ảnh ngày đó tình huống buổi tối. Thời gian quá lâu, hắn lúc trước không hết sức nhớ hai người rằng, dấp. Bây giờ trở về nghĩ, thật giống lúc trước chụp hình tình nhân, chậm rãi cùng trước mắt hai người trùng hợp. Chơi ạ, ta làm cái gì? Trần Mặc lúc trước yêu đương hôn môi thời điểm, bị ta cho chụp hình đến. Lương Chí Hàng không biết hình dung như thế nào tâm tình của chính mình, hắn thích nhất bức ảnh nhân vật chính, đã là đại danh đỉnh đỉnh Trần Mặc, hắn nhưng lại không biết, không trách vừa nãy sẽ có cảm giác quen thuộc. Bạn quyền có thể bán sao? Được rồi, bản quyền miễn phí cho ngươi. Ta đều không nghĩ tới, năm đó chụp hình đến sẽ là sau đó đại nhân vật. Lương Chí Hàng không kiên trì nữa, nhà này nhiếp ảnh tiệm là ngươi. ở Lương Chí Hàng đi nâng bức ảnh bản quyền tin tức thời điểm, Trần Mặc mở miệng hỏi, là nhiếp ảnh cũng viết thơ là ta chỉ có hai cái yêu thích, không những khả năng khác, liền mở ra một nhà nhiếp ảnh tiệm. yêu thích đồng thời cũng là công tác thích thú. Lương Chí Hàng nói rằng, Lao Công không bằng mời hắn giúp chúng ta quay chụp ảnh áo cưới, cũng coi như là hiếm thấy duyên phận. Tiểu Ngư đi tới Trần Mặc bên người nói rằng, Trần Mặc chính có ý đó, không nghĩ tới Tiểu Ngư cũng nói ra, qua hồi lâu. Lương Chí Hàng mới đưa bức ảnh trao quyền thỏa thuận cùng bức ảnh nguyên ảnh cho Trần Mặc, bức ảnh vĩnh cửu bản quyền quy Trần Mặc hết thảy. Sau đó tấm hình này liền sửa tên gọi là Trần Mặc Cá. Trần Mặc đem trao quyền thỏa thuận đưa cho Tiểu Ngư thu cẩn thận. Ngươi ngân hàng tài khoản bao nhiêu? Ta cho ngươi bản quyền phí. Không cần, nói rồi miễn phí chính là miễn phí. Dù sao lúc trước ta cũng thật không tiện. Không nghĩ tới ban đầu ta tiện tay chụp hình người lại trở thành nhân vật huyền thoại. Hơn nữa ta ảnh chụp còn lấy được kim thưởng. Chuyện này nói ra ta đều cảm giác thần kỳ. Lương Chí Hàng nửa đùa nửa thật nói rằng. Trần Mặc cũng không có cưỡng cầu nữa, cái này lương trí hàng tính cách xác thực kỳ quái, có chính mình nguyên tắc. Ta cùng tiểu Ngư chuẩn bị cử hành hôn lễ, bây giờ chuẩn bị quay chụp ảnh áo cưới, chúng ta cũng coi như lưu duyên, muốn mời ngươi giúp chúng ta quay chụp ảnh áo cưới, có thể sao?" Trần Mặc hỏi. "Trần tiên Sinh, ngươi không mời càng thêm lợi hại nhiếp ảnh ra giúp ngươi quay chụp sao?" Lương Trí Hàng kinh ngạc hỏi. "Trần Mặc thân phận bây giờ, muốn mời cái gì chứ danh nhiếp ảnh ra đều nhờ được đến, hắn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì nhiếp ảnh ra mà thôi. Chứ danh nhiếp ảnh ra quay chụp minh tinh ảnh áo cưới, cùng người bình thường không kém là bao nhiêu?" Tốn hồ duyên phận không mời được." Trần Mặc cười nói, "Được, cái này chuyện làm ăn ta tiếp." Lương Chí Hàng cũng không có lại lập gì, thoải mái đáp ứng, cho Trần Mặc quay chụp ảnh áo cưới, cũng là một loại vinh hạnh. "Vậy lúc nào thì rảnh rỗi, ta nhường tài xế tới đón ngươi." Trần Mặc hỏi. "Ngày mai đi, ta ngày hôm nay chuẩn bị một chút." "Tốt, vậy ta ngày mai nhường tài xế tới đón ngươi." Trần Mặc gật đầu, "Cái này bức ảnh, ta liền mang đi nha." "Được." Lương Chí Hàng cũng không có không muốn. Trần Mặc sau khi rời đi, Lương Chí Hàng vẫn là cảm giác thần kỳ. Lúc trước tiện tay chụp hình không nghĩ tới xuất hiện loại này kinh ngạc trùng hợp. "Lão bản, người biết Trần Mặc." Thanh tú nữ Hải kinh ngạc nhìn mình lão bản, cảm giác lần thứ nhất nhận thức cái này văn nghệ đại thúc lão bản. Vừa nãy nhưng là Tân Hải thị truyền kỳ nam tử Trần Mặc, lại cùng lão bản vừa nói vừa cười. Vừa nãy tấm hình kia nhân vật chính, chính là hắn cùng vị hôn thê của hắn, lúc trước bị ta chụp hình đến chính là bọn họ, vừa nãy mới nhớ tới. Lương trí Hàng đi vào nhiếp ảnh tiệm nhỏ, lưu lại ngơ ngác sững sờ Thanh tú nữ Hải. "Anh rể, tại sao ngươi nhất định muốn mua tấm hình này?" Tiểu Man cầm khung ảnh xem đi xem lại, không phát hiện ảnh chụp có bí mật gì. hỏi ngươi tỉ trần mặc không hề trả lời tỷ tỷ, nói mau nói mau tiểu man không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía tiểu ngư vừa nãy trần mặc cùng lương trí hàng đối thoại nàng không nghe vì lẽ đó còn không rõ vì sao mặt trên nhân vật chính là chúng ta đó là ta nụ hôn đầu lúc đó bị hắn chụp hình tiểu ngư có chút ngượng ngùng nói rằng không ao không tiểu man trợn mắt mắt mồm các ngươi ở đê biển bên trên trước mặt mọi người hôn môi a nụ hôn đầu là cảm giác gì nhất thế tiêu giao chương 383, trăm trương phong vân nhận lời mời bách lý ánh mắt sát khí muốn đặc biệt mãnh liệt đoạn này hí là giết người ở trong mắt người một có loại kia trí đối thủ vào chỗ chết sát khí giết chết hắn là người liệu lĩnh mục tiêu một cái bao cắt đẩy trời sa mặt lên một cái mang theo màu xám mũ lươi trai trung lão niên nam nhân chính giáo đạo diễn viên trên sân người không ai dám mở miệng đều là một bộ đồn đôn, đôn thụ giáo giá dấp trung niên lão nam nhân chính là trong nước chứ danh đại đạo diễn trương phong vân tuy nhiên đã năm gần 70, nhưng thân thể vẫn cường tráng xem ra chỉ có hơn năm tuổi luận lý lịch hắn là trên quốc tế chứ danh đại đạo diễn diễn viên biên kịch Trong nước giới điện ảnh hoàn toàn xứng đáng lao tiền bối. Trong nước tổ chức quốc tế loại cỡ lớn thể dục thịnh hội cùng diễn đàn quốc tế khai mạc kiểu, đều là xuất từ hắn tay, mỗi một lần thịnh hội khai mạc tiểu cảnh tượng đều chấn động lòng người, cũng hướng về quốc tế biểu diễn hoa hạ mị lực. Luận thị giác đặc hiệu cùng cảnh tượng hoành tráng không chế, sánh vai cùng hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ am hiểu phim chiến tranh, còn có am hiểu võ hiệp kịch và văn nghệ mảnh quay trụ, chính là như vậy một cái giải thưởng vô số đại đạo diễn, vẫn như cũ duy trì nhất quán biết điều, yên lặng chuẩn bị mới hí, không ngừng bồi dưỡng người mới diễn viên. Loại này độc nhất khí khái cũng là đông đảo diễn viên kính trọng nguyên nhân bây giờ chuẩn bị tiếp tục trương đạo có cái điện báo tìm ngài giữa lúc trương phong vân chuẩn bị quay chụp thời điểm trợ lý liền cầm một cái toàn thức di động chạy tới ai xa lạ điện thoại hắn nói là thập lý hồng trang công ty tổng giám đốc lý trí dũng muốn tìm người hợp tác một lần thập lý hồng trang là trong nước một nhà chứ danh hôn lễ công ty hôn lễ công ty tìm ta các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút làm quen một chút lời kịch suy nghĩ chính mình nhân vật tính cách nên làm gì biểu đạt trương phong vân hơi nhướng mày tiếp nhận di động trợ lý trên tay di động là hắn công tác số, như thế biết điện thoại này, đều là một ít công việc lên bằng hữu, đối phương cứ gọi điện thoại đến tìm hắn hợp tác, trực tiếp cái gì cũng không nói liền từ chối, có chút không tốt. Xin chào, ta là Trương Phong Vân. Trương Phong Vân nhận lấy điện thoại nói rằng, Trương Đạo, ngươi tốt, ta là Thập Lý Hồng Trang công ty tổng giám đốc Lý Trí Dũng, có một việc muốn hợp tác với ngươi, chuyện này có chút gấp, cũng không biết ngươi ở đâu, vì lẽ đó chỉ có thể điện thoại liên hệ ngươi. Ồ, chuyện gì? Trương Phong Vân hỏi, có vị nhân vật đặc biệt muốn cử hành hôn lễ, điện lễ yêu cầu có chút cao. Công ty chúng ta chỉ lo khống chế không được cảnh tượng đó, cần một vị đạo diễn hỗ trợ. Ngươi trước tiên đừng cúp điện thoại, hãy nghe ta nói hết. Lý Chí Dũng chỉ lo Trương Phong Vân cúp điện thoại, bởi vì trước hai lần, hắn còn chưa nói hết, đối phương nghe được hắn là muốn đạo diễn hôn lễ, liền trực tiếp bỏ xuống. "Tốt, ngươi nói." Trương Phong Vân nói rằng, một nhà hôn lễ công ty tìm hắn cái này đại đạo diễn cho người khác đạo diễn hôn lễ, chuyện như vậy hắn hứng thu không lớn, bất quá đối phương tổng giám đốc nếu gọi điện thoại lại đây, cũng là trong nước chứ danh hôn lễ công ty, theo lễ phép cũng không tốt tùy tiện cắt đứt. Vị đại nhân này vật thân phận chờ một chút trương đạo diễn lẽ ra có thể đoán được ta tạm thời không nói ta có thể phân phát ngươi một cái video ngắn mặt trên có hắn đối với hôn lễ yêu cầu ngươi hoa mấy phút xem video ngắn sau nếu như ngươi không muốn hợp tác liền cho ta về một cái tin nhắn là được bởi vì sự tình có chút gấp lý trí dũng nói rằng tốt hồng thư là trương phong vân đem chính mình hồng thư báo cho lý trí dũng ta đã gửi tới trương đạo phiền phức ngươi video ngắn nội dung đừng bộc lộ ra đi chúng ta bên này là có bảo mật nghĩa vụ không phải vậy ngươi ta đều sẽ có phiền phức lý trí dũng nhắc nhở nói rằng cái này sẽ trương phong mưa cúp điện thoại nhường trợ thủ tìm đến nội tệ bục đổ bộ hồng thư hắn muốn nhìn một chút đến cùng cái gì hôn lễ trong nước chứ danh hôn lễ công ty cũng không dám đạo diễn cần mời hắn nhường hắn đạo diễn hôn lễ có loại rết gà dùng đao mổ trâu cảm giác có điều lý trí dũng nói nhân vật đặc biệt thân phận đúng là nhường hắn có một chút hiếu kỳ mở ra hồng thư quả nhiên thấy một phần ký tên lý trí dũng phát lại đầy biểu kiện cũng không có suy nghĩ nhiều trương phong vân trực tiếp văn kiện điểm mở video ngắn video mở ra một khắc đó trương phong vân ánh mắt ngưng lại hơi kinh ngạc Hắn gặp cảnh tượng hoành tráng, cũng đạo diễn qua rất loại cỡ lớn điển lễ, nhường hắn kinh ngạc đồ vật sẽ không quá nhiều. Trương đạo, video này cảnh tượng là đặc hiệu hợp thành đi. Bên cạnh trợ lý chấn động nhìn màn hình máy vi tính. Thứ rất thú vị, mở ra thế giới mới. Trương Phong Vân cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Tuy rằng hắn điện ảnh có rất nhiều đặc hiệu, nhưng tình huống như thế, hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chai to. Còn có xe biến ảo sắt thái áo cưới. Trương đạo, hành quân kiến công ty đều không tuyên bố loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chai to. hiện nay vẫn không có loại này khoa học kỹ thuật đây là đặc hiệu hợp thành đi trợ lý vẫn là khó có thể tin hình chiếu gần 30 mươi mét loại cỡ lớn toàn tức tờ dọ trái to dù cho là tuyên bố toàn tức tọ dọ trái to hành quân kiến công ty đều không có đẩy ra này khoản sản phẩm còn có xe biến ảo sát thái áo cưới nghe đều chưa từng nghe nói nghe được trợ lý nói hành quân kiến công ty trương phong vân có chút đoán được lý trí dũng nói người là ai thoáng suy tư đóng lại chuyển phát hoàn tất video người trước tiên đi công tác phần này video sự tình không muốn đối ngoại tiết lộ trương phong vân nghiêm túc căn dặn trợ lý không nhiều lời xoay người rời đi trương phong vân lần thứ hai cầm điện thoại di động lên bấm lý trí dũng điện thoại trương đạo xem xong sao có hứng thú hay không lý trí dũng một tiếp gọi điện thoại liền mở miệng hỏi dò Người nói người là hành quân kiến công ty trần mặc đi trương đạo quả nhiên có thể đoán được chính là hành quân kiến công ty người sáng lập trần mặc hôn lễ quả nhiên trương phong vân thầm nghĩ có thể đem những này vượt thời đại công nghệ cao xem là món đồ chơi tới chơi toàn thế giới e sợ cũng chỉ có trần mặc có loại thực lực đó tuy rằng hắn tuổi tác lớn nhưng làm đại đạo diễn đạo diễn qua không ít ở hoa hạ tổ chức quốc tế thịnh hội khai mạc kiểu những kia công nghệ cao sản phẩm hắn tiếp xúc qua rất nhiều Trương đạo công ty chúng ta may mắn bắt được vụ này trần mặc nói cần một cái có thể được chấp hành phương án mới sẽ đem vụ án cho chúng ta công ty chúng ta chế tác khống chế không được loại kia tình cảnh vì lẽ đó chuẩn bị tìm người hỗ trợ chúng ta đưa người giới thiệu cho trần mặc tiên sinh do ngươi đến đạo diễn cuộc hôn lễ này công ty chúng ta hiệp trợ có lẽ trần mặc sẽ đồng ý ngươi xem coi thế nào đây là một hồi thế kỷ đại hôn cũng là nhận thức trần mặc một cơ hội tốt không thể không nói hắn có chút độc lòng không phải trần mặc thân phận mà là cái này loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chạy tỏ cái này loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chạy tỏ nhưng hắn nhìn thấy điện ảnh quay chụp mới khả năng vừa vặn hắn trong tay có cái tiểu thuyết mạng lợi ý liền cần loại kia đặc thù lớn cảnh tượng có loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chạy tỏ tuyệt đối có thể càng tốt hơn biểu đạt cái kia lợi ý hành quân kiến công ty cỡ trung toàn tức tợ dọ chạy tỏ sau khi ra ngoài hắn vẫn luôn rất quan tâm toàn tức kỹ thuật nhường điện ảnh xuất hiện một cái mới khả năng tương đương năm đó a ta tiến vào đem điện ảnh đưa vào ba d thời đại ý nghĩa, toàn tức kỹ thuật. có thể để cho điện ảnh tiến vào toàn tức thời đại tuy rằng toàn tức tự do chạy tọ phổ cập nhưng toàn tức điện ảnh nhưng không có đều là một ít ngắn gọn toàn tức quảng cáo cùng nhỏ tiểu toàn tức video ngắn bởi vì kỹ thuật chưa quen thuộc rất nhiều đạo diễn không muốn thử nghiệm toàn tức điện ảnh hắn vẫn muốn vào sân nhưng không có cơ hội có lẽ đây là một lần cơ hội rất tốt ta đạo diễn qua mấy lần loại cỡ lớn thịnh hội bay trụt qua không ít tình cảnh lớn lao điện ảnh này đạo diễn hôn lễ ta còn từ không thử nghiệm qua trương phong vân nói rằng cái kia trương đạo ý tứ thời gian là lúc nào trương phong vân hỏi lý trí dũng nghe được trương phong vân cảm thấy hứng thú trong lòng đại hỷ hắn hôn lễ ở nửa tháng sau e sợ cần từ này mấy ngày bắt đầu chuẩn bị như vậy phải không trương phong vân suy tư lên hiện tại chính đang đóng kịch nay liền cần tiến hành một lần lấy hay bỏ như đáp ứng liền mang ý nghĩa hắn muốn đem bộ phim này quay chụp thời gian chậm lại một tháng chậm lại một tháng đối với đoàn kịch tới nói đều là trắng toát kinh phí đang tiêu đốt nhưng nếu như có thể bắt được hành quân kiến công ty loại cỡ lớn toàn tức tợ dò trải tỏ trợ rút có lẽ có thể khai sáng điện ảnh lĩnh vực mới khả năng hắn cũng sắp thành liền điện ảnh lĩnh vực độ cao mới Hắn quay chụp điện ảnh kinh phí không kém, có điều cơ hội này chỉ có một lần. Trương Phong Vân không nói lời nào, Lý Trí Dung cũng có chút gấp. Dưới cái nhìn của hắn, Trương Phong Vân không thể nghi ngờ là tốt nhất đạo diễn, nếu như có hắn hỗ trợ, bắt Trần Mặc hôn lễ chuẩn bị mở, tuyệt đối không là vấn đề. Được, ta ngày mai chạy trở về. Trương Phong Vân cuối cùng đã quyết định. Vậy ta xin đợi Trương đạo, Trương đạo, ngươi trực tiếp qua Tân Hải thị, ta ở Tân Hải thị chờ ngươi. Đến thời điểm cùng đi xem thấy Trần Mặc. Lý Chí Dung trong thanh nhầm che lấp không biết vui sướng. Đây là một lần nhường công ty tiến thêm một bước cơ hội. cũng là hắn cùng những đại nhân vật kia tiếp xúc cơ hội cúc điện thoại trương phong vân trở về đến quay chụp hiện trường thông báo xuống quay chụp trước tiên tạm dừng quay chụp nhiệm vụ đổi ngày cái này đột nhiên tin tức nhường trên sân hết thể người há hốc mồm quay chụp tiến hành đến cố gắng đột nhiên đổi ngày điều này làm cho mấy người không ứng phó kịp trương đạo đúng không xảy ra chuyện gì trên sân một danh diễn viên hỏi ta lâm thời có chuyện cần lên đường trở về một chuyến trương phong vân nói rằng khả năng làm lỡ mọi người sắp xếp có chút xin lỗi trương đạo ngài đừng nói như vậy trên sân diễn viên lúc này lắc đầu, thỏ ra là đã hiểu. ngày hôm nay trước tiên tới đây, mọi người kết thúc công việc. cụ thể quay chụp nhiệm vụ, khả năng ở một tháng sau, đến thời điểm ta sẽ thông báo cho mọi người. lần thứ hai hướng về mọi người nói một tiếng xin lỗi. đêm, hương lô than biệt thự bên trong, tiểu ngư ngơ ngác nhìn trước mắt tủ kính bên trong áo cưới. màu nhũ bạch áo cưới, không hề thì vết, ở dưới ngọn đèn, khảm nạm ở áo cưới lên nhỏ kim cương khi thì lấp lóe, giống như lời sao, phi thường hoàn mỹ. bởi vì ngày mai muốn quay chụp ảnh áo cưới, chân mặc ở lúc xế chiều. đã từ công ty số một lầu trung tướng áo cưới dọn ra, đưa trở lại biệt thự bên trong. Tựa như ảo mộng áo cưới, đây là Trần Mặc vì nàng ni đóng giày, thuộc về nàng một người áo cưới. Mỗi lần nhìn thấy, cũng không nhịn được muốn mặc vào. Ảo tưởng chính mình đem ăn mặc bộ này áo cưới xuất hiện ở cuộc đời mình quan trọng nhất điển lễ lên, tuyên bố chính mình thuộc về nam nhân nàng yêu nhất, tiểu ngư trong lòng liền tràn đầy chờ mong. Muốn xuyên, liền lấy ra xuyên, nó thuộc về ngươi. Nhìn thấy tiểu ngư khát vọng ánh mắt, Trần Mặc mở miệng, ngày mai lại xuyên đi. Tiểu ngư sờ sờ áo cưới nói rằng, cảm ơn ngươi, lão công. Nàng biết Trần Mặc vì đã từng đáp ứng nàng hôn lễ, tiêu tốn rất nhiều tâm tình cùng tinh lực. Nàng vẫn luôn rõ ràng, nhưng không giúp được gì, cũng không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể dùng chính mình hết thảy quan tâm, chăm sóc cái này thuộc về nàng Nam Nhân. Ta, sau đó cho ta sinh một đống em bé là được. Một đống là bao nhiêu cái? Một trăm. Ngươi làm ta là lợn cái a? Tiểu Ngư tức giận đập một cái Trần Mặc ngực, không dám dùng sức. Nhưng ngươi làm đẹp nhất Tân ương, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Ngươi nhưng là trời cao đưa cho ta nữ thần may mắn, cho ngươi nhiều hơn nữa cũng không quá đáng. sau đó không cần nói cảm ơn nói những thứ này nữa lời khách khí ta liền đánh cái mông ngươi dám đánh ta cái mông liền không cho ngươi lên giường ngủ nhất thế tiêu giao. chương 384, như tác kẻ hoa một dạng đoan mục thanh ngồi ở trong xe thưởng thức mà nhìn hương lô than phong cảnh tâm tình thả lỏng ở bên cạnh nàng ngồi chính là nàng tỷ bội kiêm đồng sự vương hiệu na hai người đều là chuyên nghiệp nhất thợ tạo hình cùng thợ trang điểm thuộc về hình tượng nhân viên thiết kế thường thường cho một ít đóng kịch minh tinh làm tạo hình cùng trang điểm ngày hôm qua công ty các nàng làm cho các nàng ngày hôm nay lại đây tân hải thị nói là đến cho một vị chụp ảnh cưới tân nương trang điểm, thiết kế tạo hình, không có nói cụ thể là ai. Dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là một vị Minh Tinh muốn kết hôn, chuẩn bị bí mật quay chụp ảnh áo cưới. đang ở Đoan Mục Thanh nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ mê ly thời điểm, cảm giác cánh tay bị người giật giật, quay đầu liền phát hiện Vương Hiệu Na Hiếu kỳ mặt. Thanh Thanh, ngươi nói lần này lại là cái nào Minh Tinh muốn kết hôn? Không rõ ràng, muốn tới đó mới có thể biết. Đoan Mục Thanh lắc đầu, ở Tân Hải Thị, nàng không nghĩ tới có cái nào đại Minh Tinh ở đây, ngươi Hiếu kỳ cái này làm gì? Thuần Túy hỏi một chút. chỉ ít biết trước là cái nào minh tinh, chúng ta hiện tại là có thể ngẫm lại, loại nào hình tượng thích hợp nhất nàng đi." Vương Hiểu Na nói rằng. "Vậy cũng muốn trước tiên xem tân nương xuyên áo cưới, hiện tại muốn cũng vô dụng." "Được rồi." Vương Hiểu Na yên tĩnh lại. Không bao lâu, xe chuyển vào biệt thự cửa lớn dừng lại, ngồi ở chỗ điều khiển A Nam mở miệng nhắc nhở hai người, "Đến." "T." "Thật lớn biệt thự." Đoan Mục Thanh cùng Vương Hiểu Na từ trên xe bước xuống, nhìn thấy trước mắt biệt thự, bị kinh sợ. Biệt thự cũng không phải thông thường phục cổ tạo hình, ngược lại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cùng tương lai cảm giác. như thế khí thế biệt thự các nàng là lần thứ nhất nhìn thấy hơn nữa dựa vào núi ở cạnh sông mặt sau là núi lớn phía trước là biển rộng phong cảnh hợp lòng người vị trí cũng không có rất hẻo lánh thanh tỷ ngươi xem nơi đó có hai người máy ở canh gác hành quân kiến công ty người máy vương hiểu na chỉ vào xa xa chính đang phụ trách bảo an người máy nhẹ giọng nói rằng anh chàng đẹp trai mạng muội hỏi một chút lão bản của các ngươi là đoan mục thanh gọi lại a nam hỏi chúng ta lão bản là trần mặc a nam không có ẩn giấu cũng không cần thiết ẩn giấu trần trần mặc Vương Hiểu Na chừng hai mắt, không thể tin tưởng. ở Tân Hải thì gọi Trần Mặc, ở như thế có khoa học kỹ thuật cảm giác biệt thự, e sợ chỉ có một người. Ngươi vừa nãy làm sao không nói cho chúng ta? Các ngươi cũng không có hỏi. A Nam trực tiếp làm trả lời. Được rồi, Đoan Mục Thanh không có hỏi nhiều, theo sát A Nam, lại có chút ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là Trần Mặc ở biệt thự, này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy lớn, hoàn toàn có thể tiến vào nhập thế giới cấp biệt thự phạm chủ. Quả nhiên người có tiền đều biết hưởng thụ sinh hoạt. Không bao lâu, hai người liền đi theo A Nam phía sau. tiến vào tiếp khách phòng khách trần mặc chính ở trong đại sảnh chơi trò chơi thấy a nam mang theo hai người đi vào liền thả xuống trò chơi tay cầm hướng hai người lên tiếng chào hỏi các ngươi tốt là linh lung phòng làm việc thợ trang điểm đi là trần tiên sinh ta gọi đoàn mục thanh ta gọi vương Hiểu na hai người nhìn thấy trần mặc vội vàng chào hỏi lén lút xem thêm trần mặc vài lần đây chính là nhân vật huyền thoại lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy so với các nàng còn trẻ hơn nữa còn đang chơi game cùng phổ thông bạn cùng lứa tuổi thật giống không cái gì không giống không cần quá cấu thúc tùy tiện điểm là được ta lại không ăn thịt người trần mặc thấy hai người hơi sốt sắng bất đắc dĩ nợ đủ cười tiểu ngư ở trên lầu nhớ tới giúp ta đem nàng hóa trang thành đẹp nhất tân lương chúng ta sẽ tận lực hai người đem trần mặc không cái gì cái giá trong lòng thả lỏng không ít ta liền không làm lỡ thời gian a nam ngươi dẫn các nàng lên đi tốt a nam gật đầu lính hai người lên lầu vừa tới cửa gian phòng đứng lại bạch chân châu liền mở cửa phòng nhìn mấy người đây là thợ trang điểm cùng thợ tạo hình a nam giới thiệu nói rằng tốt mời vào trong bạch chân châu gật đầu Tránh ra cửa lĩnh hai người tiến vào phòng, A Nam cũng xoay người xuống lầu. Gian phòng là một cái phòng lớn, có một cái nhỏ phòng, dù sao rộng rãi, mấy người chút nào không cảm giác chen chúc. Trừ Bạch Trân Châu ở ngoài, còn có một cái người máy ở nhỏ trong phòng. Tiểu Ngư, Tiểu Thư chính đang đổi áo cưới, các ngươi xin chờ một chút, cần uống gì đổ uống sao? Bạch Trân Châu hỏi. Không cần, cho chúng ta một chén nước là được. Đoan Mục Thanh nói rằng, lập tức chỉ vào nhỏ phòng bàn trang điểm, đó là lần này đồ dùng trang điểm đi. Chúng ta có thể xem trước một chút sao? Có thể. Bạch Trân Châu gật đầu. Các ngươi tùy tiện là được, không cần quá câu thúc. Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na hai người hướng đi bàn trang điểm, nhìn thấy trên bàn trang điểm mỹ phẩm, mỹ mắt ngảy lên. Các nàng là làm nghề này, mặt trên mỹ phẩm, các nàng không thể quen thuộc hơn được, đều là thế giới cao cấp nhất mỹ phẩm bài, mỗi một dạng đều quý đòi mạng. Một nhánh son môi, đều phải tốn lên các nàng một tháng tiền lương. Có điều vẫn tính chấn định, cho Minh Tinh làm tạo hình, cao cấp mỹ phẩm, các nàng cũng tiếp xúc qua không ít. Trần Mặc Vị hôn thê, dùng những ngày cao cấp mỹ phẩm, cũng không hiếm lạ. Có điều những này mỹ phẩm đều là hoàn toàn mới, làm cho các nàng có chút khó hiểu. đây là hoàn toàn mới chúng ta có thể mở ra nhìn sao đoan mục thanh chỉ vào bàn trang điểm hỏi các ngươi là thợ trang điểm những này do các ngươi quyết định đều có thể mở ra ở hai người quen thuộc mỹ phẩm thời điểm tiểu ngư cũng ở trong phòng đồi áo cưới tiểu man đang giúp bận hiệu nhìn thấy mặc vào áo cưới tiểu ngư tiểu man thần sắc mang theo mừng rỡ cùng ước ao mừng rỡ là bởi vì người trước mắt là tỷ tỷ của nàng ước ao là bởi vì tỷ tỷ tỷ một cái yêu nàng nhất người cùng quãng đời còn lại tỷ tỷ các loại hôn lễ ngày ấy ngươi cái này tân nương ra trận khẳng định kinh diễm toàn trường quá đẹp bộ này áo cưới nàng không phải lần đầu tiên thấy mỗi lần nhìn thấy vẫn là cảm giác kinh diễm đặc biệt tiểu ngư mặc vào sau hoàn toàn đem tiểu ngư hoàn mỹ vóc người và khí chất làm nổi bật lên đến chính là vì tiểu ngư chế tạo độc nhất vô nhị áo cưới ừng tiểu ngư nhìn mình trong gương trong lòng cực kỳ ngọt ngào thợ trang điểm cùng thợ tạo hình đến, đến rồi đi ra ngoài trước trang điểm đi đừng chậm trễ quay chụp ảnh áo cưới hiện tại chỉ kém một cái trang điểm mặt tất cả liền có thể chuẩn bị sắp xếp đoan thanh cùng vương hiệu na chính chuyên tâm kiểm tra mỹ phẩm thời điểm gian phòng cửa lớn đột nhiên mở ra hai người theo bản năng dừng lại nhìn về phía cửa phòng làm tiểu ngư ăn mặc áo cưới lúc xuất hiện hai người hoàn toàn sửng sốt áo cưới toàn thân hoàn mỹ độc nhất vô nhị làn váy có như người đuôi cá bị tiểu ngư ôm ở trong tay ở gian phòng tia sang dưới áo cưới tỏa ra nhàn nhạt hình ánh sáng chỉ tựa như ảo ngộng như vậy một thân hoàn mỹ áo cưới cũng không có cướp đi tiểu ngư danh tiếng mà là hoàn toàn đem tiểu ngư tự nhiên mà thành vóc người phát họa ra đến hoàn mỹ biểu đạt tiểu ngư loại kia cao quý khí chất tao nhã đối với một phân thiếu một phần đều sẽ cảm giác không hoàn mỹ bây giờ vừa đúng lúc này tiểu ngư cao quý mà tao nhã dường như thuần khiết băng vượng hoàng đẹp quá hai người trong đầu hết thể hình dung tử tạo thành hai chữ các ngươi tốt thấy hai người sướng sở tiểu ngư mỉm cười chào hỏi Người tốt đoan mục thanh cùng vương hiểu na lấy lại tinh thần vội vàng chào hỏi cái này chính là trần mạc vị Hôn thê cướp đi vạn ngàn thiếu nữ tình nhân trong mộng nữ nhân cũng coi như là thế giới may mắn nhất nữ nhân hoàn mỹ vấp người xuất trần khí chất tự nhiên hào phóng cũng sẽ không khiến người có khoảng cách cảm giác cũng khó trách được trần mặc cứu hái Đây là hai trong lòng người cộng đồng ý nghĩ, không có đố kỵ, chỉ có ước ao. Ta gọi tiểu ngư, đón lấy phiền phức các ngươi." Tiểu ngư nói rằng, "Không phiền phức." Hai người vội vàng nói, "Có thể cho Trần Mặc Vị hôn thê chế tạo hình tượng, sau đó nói ra đều là một loại đề tài câu chuyện." Đối với các nàng sự nghiệp trợ giúp cực kỳ to lớn, lúc này hai người cao hứng còn đến không kịp. Tiểu ngư đứng lại sau, hai người liền bắt đầu suy nghĩ tiểu ngư tân nương tạo hình. Bộ này áo cưới quá kinh diễm, hơn nữa tiểu ngư vóc người khí chất cũng độc nhất vô nhị, tiểu tóc cùng trang điểm mặt lên, nhất định phải xứng với mới được. không phải vậy chính là phá hoại vẻ đẹp chờ một chút bộ này áo cưới gọi ảo áo cưới muốn tắc kẹ hoa như thế các người thiết kế hình tượng thời điểm phải chú ý vấn đề này tiểu man mở miệng nhắc nhở tắc kẹ hoa ăn mặc áo cưới tiểu ngư đầy đầu dây đen liền thở dài đều mang theo tuyệt vọng liền không thể đổi một cái tỷ dụ sao có ý gì đoan mục thanh cùng vương hiểu na hai mặt nhìn nhau chính là như vậy tiểu man lấy ra toàn tức di động điều ra toàn tức hình chiếu đem một đạo màu tím tia sáng hình chiếu đến áo cưới lên chỉ thấy màu trắng áo cưới lên màu tím nhanh chóng quyết tán cuối cùng toàn bộ biến thành cao quý màu tím. Đoan mục thanh cùng vương hiệu na trợn mắt lên, trước mắt tình cảnh này làm cho các nàng chấn động e rằng có thể phục thêm. chân Mặc công ty công nghệ cao một đống lớn đã đủ quá mức, kết quả vị hôn thê áo cưới lên, những này công nghệ cao vẫn là như vậy chấn động lòng người. E sợ có một tia lãng mạn tình cảm nữ nhân, nhìn thấy bộ này áo cưới đều sẽ vì thế điên cuồng. Loại này thần kỳ áo cưới chỉ tồn tại các nàng trong ảo tưởng, không nghĩ tới chân thực xuất hiện ở hai người trước mắt, hơn nữa cách các nàng gần như vậy, chấn động qua đi, hai người bắt đầu buồn rầu. Áo cưới biến ảo sát thái. Tiểu Ngư không giống khí chất cũng bị làm nổi bật lên đến chỉ một khí chất trang điểm mặt không cách nào phù hợp bộ này áo cưới cùng Tiểu Ngư khí chất này cho các nàng vì là Tiểu Ngư thiết kế tạo hình mang đến không ít vấn đề khó ở Đoan Mục Thanh cùng Vương Hiểu Na vì là Tiểu Ngư tạo hình buồn dầu thời điểm Lương Chí Hằng cũng mang theo hắn nhiếp ảnh công cụ đã bị nhận được hương lô than biệt thự cùng hắn đồng thời lại đây còn có trợ thủ của hắn cái kia thanh tú nữ hải Tiểu Kỳ nhìn thấy trần mặc khổng lồ biệt thự mặc dù Lương Chí Hằng cùng Tiểu Kỳ có chuẩn bị tâm lý đều âm thầm liễu lưới mấy chục mẫu lớn biệt thự đồng cỏ bãi cát đều có thả ra ngoài. tuyệt đối là thế giới cấp bậc lớn biệt thự ở hắc hướng dẫn dắt đi hai người cũng thuận lợi đi tới tiếp khách trong đại sảnh đến rồi ngồi đi trần mặc hướng hai người lên tiếng chào hỏi quay chụp công cụ đều chuẩn bị đầy đủ hết chưa khiếm quyết ta khiến người đi mua dựa theo cá nhân ta quay chụp ý nghĩ là được rồi có điều khẳng định không có những kia đại minh tinh quay chụp tạp chí phòng chụp ảnh điều kiện không cần quay chụp phòng chụp ảnh bức ảnh toàn bộ cảnh thật trần mặc cười nói hắn quyết định xin mời lương trí hàng làm nhiếp ảnh ra liền biết có tình huống như thế vì lẽ đó không có để ý thân lương hiện tại ở trang điểm đi ta trước tiên làm quen một chút các ngươi biệt thự phong cảnh trước tiên ở đây quay chụp vài thờ biệt thự lấy cảnh nên cũng không tệ đến thời điểm lại đi những nơi khác quay chụp được trần mặc gật đầu đáp ứng nhất thế tiêu giao. chương 385, ta có đẹp trai hay không không trọng yếu lão bản ngươi xem cái kia hai cái trí năng người máy như bảo an như thế đang đi tuần tiêu kỳ như lưu mô mô tiến vào đại quan viên như thế ở biệt thự bên trong hết nhìn đồng tới nhìn tây chân mặc khối này biệt thự tuyệt đối là trên thế giới hiếm thấy biệt thự nơi này phong cảnh cùng công nghệ cao còn có biệt thự phong cách thiết kế cũng làm cho người thán phục lương trí hàng đối với tiểu kỳ hiếu kỳ cũng không để ý lớn như vậy biệt thự bao nhiêu người cả đời đều không có cách nào tiến vào tới một lần tiểu kỳ hiếu kỳ cũng bình thường hiện tại hắn tâm tư đều đặt ở lấy cảnh lên tốn một giờ đem biệt thự thích hợp lấy cảnh địa phương đều đi dạo một lần hai người mới ở hắc Hưng dẫn dắt đi trở lại tiếp khách phòng khách bên trong biệt thự lấy cảnh đã hoàn thành có như vậy mấy chỗ phi thường thích hợp bọn họ quay chụp ảnh áo cưới nơi này có cỏ có bãi cát có dãy núi còn có tràn đầy nhân văn khí tức lớn thư viện những thứ này đều là vô cùng tốt lấy cảnh giải quyết. thấy hai người trở về, Trần Mặc thả xuống trò chơi tay cầm hỏi. Ân, giải quyết. lại mấy lần phi thường thích hợp, cũng không cần đi những nơi khác lấy cảnh. Lương Chí Hàng gật đầu. cái kia trước tiên ngồi một chút, Tiểu Ngư nên còn ở trang điểm. Trần Mặc bắt chuyện hai người ngồi xuống, người máy liền bưng trả lại đây đưa cho hai người. trong phòng, ở Đoan Mục Thanh cùng Vương Hiểu Na chính quan sát tỉ mỉ Tiểu Ngư mặt cùng hình, rất sợ bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. lúc này Tiểu Ngư, bộ phận đầu đã bị bản búi tóc lên, cái chán hai bên lưu lại hai đạo tự nhiên buông xuống râu rồng tóc mái. có thể người khuôn mặt hoàn toàn triển lộ ra phía sau đen bóng dài như là thác nước chỉnh tệ bông xuống bị bệnh bím tóc giàn buộc tao nhã bên trong mang theo tinh xảo phù hợp bách biến ý nghĩ thiên nhiên xuất trần khí chất hoàn mỹ bày ra áo cưới có thể biến ảo sát thái vừa nãy làm cho các nàng thường không ít suy nghĩ có điều cũng còn tốt tiểu ngư xuất trần khí chất có thể điều động áo cưới biến ảo cho nên bọn họ chỉ cần đem tiểu ngư loại kia thiên nhiên khí chất làm nổi bật đi ra bất luận áo cưới làm sao biến ảo đều sẽ không khiến người ta cảm thấy không hoàn mỹ khuôn mặt là trang điểm nhạt tiểu ngư bị ra như mỡ đông bạch ngọc không hóa trang cũng có thể điều động cao thanh màn ảnh dùng trang điểm nhạt liền có thể rất tốt giải thích nàng loại kia thiên nhiên khí chất. tinh xảo xương quai xanh hiển lộ ở trong không khí tay như ngó sen ngưng ra phấn môi mềm mại có thể người linh lung giống như con người mày liêu nu, khắc nào cao quý phượng hoàng vừa giống như là hạ phạm trích tiên trong phòng còn có bạch chân châu cùng tiểu man bốn người nhìn tiểu ngư ánh mắt bên trong đều mang theo ước ao nắm giữ loại này ưu tú khí chất tuyệt đối là phi thường hiếm thấy đây là một cái được trời cao chăm sóc nữ nhân một cái phi thường may mắn nữ nhân tỷ tỷ đúng không muốn nhanh lên một chút cho anh dễ nhìn thấy. Tiểu Man tới gần Tiểu Ngư hỏi, bị chọc thủng tâm tư Tiểu Ngư nhẹ nhàng gõ gõ Tiểu Man đầu, nhìn trong gương chính mình, nụ cười không cần nói cũng biết, nữ vì là vui mừng mình người dung, chân Mặc chính là nàng duy nhất vui mừng mình người. Chúng ta đi ra ngoài đi, Nhiếp ảnh ra nên đang chờ chúng ta. Tiểu Ngư nói rằng, bạch chân châu gấp vội vàng đi tới mở cửa phòng, Tiểu Man cũng cẩn thận mà giúp Tiểu Ngư nhấc theo áo cưới làn váy, mấy người chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đẹp nhất Tân Lương đến rồi, phong khách Trần Mặc cùng Lương Chí hàng chính đang tán gẫu. nghe được tiểu man âm thanh đều theo bản năng nhìn về phía âm thanh khởi nguồn chỉ thấy ở bạch Trân châu còn đoan mục thanh mấy người ủng hộ bên trong ăn mặc áo cưới tiểu ngư chân thành từ trên thang lầu hạ xuống đi tới trần mặc trước mặt đẹp quá tân lương ngồi ở lương trí hàng bên người kiểu kỳ ánh mắt đều ở tiểu ngư trên người hâm mộ thang thở bên cạnh lương trí hàng cũng đồng ý gật đầu nắm lên camera nhắm ngay tiểu ngư thiện tay chụp hình hiện tại tiểu ngư nhường trần mặc xem sửng suốt. tiểu ngư vui tươi tao nhã dáng dấp nhường hắn cảm giác hết thảy chuẩn bị đều là đáng giá thế nào tiểu ngư vô cùng chờ mong hỏi. thật đẹp. Ừm. Được Trần Mặc khích lệ, Tiểu Ngư trong lòng ngọt như mật, cảm giác thời khắc này là người hạnh phúc nhất. Cái khác người khích lệ đều không trọng yếu, Trần Mặc yêu thích, đối với nàng mà nói mới là trọng yếu nhất. Đơn giản hai chữ, đã đầy đủ. Anh rể, tỷ tỷ đều chuẩn bị tốt. Người đây. Tiểu Man đúng lúc mở miệng. Ta rất nhanh. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Thanh hai người, lại phiền phức các ngươi. Không phiền phức. Hai người vội vàng xua tay, theo Trần Mặc tiến vào phòng. Không tới mười phút, Trần Mặc liền từ trong phòng đi ra. Hình đã thu dọn qua. ăn mặc một bộ yến đuôi giải phục cả người khí chất trở nên phong độ ngời ngời yến đuôi giải phục phong cách thiết kế cùng tiểu ngư áo cưới tương đồng rõ ràng là một đôi nhanh như vậy không làm soái một điểm tiểu man kinh ngạc nhìn trần mặc ta không cần làm sao trang điểm làm cái hình liền gần như ta có đẹp trai hay không không trọng yếu ta tân lương đẹp đẽ là được trần mặc đi tới tiểu ngư trước mặt nói rằng lắm lời tiểu ngư ngọt ngào cười lên đưa tay cho trần mặc thu dọn nơ tất cả động tác đều phi thường tự nhiên như cùng đi thường trần mặc đi làm trước cho hắn thu dọn quần áo như thế nhìn thấy tiểu ngư một cách tự nhiên động tác lương trí Hàng ánh mắt sáng ngời, vội vàng nắm lên trong tay camera tập trung hai người đem tình cảnh này đông lại lương trí Hàng kiểm tra một chút quay chụp ảnh chụp đối với vừa nãy tiện tay chụp hình phi thường hài lòng là một tấm hiếm thấy ảnh chụp người vẹn mặt ở tự nhiên biểu hiện trạng thái chụp ảnh đẹp nhất nhất có linh tính đây là xếp vô vô không ra hai người thân thiết động tác lại như hàng ngày nhỏ thê tử vì là trượng phu thu dọn quần áo lẫn nhau biểu lộ tự nhiên và thân mật tình cảm tuyệt đối là xếp đập biểu hiện không ra tiểu ngư không biết nàng quen thuộc động tác bị lương trí hằng đập xuống thu dọn tốt trần mặc lơ sau mới nhìn về phía bọn họ hiện tại có thể đi quay chụp trần mặc đối với lương Chí hàng nói rằng đúng rồi quay chụp trước có cái trước đó cùng ngươi nói một chút thuận tiện ngươi thiết kế ảnh áo cưới cảnh tượng chuyện gì lương Chí hàng theo bản năng hỏi bộ này áo cưới có thể biến ảo sát thái muốn như vậy trần mặc đánh một cái búng tay tiếp khách bên trong đại sảnh toàn tức tợ dọ chạch tỏ thả ra hoa hồng ám tia sáng màu đỏ tụ tập ở tiểu ngư trên người chỉ một thoáng tiểu ngư trên người áo cưới màu đỏ sậm chậm rãi xâm nhuộn khuyết tán cho đến chọn bộ áo cưới biến thành thâm trầm hoa hồng đỏ Lương Chí Hàng cùng Tiểu Kỳ chừng hai mắt, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm biến áo sắp thái áo cưới. Đoan một Thanh cùng Vương Hiểu Na thì lại tương đối chấn định rất nhiều, có điều trong lòng cũng ở than thở, có điều lại nhìn Tiểu Ngư, theo áo cưới biến sắp thay đổi một loại khí chất. Vừa nãy màu trắng áo cưới ở Tiểu Ngư trên người, Tiểu Ngư lại như cao quý băng vương hoàng, vừa giống như là linh động hoàn mỹ tinh linh. Hiện tại thâm trầm hoa hồng đỏ, diễm mà không yêu, dường như hoa hồng trong biển hoa tiên, cao quý lanh diễm. Điều chỉnh trong lòng chấn động sau, Lương Chí Hàng cũng tỉnh táo lại, trên áo cưới có thể hay không cục bộ biến thành đồ án. có thể, Chân mặc gật đầu, hoàn mỹ, quả thực là trời cao tác phẩm nghệ thuật, thiết kế bộ này áo cưới người, nhất định là thiên tài. lương trí hàng tâm thần kích động, tiểu ngư ngọt nào nở nụ cười, nhìn chân mặc ánh mắt đều mang theo tự hào, phản phất là ở khen chính mình. ta có mới linh cảm, đến một bộ chủ đề ảnh áo cưới, phân biệt là mộc chi tinh linh, hoa chi tiên tử, thủy chi nhân ngư, sơn chi thần nữ. loại này xuất trần khí tức, có thể rất hoàn mỹ biểu đạt. lương trí hàng kinh hỉ nghĩ, có thể biến sắc áo cưới, mang ý nghĩa ảnh áo cưới có vô số loại khả năng. có điều có chút lấy cảnh muốn đi những thành thị khác không cần quá xa thì ở cách vách giang châu thị dựa theo ngươi lấy cảnh sắp xếp là được những thành thị khác cũng không có chuyện gì trần mặc nói rằng vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi đoàn người rời đi tiếp khách phòng khách hướng biệt thự bãi cát đi tới thời tiết rất tốt gió biển từ từ bầu trời xanh thẳm mặt trời bị nịch ngậm tầng mây che khuất dưới đấy là một mảnh mát mẻ trước mắt biển rộng cũng là long lanh màu xanh nước biển áo cưới làn váy trải ra tân lương giày trước tiên lấy xuống ôm ở tân lang trong lồng ngực hai chân kép lại đúng chính là như vậy áo cưới đồ án đổi thành mỹ nhân ngư vậy cá đến bay trụ vị trí lương trí hàng liền bắt đầu dựa theo hắn ý nghĩ bắt đầu chuẩn bị Chưa kiêu kỳ còn có tiểu man bạch trân châu cùng đoàn một thanh đám người toàn bộ biến thành trợ thủ bắt đầu dựa theo lương trí hàng ý tứ cung cấp hiệp trợ đúng rồi chính là cái cảm giác này mỹ nhân ngư cùng nàng chúng mục tiêu người lương trí hàng ca mê ra nhắm ngay hai người ấn xuống liền đập đón lấy cái này tân lang tay đặt ở tân nương trên eo thủ hạ một điểm bụng dưới vị trí đúng tân nương nhìn tân lang con mắt đúng nhìn thấy ôm cùng nhau hai người Lương Chí Hàng cảm giác kém chút gì, sờ sờ chính mình dâu quai nón, thoáng suy tư, đột nhiên linh quang lóe lên, nở nụ cười. Hiện tại là xếp đập, động tác của hai người cùng vẻ mặt, ít nhiều gì thiếu một điểm tự nhiên cảm giác. Tân Lang, người đối với ngươi Tân Nương nói một câu làm cho nàng thẹn thùng lại ngọt ngào lời tâm tình, bên gối lặng lẽ nói, chỉ có hai người các ngươi nghe thấy là được, không cần cho chúng ta nghe được. Bên cạnh mấy người đều nở nụ cười, nhìn thấy ngọt ngào ôm hai người, thần sắc đều có chút ước ao. Tiểu Ngư cũng là sắc mặt một thẹn, ánh mắt nhiều vẻ mong đợi. Nhiều người thẹn thùng lời tâm tình sao? Trần Mặc suy tư một hồi, mỉm cười nhìn Tiểu Ngư. Đêm nay ta muốn ăn cá kho, tính gan. Đây là hai người đặc hữu lời tâm tình. Tiểu Ngư tự nhiên rõ ràng, nhất thời ngượng ngùng không chịu nổi. Không cho. Tiểu Ngư nói xong, ngọt ngào cười lên. Giang Giác. Hai người ngọt ngào đối diện, bị Lương Chí hàng màn ảnh vô tóm lại. Tiểu Ngư linh động mà ngượng ngùng ánh mắt, cũng bị rõ ràng ghi chép xuống. Nhìn thấy quay chụp đi ra bức ảnh, Lương Chí hàng phi thường hài lòng đến gật đầu. Rất lâu không có loại này linh cảm dạt dào thời điểm, nhường hắn hận không thể muốn viết hai thơ. sau đó phải đi giang châu thị vạn mỹ là thế giới mân tôi hải còn có bách mộc lâm cùng thần nữ phong đáng tiếc tuyết có hơi phiền thoái không phải vậy tiếp một cái băng chi tuyết nữ liền hoàn mỹ nhất thế tiêu giao chương 386, hoàn thành giang châu thị tiếp giáp tân hải thị cách tân hải trung tâm thành phố có 2 giờ đường xe thành thị gần sông xây lên bốn mùa như xuân cảnh sát hợp lòng người thêm vào đạt kinh tế vì vậy được gọi là bờ sông chi minh châu gọi là giang châu thị hương thảo thế giới chính là giang châu thị chứ danh nhất điểm tham quan một trong có phương đông tờ dọ vẹn sờ danh xưng nơi này là hoa thế giới, có hương vân viên, biển hoa hồng, ước kim hương viên các loại, hoa viên đều có gần trăm mẫu lớn, còn có các loại rau quả viên cùng vườn trồng trọn, cùng với bồi dưỡng căn cứ, lãng mạn cảnh sắc, trở thành tình nhân du lịch một lựa chọn. Mỗi ngày đều sẽ có không ít người mới tới nơi này lấy cảnh quay chụp ảnh áo cưới, nơi này cũng trở thành lương trí hàng lấy cảnh. chân mặc nắm tiểu ngư tay, cẩn thận mà tiến vào bối hoa. ở hai người trước mắt chính là hương thảo thế giới đẹp nhất biển hoa hồng. chân mặc cùng cảnh khu người liên hệ, được cho phép mới có thể đi vào biển hoa hồng trung tâm đẹp nhất vừa ra lấy cảnh quay chụp. mùa này chính trực hoa hồng nở rộ biển hoa hồng bên trong phóng tầm mắt nhìn tới màu đỏ hoa hồng chính yêu diễm vào ra, xem ra lãng mạn mà mỹ lệ không bao lâu hai người liền đến đến biển hoa hồng trung tâm một chỗ nhỏ trên đất trống tiểu ngư đứng thẳng trong đó trên người hoa hồng đỏ áo cưới bị tiểu màn đám người trải ở trong biển hoa cùng hoa hải hòa làm một thể khác nào hoa bên trong tiên tử cao quý lanh diễm diễn dịch thập lý hồng trang lãng mạn ngươi xem cái kia tân nương đẹp quá a quả thật rất đẹp như hoa tiên như thế bộ kia áo cưới ta cũng rất muốn tại sao tân nương không phải ta biển hoa hồng xung quanh có không ít chơi đùa nữ hải nhìn thấy an mặc màu đỏ rực áo cưới tiểu ngư thần sắc đều mang theo thán phục cùng ước cao nhưng cũng chỉ có thể xa xa nhìn không cách nào tới gần trần mặc cũng ngồi xếp bằng ở tiểu ngư phía trước dựa theo lương trí hằng dặn như láo tăng nhập định trên người yến đuôi giải phục màu sắc trở nên màu đen áo sơ mi nơi lấy xuống như cổ đại mặt bên xem là phục cổ phong lãng tử tuất tân lương nhìn chăm chú ngươi tân lang về nhớ các ngươi lần đầu gặp gỡ thời điểm loại kia động lòng cảm giác giơ camera lương trí hằng hướng tiểu ngư hô nghe được lương trí hằng Tiểu Ngư không tự chủ được nhớ tới năm đó ở Tân Hải Đại học thư viện thời điểm, Trần Mặc hướng nàng nào tới, vì nàng đỡ đập xuống giá sách tình cảnh đó. Khi đó liền bắt đầu độc lòng, mãi cho đến đem chính mình tất cả giao cho hắn. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngư ánh mắt bên trong mang theo mừng rỡ, như là động tình hoa tiên. Giang rắc. Theo màn chập tiếng vang lên, hình ảnh bị lúng lại. Tựa hồ không vừa lòng, Lương Chí Hàng lại tìm mấy cái góc độ quay chụp nhiều vài tờ, mới thả xuống camera. Hoa bên trong thiên tử, chính là loại này không dính khói bụi trần gian toàn tức. Nhìn mình thỏa mãn tác phẩm, Lương Chí Hàng vô cùng cao hứng. rất lâu không có loại này tài trí giạt rào cảm giác ngày hôm nay nghệ thuật tế bào đều bị kích động ra đến người khác ảnh áo cưới đều là chỉ một đều ôm ấp ôm lấy cảnh cũng đều dập theo một khuôn khổ lần này không giống bộ này áo cưới làm nổi bật lên tiểu ngư xuất trần khí thức thêm vào lại đặc thủ, mới nhường ảnh áo cưới có càng nhiều khả năng đáng tiếc thời gian quá ngắn trần mạc sẽ không phiền phức đi tới các nơi trên thế giới lấy cảnh có điều này đã đầy đủ bọn họ ảnh áo cưới vẫn như cũng là độc nhất vô nhị được rồi hiện tại đi cái kế tiếp địa điểm quay chụp hoàn thành lương trí hằng mới hướng hai người hô mấy người rời đi biển hoa hồng đi tới cái kế tiếp lấy cảnh điểm hương vân viên hương thảo thế giới lấy cảnh hoàn thành liền chạy tới bách mục lâm cùng thần nữ phong cả ngày thời gian chân mặc cùng tiểu ngư đều ở dựa theo lương Chí Hàng sắp xếp quay chụp ảnh áo cưới tiểu man cùng đoàn mục thành đám người cũng đều chăm chú theo áo cưới môi đến một cái cảnh tượng liền biến ảo một loại sắc thái cùng hoa văn mỗi lần nhìn thấy đều sẽ làm cho các nàng không nhịn được thán phục mãi cho đến chặng vạng thần nữ phong cự thạch hạ tà dương ánh nắng chiều bên trong hai người hình ảnh, hình ảnh ngắt quãng bận biểu sống một ngày ảnh áo cưới cũng rốt cục quay chụp hoàn thành. Tân Hải Thị, Lam Hải Lâu. Một chiếc màu đen Audi chậm rãi ở Lam Hải Lâu bãi đầu xe dừng lại, cửa xe mở ra, Trương Phong Vân liền từ trong xe hạ xuống, ăn mặc mang tính tiêu chí biểu trưng áo che gió màu đen, tinh thần xem ra không sai. ở bên cạnh hắn đi theo là phụ tá của hắn. Hôm qua đã dừng lại mới hí quay chụp công tác, ngày hôm nay an bài xong công việc sau, hắn liền tới rồi Tân Hải Thị. loại cỡ lớn toàn tức tờ giỏ chạy tỏ đối với điện ảnh quay chụp công tác mà thôi, có to lớn trợ giúp chỉ muốn gặp được Trần Mặc. bắt được loại cỡ lớn toàn tức tợ dò chảy tỏ trợ rút, đối với hắn đón lấy điện ảnh sáng tác chính là một cái hoàn toàn mới khởi điểm cùng kỳ ngộ tuy rằng hắn là trong nước nổi danh đại đạo diễn tác phẩm ưu không ít nhưng những năm này điện ảnh đắt khách vẫn là tạm được hắn cũng cần một cái khai sáng tính tác phẩm đến cho mình một lần chứng minh nhường hắn sáng tác càng lên một tầng hiện tại trên tay hắn có một cái tiểu thuyết mạng lớn im chính là một cơ hội cái này lớn im nội dung cùng chất lượng đều rất tốt miêu tả hình ảnh huyền huyễn rộng lớn nổi tiếng phi thường cao có fan cơ sở hắn chỉ cần đem cái này lớn im cụ hiện tuyệt đối là một bộ tác phẩm tốt thêm vào bộ toàn tức điện ảnh tên tuổi hoàn toàn khả năng vượt Avatar, trở thành điện ảnh lĩnh vực một cái khác hành trình khởi điểm hắn cũng sẽ trở thành đạo diễn giới truyền kỳ bởi vì như thế hắn mới sẽ không ngừng không nghỉ tới rồi tân hải thị chính đang nên tiếp lý trí dũng nhìn thấy trương phong vân hạ xuống mặt tươi cởi tiến lên nên tiếp xin chào trương đạo diễn rốt cục trở đến ngươi tới ngươi tốt trương phong vân cũng lễ phép đáp lễ lại ta ở trong hội sở đặt trước một cái ghế lô trương đạo diễn đuổi máy bay cũng mệt mỏi chúng ta vừa uống vừa tán gấu lý trí dũng nói rằng vậy thì qua đi trương phong vân không có từ chối xã giao chuyện như vậy đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm nữa kết bạn chuyện như vậy ở trên bàn rượu tiến hành là nhất thuận tiện đây là chúng ta công ty chế tác đoàn đội viết ra liên quan với trần mạc hôn lễ chấp hành phương án ngươi xem một chút trong phòng khách lý trí dung từ túi công văn bên trong lấy ra một phần phương án đưa cho trương phong vân bọn họ thập lý hồng trang cũng là trong nước chứ danh hôn lễ công ty chế tác đoàn đội tuyệt đối không kém cho nên mới phải có ngày hôm nay thành tích chỉ là trần mặc hôn lễ quá đặc thù công ty bọn họ bên trong chấp hành đạo diễn năng lực còn chưa đủ lấy khống chế tình cảnh, cho nên mới tìm trương phong vân lại đây. trương phong vân tiếp nhận phương án văn kiện, bắt đầu lần xem ra. người trước tiên nhìn, ta hiện tại cho trần mặc gọi điện thoại, hẹn một hồi ngày mai gặp mặt sự tình. lý trí dũng bấm trần mặc số, bắt đầu chờ đợi. không một hồi, điện thoại liền truyền được, truyền đến trần mặc Cấm thanh. người tốt. xin chào, trần Mạc tiên sinh, ta là thập lý hồng trang tổng giám đốc lý trí dũng. lý trí dũng lúc này tự giới thiệu. ân, ngươi nói, lý tổng. là như vậy, ngươi hôn lễ phương án, công ty chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt. Không biết ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không? Ở Lam Hải hội sở gặp mặt, chúng ta đem phương án cho người xem xem." Lý Trí Dũng nói rằng. "Có thể, vậy chúng ta ngày mai lại tỉ mỉ đàm luận. Tốt, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, ngày mai 10 giờ sáng, chúng ta ở Lam Hải lâu chờ ngươi." Hẹn trước rất thuận lợi, Lý Trí Dung tâm tình khoái trá cúp điện thoại. "Là có việc gấp sao?" Giang Châu thị đặt chân khách sạn bên trong, Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc hỏi. Thập Lý Hồng Trang quản lý điện thoại, nói hôn lễ phương án đi ra, hẹn ta ngày mai đi nói chuyện, không phải cái gì việc gấp. trần mặc nói rằng ngày hôm nay chạy một ngày ngươi trước tiên đi tắm rửa nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai chạy về tân hải thị ngươi đây ta xem một chút triệu mẫn cho ta biểu kiện công ty trọng yếu hợp tác đồng bọn danh sách đều lại đây có chút bằng hưu cùng chuyện làm ăn đồng bọn cần ta tự mình gọi điện thoại qua thông báo bọn họ lại đây tham gia hôn lễ của chúng ta trần mặc nói rằng ân đừng quá mệt nhất thế tiêu giao. chương 387, trương phong vân ý nghĩ nhìn thấy triệu mẫn lại đây nhân viên danh sách trần mặc hơi kinh ngạc danh sách bên trong lít nha lít nhít có mấy chục cái đều là trong ngoài nước khá là nổi danh đại lao cấp nhân vật ngoài ra cũng không có thiếu công ty lớn lao tổng hắn không quản lý chuyện của công ty cùng hắn từng gặp mặt đại lao không nhiều nhưng triệu mẫn thuê hắn quản lý công ty tham gia không ít kinh tế diễn đàn hòa quốc tế hội nghị nhận thức nhiều như vậy đại lao cũng bình thường triệu mẫn đã thuê hắn đi rõ người nào cần muốn đích thân gọi điện thoại qua mời người nào thiệp mời qua là được muốn lại xác nhận một lần trần mặc liền bấm triệu mẫn điện thoại đại lao bản muốn như vậy gọi điện thoại cho ta là muốn nước hẹn ta sao video trò chuyện truyền được liền truyền đến triệu mẫn lười biếng âm thanh nhảy ra toàn tức video là triệu mẫn ăn mặc áo ngủ thoa mặt nạ rắn rớp ngươi còn có thể thoa mặt nạ nhìn thấy triệu mẫn ở nhà rắn rớp trần mặc nở nụ cười cười dám a tỷ tỷ hiện tại hoa tan ít bướm không bảo dưỡng một hồi làm tiểu tam đều không ai mớn triệu mẫn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ạch trần mặc nụ cười trên mặt cứng đờ, da mặt co giật một hồi ngươi xem ra như là 23-24 cô đường rõ ràng rất trẻ trung triệu mẫn bị trần mặc chọc cho khanh khách cười không ngừng tâm tình phi thường vui sướng tiểu đệ đệ hai ngày không thấy miệng đúng là biến ngọt nói đi tìm tỷ tỷ có chuyện gì cần mời tiệc khách khứa danh sách chỉ có bưu kiện những kia đi Trần Mặc hỏi đúng đấy ngại ít nơi đó cũng không ít đến thời điểm một ít lao tổng lại đây một người mang một cái bạn gái nhưng là có không ít người Triệu Mẫn nằm trên salon lười biếng nói rằng những người kia nhưng là tỷ tỷ nhọc nhằn khổ sở cho ngươi tích góp giao thiệp ngươi hôn lễ chính là ngươi mở rộng nhân mạch cơ hội tốt làm ăn nhân mạch cùng tài nguyên có lúc so tiền càng quan trọng ngươi phải nhớ kỹ cố gắng cảm giác tạ tỷ tỷ a ân sau đó có nhu cầu gì cứ việc nói Trần Mặc nói rằng. Triệu Mẫn gỡ xuống mặt nạ, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Trần Mặc. Thật, đừng quá sàng bậy là được. Thấy Triệu Mẫn giang dấp, Trần Mặc mí mắt nhảy lên, trong lòng hơi sợ hãi. Nhớ kỹ ngươi a, tỷ tỷ nhớ rồi. Triệu Mẫn tâm tình thật tốt, thoải mái nằm về cắt lên nói rằng, chờ ngươi xong xuôi hôn lễ, thưởng tuần trăng mật trở về, lại cảm tạ ta, tiểu ngư đây. Nàng đang tắm, ngày hôm nay mới vừa đập xong ảnh áo cưới, mệt đến ngất ngư. Trần Mặc nói rằng, xem ra cuộc sống gia đình tạm ổn, trải qua thật dễ chịu. Triệu Mẫn âm thanh có chút chua xót, treo, không cấy giày hai người các ngươi lỗ hổng ân ái. Ta đáng thương, muốn mèo khen mèo dài đôi. Cúp điện thoại, Trần Mặc liền bắt đầu gọi điện thoại thông báo khách nhân. Phía trên này tên, đều là internet kỹ thuật vòng đại lao cấp nhân vật, đều muốn hắn tự mình thông báo. Tốn hơn một giờ, đem triệu mận đánh dấu hết thảy đại lao đều nhất nhất ra mời, tán gấu một chút về nhà. Xác định bọn họ đều sẽ tới, Trần Mặc mới để điện thoại di động xuống, đứng dậy trở về phòng. Trải qua đêm nay thông báo, hắn hiện hắn tiếng Anh khẩu ngữ trình độ còn chờ tăng cao. Ngay kế, Trần Mặc trời vừa sáng liền mang theo tiểu ngư tỷ bội chạy về Tân Hải thị. tiểu man muốn đi tới trường học chuẩn bị luận văn tiểu ngư đưa nàng đi tới sân bay trần mặc cũng mới đi tới lam hải lâu lý trí dũng cùng trương phong vân từ lâu ở lam hải lâu chờ đợi thấy trần mặc bị hội sở nhân viên tiếp đai dẫn dắt lại đây lập tức tiến lên liên tiếp lý tổng người tốt trần mặc cùng lý trí dũng nắm tay sau đó nhìn thấy trương phong vân hơi kinh ngạc trương phong vân là trong nước đại đạo diễn hắn tuy rằng không chú ý phương diện này sự tình, làm người vẫn là nhận ra không nghĩ tới trương phong vân sẽ cùng lý trí dũng đồng thời lại đây trương đạo diễn người tốt không nghĩ tới trần tiên sinh nhận thức ta thực sự là vinh hạnh. Trương Phong Vân vẻ mặt tươi cười, "Trần tiên sinh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Lý Chi Dung bắt chuyện Trần Mặc ngồi xuống, đi theo nhân viên cũng ngồi xuống, bắt đầu tiến vào đề tài chính, lấy ra chế tác phương án đưa cho Trần Mặc, bắt đầu giới thiệu. "Là như vậy, Trần tiên sinh, ngươi yêu cầu nội dung, công ty chúng ta phương án đã đi ra. Đang thi hành phương diện, công ty chúng ta quyết định xin mời Trương đạo diễn đến chấp hành cái phương án này, biểu đạt lên sẽ càng thêm hoàn mỹ." Lúc đó Lý tổng tìm ta thời điểm, ta cũng phi thường kinh ngạc, ngày hôm trước ta còn ở đoàn kịch bên trong quay chụp địa ảnh. nhìn thấy trần mặc tiên sinh video nội dung liền bỏ xuống đoàn kịch công tác không ngừng không nghỉ chạy về không thể không nói trần tiên sinh là một cái lãng mạn người trương phong vân nói rằng có trương đạo diễn gia nhập xem ra ta hôn lễ nhất định không vấn đề trần mặc nghe được trương phong vân muốn chấp hành hắn hôn lễ phương án có chút ngoài ý muốn, có điều ta có một vấn đề trương đạo diễn sẽ không là vì ta cái này nho nhỏ hôn lễ mới từ bỏ mới hy quay trụ, chạy về đến đi trần tiên sinh nói dỡn trương phong vân sang sảng nợ nụ cười nói thật người video đổ vật bên trong hấp dẫn ta Ta cũng coi như là một cái không hợp cách nghệ thuật ra, đối với những này lãng mạn sự vật có tình cảm, có điều xác thực có một ý tưởng mới trở về. Nói một chút, trên tay ta có cái tiểu thuyết mạng lớn im, hy vọng tìm kiếm Trần Tiên Sinh trợ giúp. Trương Phong Vân nói rằng, ồ, ta có thể giúp thế nào trợ? Đầu tư sao? Không phải, đầu tư ta ngược lại thật ra không thiếu, nhưng nếu như Trần Tiên Sinh muốn đầu tư, ta cũng sẽ không từ chối. Đó là cái gì? Ta có thể miễn phí giúp Trần Tiên Sinh đạo diễn hôn lễ? Hy vọng Trần Tiên Sinh có thể cho ta đoàn đội cho thuê 30 đài loại cỡ lớn toàn tức tở rõ chạy tỏ tiến hành mới hí quay chụp công tác. Đoàn rõ chạy tỏ thuê ra cả, chúng ta có thể nói chuyện. Đương nhiên, coi như Trần Tiên Sinh không muốn thuê, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành cái này huấn lễ. Xem như là sớm quen thuộc kỹ thuật, sau đó cũng có thể có thể dùng tới. Trương Phong Vân có chút chờ mong mà nhìn Trần Mặc. Các ngươi chuẩn bị dùng toàn tức hình chiếu toàn tức cảnh để thay thế đặc hiệu cảnh tượng. Trần Mặc lập tức rõ ràng Trương Phong Vân dự định, 30 đài loại cỡ lớn toàn tức tở rõ chạy tỏ, hoàn toàn có thể sáng tạo một cái khổng lồ toàn tức cảnh. thỏa mãn quay chụp cần đoán đúng phân nửa ta chuẩn bị quay chụp trong nước bộ toàn tức điện ảnh y cần loại kia khí thế bảng bạc cảnh tượng cùng huyền huyễn phong cách trương phong vân đối với trần mặc không có ẩn dấu trực tiếp báo cho hắn ý nghĩ dù sao hắn muốn tìm kiếm trần mặc hỗ trợ loại cỡ lớn toàn tức thợ giỏ chạy tỏ có thể thỏa mãn loại kia khí thế bảng bạc đặc hiệu cần cũng có thể tạo nên loại kia huyền huyễn sắc thái đây là toàn tức điện ảnh một bộ khai sơn tác phẩm ta có lòng tin có thể vượt ạ và ta trở thành thế giới mới điện ảnh lĩnh vực đỉnh cao hơn nữa toàn tức điện ảnh đi ra đối với trần tiên sinh công ty toàn tức tợ giỏ chạy to lượng tiêu thụ cũng có trợ giúp như vậy phải không trần mặc suy tư một hồi khẽ gật đầu ta minh sản phẩm vốn là đem ra dùng tuy rằng tạm thời chưa đẩy hướng về thị trường nhưng thuê cho các ngươi mượn là hoàn toàn có thể nghe được trần mặc đáp án trương phong vân nụ cười đem nếp nhăn trên mặt đều chất thành một đống có loại cỡ lớn toàn tức tợ giỏ trái to, hắn là có thể tùy tính muốn chế tạo mình thích đặc hiệu cảnh tượng thích làm gì thì làm vùng hết thể trí tưởng tượng hầu như tương đương đem huyền huyễn thế giới chuyển tới trên thực tế hắn có thể hoàn toàn bày ra thiên mã hành không tưởng tượng do đó hạ thấp đặc hiệu thành phẩm hiệu quả như thế này đối với hắn quay trụ điện ảnh sẽ có to lớn trợ giúp liên quan với thuê vấn đề các loại hôn lễ sau khi kết thúc trương đạo diễn ngươi có thể liên hệ triệu mẫn cụ thể chi tiết có thể cùng nàng nói chuyện trần mặc nói rằng cái kia có thể biến ảo sắp thái quần áo có thể hay không thuê cái kia không được đó là hoàn toàn mới vật liệu chế tác chế tác quá trình khá là phiền thoái dễ dàng bị hưu tâm nhân ghi nhớ nếu như vậy vậy này cái thì thôi chỉ cần toàn thức tợ dọ trải tỏ là được chúc chúng ta hợp tác vui vẻ trương phong vân tâm tình rất tốt ta ngày hôm nay liền thông báo ta đoàn đội lại đây cho trần tiên sinh bố trí hôn lễ nghi thức hiện trường vậy thì phiền phức trương đạo diễn hai người đạt đến hợp tác vui vẻ nhất chính là lý trí dũng chuyện này ý nghĩa là trần mặc hôn lễ công việc đem giao do công ty bọn họ đến chuẩn bị mở đối với công ty bọn họ mà nói là một cái phi thường cơ hội hiếm có cùng trương phong vân đàm luận xong trần mặc liền bắt đầu cùng lý trí dũng đàm luận hôn lễ chuẩn bị mở sự tình. nửa giờ sau hôn lễ khắp mọi mặt sắp xếp quyết định trần mặc đem mời khách khứa danh sách giao cho lý trí dũng ký xuống hợp tác thỏa thuận sau song phương hợp tác cũng chính thức có hiệu lực nhất thế tiêu giao chương 388, tin tức bàn xong xuôi sao trần mạc mới vừa trở về chính đang sàng lọc ảnh áo cưới tiểu ngư mở miệng hỏi dò. ân sự tình giao cho thập lý hương trang ở hội sở cùng bọn họ đánh mấy chàng bị a vì lẽ đó trở về đã mượn trần mạc đi tới tiểu ngư bên người ngồi xuống ngươi còn có thể đánh bị a ta tiểu học bắt đầu đánh sơ trung vẫn là trong lớp nhất bá tuyệt đối bắt nạt bạn nhỏ tuy rằng nhiều năm như vậy không đánh nhưng chuẩn độ cùng kỹ thuật còn ở ngươi liền thổi đi Tiểu Ngư cười nói, "Vừa nãy mẹ gọi điện thoại lại đây, bọn họ bảo ngày mai đến giúp chúng ta sắp xếp hôn lễ công việc. Ba mẹ ta cũng lại đây, ta sắp xếp bọn họ ở tại trước đây biệt thự nhỏ nơi đó, ta cũng muốn qua đi cùng bọn họ, các loại hôn lễ ngày ấy, ngươi đi nơi nào tiếp ta?" "Vậy ngươi trở làm tân nương là được. Ân, trước tiên tuyển ảnh áo cưới, bố trí phòng cưới cần ảnh áo cưới. Ngày mai chân Di lại đây, sẽ theo chúng ta đi mua bố trí phòng cưới đồ dùng. Nghĩ sắp đến hôn lễ, Tiểu Ngư liền lòng tràn đầy chờ mong. Tuyển tờ nào? Tấm này nhân ngư không sai, cùng khí chất của ngươi nhất phối." tấm này hoa tiên cũng không sai đẹp đến ngẹt tờ nào có ngư như thế khen lão bà mình buồn nôn chết rồi ta nói chính là sự thực thời gian sau này song phương cha mẹ còn có chân di một nhà đều lại đây tân hải thị trần mặc cùng tiểu ngư hai người cũng ở chân di cùng đi mua phòng cưới đồ dùng thông báo phủ rể phủ dâu làm tốt tất cả vụn vặt sự tình tiểu ngư cũng cùng trần mặc tách ra bồi chính mình cha mẹ ở biệt thự nhỏ ở lại yên tinh chờ đợi hôn lễ đến thập lý hồng trang công ty cũng dùng nhanh nhất thời gian chuẩn bị tốt thiệp mời giúp trần mặc phân phát ra ngoài trương phong vân tìm đến mình đoàn đội chuẩn bị hôn lễ nghi thức hiện trường hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành. Chắc Chín ở xử lý tuần lễ này giải trí bạo tạc tin tức. Thân là một tên nghề nghiệp bạ bạ ra gì, những minh tinh kia sờ căng đan là hắn thu được lưu lượng cùng trong mắt thủ đoạn. trong máy vi tính những hình này đầy đủ hắn bạo tạc tin tức. nếu như nhiệt độ đầy đủ, những minh tinh kia nắm tiền mua về bức ảnh, hắn cũng có thể kiếm một món hời. Chín tiên Sinh, A Hổ địa Báo, trí năng trợ thủ tiếng nhắc nhở qua đi, chuông điện thoại di động vang lên, đánh vỡ văn phòng yên tĩnh. chắc Chín trong tay chuột một trận, cầm điện thoại di động lên chuyển được chắc Chín. có đại liêu di động đầu kia chuyển tới một thanh âm hưng phấn ồ cái gì đại liêu chắc chín hỏi những năm này hắn có thể ăn sung mặc sướng những tiêu gián điệp nhưng là giúp không ít bận điệu rất nhiều giải trí tin tức đầu đề đều là hắn một tay sáng tạo thậm chí có không ít minh tinh muốn xảo sở căng đan thu được nổi tiếng đều sẽ mượn hắn tay chân mặc tháng này đem cử hành hôn lễ đã bắt đầu mời khách cửa. chân mặc hôn lễ chắc chín lông mày nhữ lại tin tức chuẩn xác không cái này không thể tóc rối bởi nếu như giả hành quân kiến công ty nhìn chằm chằm ta liền thiên phước chuẩn ta nghe mấy cái tin tức ngầm có không ít đại lao đã nhận được trần mặc thiệp mời ta đem thiệp mời mặt trái bức ảnh phân phát ngươi. đầu bên kia điện thoại nói rằng tốt vậy ta liền cướp một lần đầu đề. Chắc chín cúp điện thoại mở ra huy bù trực tiếp gửi đi một cái động thái phối hợp một tấm thiệp mời hình ảnh thứ tư thấy theo tin cậy tin tức trong nước thiên tài nhất trẻ trung nhất đại lao đem với tháng này cử hành hôn lễ im lặng là vàng im lặng là vàng im lặng là vàng việc trọng yếu nói ba lần hành quân kiến khoa kỹ vậy giải trí nó im lặng là vàng là trần mặc sao chín chó đúng không trần mặc như thế rõ ràng ám chỉ còn dùng hỏi thiên tài nhất trẻ trung nhất đại lão trừ trần mặc còn có thể là ai không thấy hành quân kiến chính thức ẩy bộ sao ta không tin đó là ta lão công chắc chín mới vừa phát động thái không bao lâu phía dưới chuyển đi bình luận bắt đầu điên cuồng lên ngăn ngắn nửa giờ chuyển đi lượng đã mấy vạn một ít giải trí ẩy bù cũng lập tức chuyển đi bình luận thuận lợi leo lên bảng tiêu để họn trần mặc vẫn là mọi người quan tâm đối tượng theo tin tức này lên men có mấy người không tin nhưng mà theo mỗi cái truyền thông từ các loại con đường xác nhận mới tìm được chứng minh trần mặc đem ở tháng này kết hôn tin tức được xác nhận giải trí truyền thông bắt đầu điên cuồng soạn văn các loại văn chương đưa tin tiến hành ảnh tạc kiểu đưa tin trần mặc đại hôn quên uy tin tức trần mặc sắp cử hành hôn lễ đã xác định ngày trần mặc đem với tháng này cử hành hôn lễ tân nương là nàng thế kỷ đại hôn bắt được thời đại người khổng lồ nữ nhân trần mặc muốn kết hôn người thất tình sao trên internet bởi vì cái này tin tức nhắc lên một trận báo tác rất nhiều người đều cảm giác khó có thể tin làm trên thế giới trẻ trung nhất siêu cấp đại lao một tay sáng lập hành quân kiến công ty cái này chuyển kỳ nhân vật Trần Mặc Thiên tài nghiên cứu khoa học năng lực cùng tự tin khí chất là vô số năm nhẹ người thần tượng cũng là vô số nữ nhân lý tưởng vương tử chính là như vậy một người đàn ông nhanh như vậy liền kết hôn phải biết hiện tại tuổi trẻ phú nhị đại đều là chơi đến ba mười mấy thậm chí hơn bốn mươi tuổi đổi qua mấy cô gái chơi đến gần như mới sẽ chọn một cái so với mình tuổi trẻ mười mấy, mấy tuổi nữ minh tinh hoặc là người mẫu kết hôn mà Trần Mặc có điều hai mươi mấy tuổi chính trực nhất Hăng hái Liên Hoa cũng không ai gặp hắn ở trường hợp nào cùng cái nào nữ nhân từng có sở căng đan. chính là như vậy một cái người đàn ông tốt qua thời gian trước trần mặc cùng vị hôn thê đi dạo phố đính hôn giới tin tức chuyển tới hiện tại lại xuất hiện trần mặc sắp cử hành hôn lễ tin tức tin tức này nhường vô số nữ nhân mộng nát ta chuẩn bị thống kê tin tức này sẽ làm bao nhiêu cô gái thất tình ta nam thần muốn kết hôn thân nương không phải ta ta thất tình người phụ nữ kia cướp đi ta nam thần thật đau lòng dịu rít dịu rít nay không phải thật ta không tin ta muốn ngảy lầu trần mặc ta cũng muốn gả cho ngươi đây là năm nay to lớn nhất thảm án hàng tỷ thiếu nữ với cùng một ngày thất tình trên với bộ cùng gờ giúp bạn bên trong. Theo Trần Mặc đại hôn tin tức đi ra, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô số nữ nhân ngay lập tức chuyển đi tin tức, trừ chúc phúc, còn có bình luận, trong lời nói đều mang theo các loại ước ao kiên trì. Bởi vì các loại truyền thông thuận gió đưa tin, Trần Mặc hôn lễ biến thành toàn dân quan tâm sự kiện. Khoảng cách Trần Mặc hôn lễ đã không lâu, lúc này Tân Hải thị trưởng cầm đảo lên, chính đang khí thế ngất trời bố trí. Trương Cầm Đào có một cái khai phá làng du lịch, có bãi cát, có cỏ, cảnh sát hợp là người, là cử hành hôn lễ tốt nhất nơi, vì lẽ đó Trần Mặc hôn lễ nghi thức lựa chọn ở đây cử hành. Cái này làng du lịch đào nhỏ cũng bị Trần Mặc đặt bao hết. Trương Phong Vân đoàn đội đã đến, ở hôn lễ công ty Hiệp trợ dưới chính đang trên cỏ tiến hành cuối cùng bố trí. Mới vừa dựa theo hắn thiết kế, cái này hôn lễ sẽ trở thành trăm phần trăm không hơn không kém thế kỷ đại hôn. Cuối cùng tợ dọ chạy tỏ, xong chưa? Trương Phong Vân dơ kèn đồng nhỏ, hướng lắp đặt loại cỡ lớn toàn thức tợ dọ chạy tỏ nhân viên hô giải quyết, lắp đặt nhân viên tiếng la, làm cho cả đoàn đội người đều ung dung hạ xuống. Ở chu vi ba trăm trên cỏ có to to nhỏ nhỏ gần hai trăm đài toàn thức tợ dọ trạch tỏ. vì thỏa mãn hết thẻ tợ dò chạy tỏ kết hợp chuyển động hình chiếu tính toán lượng trực tiếp từ hành quân kiến công ty vận tải một đài loại cỡ lớn máy chơi game đến đây trên hòn đảo lượng công việc không thể bảo là không lớn bây giờ cách hôn lễ còn có một tuần cũng còn tốt thời gian đầy đủ bọn họ diễn tập rất tốt phía dưới bắt đầu kiểm tra liên tiếp hết thẻ tợ dò chạy tỏ. liên tiếp thành công hành quân kiến công ty trợ giúp lại đây nhân viên kỹ thuật hướng trương phong vân đánh một cái thủ thế đóng lại hiện trường hết thẻ đèn chiếu sáng chuẩn bị chuyển phát kiểm tra toàn tức video nhìn một chút đã tối tăm sát trời trương phong vân truyền đạt chỉ lệnh ban ngày thời điểm Chia sáng quá mạnh, toàn tức hình chiếu hiệu quả sẽ tương đối thiếu một chút, cái này sắp vào đêm lúc là thích hợp nhất thời điểm, hơn nữa hôn lễ nghi thức cũng là thời gian này. Tiếng nói của hắn có chút chờ mong, hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng nhiều như vậy toàn tức trợ dọ trải tỏ, 200 đài toàn tức trợ dọ chạy tỏ kết hợp chuyển động chế tạo hiệu quả, nhường hắn phi thường chờ mong. Chuẩn bị tốt toàn tức video đều là do Trần Mặc cung cấp. Trương Phong Vân cũng không biết Trần Mặc từ đâu tới nhiều thời gian như vậy cùng đoàn đội chế tác toàn thức video, bất quá đối với Trần Mặc bí ẩn này, hắn cũng không có chắc ý, dù sao Trần Mặc có lúc đúng là vi phạm lẽ thường người tiên. Theo Trương Phong Vân chỉ lệnh, đèn chiếu sáng tắt, hoàn cảnh chung quanh rơi vào một mảnh mờ tối. Nhân viên kỹ thuật điểm mở máy tính bên trong một cái toàn tức video. Gần 200 đài toàn tức tờ giỏ trải to đồng thời sáng lên, từ bầu trời, mặt bên, cùng trước sau mới chiếu rọi, bao phủ toàn bộ trên cỏ. Sau đó một màn, làm cho tất cả mọi người chấn động. Khó mà tin nổi. Nhạc được Ngụy Thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 389, bạn cũ. Trần Mặc đại hôn khách khứa danh sách lộ ra ánh sáng. Độc nhất tin tức, trần mặc hôn lễ nghi thức địa điểm đã xác định. Dĩ nhiên là nơi này. Nội bộ tin tức, Trần Mạc hôn lễ thực đơn lộ ra ánh sáng, nhìn Cường Hào ăn đến món ăn. Trần Mạc đại hôn khách khứa danh sách bản hoàn chỉnh. Minh Tinh tập hợp. Theo thời gian chuyển dời, Trần Mạc đại hôn tin tức nhiệt độ vẫn chưa hạ thấp, trái lại càng ngày càng nóng nảy. Đông đảo truyền thông đối với Trần Mạc hôn lễ tổ chức sự tình phi thường quan tâm, các loại thật thật giả giả tin tức thông qua các loại con đường truyền tới. Truyền thông lẫn nhau phục chế dính rán hoặc là chuyển chiếm trước nhiệt độ, nhanh chóng độ cực kỳ nhanh, không ít Minh Tinh tên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, khiến người không thể không hoài nghi có người ở lẫn lộn. rất nhanh liền bị hành quân kiến chính thức liền đứng ra phủ nhận danh sách tính chân thực. có trực tiếp bình đại cũng liên hệ hành quân kiến công ty muốn số tiền lớn mua lại trần mặc hôn lễ toàn bộ hành trình trực tiếp quyền không hề bất ngờ bị trực tiếp từ chối. trần mặc tự lộ ra ánh sáng sau đó nhiều lần tuôn ra đến tin tức đều là đầu bản đầu đề lộ ra ánh sáng độ phi thường cao bây giờ đã thành vì là tương đương hai cái lưu lượng minh tinh cấp đề tài. các loại tin tức truyền thông đều ở theo vào trần mặc hôn lễ tình huống thông qua các loại thủ đoạn hy vọng có thể được trần mặc hôn lễ mới nhất tiến triển tin tức. nhưng mà từ đầu đến cuối trần mặc đều không có đối ngoại nói câu nào mà khoảng cách đại hôn tháng này chỉ còn dư lại hai ngày trần mặc chính ở phòng khách cắt lên xem sách thỉnh thoảng hồi phục tiểu ngư đưa tới tán gấu tin tức hiện tại hôn lễ sự tình đã chuẩn bị đến gần như tiểu ngư đã cùng cha mẹ đi biệt thự nhỏ bên kia ở lại chờ đợi hôn lễ bắt đầu trương phong vân đã hồi phục hắn hôn lễ nghi thức hiện trường đại an bài xong hôn lễ công ty các hạng công việc thực đơn tiệc rượu cùng khách hứa ngủ lại khách sạn cùng đưa đón xe cộ cũng đều chuẩn bị hoàn tất tất cả sắp xếp thỏa đáng hôn lễ sắp đến hắn hiện tại chủ yếu là thả lỏng. Các loại hai ngày nữa hôn lễ tháng ngày đến, đi nên đón tiểu ngư trở về là được. Ở chân Mặc chuyên tâm xem sách thời điểm, Mặc nữ cũng mở âm thanh nhắc nhở hắn, có khách đến. Người máy linh ba người tiến vào biệt thự, chính là đại học ba cái lao huynh đệ, phân biệt là Trúc Cương, Lý Tử Long cùng Phổ Nguyên. Trước đây Trúc Cương cao cao gầy gò, như một cái cây gậy trúc, vì lẽ đó biệt hiệu cây gậy trúc, Lý Tử Long biệt hiệu mở tên béo da đen, bởi vì yêu thích chơi game mở đen, còn có vóc dáng nhỏ nhất Ngô Phổ Nguyên, nhân sương Phổ Nguyên đại sư. Lại nhìn ba người, dáng dấp biến hóa không nhỏ. Trúc Cương thân cao 1m95, trước đây cao cao gầy gò người cũng như tên bây giờ vóc người cường tráng không ít xem ra đẹp trai rất nhiều mập tử long dữ tợn cũng biến mất không ít an mặc câu phục có một bộ lao bản gián dấp phổ nguyên đại sư vẫn là gầy gò nho nhỏ có chút đổi. tòa giáng dấp đại học năm cái bạn cùng phòng đến rồi ba người lưu đức xuất ngoại du học không chuẩn bị trở về mặt khác một vị a dân cùng trần mặc quan hệ như thế sau khi tốt nghiệp đại học đi ra ngoài chạy thuyền toàn thế giới chạy khắp nơi liên lạc không được trần mặc thí chủ có khỏe hay không phổ nguyên nhìn thấy trần mặc hai tay chắp tay Tiện bên trong tiện khí nói rằng: "Đại sư, ngươi không có mang ngươi khai đạo nữ thí chủ lại đây sao?" Trần Mặc trêu chọc nói rằng: "A phi, lão nạp hòa Lương, không khai đạo nữ thí chủ." Ha ha ha ha, vẫn là quen thuộc đối lời thoại, trên sân mấy người cười to lên, lâu ngày gặp lại, vẫn là đồng dạng mùi vị. Trần Mặc cùng ba người nhẹ nhàng ôm ấp một cái, lính mấy người hướng đi phòng khách. Nghiệm đó, toàn tức hình chiếu, anh Hùng, các đồng chí, mở đèn a. Tiến vào phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách toàn tức tởa dọn trải cùng máy tính, anh Hùng, trò chơi, tên mập trong nháy mắt trở nên hưng phấn. cái này cho chơi gánh chịu đại học bọn họ 4 năm không ít sung sướng thời gian cũng là 4 năm đại học thanh xuân hiện tại là toàn tức hình chiếu bản đồ anh hùng hẻm núi bản đồ thông qua toàn tức hình chiếu toàn bộ bày ra ở mấy người trước mặt dường như cổ đại trên chiến trường sa bản hết thể động tĩnh vừa xem hiểu ngay không nhìn thấy địa phương đều là xương trắng tràn ngập đây là toàn tức tợ dỏ trải tỏ sau khi ra ngoài anh hùng cung cấp toàn tức cách chơi rất nhiều người vì trải nghiệm loại này toàn tức mổ bạ trò chơi là thú chuyên môn mua một bộ toàn tức tợ dọ chạy tỏ trần mặc nhàn rỗi kẻ nhạt thời điểm cũng sẽ chơi hai bàn cho rằng giải trí đến mở đen cây gậy trúc cũng không khách khí vén tay áo lên đã nắm trò chơi bàn phím a di đà phật thí chủ nhóm các loại lao nạp phổ nguyên hùng hục chạy tới ngồi ở toàn tức hình chiếu bản đồ trước tiếp nhận một cái khác bàn phím cùng chuột. đối với ba người không chút khách khí giang dấp trần mặc cũng vui vẻ hắn chỉ sợ những này bạn cũ bởi vì thân phận của hắn bây giờ trở nên gò bó bây giờ nhìn lại lẫn nhau vẫn là như thế không thay đổi trần mặc cũng gia nhập mở đen đội ngũ ở phòng khách nói chuyện thiếu lên bắt đầu tán gẫu những năm này chuyện lý thú bạn cũ gặp lại luôn có tán gâu không xong tiêu lý uy ngồi ở trong xe nhìn tân hải thị cảnh biển vui thai vui mắt nhận được trần mặc điện thoại sau hắn liền từ chiếc đại xin nghỉ chạy về chuẩn bị cho vị này ngày xưa bạn thân làm phụ rể ngẫm lại ở các loại con đường lên nhìn thấy trần mặc tin tức hắn liền cảm khái đã từng cùng trường khổ đáng độc đồng thời đánh nhau đồng thời vì là đại học phấn đấu ngồi cùng bàn bạn tốt bây giờ đã công thành danh thoại mấy năm lại đây dường như phồn hoa nhất ngộng đã từng ngây ngô tháng ngày đã một đi không trở về ngươi người huynh đệ này thực sự là trần mặc Ngồi ở bên cạnh hắn là một tên trưởng nữ hải, quần áo trang phục có chút phục cổ phong, xem ra là cái văn nghệ tài nữ, tên là Thượng Quan Yến Nhi. Lúc này Thượng Quan Yến Nhi vẫn có chút khó có thể tin, chính mình mến nhau 6 năm bạn trai, hắn huynh đệ tốt, đã từng bạn thân, lại là nhân vật huyền thoại Trần Mặc, mà nàng đối với này không biết gì cả. Đúng thế, Tiêu Lý Uy cười gật đầu, ngươi làm sao chưa từng nói với ta? Thượng Quan Yến Nhi hỏi, ta không có chuyện gì theo người khác khoe khoang Trần Mặc là anh em tốt của ta làm gì, nói rồi người khác còn tưởng rằng ta ở chém gió. Tiêu Lý Uy nói rằng. ta là người khác. thượng quan yến nhi ngữ khí có chút không quen, không đúng không đúng. tiêu lý huy sợ đến vội vàng xua tay. xe ở cửa biệt thự dừng lại, hai người ngay ở người máy dẫn dắt đi, tiến vào biệt thự. lý huy đã lâu không gặp, nhìn thấy tiêu lý huy, trần mặc lui ra cùng ba người mở đèn hàng ngũ, hướng tiêu lý huy đi tới, đến rồi một cái to lớn ôm ấp. năm đó thi đại học sau phân biệt, hai người lên không giống đại học, lẫn nhau cơ hội gặp mặt cũng ít rất nhiều. sau khi tốt nghiệp, tiêu lý huy thi nghiên cứu sinh đi trước đại, cách nhau quá xa, cơ hội cũng càng thiếu. bây giờ tương phùng. Tình cảm vẫn là như thế thân thiết, đã lâu không gặp, hiện tại nên gọi ngươi trần người khổng lồ. Tiêu Lý Uy cười nói, cự cộng Long A vẫn là gọi tên ta dễ nghe một điểm. Trần Mặc bắt chuyện hai người ngồi xuống, nhìn về phía thượng quan Yến Nhi, ngươi không giới thiệu cho ta giới thiệu. Nàng kêu lên quan Yến Nhi, hiện tại là đều học viện âm nhạc nghiên cứu sinh, học đàn tranh, không trách khí chất xuất chúng. Trước đây đại học cái kia một hồi, nhìn thấy ngươi ở gờ giúp bạn tú ân ái, liền muốn vượt núi băng đèo cho ngươi một quyền. Hiện cùng nhau thi nghiên cứu sinh, tốt như vậy cô nương tại sao lại bị ngươi gặp phải đây? Trần Mặc nở nụ cười, đưa tay cùng thượng quan Yến Nhi cầm, tới nơi này làm nhà mình là được, không cần gõ bó. Ừm, thượng quan Yến Nhi dành cho Trần Mặc một cái lễ phép mỉm cười. Ngươi còn nói ta, ngươi rất không thành thật, có bạn gái không nói cho ta, đột nhiên liền tuyên bố có vị hôn thê, ta vẫn là thông qua tin tức biết đến, giấu đủ sâu, ngươi lại không có hỏi. Trần Mặc cười không nói, lĩnh hai người đến cắt lên ngồi xuống. Để ta giới thiệu một chút, ba vị này là ta đại học bạn tốt, Chúc Cương, Lý Tử Long cùng Ngô Phổ Nguyên, vị này ta cao trung đồng thời cùng qua giường, đồng thời từng đánh nhau. Đồng thời thưởng thức qua mỹ nữ bạn bè, Tiêu Lý Uy, vị này chính là bạn gái của hắn, Thượng Quan Yến Nhi. Các ngươi đồng thời thưởng thức qua mỹ nữ? Làm sao thưởng thức? Thượng Quan Yến Nhi tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tiêu Lý Uy. Chân mặc không để ý tới Tiêu Lý Uy u ánh ánh mắt, chúng ta trước đây ngồi cùng bàn, lớp 12 nào sẽ ngồi ở bên cửa sổ. Tan học nhìn thấy lớp cách vách mỹ nữ đi tới, liền bình luận nàng chân dài, số đo ba vòng tướng mạo có mấy phần. Trong mắt, Tiêu Lý Uy cảm giác phần eo đau nhức, sắc mặt khổ. Mấy người cũng chú ý tới Thượng Quan Yến Nhi trong bóng tối động tác. điên cuồng cười to lên trời sau khi cười xong mấy người song song chào hỏi sau bắt đầu nói chuyện phiếm lên nam nhân kết bạn phương thức khá là đơn giản có cộng đồng yêu thích là được hai trẻ lớn rượu đồng thời tán gâu chiếm được là được nhất thế tiêu giao chương 390, đêm trước trần mặc cùng tiểu ngư đã từng ở lại biệt thự nhỏ tiểu thuyết tiểu ngư chuyến tựa ở gian phòng trên giường lật xem điện thoại di động bên trong hai người bức ảnh hồi tưởng cùng trần mặc gặp gỡ quen biết yêu nhau từng tí từng tí trên mặt mang theo ngọc nào ngày mai sẽ là hôn lễ tháng ngày đến thời điểm trần mặc sẽ tới nơi này mặt mày rạng rỡ cưới vợ chính mình nàng cũng đem hướng về toàn thế giới tuyên bố chính mình vĩnh viễn thuộc về người đàn ông này nghĩ đến chính mình ăn mặc áo cưới gả cho người nàng yêu tiểu ngư lại có chút nhỏ mừng thầm tỉ tỉ cười đến như vậy ngọn muốn anh rể tiểu man tiến vào phòng nhìn thấy tiểu ngư nụ cười lập tức rõ ràng tâm tư của nàng chỉ là muốn lên chuyện trước kia tiểu ngư không có phủ nhận ngày mai ngươi muốn xuất giá đi ra ngoài bồi bồi ba mẹ ừng tiểu ngư để điện thoại di động xuống cùng tiểu man cùng rời đi gian phòng hà trấn hoa cùng vương lan thấy tiểu ngư đi ra trên mặt đều lộ ra nụ cười. Con gái muốn xuất giá, lại là một người tốt, bọn họ tự nhiên hài lòng. Có điều hài lòng sau khi, lại lo lắng Tiểu Ngư chịu hoa ức, dù sao song phương điều kiện chênh lệch quá to lớn. Tuy rằng bọn họ cũng yêu thích Trần Mặc đứa bé kia, nhưng làm vì cha mẹ, vẫn là sẽ không nhịn được lo lắng. Hơn nữa chính mình yêu thích nhất, hiểu chuyện nhất con gái liền như vậy xuất giá, vẫn sẽ có không muốn. Tiểu Ngư, sau đó chịu hoa ức, liền về nhà, ba nuôi ngươi. Nói như thế nào đây? Tiểu Mặc đứa nhỏ này, sẽ đau người, chắc chắn sẽ không nhường Tiểu Ngư chịu oan ức. tiểu ngư sau đó các ngươi cố gắng sinh sống sớm một chút sinh một đứa bé hai từ có tiểu mặc sẽ thành thủ, mẹ cũng chờ ôm cháu ngoại trai ba mẹ các ngươi yên tâm trần mặc hắn rất thương ta con gái ngươi sẽ không chịu hoa ức tiểu ngư ngồi ở cha mẹ trung gian trong lòng tràn đầy cảm động trần mặc ở trong phòng khách nằm trên salon yên tính xem sách bên cạnh hắn ngồi mội mội trương hân hân bên cạnh cát là vẻ mặt tươi cười cha mẹ còn có chân di cùng dượng đang bàn luận ngày mai hôn lễ sự tỉnh hắn không cẩn thận nghe mà là chuyên tâm xem sách Không phải có lượng lớn công thức tính toán toán lý hóa sách, cũng không phải có người sinh chiều sâu triết học, là một quyển vật lý loại phổ cập khoa học sách, giảng giải thuyết tương đối dương. Hắn hết sức chậm lại xem độ, thưởng thức sách bên trong loại kia thú vị ung dung văn tự biểu đạt, dễ hiểu phổ cập khoa học, ví dụ vô cùng tốt. Ngày mai là hắn cùng Tiểu Ngư hôn lễ, tâm tình có loại không tên kích động, Tiểu Ngư không tại người một bên, chỉ có đọc sách mới có thể làm cho tâm tình của hắn bình phục. Ca, ngày mai sẽ phải cưới Tiểu Ngư chị dâu xuất giá, có cao hứng hay không? Trương Hân Hân đưa đầu nhỏ lại đây, chân mắt khép sách lại, rất chờ mong. Người ở đại học có hay không cố gắng đọc sách? Muốn học cái gì, sang năm ca đưa ngươi đi học nghiên cứu, sau đó đi ra lại tiến vào công ty. Ca, đừng kéo cái để tài này mà. Trương Hân Hân làm nũng lên. Trương Cầm Đạo. Trương Phong Vân đứng ở một cái lâm thời phòng biểu diễn bên trong, nhìn video, dùng bộ đàm chỉ huy hiện trường công nhân viên, bắt đầu ai vào chỗ ấy. Hôn lễ diễn tập đã tiến hành 10 lần, mỗi lần đều đang không ngừng hoàn thiện. Đêm nay là một lần cuối cùng, ngày mai là trần mặc hôn lễ tháng này, lần này diễn tập hoàn tất, liền có thể vạn sự đã chuẩn bị. Hiện tại bắt đầu toàn tức hình chiếu chuẩn bị người mới vào sân theo trương phong vân ra lệnh một tiếng toàn bộ nghi thức hội trường hết thẻ toàn tức tợn rõ chạy tỏ sáng lên một nam một nữ hai cái thế thân diễn tập diễn viên cũng dâm thảm đỏ tiến vào nghi thức hiện trường hai người bước lên thảm đỏ một khắc đó trên sân toàn tức cảnh tượng biến đổi phảng phất một cái tín hiệu mới người làm trung tâm một cái lãng mạn toàn tức thế giới bày ra ở hết thẻ người trước mắt cách màn hình trương phong vân vẫn như cũ cảm khái cái khác phú hào là siêu xe du thuyền hoa hồng trái đất vàng son lộng lây xa xỉ cũng có là mỹ nữ làm bạn phục trang đẹp đẽ chồng chất nhưng chưa từng gặp trần mặc như vậy dùng công nghệ cao để diễn tả thuộc về hắn độc nhất vô nhị lãng mạn lương Tĩnh nhìn trên sân mỗi cái hạng mục người phụ trách tự mình sắp xếp ngày mai nhiệm vụ chiều mai trần mặc hôn lễ liền ở ngay đây bắt đầu nàng không thể coi thường lần này hôn lễ có rất nhiều đại nhân vật đến hiện trường an toàn quan trọng nhất tuy rằng hành quân kiến công ty bên kia sẽ phải bảo an nhân viên nhưng nàng cũng nhất định phải bảo đảm bọn họ người không gặp sự cố không cho bọn họ phiền phức liền rất lớn thực đơn bộ đồ ăn chén rượu cái bàn lại xác nhận một lần số lượng bảo đảm bộ đồ ăn vệ sinh còn có đầu biết Nhân viên tạp vụ, tiếp khách tiểu thư, những người này viên lại muốn xác nhận một lần, không thể để cho người lâm thời thay thế, cũng không thể để cho người trà trộn vào trong đội ngũ. Nhớ kỹ, hết thảy mọi người nhớ kỹ cho ta, ngày mai không cho phép mang người xa lạ tiến vào hôn lễ hội trường. Dù cho người lâm thời có việc không thể lại đây, trực tiếp gọi điện thoại hướng về ta báo cáo, không cho phép nhường người xa lạ thay thế người công tác tiến vào hội trường. Đặc biệt nhà bếp, muốn xác nhận nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, bảo đảm nhà bếp vệ sinh an toàn. Không cho phép có bất kỳ không phải nhà bếp công nhân viên tiến vào nhà bếp, ta sẽ phái người đi giám sát. cửa phòng bếp sẽ có nhận diện khuôn mặt nhà bếp công nhân viên tin tức đã ghi vào ngày mai hiện các người mang theo không phải nhà bếp công nhân viên cùng tiến vào sẽ từ xử phạt nặng có tình huống đặc biệt có thể hướng về ta nói rõ xin hôn lễ ở trường cầm đạo cử hành đã bị truyền thông lộ ra ánh sáng rất nhiều tin tức truyền thông cùng bạ bạ ra gì, đều muốn trà trộn vào hôn lễ hiện trường lương tính nhất định phải cường điệu nếu bị lẫn vào hưu tâm nhân nàng liền rất phiền phước một tổ đội viên các ngươi muốn bảo đảm ngoài sân an toàn trật tự nhớ kỹ không nên để cho phóng viên tiến vào hiện trường đến thời điểm sẽ có cảnh sát nhân dân hiệp trợ Hai tổ phụ trách kiểm tra an ninh, đánh dấu nơi có nhận diện khuôn mặt trang bị, phải chú ý ra vào khách cửa. Ba tổ bảo hộ hôn lễ hiện trường trật tự, nhất định muốn đặc biệt chú ý, hiện khả nghi nhân viên, đúng lúc báo cáo. Bốn tổ phụ trách nhà bếp tình huống, chớ nhường khả nghi nhân viên lẫn vào trong phòng bếp. Hưng đang ở trường cầm đạo tiệc rượu hiện trường, xác nhận ngày mai bảo an nhân viên bố trí cùng phối hợp. Lần này hôn lễ, rất nhiều đại nhân vật muốn tụ hội một đường, an toàn phi thường trọng yếu. Vạn nhất có chuyện, vấn đề sẽ lớn vô cùng, quan hệ đến Trần Mặc hôn lễ, còn quan hệ đến Trần Mặc mật mũi. rất nhiều người đều quan tâm đến trường cầm đảo, thậm chí muốn lẫn vào hội trường, vì lẽ đó Vương Hải nhường hắn sớm lại đây trường cầm đảo, phụ trách hội trường bảo an bố trí. Lá bác bình thường ngươi ý đồ xấu nhiều, có biện pháp nào hay không bắt được ngày mai Trần Mặc kết hôn tình cảnh? Cái này dựa theo bình thường ý nghĩ, không có cách nào. Ngày mai kiểm tra an ninh, khẳng định phi thường nghiêm ngặt, trà trộn vào đi khả năng không lớn. Lá bác lắc đầu, có điều có cái phương pháp, có lẽ có thể thử xem. Nói một chút. Lữ Văn Hán lập tức hứng thú. Lần này tham gia hôn lễ, có một ít Trần Mặc quê nhà hàng xóm thân thích. Hôn lễ nhất định sẽ đi xem lễ, chúng ta ra tiền, mời bọn họ dùng di động bay chụp hôn lễ hiện trường, bức ảnh cùng video cho chúng ta. Chúng ta lại dùng những kia video cùng hình ảnh phóng tới trên internet. Ý kiến hay. Lữ Văn Hán vỗ tay bảo hay, chuyện này giao cho ngươi, cho ngươi một ngàn khối kinh phí. Nếu như có thể bắt được Trần Mặc hôn lễ trực tiếp tin tức, tuyệt đối có thể vì bọn họ truyền thông hào hấp dẫn không ít lưu lượng cùng độ quan tâm, một ngàn khối tuyệt đối xài đáng giá. Bởi độ quan tâm cao, các loại truyền thông đều ở nghị trăm phương ngàn kế thu được ngày mai Trần Mặc đại hôn tin tức, dù cho là một ít đường viền hoa tin tức. Trên internet đã xuất hiện một ít đường viền hoa tin tức, đều đang suy đoán, Trần Mặc hôn lễ sẽ là một cái thế nào hôn lễ. Chuẩn bị tham gia Trần Mặc hôn lễ khách nhân, cũng đều đặt tốt vé máy bay, chuẩn bị ngày mai đến đây Tân Hải thị hành trình. Bóng đêm bao phủ xuống, mỗi người đều có loại thế giới khác nhau. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 391, không hiểu lãng mạn học sinh khối khoa học tự nhiên. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên phá phía chân trời, một ngày mới bắt đầu thức tỉnh. Sáng sớm, Trần Mặc ngay ở mẹ Têu to âm thanh bên trong tỉnh lại. Bắt đầu chuẩn bị hôn lễ một ngày, đánh răng rửa mặt, tắm nước nóng, tạo hồ cha tử, cùng thường ngày. Tiêu Lý Uy tên mập mấy người cũng rất sớm rời giường, bắt đầu làm tốt đi tới cưới vợ tân nương chuẩn bị, ngoài ra, Lý Lăng Phong cũng chạy tới. Hôm nay tới đây khách nhân, có không ít đại lao cấp nhân vật. Tiêu Lý Uy cùng tên mập đám người đều là người bình thường, khẳng định bắt chuyện không được. Lý Lăng Phong làm công ty phó tổng tài, đảm nhiệm Trần Mặc phù rể, ở Trần Mặc không thời gian bắt chuyện những người kia thời điểm, Lý Lăng Phong có thể thay chiêu đãi. Mà Tiêu Lý Uy đám người, có thể bắt chuyện chính mình trước đây bạn học cũ cùng người thân bạn bè. mấy nam nhân chuẩn bị tốt bắt đầu ở trong phòng khách chơi trò chơi nói chuyện phiếm thương lượng tiếp tân nương sự tình, quê nhà bằng hữu thân thích đến nhường biệt thự bên trong náo nhiệt lên bầu không khí mang theo vui mừng trần kiến minh nhìn xa hoa biệt thự trong mắt cực kỳ ước ao chật nhớ tới chuyện cần làm vội vàng cầm điện thoại di động lên quay chụp video nhỏ hắn xem như là trần mặc đường ca trần mặc phụ thân là phụ thân hắn anh em họ tuy rằng không phải trí thân nhưng liên hệ máu mủ vẫn còn trần mặc kết hôn tự nhiên mời đến nhà bọn họ bởi vì trần mặc hiện tại là đại phú hào bọn họ muốn nhìn một chút trần mặc ở tân hải thị nhà cùng tân nương vì lẽ đó sớm tới rồi tân hải thị tối ngày hôm qua có cái phóng viên liên hệ hắn hôm nay tới trần mặc nhà tham gia hôn lễ quay chụp một ít tân Lang tân nương bức ảnh video hoặc là trần mặc biệt thự là bức ảnh liền cho hắn 800. trăm kết hôn chụp ảnh phát g giúp bạn rất bình thường cũng không phải hại trần mặc xác nhận đối phương là phóng viên hắn liền đồng ý cũng thu được đối phương sớm thanh toán 800 nguyên video cùng bức ảnh quay chụp hoàn tất trần kiến minh trực tiếp điểm mở g giúp bạn đem chính mình quay chụp trần mặc biệt thự bức ảnh phát đi tới đến rồi Diệp Bác nghe được nhắc nhở tin tức, vội vã điểm mở gờ giúp bạn, thần sắc mang theo kinh hỉ. Phóng viên tiến vào không được Trần Mặc hôn lễ, nhưng có người có thể đi vào, hắn đều có chút khâm phục sự nhanh trí chí của chính mình. Nhìn thấy Trần Mặc biệt thự, Diệp Bác thán phục không nớt, quả nhiên phú hào biệt thự, đều khí thế hơn người. Lớn như vậy biệt thự, có thể so với to lớn nhất biệt thự, không mấy trăm triệu, căn bản không có cách nào xây dựng. Ngay sau đó, Diệp Bác đơn giản xử lý ảnh chụp sau, điểm mở truyền thông hào cùng mọi Bồ bắt đầu ảnh văn đẩy. Tiết lộ, Trần Mặc Hương Lô than biệt thự lộ ra ánh sáng, chi phí không rõ. trên Internet liên quan với Trần Mặc đưa tin rất nhiều nhưng lộ ra ánh sáng biệt thự rất ít bây giờ đang là Trần Mặc đại hôn tháng này Diệp Bắc tin tức vừa ra tới lập tức đưa tới không ít quan tâm không bao lâu kế Trần Mặc đại hôn tin tức sau Trần Mặc biệt thự tin tức cũng leo lên bảng tiêu để hoặc thứ hai vị trí biệt thự bên trong trên mặt mỗi người đều là khuôn mặt tươi cười ánh mắt bên trong đều là ước ao lớn như vậy biệt thự lần thứ nhất nhìn thấy được được được Lao Trần nhà Hải tử có tiền đồ biệt thự này lớn như vậy có thể muốn vài ngàn vạn đi đúng đấy lần thứ nhất thấy lớn như vậy biệt thự ở đây mấy ngàn vạn cũng không chỉ nghe ta nhà hải tử nói như vậy biệt thự muốn lên ước này công nghệ cao tv gọi cái gì tức máy móc nghe nói một đài muốn mấy vạn còn có người máy nghe nói một trên đài trăm vạn nghe nói đều là lao trần hải tử công ty cái này cần kiếm bao nhiêu tiền chúc mừng chúc mừng lao trần nhà là có phúc khí lạc chúc mừng a tiệc cưới ở buổi tối quê nhà một ít sớm lại đây bằng hưu thân thích đều muốn nhìn một chút trần mặt nhà cũng muốn nhanh lên một chút nhìn thấy tân nương dính dính hỉ khí liền đi tới nơi này có chút mang theo đứa nhỏ đồng thời đến biệt thự trong nháy mắt náo nhiệt lên Những lão gia này bằng hữu thân thích, đa số là người bình thường, có người bình thường kế vặt. Con nhà người ta có tiền đồ, chính mình nước ao, lại muốn dính dính quan hệ. Trừ cá biệt kỳ hoa bằng hữu thân thích, còn lại đều sẽ không có ý đồ xấu, sẽ không nói có cực đoan đấu kỵ bất mãn là tâm tình. Trần phụ Trần mẫu là cười đến không ngậm mồm vào được, sống hơn nửa đời người, hai tử có tiền đồ, ở những bằng hữu thân thích kia trước mặt, tự nhiên lần có mặt mũi, cũng làm cho người hầu bảo Mâu đem chuẩn bị tốt trà bánh đều thả ra, cố gắng chiêu đãi. Ngày này, người trong nhà nhiều, mới có thai khánh ngồi vị. Giờ lên đến hiện tại quá khứ, thiếp Tân Nương trở về, Trần Mặc đám người thay đổi quần áo hoàn tất, chân Di lên lầu thông báo, đón dâu đi rồi, Lý Tử Long đám người lập tức ồn ào, ủng hộ rầm rộ, bao vây Trần Mặc leo lên xe hoa, hướng Tân Nương biệt thự nhỏ chạy tới. Một bên khác biệt thự nhỏ, mấy cái phù dâu lúc này cũng đã thay đổi quần áo hoàn tất, Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na hai người cũng ở cho Tiểu Ngư thu dọn trang điểm mặt, không bao lâu, Tân Nương trang thành, Tân Lang đón dâu đoàn xe xuất phát, bên này được rồi sao? Tiểu Ngư mẹ nhận được điện thoại thông báo sau, cũng tới đến gõ cửa thông báo, được rồi. Tiểu Man nhắc nhở nói rằng, Tiểu Ngư tỷ thật đẹp. Ở dương một bên, một cái thanh tú cô nương nhìn Tiểu Ngư, thán phục nói rằng, nàng chính là Tiểu Ngư từ nhỏ cùng nhau lớn lên em họ hà sảo sảo. Lần này Tiểu Ngư kết hôn, người nhà làm cho nàng lại đây cho Tiểu Ngư làm phù dâu. Lúc này Tiểu Ngư ăn mặc mộng ảo áo cưới, ngồi xếp bằng ở lớn đỏ trên đệm, tóc đen như thác nước vải giống như bông xuống, bị bím tóc nhỏ dàn buộc, đầu xa ôn nu dài lâu, đỉnh đầu đuối tóc bàn lên, trên trán giải rác hai cái râu rồng tóc mái, thanh tú tao nhã, dịu dàng bên trong mang theo quý khí. Nhìn thấy trước mắt Tiểu Ngư. triệu mẫn cũng lộ ra ước ao nụ cười lý nhược Hi, chu Lệ, chu đồng đồng cùng vương hiệu làm các loại mấy cái phù dâu cũng không nhịn được phát sinh ước ao thán phục bên cạnh phụ trách tiểu ngư an toàn bạch trân châu cũng như thế có chút thán phục cái này may mắn nữ hải ước đi vô số nữ nhân tha thiết ước mơ nam nhân nhưng khiến người sinh không nổi một tia đố kỵ đồng thời theo chúng ta tân lương chụp ảnh chung đi lý nhược Hi hô triệu tỷ cũng đến đây đi còn có chân châu tỷ tỷ tiểu ngư nhìn về phía triệu mẫn cùng bạch trân châu Tốt. nhìn áo cùng nhau tỉ một đoàn triệu mẫn không tự giác lộ ra nụ cười đi tới Thân phận của nàng không thích hợp làm phụ dâu, nhưng tới nơi này đưa tiểu ngư xuất giá vẫn là có thể. Ở trong công ty, tiểu ngư trên danh nghĩa là phụ tá của nàng, nhưng nàng chưa từng có đem tiểu ngư xem là trợ lý, càng như một người muội muội. Ở trong mắt nàng, tiểu ngư là một cái tự mạnh tự lập nữ hải, tính cách ôn hòa, khiến người yêu thích. Đầu tiên nhìn nhìn thấy tiểu ngư, nàng liền thích cô bé này, cho nên trực tiếp nhường lúc đó mới vừa tốt nghiệp tiểu ngư làm phụ tá của nàng. Tiểu ngư tính cách, mặc dù là nàng được trần mặc, người khác cũng xin không nổi lòng đánh tỵ, bởi vì đó là nàng nên được. Bạch chân châu cũng mỉm cười đi tới, chụp ảnh chung xong, phát ra g giúp bạn, Vương Hiệu Lan mười nói nói, Tân Lang đều xuất phát, chúng ta muốn chuẩn bị tốt cửa ải, chờ chút Tân Lang lại đây cướp Tân Nương thời điểm, phải cố gắng thử thách hắn, không thể để cho hắn như thế đơn giản cướp đi chúng ta đẹp nhất tiểu ngư. Thiết bao nhiêu cái cửa ải tốt nhất? Chu Lệ gia nhập vào mấy người tỷ muội đoàn đề tài bên trong, mười cái. Chu đồng đồng ăn đồ ăn vặt, phát hiện mấy người tỷ muội đều nhìn mình, cứ thế miễn cưỡng nói rằng, đánh cường hào nắm bao lì xì, không đúng sao? Này có thể hay không quá nhiều? Giảm ít một chút. có điều muốn thiết phức tạp một điểm nhường anh rể đảo bao lì xì nắm nhắc nhở tiểu man cũng nói chen vào đi vào tiểu ngư ngồi xếp bằng ở lớn đỏ trên đệm vui sướng mà nhìn mấy người tỷ muội đang chuyện cười hỏi trước một chút tiểu ngư các ngươi đồng thời mấy năm còn có chuyện gì là ngươi khá là tiếc nuối hoặc là trần mặc không làm được lý nhược hi mở miệng những người khác đều nhìn về phía tiểu ngư không làm được tiểu ngư suy nghĩ một chút cười nói hắn đáp ứng ta sự tình đều làm được nhưng từ yêu đương đến hiện tại hắn những vật khác đều cho ta chính là không chủ động đưa qua ta hoa a Vậy hắn hướng về ngươi cầu hôn thời điểm đây, không có hoa. Triệu Mẫn cũng sửng sốt. Chân mặc bình thường rất lãng mạn, một đóa hoa đều không đưa qua. Không có, có điều hắn ngày hôm nay nhất định phải đưa ta hoa, liền không tiếc lối. Ngày hôm nay không tính, quá phận quá đáng, muốn mạnh mẽ làm khó dễ hắn, một đóa hoa đều không tiễn, không hiểu lãng mạn. Đúng, không tặng hoa, không hiểu lãng mạn học sinh khối khoa học tự nhiên. Muốn trừng phạt hắn, bắt trẻ hắn bao lì xỉ. Trong lúc nhất thời, tỉ muội đoàn tình cảm còn chúng xúc động. Chân mặc cũng không biết, cấp tân nương còn chưa bắt đầu, đã trêu chọc đến phủ dâu đoàn. Nhất thế tiêu giao. Chương 392, trăm cướp tân lương. Tân Lang đến rồi. Tân Lang đến rồi. Đoàn xe ở biệt thự nhỏ ở ngoài dừng lại, tiếng la liền vang lên đến. Biệt thự nhỏ bên trong, tiểu ngư nhà người thân bạn bè nghe được Tân Lang xe đến đến rồi, toàn bộ chào ra, hướng về xe hoa nhìn sang. Thật là khí phái xe, này xe muốn lên trăm vạn đi. Hơn nữa còn có nhiều như vậy chiếc. Ta nghe nói Tân Lang là cái kia thường thường lên tin tức người, công ty lớn lão bản, bán di động cùng tivi, giá trị bản thân mấy trăm ức. Lão Hà nhà có phúc, sinh cái con gái. gà tốt như vậy nhân ra người không biết à, lão hà nhà cái kia con gái từ tiểu quay đúng lúc hiểu chuyện khuôn mặt rất thanh tú vừa nhìn thì có phúc khí vượng phụ tướng nếu như không phải có bạn trai phòng chừng đọc sách đi ra bà mới liền đạp phá cửa hạng hết thể người nhìn trần mặc vị trí xe hoa nghị luận sôi nổi nghe được người thân bạn bè đối với trần mặc khích lệ mọi cách lưu ao, hà trấn hoa cùng vương làn cũng lộ ra tự hào nụ cười dù sao chính mình con rể ưu tú bọn họ lao nhân cũng rất có mặt mũi dẫn đường, đường tiểu thúc tử mở cửa xe sau trần mặc đang cầm hoa xuống xe chỉ một thoáng ánh mắt của mọi người đều ở trần mặc trên người trần mặc lại một lần nữa cảm giác mình bị xem là gấu trúc đến nghiên cứu có điều cũng đều quen thuộc tốt tuấn lang tân lang con gái của ta làm sao sẽ không tìm được tốt như vậy nhân ra đây trần mặc không nghĩ tới thật nhìn thấy rất xoáy khí ta muốn chụp ảnh phát gỡ giúp bạn ta tới tham gia trần mặc hôn lễ ở đông đảo ánh mắt hâm mộ dưới trần mặc mang theo nụ cười tự tin hướng biệt thự nhỏ cửa lớn đi tới Tân lang đến rồi Tân lang đến rồi thông qua ban công nhìn thấy trần mặc xuất hiện chu đồng đồng kêu sợ hai chạy về tiểu ngư gian phòng trong ngay mắt bên trong gian phòng mấy người liền nháo thành một mảnh vội vàng đem cửa phòng khóa kỹ tiểu ngư kỳ không chờ mong người tân lang tới đón ngươi tiểu ngư chờ một chút đừng có gấp ai chúng ta có thể phải cố gắng thử thách người tân lang không thể để cho hắn như vậy dễ dàng đưa ngươi bắt cóc nhìn thấy mấy người tỉ muội nóng lòng muốn thử gián dấp tiểu ngư mang theo vui sướng nụ cười nội tâm tràn ngập chờ mong chân mặc ở đường tiểu thúc tử dẫn dắt đi vào cửa sau đó ở mọi người bao vây dưới nâng hoa tươi xuất hiện ở tiểu ngư cửa gian phòng a di đà phật gian phòng nữ thí chủ nhóm làm phiền đem cửa phòng mở ra lão nạp đến đây giúp minh đệ hóa nhân duyên, nô phổ nguyên trước tiên gọi cửa, trên sân cười thành một đám lớn, ha ha ha, quá buồn cười. bên trong lý nhược hy đám người cười thành một mảnh. không mở, đi tới khởi đầu tốt để bao, chúng ta có năm cái phù dâu, còn có tiểu man, triệu mẫn tỷ cùng chân châu tỷ, ngươi xem đó mà làm thôi, bao lì xì càng lớn, mở cửa càng nhanh, không muốn chín trăm chín mươi không muốn chín giá ưu đãi một bao lì xì đến rồi, Trần mặc lấy ra một tờ bao lì xì, hướng về trong khe cửa nhét vào, hoa. bên trong gian phòng mấy người gọi thành một mảnh không đủ còn muốn trần mặc lần thứ hai móc ra một tờ bao lì xì nhét vào bên trong lại vang lên thắng lợi tiếng hoan hô không bao lâu thấy cửa phòng mở ra trên sân lý tử long đám người chen chúc mà vào mỗi cái nữ hải cầm trên tay ba bốn cái bao lì xì che ở tiểu ngư trước mặt không cho trần mặc đám người tới gần triệu mẫn cũng ở trong đội ngũ một bộ xem kịch vui nụ cười khởi đầu tốt đẹp bao chúng ta rất hài lòng có điều muốn mang đi tân nương muốn qua chúng ta này mấy quan lý nhược hy đứng ở chính giữa không có ý tốt cười nói không sợ đến đây đi, trên đao biển lửa, chúng ta toàn bộ tiếp lấy. Ngày hôm nay muốn quá quan chẳng tướng, mang chị dâu về nhà. Tiêu Lý Huy đám người đứng ở trần mặc phía sau. U ha ha, rất có khí thế, bọn tỉ muội lên bảo vệ Tân Nương thời khắp đến. Nơi này có một cái quả táo, các ngươi cắn đến truyền mười lần tính thông qua. Quả táo rơi mất muốn trừng phạt, ngoan ngoan cho bao lì xì là được. kém mấy lần, mấy cái bao lì xì. Hiểu Lan cầm trong tay quả táo lấy ra đến. Ta đi tới nhớ tới muốn dùng tiểu pháp tiếp cắn góc độ mới dễ dàng ngậm ăn. Tên mập tiếp nhận quả táo cắn ở trong miệng. chuyển cho chúc cương, trúc cương cũng chuyển cho phổ nguyên đại sư. mấy nam nhân miệng đối miệng cắn quả táo giáng dấp, nhường trên sân phủ dâu cởi đến trang điểm lộng lây, tiếng vỗ tay không ngừng. cửa thứ nhất qua cửa sau, bên trong gian phòng bầu không khí cũng đã hưng hực, cười đùa không ngừng. cửa hải thứ hai, chu lỵ tỷ, đến ngươi, làm khó dễ bọn họ. một phút năm mươi hít đất, thiếu một cái, phạt một cái bao lì xì, đại lao bản, bao lì xì chuẩn bị đủ chưa? chu lỵ ngón tay, một bộ muốn đảo làm trần mặc trên người bao lì xỉ tư thế. ta tới. cương cởi Âu phục hướng về trần mặc phía trước chặn lại. Trực tiếp nằm trên mặt đất, bắt đầu động lên. 1, 2, 3, 49, 50, ư. Quá mạnh mẽ. Sau một phút, ở mọi người tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô bên trong, chúc cương đúng giờ hoàn thành. Bọn tìm muội đối thủ thực lực có chút mạnh, ra sức điểm, không thể dễ dàng nhường tân nương bị cấp đi. Đồng đồng, lên. Lý Nhược Hy mặt tươi cười, thô bạo nói rằng. nếu khẩu lệnh. Chu đồng đồng trực tiếp lấy ra một tờ tiện lợi dán phóng tới mấy người trước mặt, đọc sai một chữ, một cái bao lì xỉ, ha ha ha Nữ thí chủ, người lão nạp tiếp lấy nô phổ nguyên hướng về phía trước vừa đứng tiếp nhận chu đồng đồng trong tay tiện lợi gián. lao long tức giận nháo lao nông lao nông tức giận nháo lao long nông phiền rồng nộ nông càng phiền dòng phiền nông nộ long sợ nông âu ư một chữ không kém ba giết nai sở lý lăng phong cùng tên mập đám người lần thứ hai hoan hô lên cả phòng náo thành một mảnh cao thủ tập hợp a xem ra các ngươi ngày hôm nay cướp tân nương là có chuẩn bị mà đến tiếp đó hỏi mau mau trả lời thời gian suy nghĩ không cho vượt qua năm giây không phải vậy phạt bao lì xì lý nhược hy cười nói sáo sáo. lên. vấn đề thứ nhất, tiểu ngư nàng yêu nhất cái gì? Hà xảo xảo lấy ra tiện lợi gián, bắt đầu đọc trong tay chuẩn bị tốt vấn đề. tiểu ngư nàng yêu tá nhất. Chân Mặc cao giọng hô. nghe được đáp án này, tiểu ngư nợ nụ cười, bên trong gian phòng cũng cười thành một mảnh, dồn dập vỗ tay, hoàn toàn chính xác, mắt điểm bài thi, phản ứng đủ cơ trí. vấn đề thứ hai, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt này, tiểu ngư sinh nhật, yêu đương đầy năm ngày là lúc nào? Chân Mặc dựa vào mạnh mẽ trí nhớ, đem đáp án từng cái nói ra, hoàn thành qua cửa. Ừ. phu dệ đoàn lần thứ hai hoan hô lên chu đồng đồng đám người cũng cười vô tay dồn dập khen ngợi đón lấy là tân lang thử thách lý nhược hy cười xấu xa mà nhìn Trần mặc một vấn đề cuối cùng vừa nãy tiểu ngư nói có một cái liên quan với ngươi nhỏ tiếp lối ngươi nói tiểu ngư nhỏ tiếp lối là cái gì cái này có nhắc nhở sao trần mặc liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng trên giường tiểu ngư tiểu ngư không tự chủ nhìn về phía trần mặc trong tay hoa có xét thấy vấn đề của ngươi khá là nghiêm trọng liên tiếp qua cửa một cái nhắc nhở tám cái bao lì xì tỉ muội chúng ta mỗi người một cái lý nhược hy so với một cái ngón tay trần mặc móc ra bao lì xì đưa cho lý nhược hy mới vừa lấy ra liền bị đoạt mất còn chuẩn bị cẩn thận bao lì xì nhiều không phải vậy không chống đỡ được rốt cục lần thứ hai bắt được trần mặc bao lì xì phụ dâu đoàn mấy người đều hoan hô lên thành ý không sai nha, cho người nho nhỏ nhắc nhở cô gái đều yêu thích đồ vật khả năng là hoa tiêu lý uy lập tức đứng ở trần mặc phía sau nhắc nhở hoa ta không đưa qua nàng hoa trải qua lý uy nhắc nhở trần mặc lập tức phản ứng lại nhớ tới đến cũng thật là chuyện như thế đoán được rất nhanh Còn muốn nhờ ngươi nhiều đảo mấy cái bao lì xì, xem ra ngươi cũng nhớ tới tội lỗi của chính mình. Nói chuyện yêu đương, cầu hôn đều không có tặng hoa, còn có sinh nhật, lễ tình nhân đều không có, vấn đề rất nghiêm trọng. Ngươi sau đó ở lễ tình nhân cùng sinh nhật thời điểm, còn có kết hôn đẩy năm thời điểm, có thể hay không tặng hoa cho lão bà ngươi? Sẽ. Trần Mặc ngoan ngoãn cúi đầu. Tiểu Ngư, đáp án này hài lòng không? Mọi người thấy hướng về trên giường Tiểu Ngư. Thỏa mãn. Tiểu Ngư cười nói, coi như ngươi qua cửa. thắng lợi. Phu dệ đoàn lần thứ hai vui mừng lên. vô tay chúc mừng trần mặc đón lấy rửa vào chính ngươi phù dâu tránh ra con đường sau mấy người hoan hô trần mặc đang cầm hoa tiến lên đưa cho tiểu ngư vì một chân trên đất theo đập hôn lễ công ty nhiếp ảnh ra cùng lương trí hàng đều đem màn ảnh nhắm ngay hai người gả cho ta đi tiểu ngư trần mặc đem nhẫn kim cương lấy ra đáp ứng hắn đáp ứng hắn phù rể phù dâu cũng bắt đầu hoan hô ồ nào. tiểu ngư nhìn trần mặc vẻ vui thích đã không cách nào che lấp hôn lễ là phần lớn nữ nhân trong đời quan trọng nhất điền lễ nàng cũng từng ảo tưởng qua ngày đó đến dù cho lại lâu nàng cũng có thể các loại chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến mang theo vui sướng tiểu ngư đưa tay phải ra trần mặc cho tiểu ngư đeo lên nhẫn một khắc đó thắng lợi hoan hô lần thứ hai nháo lên đại lão bản ngươi là đại thổ hảo có thể không chỉ có thể là một cái nhẫn đi ngươi xem tân nương cái cổ cùng lỗ thai có thể đều là trống trơn thiếu một bộ thích hợp đồ trang sức đây bên cạnh xem trò vui triệu mẫn cũng mở miệng cười nàng nhưng là biết trần mặc cho tiểu ngư chuẩn bị không ít thứ tốt có trần mặc mới vừa là nói xong đi theo vương hải đám người liền cầm ba cái đồ trang sức hộp đi tới mở ra 3 bộ đồ trang sức bày ra ở trước mắt mọi người hoa wow. thật là đẹp thật là đẹp khuyên hai cường hạo đại thủ hảo trên sân mọi người nhìn thấy trong hộp đồ trang sức kêu lên sợ hãi dù cho là tiểu ngư nhìn thấy ba bộ đồ trang sức đều bị kinh đến tràn đầy cảm động nàng biết khẳng định có giá trị không nhỏ vì cuộc hôn lễ này trần mặc khẳng định là tiêu tốn không ít tâm tư nhân ngư chi lệ dây chuyển thiên sử chi nhãn khuyên hai còn có trắng toát kim cương vòng tay Ba bộ đồ trang sức đeo ở tiểu ngư trên người sau, tiểu ngư khí chất đều tăng lên không ít, vòng tay tinh khiết, nhân ngư chi lệ tao nhã, thiên sử chi nhãn cao quý, hoàn mỹ dung hợp, dường như vẽ rồng điểm mắt. Bất kể là mộng ảo áo cưới, vẫn là đẹp đẽ hoàn mỹ đồ trang sức, rơi xuống tiểu ngư trên người, đều trở thành tô điểm. Đẹp quá. Nhìn đeo lên đồ trang sức tiểu ngư, Triệu Mẫn có chút hâm mộ thán phục. Nhất thế tiêu giao. Chương 393, Quý nhất tân lương. Trình Phương Hoa đứng ở biệt thự nhỏ trong đại sảnh, nóng trông lấy chồng, chờ đợi tân lương xuất hiện. Nàng là tiểu ngư nhà bà còn xa biểu tỷ. Tiểu Ngư lần này hôn lễ, làm thân thích cũng mời bọn họ. Biết được Tiểu Ngư Tân Lang là hàng tỷ phú hào chân mặc, các nàng một nhà sớm chính mình lại đây, hy vọng có thể dính dính hỉ khí cùng quý khí. Có thể tham gia chân mặc loại này hàng tỷ phú hào hôn lễ, sau đó cùng tỷ mội ra đi dạo phố Tang Gow, đều có chém gió tư bản, nói không chắc có thể ở chân mặc hôn lễ lên, gặp gỡ bỏ giày phú nhị đại, cái kia nàng liền kiếm được. Xem tới cửa ở ngoài rừng xe hoa, những chiếc xe, nếu như sau này mình nam nhân có thể có một chiếc, nàng liền hài lòng. Kẻ nhặt sau khi, Trình Vương Hoa Điểm mở lấy bổ phát ra một cái động thái. Biểu mội Tân Lang Trần Mặc, tân hôn hạnh phúc, chúc mừng chúc mừng. Viết xong văn tự, phối hợp vừa nãy Trần Mặc dưới xe hoa thời điểm vô tới video nhỏ. Tân Nương đi ra. Trình Phương Hoa mới vừa phát xong động thái, ở ý âm thanh liền xuất hiện. Cũng không để ý tới mấy bộ dưới ước ao đấu kỵ bình luận, Trình Phương Hoa vội vàng đi tới một cái tầm nhìn chống trải địa phương, điểm mở di động quay chụp công năng. Hoa, thật là đẹp tân nương. Tốt xứng. Tốt tuân tu tân nương, lão hà nhà thật là có phúc khí. Cô nương này có vợ tướng, có phúc khí. Chỉ thấy tiểu ngư cùng Trần Mặc ở ủng hộ rầm rộ dưới từ lầu 2 hạ xuống, phòng khách vây xem thân hữu bên trong, dồn dập phát sinh thán phục âm thanh, tăng cường cầm điện thoại di động lên, quay chụp hai người bức ảnh. Thật là đẹp, đẹp quá. Trình Phương Hoa trong mắt mang theo ước ao, quay chụp một đoạn video nhỏ sau, bắt đầu quay về hai người chụp ảnh, hận không thể trong tay có thể quá nhiều hai đại di động. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế đẹp tân nương, nếu như đó là chính mình, khẳng định hạnh phúc chết. Hạ Trấn Hoa cùng Vương Lan nhìn con gái, trong mắt là nồng đậm cao hứng cùng không uấn. Cao hứng là con gái tìm tới người tốt nhà, sau đó có thể hưởng phúc không muốn là chính mình hiểu chuyện nhất ngoan ngoan nhất con gái liền như vậy xuất giá sau đó là nhân ra người tuy rằng bọn họ cũng đều biết con rể sẽ rất hiếu kính bọn họ nhưng vẫn là không muốn ba mẹ còn có ta đây hơn nữa tỷ tỷ cùng anh rể đều sẽ hiếu thuận các ngươi tiểu man nhìn thấy cha mẹ viền mắt đỏ chót ráng dấp vội vàng an ủi chân mặc cùng tiểu ngư leo lên xe hoa nhìn thấy tiểu ngư hướng hai người phất tay thời điểm vương lan rốt cục không nhịn được rớt xuống nước mắt chạm đến phụ thân và mẫu thân không muốn ánh mắt tiểu ngư con mắt cũng đỏ lên không có chuyện gì hai lòng điểm sau đó thường thường trở lại xem ba mẹ là được trần mặc cũng biết tiểu ngư tâm tình vội vàng lấy ra khăn tay an ủi ân cảm ơn ngươi lao công tiểu ngư nhẹ khẽ tựa vào trần mặc trên người nàng biết đây là nàng sau đó dựa vào được rồi không khóc khóc xưng con mắt ta liền đem áo cưới biến thành gấu trúc màu trắng đen đến thời điểm nhường bọn họ nhìn ta cưới một con gấu trúc xì xì tiểu ngư cười lên vừa khóc vừa cười rán dấp khiến người thương tiếc đón dâu đoàn xe chậm rãi rời đi cho đến đoàn xe biến mất hà trấn hoa cùng vương lan mới thu không muốn thu hồi ánh mắt Chính Phương Hoa vui mừng lật nhìn mình quay chụp bức ảnh cùng video, như thế đẹp đẽ Tân Nương, nàng là bình sinh thấy, hơn nữa cái này Tân Nương vẫn là biểu mội của chính mình. Không chút nghĩ ngợi, Trình Phương Hoa trực tiếp phối cái trước 9 ô hình ảnh, mỗi cái góc độ không giống vẻ đẹp, phát đến trên nội bù. Đẹp nhất Tân Nương, biểu mội tân hôn, chúc mừng chúc mừng, trăm năm tốt hợp. Vậy bù mới vừa phát xong, các loại bình luận cùng quan tâm liền điên cùng xuất hiện, ngăn ngắn 15 phút, chuyển đi đã hơn 1.000. Đây là trần mặc, đây là trần mặc Tân Nương, trời ạ, thật là đẹp. Tại sao Tân Nương không phải ta, ta lại thất tình? nam thảo như thế đẹp không trách trần mặc sẽ luôn hãm nữ nhân này tốt có phúc khí đã chuyển đi đây là ta đã thấy đẹp nhất tân lương a a a thật hâm mộ thật hâm mộ chúc phúc cô bé này khuôn mặt tuần tú ánh mắt tinh khiết trung đình no đủ khí chất thượng dai bằng vào ta nhiều năm xem tướng kinh nghiệm điển hình vượng phu tướng rất nhanh trình vương hoa huy bổ, liền bị không ít giải trí truyền thông chú ý tới lập tức phối văn chuyển đi đưa tin trần mặc tân lương lộ ra ánh sáng đẹp nhất tân lương trần mặc tân lương khiếp sợ trần mặc tân lương đã vậy còn quá đẹp trên internet mỗi cái truyền thông đưa tin nhường tiểu ngư ăn mặc áo cưới dáng dấp lộ ra ánh sáng mỹ nữ vẫn là mạng lưới quan tâm nhất đề tài cái này bức ảnh vừa ra lập tức nhấc lên mạng lưới nhiệt độ trần mặt tân nương cái đề tài này trực tiếp leo lên các bình đài lớn bảng tiêu đề họn hết thể nhìn thấy tiểu ngư ăn mặc áo cưới bức ảnh người đều bị kinh diễm đến cố nhâm thành ngồi trước máy vi tính đang suy nghĩ đồ trang sức thiết kế đồ trang sức thiết kế cần rất tinh xảo linh cảm không hề tưởng tượng đơn giản như vậy vì lẽ đó thả lòng sau khi hắn liền đến tốt nhất lưới nhìn có thể hay không tìm tới trong nháy mắt lóe qua linh cảm hiện tại trên internet đều là trần mặc đại hôn tin tức bất kỳ tin hot đều sẽ bị tin tức này nhiệt độ cháy lớp nhìn thấy đầy tin tức cố nhâm thành theo bản năng điểm đi vào người khác quan tâm tân nương có đẹp hay không nhưng hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ quan tâm trần mặc tân nương đeo chính là cái gì đồ trang sức nhìn thấy trần mặc tân nương trên cổ đồ trang sức cố nhâm thành thân thể chấn động hắn làm châu đáo ngành nghề mười mấy năm cũng là chứ danh là châu đáo nhà thiết kế dù cho ở trên đường nhìn thấy nữ nhân mang đồ trang sức đều sẽ không nhịn được xem thêm hai mắt tìm kiếm loại kia đồ trang sức thiết kế ưu điểm người khác nhìn thấy khả năng là trần mặc tân nương vẻ đẹp nhưng ánh mắt của hắn nhưng đầu tiên bị tân nương trên người đồ trang sức hấp dẫn đem bức ảnh phóng to cố nhâm thành ánh mắt đều ở đồ trang sức lên ta trời lớn như vậy hình quả lê kim cương xanh cố nhâm thành bị tiểu ngư trên cổ dây truyền cho chấn động đến theo hắn biết lớn như vậy kim cương xanh gần như không tồn tại toàn thế giới cũng chỉ có như vậy mấy viên hơn nữa nhìn này phẩm chất quả thực hoàn mỹ còn có t kim cương đỏ hai viên lớn như vậy kim cương đỏ cố nhâm thành suýt chút nữa nhảy lên đến bất kể là dây truyền kim cương xanh vẫn là khuyên thai hai viên kim cương đỏ, tuyệt đối thuộc về bảo thạch cấp bậc, hơn nữa là hi thế bảo thạch, có thể gặp không thể cầu. hắn không cho là Trần Mặc sẽ dùng giả kim cương cho mình tân ương, lấy hắn ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, vẹn vẹn là này hai bộ đồ trang sức, giá trị mười mấy ước. Sau khi hết khiếp sợ, Cố Nhâm thành tay run run mở ra huy bổ, hắn là hưng phấn. rất lâu không có nhìn thấy như thế hoàn mỹ bảo thạch, đối với hắn cái này đồ trang sức nhà thiết kế mà nói, đây chính là đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. hắn dám khẳng định, này viên kim cương xanh cùng hai viên kim cương đỏ, tuyệt đối chưa từng xuất hiện, đây là lần thứ nhất công khai xuất hiện. Vì là người có tiền gì đều yêu thích châu báu. Hiện tại châu đáo đồ trang sức chính là người giàu tượng trưng cho thân phận, có vài thứ không phải có tiền liền có thể mua được. Điểm mở gãy bù sau, Cố nhâm Thành cắt dưới tân nương trên người mang đồ trang sức hình ảnh. Rất ít phát vải bổ hắn, cũng không nhịn được phát một cái. Quý nhất tân nương, Trần mặc tân nương đồ trang sức là hoàn mỹ tác phẩm. Dây chuyền nhìn ra gần 40 cạ dạ kim cương xanh, khuyên tai nhìn ra là hẹn 7 cạ dạ kim cương đỏ, đều là hy thế bảo thạch, bằng vào ta hành nghề nhiều năm ánh mắt, tân lương một thân đồ trang sức, giá trị chí ít 12 ức. Cố Nhâm Thành người bổ chứng thực là Châu Đáo nhà thiết kế, quan tâm hắn người đều là một ít Châu Đáo tạp chí cùng cửa hàng Châu Đáo, còn có một chút yêu thích Châu Đáo người. Nhìn thấy Cố Nhâm Thành người bổ, lại cùng Trần Mặc có quan hệ, mấy người theo bản năng điểm đi vào. Giá trị chí ít 12 ức. Trời ơi, cái giá này, Dương nhìn thấy tin tức người chấn động một cái. Cái gì gọi là cường hảo? Còn có cái gì so với cái này càng hảo? Một bộ Châu Đáo đồ trang sức, chí ít 12 ức. Không có ai hoài nghi Cố Nhâm Thành, bởi vì hắn là chứ danh Châu Đáo nhà thiết kế, cũng bởi vì đó là Trần Mặc tân lương. không có ai hoài nghi trần mặc tài lực ở tin tức nổ tung thời đại tin tức này rất nhanh nhường đông đảo truyền thông cùng ăn dưa chuột quần chúng chấn động một lần rất nhanh tiêu đề hót lên lần thứ hai nhiều một cái quý nhất tân nương đề tài quả nhiên bần cùng hạn chế sự tưởng tượng của ta lực 12 hai ước đồ trang sức khủng bố như vậy vạn ác nhà tư bản kim cương là thành công nhất marketing một đống cắt bòn nguyên tố bị xem là bà bối đều là tiếp bản hiệp cái kia ngọc thạch cũng là nột nôm xì cũng không đáng giá vàng cũng chỉ là mỹ kim tố mà thôi tìm tòi nghiên cứu bản chất đều là hạt nhân nở trồng cùng điện tử, cái kia món đồ gì còn có ý nghĩa. Xã hội nguyên thủy, người lấy xương thú, thú răng làm vinh dự cùng địa vị tự trưng, cổ đại đế vương lấy vàng như đất làm địa vị tự trưng, bây giờ bảo thạch cùng kim cương là người giàu địa vị cùng của cái tự trưng. Có nó thị trường, thì có giá trị của nó. Thời đại khác nhau có không giống thị trường biểu đạt mà thôi. Chân Mặc tại sao không đem số tiền này quên cho nghèo khó gia đình đây? Hồi phục trên lầu, mẹ ngu ngốc. Tại sao ta cảm giác như thế quý trọng châu áo, ở cái này tân lương trên người đều chỉ là làm nền mà thôi đây? nếu như không nhắc nhở, căn bản sẽ không chú ý tới những này đồ trang sức. áo cưới cũng rất hoàn mỹ, ai có thể nói cho ta áo cưới nơi nào làm riêng? ta sau đó kết hôn cũng muốn một bộ cùng khoản. chân mặc đại hôn, trực tiếp chiếm lấy các bình đài lớn bảng tiêu đề hot trước vài tên tiêu đề hot, hừng hực trình độ, vượt trên, có chủ đề. khí thế bảng bạc biệt thự, đẹp nhất Tân Nương, giá trên trời đồ trang sức, còn có món đồ gì là ngoại giới không biết. tham gia hôn lễ người, tuôn ra các loại tin tức, đầy dây toàn bộ mạng lưới. nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. chương ba khách quý trở nhà năm h 30 triệu trường cầm đảo lúc này đã đang lúc hoàng hôn khí trời tốt gió nhẹ từ từ nghi thức hiện trường cũng không có trực diện biển rộng vì lẽ đó cũng không có quá to lớn gió biển thời gian này đã có thân hữu lục tục đánh dấu trường cầm đảo lên hết thể công nhân viên cũng bắt đầu bắt đầu bận phối bụi tiếp khách nhân viên bảo an nhân viên các loại đã trình diện liền tân hải thị cục thành phố đều phái ra đặc công đến đây duy trì trật tự trần mặt lần này mời tiệc không ít đại nhân vật lại đây bọn họ không thể không cẩn thận đối xử rất nhiều phóng viên đã nghe tin lập tức hành động nghị trăm phương ngàn kế thu được trần mặc hôn lễ tin tức mới nhất làm sao toàn bộ trường cầm đảo làng du lịch đều bị trần mặc bao xuống cái khác người căn bản là không có cách tiến vào trần kiến minh rất sớm đi tới trường cầm đảo hôn lễ nghi thức hiện trường bắt đầu quay chụp nghi thức hiện trường bức ảnh cho người phóng viên kia vừa mới cái kia phóng viên cho hắn thêm 20 mươi ho khối nhường hắn mau chóng cung cấp hôn lễ nghi thức hiện tại bức ảnh vì lẽ đó hắn liền rất sớm lại đây hôn lễ nghi thức hiện trường bố trí không có quá mức văn phong hoa mỹ có không ít chưa từng thấy lớn máy móc thậm chí có mấy cái bị cố định hơn 20 mươi mét không trung. còn có chuyên môn bảo an nhân viên trông coi không khiến người ta tới gần trần kiến minh đêm đếm những dụng cụ này có hai mươi mấy toàn bộ mặt hướng nghi thức hiện trường hơn nữa còn có không ít cỡ trung toàn tức tợ giỏ chảy tỏ ở các góc hình chiếu hoa tươi tỏa ra cảnh tượng tổ hợp lên phi thường mộng ảo nghi thức hiện trường trung gian chỉ có một khối đất trống không có trải thảm đỏ xem ra phi thường ngắn gọn nhà trai nhà gái thân hữu khu vực còn có cái khác khách nhân khu vực đều sắp xếp hợp lý đem bức ảnh cho người phóng viên kia sau Trần Kiến Minh cũng bắt đầu bốn phía đi dạo lên. Tiệc cưới hiện trường ở bên cạnh khách sạn bên trong, nơi này là nghi thức hiện trường, cũng có tự phục vụ điểm tâm ngọt cùng đồ uống rượu. Toàn bộ đảo đều bị Trần Mặc bao xuống, làm khách cửa, hắn có thể tùy tiện ăn tùy tiện chơi. Người có tiền tự cưới, chính là không phải bình thường. Một bên khác, nhận được bức ảnh dưới bác, bắt đầu thu dọn lên. Lần lộ ra ánh sáng trần mặc biệt thự, nhường công ty bọn họ truyền thông hào cùng công chúng hào thu được không ít quan tâm, nếm trải ngon ngọt hắn, tự nhiên còn muốn lần thứ hai. Một cái sức chuyên gia giám định tuân gia tân nương sức đều giá trị mười mấy ức sau. Rất nhiều dân mạng đều muốn xem, trần mặc hôn lễ nghi thức hiện trường sẽ là như thế nào xa hoa. Xem dáng dấp, trần mặc hôn lễ hiện trường cũng không như trong tưởng tượng xa hoa xa xỉ, trái lại rất đơn giản, liền thảm đỏ đều không có. Có điều toàn tức hình chiếu hoa tươi cùng bố trí, cái này đúng là rất có ý mới, có ngộng ảo hiệu quả, cho người mới mẹ cảm giác. Suy nghĩ một chút, Diệp Bác trực tiếp ảnh văn. Độc nhất, trần mặc hôn lễ hiện trường lộ ra ánh sáng, bố trí ngắn gọn, có bao nhiêu cái thần bí máy móc. Sau ảnh văn sau Diệp Bác liền bắt đầu chờ đợi nhiệt độ tăng lên. Mẹ tiếp Dùng toàn tức hình chiếu thay thế hoa tươi bố trí, quá cờ mở nở có sáng tạo, ngọc ảo bảo vệ môi trường không ô nhiễm, còn có thể tùy ý thay đổi hiện trường phong cách. Những kia thần bí máy móc là cái gì sản phẩm khoa học kỹ thuật? Chưa từng thấy, có ích lợi gì? Trần Mặc hôn lễ hiện trường, thật giống có chút keo kiệt ta, liền hoa đều là hình chiếu, sẽ không không nỡ dùng tiền đi. Liên thảm đỏ cùng hoa tươi đều không có, thuốc keo kiệt Trần Mặc, hồi phục trên lầu, ngươi bình luận là nghiêm túc sao? Trần Mặc keo kiệt, nhìn thấy độc nhất bạo tạc tin tức, lại cùng Trần Mặc hôn lễ có quan hệ, Diệp bác mới vừa văn không lâu. liên bị đẩy, trong nháy mắt hấp dẫn không ít trong mắt. Một ít truyền thông nhìn thấy đưa tin, rồn dập truyền. Sáu điểm, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng đến trường cầm đào hôn lễ hiện trường, bắt đầu nên tiếp khách khứa. Chư Trần Mặc người nhà ở ngoài, còn có triệu Mẫn cùng một đám phụ rể phụ dâu. Hôn lễ nghi thức còn có một giờ bắt đầu, khách khứa cũng sắp đến. Oh, so bỉ tị một, chúc mừng chúc mừng. Ác Lê sáng giờ rốt trước tiên đến, nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư, thán phục tiến lên, cùng hắn đồng thời lại đây, còn có ban cho Trần Mặc tiên sử chi nhãn cùng nhân ngư chi lẹm tao cùng dì chat hai người. Hoan hoan nhen. cảm ơn chân mặc cùng ạ lẹ sáng giờ rộn nắm tay xem ra chúng ta thiên sứ chi nhãn cùng nhân ngư chi lệ không có bán sai tân nương quả thực chính là thiên sứ cùng người cá hoàn mỹ kết hợp thể quá đẹp Mùi hương cao thán phục nhìn tiểu ngư bên cạnh màu trắng quyển mang theo quý tộc khí tức di chất cũng gật đầu biểu thị tán thành phi thường cảm tạ tiểu ngư tự nhiên nghe hiểu được hai người tiếng anh mỉm cười hỏi thăm đây là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị tân hôn lễ vật một cây dương chi ngọc tịnh đế liên ạ sáng giờ rộn nắm qua bên cạnh công nhân viên trong tay quà dùng không quá tiêu chuẩn hán ngữ nói rằng ta nghe nói tịnh đế liên ở các ngươi hoa hạ có rất tốt bao hàm ý, tượng trưng phu thê ân ái hạnh phúc mỹ mãn đây là ta chúc phúc phi thường cảm tạ trần mặc tiếp nhận ạ lẻ sàng dở ruột sau qua, tiểu ngư cũng đưa cho ạ lẻ sàng dở một phần bánh kẹo cưới đón lấy tao cùng di chắc cũng đưa lên tân hôn lễ vật ba người cũng ở chu lị dưới sự hướng dẫn tiến vào hôn lễ nghi thức hiện trường tiếp theo lý thanh chi diêu giật Ngu băng nô Trấn mấy người cũng tổ đoàn lại đây Trình vương hoa rất sớm tiến vào hôn lễ hiện trường nàng không phải đặc biệt gì khách nhân trong yếu tự nhiên không cần trần mặc tự mình lên tiếp Hiện trường có tự phục vụ cao cấp điểm tâm ngọt đồ uống, phi thường mỹ vị, còn có đắt giá chạm biển rượu đỏ, làm cho nàng ở gờ giúp bạn cùng ấy bồ bên trong lại khoe khoang một cái, lòng hư vinh chịu đến thỏa mãn cực lớn. Ngày hôm nay ở bằng hữu của nàng vòng cùng ấy bồ bên trong, nhìn thấy các loại nước cao bình luận, làm cho nàng phiêu phiêu dục tiên. Dù sao tham gia như thế cao cấp hôn lễ, vẫn là lần thứ nhất. Đồng nhiên nhìn thấy Trần Mặc nên tiếp khách cửa, Trình Phương Hoa mở to hai mắt, có đại nhân vật xuất hiện, không chút suy nghĩ dùng di động nhắm ngay Trần Mặc vị trí, xa xa quay trụ bình quân một hai phút sẽ xuất hiện mấy cái đại nhân vật đều là tổ đội lại đây tuy rằng hiện tại là buổi tối nhưng ánh đèn đầy đủ sáng nàng vẫn có thể phân biệt mấy nhân vật dư thừa nam lôi quân chu hoành vĩ trần minh dũng phạm uy từ gia lân trá con ta trời lão mã tiểu mã ba không những ngựa tư khác nhọn buộc vlit vương tử phần lớn cùng hành quân kiến công ty có hợp tác nội danh khoa học kỹ thuật công ty trưởng môn nhân tất cả trình diện ngoài ra cũng không có thiếu nước ngoài mặt những người này đều là chân chính không giàu sang thì cũng cao quý có không ít là trên tin tức thường thường nhìn thấy đại nhân vật thế nhưng rất nhiều là nàng không quen biết nhưng khí chất trang phục hiển nhiên thân phận bất phạm ngoài ra còn có một chút nổi danh nữ minh tinh cũng làm bạn một ít đại lao dự họp có thể một lần mời tiệc nhiều như vậy đại lao cấp bậc nhân vật rất nhiều thân hữu đều bị chấn động đến cùng chính phương hoa như thế ở dùng di động quay trụ, cũng không có thiếu cái khác khách hứa chân chính đại lao tập hợp khách quý trận nhà không trách ngày hôm nay tiến vào hôn lễ hiện trường thời điểm bên ngoài có đặc công nhân viên phụ trách bảo an hải đảo xung quanh còn có cảnh vụ thuyền tuần tra cảnh vệ đặc biệt nghiêm ngặt trước tới nơi này đại lão mở một thế giới cấp hội nghị diễn đàn đều xoa xoa có thừa. nếu như ném một viên đạn đạo tới nơi này thế giới kinh tế đều có thể nhấc lên một trận bao tác mỗi tập hợp đủ một cái chín ô trình phương hoa liền một lần gờ giúp bạn có thể cùng những đại nhân vật này xuất hiện ở cùng một cái tiệc cưới lên tuyệt đối là đáng giá khoe khoang sự tình ta sẽ không nói cho ngươi ngày hôm nay trần mặc hôn lễ đề tài chiếm lấy tiêu đề hoặc bình đại nửa bầu trời mất cảm giác ta muốn biết còn có cái gì là ta không biết đến đại nhân vật trình diện đều là cơ bản thao tác trong lịch sử sang trọng nhất đội hình có hay không cùng hành quân kiến công ty có hợp tác khoa học kỹ thuật công ty trưởng môn nhân toàn bộ trình diện đối với trên internet nhắc lên các loại đề tài trần mặc không rõ ràng cũng không thời gian để ý tới khách khứa đến đông đủ sau thời gian cũng không còn nhiều lắm trần mặc cùng tiểu ngư tùy theo rời đi hiện trường chuẩn bị nghi thức bắt đầu nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương 395, nghi thức bắt đầu trần mặc hôn lễ hiện trường bố trí không nên như thế đơn giản mới đúng là cùng những dụng cụ kia có quan hệ đi đó là cái gì máy móc à lại sáng giờ dột nhìn nghi thức hiện trường bốn phía vây loại cỡ lớn toàn tức cỡ dọ chạy tỏ mở miệng từ văn triệu mẫn không chỉ là hắn trên sân cái khác người đều có cái nghi vấn này cùng triệu mẫn tới gần người đều nhìn về nàng bọn họ xế chiều hôm nay đều nhìn thấy tin tức tin tức tân lương rất đẹp trần mặc cho tân lương sức đều là hy thế bảo thạch nơi này là bên ngoài hôn lễ hiện trường bố trí coi như không có quá mức xa hoa cũng không thể đơn giản như vậy cái kia sao cho phép ta bảo mật một hồi triệu mẫn cười thần bí chúng ta lão bản rất lãng mạn vì cuộc hôn lễ này tiêu tốn không ít tâm tư, xem ra những dụng cụ này là thật có huyền cơ. trên sân cái khác người lập tức hiểu rõ, trần mặc không thể vô duyên vô cớ lắp đặt nhiều như vậy máy móc ở hôn lễ hiện trường mà không có tác dụng quá lớn. ba, ngươi nói cái kia máy móc là cái gì? thứ nghiên tâm chỉ vào loại cỡ lớn toàn thức dở dọ chạy to, cái này không rõ ràng, phòng chừng là hành quân kiến công ty sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. trần mặc hôn lễ nghi thức hiện trường, khả năng đối với phú hào bình thường tới nói, cảnh tượng này xem như là xa hoa, nhưng đối với chúng ta cấp bậc này tới nói. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, khả năng cùng hôn lễ nghi thức có quan hệ." Từ Gia Lân nói rằng. Từ Nghiên Tâm gật củ, biểu thị tán đồng. "Ngươi đối với Trần Mặc thấy thế nào?" Từ Gia Lân đổi giọng hỏi. "Rất nam nhân ưu tú." "Đáng tiếc." Từ Gia Lân hít một tiếng, về nhớ lúc đầu lần thứ nhất cùng Trần Mặc gặp mặt thời điểm cảnh tượng người trẻ tuổi này không đơn giản đây. Lúc trước cái kia chàng tiệc rượu cho khôi hải, là hắn hết sức sắp xếp, mục đích chính là nhường con gái cùng Trần Mặc tiếp cận. Sau đó biết được Trần Mặc lãnh giấy hôn thú, cũng không có nói cho con gái, mà là nhường bọn họ tiếp tục liên hệ. dưới cái nhìn của hắn thượng lưu vòng tròn kết hôn ly hôn rất bình thường nam nhân ưu tú đều đổi qua mấy cô gái con gái của hắn rất ưu tú trong nước xứng với có thể đếm được trên đầu ngón tay hiếm thấy gặp phải một cái chính mình thỏa mãn lại có thực lực chỉ là đáng tiếc hắn ưu tú như vậy con gái vẫn là không tránh nổi đối với lời của phụ thân từ nghiên tâm lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười ngày hôm nay cùng phụ thân đồng thời trước tới tham gia hôn lễ cũng là gian nan quyết định từ nhỏ đến lớn đều không có làm cho nàng động lòng nam nhân nàng tự nhận là gia thế bằng cấp năng lực cùng vóc người tướng mạo các loại các mọi mặt đều tiếp cận hoàn Mỹ, dù cho thân phận của đối phương lại cao, nàng cũng xứng với. Lúc trước đụng tới Trần Mặc, Trần Mặc trên người tự tin hấp dẫn nàng, cũng hiếm thấy tìm tới một cái tuổi tác sắp xỉ, xứng với nàng nam nhân. Làm sao hoa rơi hữu ý theo nước chảy, nước chảy vô tâm luyến hoa rơi. Trần Mặc nói cho nàng, tiểu ngư đã là vị hôn thê của hắn, ý tứ không cần nói cũng biết, giữa bọn họ không thể. Biến tướng từ chối. Trần Mặc biến tướng từ chối, làm cho nàng đả kích rất lớn. Lớn như vậy, chỉ cần nàng muốn, dựa vào chính mình nỗ lực đều có thể được, mà lần kia nàng thất bại. Tiểu Ngư chỉ là triệu mẫn trợ lý, người bình thường nhà con gái, gia thế, bằng cấp, năng lực lên đều không tìm nàng. Nhưng chính là như vậy một cái khắp mọi mặt điều kiện đều không nàng tốt nữ nhân, được nhất nam nhân ưu tú. Đến trước, nhìn thấy trên internet truyền lưu bức ảnh, nàng cũng bị kinh diệm đến. Rất đẹp tân lương, dù cho áo cưới hoàn mỹ đến khiến người ước ao, sức càng là văn phong hoa mỹ vô song, nhưng vẫn như cũ trở thành nàng làm nền. Cô gái kia là nét đẹp nội tâm, khí chất cũng không thể so nàng kém, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cung tứ nguyên tâm có đồng dạng tâm tư, còn có ngũ băng làm trong nước trẻ trung nhất nữ viện sĩ, nàng tự nhận là tự thân điều kiện đầy đủ ưu tú. Lúc trước cùng Trần Mặc ở đều thí nghiệm tiềm năng thuốc tháng này, nàng cũng bị Trần Mặc hấp dẫn. Làm sao tiếp xúc cơ hội có ít, nàng chỉ là tương tư đơn phương. Thu được mời, nàng vẫn là lần thứ nhất suy nghỉ, ngày hôm nay lại đây tham gia hôn lễ. Nhìn hai người kết hôn hạnh trụ, tràn đầy nồng đậm ước ao. Ngũ viện sĩ si có tâm sự. Lý Thành Chi thấy Ngũ băng tựa hồ không cao hứng như vậy, mở miệng hỏi dò. "Không đây, ta chỉ là đang nghĩ, cái kia máy móc là cái gì?" Rất nhiều người đều đang suy đoán ngũ băng mỉm cười lắc đầu nhìn loại cỡ lớn toàn tức tợ giỏ chạy tò nói rằng không có gì bất ngờ xảy ra là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao nói không chắc là toàn tức tợ giỏ chạy tò ngươi không thấy trên sân cỡ trung toàn tức tợ dọ chạy tò hơn trăm đài, còn có một chút không khởi động Chân mặc cho tân nương sức đều là hy thế bảo thạch nghi thức hiện trường khẳng định sẽ không đơn giản như vậy lý thành chi nói rằng trên sân đang đợi tân lang tân nương xuất hiện thời gian đều đang bàn luận loại cỡ lớn toàn tức tợ dò chạy tò bởi vì cái này máy móc quá đặc thù hơn nữa trên sân có nhiều như vậy cái khẳng định có đặc thù tác dụng ở mọi người tiếng thảo luận bên trong ánh đèn tràn đầy tối lại mọi người cũng biết quan trọng nhất thời khắc đã đến mở ra hết thể toàn tức tợ dò chay tỏ phong biểu điện trương phong vân ra lệ. được rồi bên cạnh nhân viên kỹ thuật điểm mở ra động nút bấm. loại cỡ lớn toàn tức tợ dò chay tỏ mở ra ánh sáng rực rỡ dây ở hết thể khách khứa tầm nhìn bên trong chậm rãi hình thành một cái sắc thái sặc sỡ toàn tức thế giới hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người trung gian bãi cỏ dài hoa tiếng kêu sợ hãi làm cho tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía trung gian bãi cỏ chỉ thấy một cây màu phấn hồng hoa nhỏ từ trên mặt đất chui ra đến ở tối tăm kia sáng dưới phi thường dễ thấy nụ hoa xuất hiện lấy mắt trần có thể thấy độ tỏa ra tỏa ra chập trần ánh sáng phảng phất một cái tín hiệu lấy hồng nhạt hoa nhỏ làm trung tâm màu sắc rực rỡ nhanh chóng quy tán đủ mọi màu sắc đoá hoa phảng phất từ trên đất chui ra đến nhanh chóng trưởng thành tỏa ra trong nháy mắt đủ loại đóa hoa đầy giấy nghi thức hiện trường bãi cỏ sau một khắc giữa bầu trời như hoa tuyết giống như bay xuống màu sắc rực rỡ cánh hoa hoa trong mắt tất cả xôn xao trên sân hết thảy khách khứa, đều bị trước mắt tình cảnh này cho chấn động, đây tuyệt đối là bình sinh thấy. dù cho là những kia khoa học kỹ thuật công ty đại lao, có nhiều va chạm xã hội, cũng đều không ngoại lệ, đều bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn, không ít người há to mồm, khó mà tin nổi. hầu như là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là một mảnh bãi cỏ, biến thành hiện tại hoa thế giới, toàn thức hình chiếu. xem xét tỉ mỉ sau, hết thảy trong lòng người bước lên ý tưởng giống nhau, mới vừa rồi còn đang thảo luận máy móc, là toàn thức tò trai tò. một ít khách khứa nhìn thấy hạ xuống màu sắc rực rỡ cánh hoa. theo bản năng rỗi tay tới vốn định cánh hoa đem xuyên thấu qua hai tay hạ xuống nhưng không nghĩ cánh hoa trôi nổi ở lòng bàn tay nơi cánh hoa hoa văn có thể thấy rõ ràng ba giây sau màu sắc rực rỡ cánh hoa hóa thành điểm điểm quan điểm theo gió tiêu tan thật là đáng sợ khoa học kỹ thuật thực lực trên sân khoa học kỹ thuật công ty trưởng môn nhân nhìn thấy trong tay biến mất cánh hoa không nhịn được thán phục bọn họ mới ý thức tới bọn họ cùng hành quân kiến công ty hoàn toàn thuộc về hai cái thời đại khác nhau công ty thật là lãng mạn đẹp quá ta cảm giác mình xuyên qua rồi đẹp quá đây chính là hoa thế giới làm thế nào đến không thiếu nữ hải kêu sợ hãi la lên biểu đạt trong lòng chấn động trung gian bãi cỏ mau nhìn tiếng kêu sợ hãi đem mọi người từ chấn động bên trong kéo về theo bản năng nhìn về phía trung gian chỉ thấy một mảnh màu đỏ hoa hồng tạo thành hoa đường nối thẳng lễ đài màu đỏ hoa hồng như đúng như huyễn tươi đẹp bên người thậm chí có thể thấy hoa mảnh lên óng ánh do sương. loại rung động này lòng người lãng mạn chỉ thuộc về mộng cảnh bây giờ trở thành hiện thực các vị khách các vị bằng hữu Hoang nên đi tới chúng ta trần mặc tiên sinh cùng tiểu ngư nữ sĩ hôn lễ hiện trường một giấc mơ huyễn mạ lãng mạn thế giới trên lễ đài trong nước chứ danh hai vị nam người nữ chủ trì mở miệng tình cảnh này bọn họ diễn tập qua không ít lần vừa bắt đầu bị chấn động sau sau đó liền mất cảm giác nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là cảm giác kinh diễm thao thao bất tuyệt đọc diễn văn sau hai tên lời của người chủ trì phong xoay một cái phía dưới có mời chúng ta đêm nay nhân vật chính tân lang tân nương ra trận theo người nữ chủ trì âm thanh hạ xuống ánh mắt của mọi người không tự giác phóng tới hoa hồng cuối đường nhất thế tiêu dao chương ba trong ngộng hôn lễ tiểu ngư nhìn trước mắt như ngộng ảo cảnh tượng viên mắt có chút tỏa nhiệt từ trước mắt lãng mạn một màn liền biết trần mặc vì cuộc hôn lễ này tiêu tốn bao nhiêu tâm tư loại này thế giới mộng ảo bên trong hôn lễ bị hắn chuyển tới hiện thực đưa cho nàng nếu như hiện tại không phải nghi thức hiện trường nàng hận không thể sâu sắc hôn người đàn ông này để diễn tả mình kích động cùng vui sướng ngươi đừng khóc ca hiện tại nhưng là hôn lễ hiện trường cảm động đêm nay động phòng thời điểm cảm tạ ta là được người tên bại hoại này vốn là ấp ủ tâm tình trong nháy mắt tan thành mây khói Nhìn Trần Mặc ánh mắt nhu tình như nước, vào sân. Nghe được người chủ trì âm thanh, Trần Mặc nhắc nhở. Ừm. Tiểu Ngư một tay cầm bắt tay nâng Hoa, một tay kéo Trần Mặc cánh tay, theo hắn đồng thời, cất bước bước lên trước mắt như mộng ảo hoa hồng kính. Hai người bước chân hạ xuống trước mắt, nhẹ nhàng hôn lễ khúc quân hành vang lên, hoa hồng bị giày cao góp đụng vào trong náy mắt, điểm điểm cánh hoa lơ lửng giữa trời, hóa thành một con nhỏ tước, hạ xuống ở Tiểu Ngư trên đầu vai, nhỏ tước lông chim sáng ngược vân hạ, ngậm một mảnh đỏ rực cánh hoa, rất sống động. Tất cả dường như tiên thuật giống như huyền huyễn, hết thảy mọi người bị hấp dẫn lấy, duy đẹp lãng mạn đây là vô số người tha thiết ước mơ hôn lễ loại này hôn lễ chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng bây giờ biến thành sự thật thân lương áo cưới tiểu ngư cùng trần mặc hai người xuất hiện ở hoa hồng kính lên không lâu một đạo tiếng kinh hô nhường lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào tiểu ngư trên người hoa càng thêm chấn động tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói thai bạo phát tiểu ngư trên người áo cưới ở hết thể người nhìn kỹ chậm dãi biến thành bảy màu hạ y phục lúc này trên sân trăm hoa đua sắc, tiểu ngư dường như bách hoa bên trong tiên tử không dính khói bùi trần gian áo cưới còn có thể dường như điện ảnh bên trong tiên y phục giống như biến ảo sắc thái đây là hết thể mọi người khách khứa không nghĩ tới đây là làm thế nào đến trên sân không ít người đều bước lên ý tưởng giống nhau ta cũng muốn làm tân nương trên sân một ít cô nương hai tay nắm chặt ở trước ngực đưa cao mà nhìn trước mắt tình cảnh này tiên nữ giống như tân nương nhường bọn họ không nỡ lòng bỏ nháy mắt loại này hoàn toàn thuộc về điện ảnh bên trong hôn lễ chân thực phát sinh ở các nàng trước mắt không bao lâu tiếng kinh hô lần thứ hai bạo phát màu sắc rực rỡ hoa hải từ xa đến gần trong nháy mắt khắp nơi hoa hồng xanh phóng ánh long lanh dường như tinh khiết mặt biển, hào quang chập trần một thân màu xanh nước biển áo cưới tiểu ngư, giống như biển rộng nhân ngư công chúa, tinh khiết mà tao nhã, không nhiễm phẳng trần. đẹp quá, thật là đẹp. thán phục âm thanh nhấp nô, hết thể mọi người hâm mộ nhìn tiểu ngư. áo cưới đã hoàn mỹ, bây giờ còn có thể theo hoàn cảnh biến áo sát thái, chỉ có thể dùng tiên y phục để hình dung. ở áo cưới tôn lên dưới, giờ khác này tiểu ngư như trích rơi phảng trần tiên nữ, không thuộc về nhân gian. trên sân tiêu điểm đều ở tân lương trên người, đây là trên sân xinh đẹp nhất nhân vật chính, những người khác đều là làm nền. rất nhiều người cũng bắt đầu rõ ràng tại sao Trần Mặc sẽ chọn người bình thường này ở nhà nữ hải ly ở hai người tiếp cận lễ đài thời điểm tiểu ngư trên bả vai màu đỏ loét nhỏ tước bay lên mà lên trong miệng màu đỏ cánh hoa rơi xuống chạm đến hoa hồng xanh thời điểm giống như nhỏ máu vào biển toàn bộ hoa hải trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ rực hóa thành thập lý hồng trang lãng mạn cảnh tượng cánh hoa hiện lên như điểm điểm ánh lửa nhằm phía đỏ thắm nhỏ tước như trăm chim hướng hoàng đỏ thắm nhỏ tước một đường bay cao ở trong ngọn lửa ló sát không một hồi một con rực dương mấy mét hỏa phượng hoàng phá tan hỏa diễm giang ngược mày đầu nhìn về tiểu ngư đáp xuống. Ầm. Phượng hoàng đi vào tiểu ngư thân thể, ánh lửa nổ tung, màu đỏ áo cưới dường như hỏa thiêu giống như kim quang hiện lên. Lại bình tĩnh lại, tiểu ngư áo cưới đã biến thành cổ phong màu vàng đỏ, hỏa phượng hoàng khắc ở áo cưới lên, trông rất sống động, phảng phất bất cứ lúc nào có thể từ áo cưới bên trong bay ra ngoài. Tình cảnh này, nhường mọi người lớn há miệng, bị chấn động đến. Chỉ thuộc về Huyền Huyền bên trong phượng hoàng nhập thể, ở ngăn ngắn không tới mười mấy giây trong hình, ở tại bọn hắn trước mắt chân thực diễn dịch. Lúc này tiểu ngư, giống như ngô đồng lên phượng hoàng, cao quý không treo trọc phẳng trần nhường xung quanh như mẫu ảo phong cảnh vì đó thất xác ta cũng muốn gả người tại sao tân nương không phải ta ô ô một ít cảm tính nữ hải bị trước mắt tiểu ngư cho đẹp khóc trần mặc cùng tiểu ngư hai người leo lên lễ đài thời điểm hết thể cảnh tượng trang sức trang trí đều biến thành một mảnh vui mừng màu sắc đỏ trang lắc rớt sắc màu rực rỡ giống như trong tiểu thuyết tiên cảnh không trung vẫn như cũ bay xuống cánh hoa dường như tiên nữ tán hoa hô ra trận nghi thức cũng không dài nhưng ngăn ngắn hai phút đầy đủ bọn họ hết thể người chấn động hình ảnh hình ảnh ngắt quãng hết thể nhân tài từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần tiếng vô tay cùng thán phục âm thanh dung thành một mảnh hết thể mọi người bị kinh diễm đến điên cuồng vô tay trận này trong ngộng hôn lễ nhường bọn họ cảm nhận được công nghệ cao mị lực phát điên trần mặc dùng công nghệ cao đem thuộc về giấc mơ bên trong hôn lễ chuyển tới hiện thực khoa học kỹ thuật không gì không làm được đây là chân thực diễn dịch đây là ta đã thấy đẹp nhất tân nương người nữ chủ trì thán phục nói rằng là cái này cũng là ta đã thấy đẹp nhất tân nương mộng ảo bên trong hôn lễ đã không phải là mộng nguyễn ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy thuộc về cổ tích bên trong hôn lễ Cổ tích bên trong vương tử cùng công chúa, cuối cùng đều cuộc sống hạnh phúc cùng nhau, trận này thuộc về cổ tích hôn lễ, cũng sẽ không ngoại lệ. Nam người chủ trì tiếp lời, nói rồi một đống văn phong hoa mỹ lời kịch sau, cuối cùng mới mở miệng, đem nghi thức dẫn dắt tiến vào quy trình. Hiện tại xin mời tân lang đối mặt ngươi tân nương, dùng ngươi nhất chân thành ngôn ngữ, ứng thuận ngươi yêu hứa hẹn. Thật là lợi hại khoa học kỹ thuật, đây chính là tương lai thế giới. Từ gia Lân không nhịn được than thở. Tình cảnh vừa nãy, liền hắn loại này thấy người thể diện quá lớn, đều bị tinh đến. Đáng tiếc con gái của hắn, không có được người đàn ông này bằng không bọn họ từ ra thật là có máy sẽ trở thành thế giới cấp tập đoàn tài chính từ nghiên tâm giờ khắc này tâm tình phức tạp nàng cũng yêu thích cái kia kỳ nam tử làm sao danh thảo có chủ nếu như hôm nay trên sân tân nương là chính mình e sợ nàng cũng sẽ rất hạnh phúc ra mới khoa học kỹ thuật chân thật là khiến người ta bất ngờ quá xinh đẹp ạ lại sáng giờ giót bưng chén rượu một mặt kinh ngạc có điều cũng rất cao hứng hắn cùng trần mặc quan hệ hợp tác xem như là đông đảo công ty bên trong khá là tốt liên hệ cũng rất nhiều trần mặc thực lực càng tốt bọn họ được lợi ích lại càng lớn đáng tiếc không có cách nào đầu tư hành quân kiến tập đoàn, có lẽ sau đó có thể hợp tác. Ba không những cùng với một đám đầu tư giới đại lao cũng là một mặt đáng tiếc, nếu có thể vào cố hành quân kiến tập đoàn, e sợ có thể báo trước kiếm lời quá nhiều, đáng tiếc trần mặc liền một người đều không muốn bỏ vào hành quân kiến tập đoàn. cái khác đại lao thấy cảnh này, đều có từng người ý nghĩ. người bình thường nhìn thấy chính là cảnh tượng có bao nhiêu lãng mạn, tân lương có bao nhiêu đẹp, nhưng bọn họ không giống, đang ở địa vị cao, tầm mắt không giống, suy nghĩ phương thức tự nhiên không giống, bọn họ nhìn thấy chính là những này khoa học kỹ thuật tương lai sẽ dùng ở cái gì lĩnh vực. những ngày lĩnh vực bọn họ có thể hay không sớm một chút tiến hành thị trường bố cục thấy xa chiến lược ánh mắt nói cho bọn họ biết người trẻ tuổi này sẽ thay đổi thế giới cuộc hôn lễ này chính là lên tàu đi nhờ xe thời cơ tốt nhất lâm thời phòng biểu điện bên trong theo hôn lễ nghi thức kết thúc trương phong vân dựa vào ghế thở một hơi thật dài biến mất cái chán dọn mồ hôi nhỏ đạo diễn loại cỡ lớn quốc tế thịnh hội khai mạc kiểu đều không có như thế lao tâm lao lực cái kia chàng nghi thức tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy phút nhưng muốn bày ra hoàn mỹ hiệu quả phải vô cùng tinh tế mỗi một lần cảnh tượng chuyển đổi lựa chọn thời khắc đều muốn vừa đúng không thể quá nhanh cũng không thể quá trưởng, nếu không sẽ xuất hiện thì vết cũng còn tốt hắn làm được nghi thức chưa từng xuất hiện vấn đề biểu đạt hiệu quả đạt đến hoàn mỹ đem lãng mạn nhất một màn bày ra trải qua lần này kinh nghiệm hắn tin chắc toàn tức điện ảnh chính là điện ảnh lĩnh vực cái kế tiếp tương lai loại kia đặt mình trong điện ảnh thế giới bên trong cảm thụ tuyệt đối rất mãnh liệt có thể làm cho khán giả hoàn toàn thay vào điện ảnh thế giới bên trong hơn nữa quay chụp điện ảnh thời điểm sử dụng đặc hiệu cũng không cần diễn viên quay về không khí tranh đấu nói chuyện hành động cũng sẽ càng thêm chân thực tự nhiên Thả lòng sau khi, Trương Phong Vân mới đứng dậy, hôn lễ nghi thức kết thúc, hắn cũng muốn chuẩn bị ngồi xuống tiệc cưới. Nhất thế tiêu giao. Chương 397, công nghệ cao mị lực. Hôn lễ hết thể quy trình nghi thức đều ở huyền huyễn lãng mạn bầu không khí bên trong kết thúc, cái khác khách khứa ngồi xuống tiệc cưới, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng trở về phòng bên trong đổi lễ phục. Tiểu Ngư, vừa nãy cảm giác làm sao? Triệu Mẫn thấy hai người từ trong phòng thay đổi lễ phục đi ra, tiến lên mở miệng. Rất vui vẻ. Tiểu Ngư thành thật trả lời. Vừa nãy cái kia chàng hôn lễ, nàng cả đời đều sẽ không quên. cái này cũng là nàng theo trần mặc tới nay hạnh phúc nhất vui vẻ nhất tháng ngày hài lòng là được rồi người này vẫn là rất lãng mạn triệu mẫn liếc mắt một cái bên cạnh trần mặc đón lấy trước tiên đi cho những khách nhân kia chúc rượu đi ngày hôm nay khách nhân hơi nhiều các người ghi nhớ kỹ không muốn uống quá nhiều rượu ý tứ ý tứ là được giữ lại tỉnh táo đầu góc đêm nay đậm phòng đối mặt triệu mẫn trêu chọc thiểu ngư ánh mắt một thẹn căn dặn một chút lễ nghi phương diện sự tình, triệu mẫn liền cùng hai người tiến vào tiệc cưới hiện trường tiệc cưới ở trường cầm đạo khách sạn bên trong trang sức trang trí thuộc về biết điều xa hoa phong cách Hiện tại tiệc cưới cũng đã bắt đầu, không ít người còn đang thảo luận vừa nãy cái kia chẳng nghi thức mang đến chấn động. Đi tới phù rể phù dâu một bàn cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi sau, ở Triệu Mẫn dẫn dắt đi, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đám người cũng tới đến bàn thứ nhất quý khách tiến hội trước. Mã Lao sư, ba không những, Vệ lĩnh vương tử, Tiểu Mã ca, và khác, ngựa tư khắc các loại thế giới cao cấp nhất đại lão, tụ hội một bàn, mỗi người giá trị bản thân không ít. Những thứ này đều là cùng hành quân kiến công ty có hợp tác công ty cùng cá nhân, Trần Mặc tiếp xúc cũng chỉ có một nửa, mà khác một ít, lên Triệu Mẫn những năm này phát triển hợp tác đồng bọn. Chúc mừng, chúc mừng, tân hôn hạnh phúc. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vừa tới, trên sân đông đảo đại lão liền dơ ly rượu lên, dồn dập đưa lên chính mình chúc phúc. Mọi người không có cùng Trần Mặc nói về chuyện làm ăn hợp tác lên sự tình, bọn họ biết, đêm nay trường hợp này không thích hợp cùng Trần Mặc nói chuyện làm ăn. Cảm ơn các vị, bắt chuyện không chú đáo, xin mời thứ lỗi. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng dơ ly rượu lên đáp lễ. Chờ ở, làm theo đập nhất ảnh ra, lương chí hàng có chút hư phấn, đây chính là cơ hội hiếm có, ở đây lên đại lao chạm cốc thời điểm. lương trí hàng trực tiếp đem nhiếp ảnh màn ảnh nhắm ngay trên bàn mọi người hôn lễ công ty nhiếp ảnh ra cũng đem màn ảnh nhắm ngay này hiếm thấy một màn thế giới cấp thương mại bá chủ tụ hội một đường có thể nói đây là trên thế giới quý nhất tiệc rượu rất ít người có thể một lần mời tới nhiều như vậy đại lao tham gia tư nhân tiệc rượu e sợ cũng chỉ có trần mạc hôn lễ mới có khuôn mặt này bọn họ không hiểu kinh tế nhưng qua loa tính toán cũng có thể coi là ra này một bàn đại lao sau lưng công ty giá thị trường gộp lại tuyệt đối có thể so với thế giới thứ ba lớn kinh tế thể chúc rượu hoàn tất nói chuyện phía một hồi trần mặc cùng tiểu ngư ngay ở triệu mẫn dẫn dắt đi đi tới cái khác đại lao tiệc rượu trước tới tham gia hôn lễ hàng hiệu đại lão có thể liều lên ba bản đều là cao cấp nhất công ty trưởng môn nhân hoặc là thành viên hội đồng quản trị còn có một chút loại cỡ lớn công ty lao bản có thể thấy được ở triệu mẫn nỗ lực hành quân kiến tập đoàn sức ảnh hưởng đã trải qua sơ bộ hình thành thêm tiền thêm tiền cho ngươi hôn lễ hiện trường video cùng bức ảnh nhìn thấy vẻ chặt lên phát tới tin tức diệp bác nuôi suýt chút nữa tức nhiên đối phương lại vào lúc này muốn hắn thêm tiền nếu như có thể hắn hận không thể bóp chết đối phương nói cẩn thận giá tiền, huynh đệ ngươi không tử tế a? Diệp bác đầy bụng khí, cũng không dám phát. Dù sao bức ảnh cùng video còn ở trong tay đối phương, như nổi nóng, bức ảnh khả năng liền bị nhỡ. Hắn đều có chút hối hận, tại sao không có làm cho đối phương phát bức ảnh cùng video lại đây, lại cho đối phương thủ lao. Một ngăn thối đã rất nhiều, đặc biệt đối với người bình thường tới nói, chụp mấy tấm hình phân phát hắn, liền bắt được nhiều tiền như vậy, hầu như là không làm nổi bản buồn bán. Hiện tại còn muốn thêm tiền, quả nhiên người đều là tham lam. Đó là trước bức ảnh, ta đường đệ hôn lễ hiện trường bạo tạo tin tức. cũng không chỉ cái giá này, hôn lễ nghi thức tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. ta, nhật, ngươi, mãi mãi cái chân, Diệp Bắc tức giận đến chửi ầm lên. chân mặc là ngươi đường đệ, còn ham muốn ta này một ngàn khối. phòng trưng là thường ngày căn bản không làm sao liên hệ đường thân, huyết thống ở mà thôi, quan hệ không thân. tỉnh táo lại sau, Diệp Bắc trực tiếp hồi phục. không tiền, ngươi làm như vậy rất không tử tế. không tiền ta cho cái khác phóng viên, ta gọi điện thoại cho cái khác báo chí phóng viên là được. thảo, Diệp Bắc tức giận đến suýt chút nữa ngã di động. Hiện tại Trần Mặc Hôn lễ đang tiến hành bên trong, hắn muốn thu được trực tiếp hoàn chỉnh tư liệu, bắt được điểm nóng, nếu như không có, nhiệt độ lưu lượng sẽ bị cái khác truyền thông bình đại cướp đi. Đây chính là cơ hội hiếm có, lại những tài liệu này, có thể bắt được rất nhiều chân thực lưu lượng cùng quan tâm, đây là tiền mua không được. Nhiều nhất lại cho người 200. Diệp Bác trực tiếp gửi tin qua. Thành giao. Thuận lợi thu được bức ảnh cùng video, Diệp Bác không chút do dự điểm mở. Nhìn thấy video nội dung, Diệp Bác hóa đá tại chỗ, con mắt trợn lên dường như trâu giống như, một mặt khó mà tin nổi, tổn thất 200 khối khí. Cũng tan thành mây khói. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Đây chính là Trần Mặc Hôn Lễ. Nay không phải hiện thực hôn lễ, mà là trong mộng hôn lễ, đây là công nghệ cao mỹ lực. Chấn động qua đi, Diệp Bác Điểm điếu thuốc, tay đều đang run rẩy. Thoáng bình tĩnh sau, hắn mới điểm mở công ty truyền thông Bình đại cùng với bộ, tay run run đem video cùng bức ảnh tuyên bố đi ra ngoài. Thượng Hành Chân ở trong tốc xá, nắm điện thoại di động quét mới nghe. Ngày hôm nay là Trần Mặc Hôn Lễ, hiện tại hắn trình duyệt web để cử tin tức, mỗi một trang đều có có quan hệ Trần Mặc Lễ văn trường, có không ít văn trường, nội dung đại khái giống nhau. hắn cũng đã xem qua thế nhưng trần mặc giàu có khiến mọi người đối với phú hào có một cái nhận thức mới mười mấy ước biệt thự tân nương đồ trang sức đều muốn mười mấy ước toàn bộ mạng lưới đều ở chấn động Đồng nhiên nhìn thấy một cái video đầy thượng hành dừng không ngừng quét mới ngón tay trần mặc hôn lễ khoa học kỹ thuật không gì không làm được cái này video nhỏ thật giống chưa từng thấy trần mặc hôn lễ video thượng hành theo bản năng điểm đi vào khe nằm nhìn thấy video nội dung thượng hành há to mồm một mặt khó mà tin nổi các anh em mau tới đây xem trần mặc hôn lễ video Thượng Hành vội vàng từ trên giường nhảy lên đến, nắm điện thoại di động đánh gây chính đang chơi game bạn cùng phòng. Có gì đang xem? Hôn lễ loại này tú ân ái thức ăn cho chó, đánh chết ta cũng sẽ không ăn. Chính chơi game bạn cùng phòng xem thường nói rằng, liếc mắt một cái thượng hành trên tay video, sắc mặt cả kinh, bỏ lại chuột cùng bàn phím vây qua, tiên sư nó, thật là thơm. Ngươi xác định này không phải điện ảnh đặc hiệu? Sáng tạo một cái thế giới mộng ảo, khó mà tin nổi, đây chính là khoa học kỹ thuật mỹ lực. Phát điên trần mặc, sau đó ai dám nói khoa học tự nhiên nam không hiểu lãng mạn, lão tử giết chết hắn. Hải Lao tử ăn một cái thức ăn cho chó, còn say xương ngon lành. Các ngươi có thể tính toán một chút, cuộc hôn lễ này giá trị mấy cái mục tiêu nhỏ. Ký túc xá mấy người bắt đầu vây điện thoại di động video tranh luận lên. Trần mặc hôn lễ nghi thức bị hiện trường khách khứa dùng di động vỗ tới video cùng bức ảnh, thông qua g giúp bạn cùng ấy bổ các loại con đường, ngay lập tức chuyển đến đi ra ngoài. Toàn thức tợ giỏ trải tọ xây dựng duy đẹp thế giới mộng ảo, có thể biến ảo sắp thái áo cưới, còn có cuối cùng ăn mặc phượng hoàng áo cưới, kinh diễm toàn trường tân lương mỗi một điểm đều đầy đủ trở thành tin tức điểm sôi. dùng khoa học kỹ thuật ở trên thực tế chế tạo một cái cổ tích thế giới đây là lần thứ nhất nhìn thấy nghi thức hiện trường tựa như ảo ngộng hình ảnh lộ ra ánh sáng cả thế gian chấn động hết thể nhìn thấy hôn lễ lộ ra ánh sáng video người đều khó mà tin nổi hiện thực cũng có thể biến thành cổ tích đây chính là vượt thời đại công nghệ cao mỹ lực không gì không làm được nhất thế tiêu giao chương 398, trăm toàn thế giới một ngụm thức ăn cho chó các vị khán giả bằng hữu hoan nên xem buổi chiều tin tức vừa hành quân kiến công ty người sáng lập trần mặc hôn lễ video ở trên internet lộ ra ánh sáng Chuyện này được gọi là thế kỷ đại hôn hôn lễ, từ vừa mới bắt đầu liền bị khắp nơi quan tâm, vừa lộ ra ánh sáng hôn lễ nghi thức trong video, nghi thức hiện trường hư hư thực thực dùng toàn tốc độ dọ trại tỏ tạo nên lãng mạn bầu không khí, nhường đông đảo dân mạng chấn động theo. Phía dưới là trên internet lộ ra ánh sáng video. Khán giả các bằng hữu, khẩn cấp xuyên bá một cái tin tức mới nhất. Ngày hôm nay là hành quân kiến công ty người sáng lập Trần Mặc kết hôn tháng này. Cuộc hôn lễ này vẫn được chú ý, vừa có dân mạng ở trên internet lộ ra ánh sáng Trần Mặc hôn lễ nghi thức hiện trường video. Mỗi cái tivi kênh tin tức bắt được tin tức ngay lập tức, dồn dập tiến hành đưa tin. tình cảnh này thông qua các loại truyền thông nhanh chóng truyền khắp toàn quốc các góc, vô số người chấn động theo. Phương Hồng giáo sư người tốt mới vừa vừa rồi internet lên lộ ra ánh sáng trần mặc hôn lễ video, điểm sáng có rất nhiều, nhường vô số người chấn động theo. rất nhiều người đều nghi hoặc tân lương áo cưới loại kia mạo ngạo hiệu quả, là làm sao làm được? còn có hôn lễ lên đều dùng cái nào chúng ta không biết công nghệ cao. cuộc hôn lễ này quả thật làm cho người chấn động, nói là thế kỷ hôn lễ cũng không quá đáng. trải qua xem xét tỉ mỉ chạy ra video. Ta suy đoán, tân lương trên người áo cưới hẳn là do một loại kiểu mới sợi vật liệu bệnh mà thành, có thể ở đặc biệt độ chiếu sáng dưới có thể biến ảo sắc thái, loại vật liệu này, giá trị tạm thời không thể đo đếm. Còn có xây dựng huyền huyễn hiệu quả, là toàn tức tợ dọ chai to. Ta tìm tra cứu đến tư liệu, đây là hành quân kiến công ty chưa ra thị trường một loại toàn tức tợ dọ chai tỏ, hành quân kiến công ty cũng không có đối ngoại vải, đây là lần xuất hiện. Nó to lớn nhất toàn tức thành như phạm vi, nhìn ra đại khái ở 20m đến 30m trong lúc đó. Muốn làm đến hiệu quả như thế này nó kỹ thuật so với toàn tức di động toàn tức thành như phải nghiêm khắc rất nhiều vì lẽ đó chúng ta có thể xác định hành quân kiến công ty đã triệt để khống chế laser toàn tức kỹ thuật có thể biến sắc áo cưới thêm vào toàn tức tự dọ trái tỏ sáng tạo trận này thuộc về giấc mơ bên trong hôn lễ khoa học kỹ thuật mỹ lực chính là ở đây đem công nghệ cao xem là món đồ chơi toàn cầu bên trong cũng chỉ có trần mặc một người có loại này vô cùng bạo tay chúng ta có thể cho rằng trần mặc dùng công nghệ cao ở toàn thế giới người trước mặt gắn một đợt thức ăn cho chó tương lai những này kỹ thuật khả năng ứng dụng ở cái gì lĩnh vực các loại loại cỡ lớn thịnh hội hiện trường cùng với minh tinh buổi biểu diễn sân khấu những này kỹ thuật có thể chế tạo rất nhiều chấn động lòng người cảnh tượng đây là độc nhất vô nhị kỹ thuật chân mặc từng ở tuyên bố hội lên nói câu nào rất có đại biểu tính một câu nói tương lai đã tới những này tương lai khoa huyễn điện ảnh bên trong kỹ thuật đã thực hiện vì lẽ đó ngoại giới đồn đại chân mặc là hoa hạ thời đại người khổng lồ không một chút nào khuyết đại hôn lễ lên các loại video cùng bức ảnh trải ra trải qua mỗi cái truyền thông truyền bá bây giờ đã gây nên to lớn não động không tới 2 giờ Mỗi cái bình đài hôn lễ hiện trường video phát theo yêu cầu lượng gộp lại đã qua 6 ức còn đang điên cuồng tăng trưởng không có dừng thế hết thể nhìn thấy người loại kia ngộc ảo tình cảnh đều xem lần thứ hai lần thứ ba thậm chí mười mấy lần chìm đắm ở công nghệ cao đến chấn động bên trong loại kia Ngộc ảo thế giới bị trần mặc loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu thực hiện loại này nguyên bản thuộc về huyền huyễn thế giới hình ảnh bị khoa học kỹ thuật thực hiện mang tới trên thực tế ý nghĩa của nó không thể bảo là không lớn khoa học kỹ thuật bản thân loại kia mị lực ở trần mặc hôn lễ thân trên hiện đến vô cùng Nguyễ xã hội các giới quan tâm nhường trần mặc đại hôn nghi thức video cùng bức ảnh bị nhanh truyền bá đến nước ngoài trang web gây nên toàn cầu náo động video truyền phát lượng không bao lâu liền quá trăm triệu lần sáng tạo mới lịch sử ghi chép lúc trước trần mặc vải cỡ trung toàn tức thợ dò chạy tỏ thời điểm toàn tức tình cảnh không có hiện tại như thế lớn lao bây giờ loại cỡ lớn toàn tức thợ dò chạy tỏ có thể chế tạo một phương cổ tích thế giới trần mặc dùng một hồi hôn lễ khiến người nhìn thấy khoa học kỹ thuật mạnh mẽ mị lực đủ loại liên quan với trần mặc cuộc hôn lễ này nghị luận đầy dây mỗi cái tin tức bình đài nóng này để tài lượng trước nay chưa từng có cuộc hôn lễ này nói cho bọn họ biết khoa huyễn điện ảnh bên trong tương lai đã đến thật là đáng sợ hành quân kiến này không phải thật đặc hiệu hợp thành hành quân kiến công ty kỹ thuật đều là chúng ta nam triều tiên đáng sợ hoa hạ hiện tại hoa hạ kỹ thuật đã tân tiến như vậy nước mỹ chính phủ nên ra tay hạn chế hành quân kiến công ty dương đem bọn họ kỹ thuật đều cầm về bọn họ kỹ thuật đều là gián điệp từ quốc gia chúng ta trộm đi đây là trong ngộng hôn lễ ta cũng muốn một cái cái này tân nương đẹp quá tại sao tân nương không phải ta thật giống gả cho trần mặc bọn họ quốc gia có thể lấy hai cái lao bà sao hoa hạ tiêu ngạo chân mặc đút toàn thế giới một cái thức ăn cho chó rút thú cùng twitter lên hết thể nhìn thấy hôn lễ video người đều bị chấn động đến các loại ngôn luận đầy giấy mạng lưới hành quân kiến công ty cùng với chân mặc lần thứ hai ở toàn thế giới trước mặt lộ một lần mặt sáng sớm chân mặc tỉnh lại ngoài cửa sổ tia sáng còn rất yếu ớt trên người đệm chăn cùng gian phòng trang sức trang trí đều là vui mừng màu sắc nhàn nhạt, nhạt hương vị chui vào chóp mũi nhường chân mặc tỉnh táo một ít vừa mới chuyển đầu liền nhìn thấy bên người ý trung nhân đang xem hắn trong con ngươi nhiều một tia lười biếng cùng quyến rũ như thế sớm tỉnh rồi ân ngày hôm nay có thể không thể ngủ nướng đón lấy hành trình đều an bài xong sao chân mắc hỏi an bài xong ngày hôm nay ăn xong bữa sáng liền đi tìm nhược hy đồng đồng các nàng còn có ngươi mấy cái phủ rể ăn bữa cơm đưa bọn họ rời đi tối hôm qua triệu thì nói còn có một chút chuyện làm ăn đồng bọn không rời đi chúng ta cũng muốn đi gặp gỡ sau đó ngày mai muốn về nhà một chuyến đón lấy liền đi hưởng tuần trăng mật ân hưởng tuần trăng mật muốn đi đâu đi nam hải còn có Thải vân tri nam nếu như còn có thời gian lại đi những nơi khác tiểu ngư hướng trần mặc trong lồng ngực ủi ủi nàng không có lựa chọn nước ngoài nghỉ phép sân bãi trực giác của nàng nói cho nàng trần mặc cũng không muốn xuất ngoại tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng nàng cũng sẽ không cơ cầu hơn nữa hưởng tuần trăng mật địa điểm không trọng yếu hai người hài lòng mới là quan trọng nhất tốt khoảng thời gian này mới vừa tốt vung lòng một chút trần mặc vỗ về tiểu ngư chân bóng phần lưng trong lòng bình tĩnh phản ứng hạt nhân thí nghiệm phòng nghiên cứu chính đang kiến thiết mà tinh hoàn cần tiến một bước thí nghiệm bắt được cụ thể số liệu mới có thể tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Dù cho đã nhường hoạch công nghiệp tập đoàn tăng nhanh kiến thiết độ, nhưng phòng nghiên cứu dựng thành cũng muốn một quãng thời gian. Trung gian quãng thời gian này không có quá bước thiết kỹ thuật cần nghiên cứu, vì lẽ đó Trần Mặc mới lựa chọn ở thời gian này cùng Tiểu Ngư cử hành hôn lễ. Bằng không các loại phòng nghiên cứu kiến thiết hoàn thành, bận điều thí nghiệm cũng không biết đến khi nào mới có thể cử hành. Sớm một chút tối nay đều giống nhau, để cho mình nữ nhân có cái an tâm nhà. Ngày lành tháng tốt, đêm xuân dư vị, không bằng chúng ta lại tới một lần nữa thể dục buổi sáng. Nghe nói như thế, Tiểu Ngư sắc mặt một hẹn Chờ một chút ta còn muốn rời giường làm bữa sáng đây. Không có chuyện gì, thời gian này còn rất sớm, thời gian đầy đủ. ô ô ô, Nha. Tiểu Ngư mới vừa muốn mở miệng, môi đỏ liền bị ngăn chặn, da hừ nhẹ dọn mũi, ngược lại biến thành anh để âm thanh, không bao lâu, bên trong gian phòng bầu không khí cũng tiểu diễm lên. Sau một tiếng, tiểu Ngư cùng Trần Mặc mới rửa mặt hoàn tất, từ trong phòng đi ra. Lúc này tiểu Ngư, sắc mặt nhắn nhủi hường hào, đầu bắn lên, nhiều nữ nhân ý vị, trên người chỉ có thiếu nữ khí tức, cũng biến mất không còn tâm hơi, hào quang và người. Thấy người nhà đều không rời giường, Tiểu Ngư đi vào nhà bếp, cho người nhà chuẩn bị bữa sáng. Hiện tại cha mẹ chồng không tỉnh, nàng cũng coi như là vừa qua khỏi cửa con dâu, coi như có người hầu bảo mẫu. Ngày hôm nay là hôn lễ ngày thứ hai, nàng cũng muốn cho người nhà chuẩn bị bữa sáng, xem như là một loại tâm ý. Không bao lâu, Trần Mẫu cũng rời giường, nhìn thấy Tiểu Ngư giăng dấp, Trần Mẫu mặt mày hớn hở. Cái này nhưng là nàng con dâu, hiền lành lại hiểu chuyện, nhìn thì có phúc khí. Nàng cũng nghe nói, trước đây Trần Mặc gây dựng sự nghiệp thời điểm, Tiểu Ngư liền theo chăm sóc con trai của hắn, đối với người con dâu này, nhưng lại yêu thích vô cùng. chị dâu. Trương Hân Hân rời giường, nhìn thấy Tiểu Ngư, cười lên tiếng chào hỏi. ân bữa sáng phải đợi các loại mới có thể tốt, ngươi đi cùng ngươi ca xem xem TV." Tiểu Ngư hướng Trương Hân Hân cười nói. Tốt. Trương Hân Hân không có quấy rầy Tiểu Ngư, hướng phòng khách đi tới. Trần Mặc Giờ khắc này đang xem tin tức, trên tin tức chính chuyển phát liên quan với hắn hôn lễ một ít bình luận. Tối hôm qua hắn vội vàng tiệc cưới xa giao, vốn không biết, một buổi tối thời gian, hôn lễ đã tạo thành lớn như vậy chấn động. Hiện trên điện thoại di động, trong máy vi tính, còn có TV tin tức đều là hắn hôn lễ lộ ra ánh sáng đi ra video cùng bức ảnh, còn có các loại đưa tin. Ca, ngươi lần này ở toàn thế giới người trước mặt gắn một đợt thức ăn cho chó. Ngươi cho chị dâu của hôn lễ này dùng bao nhiêu tiền? Trương Hân Hân ở trần mặc bên người ngồi xuống hỏi. Nàng cũng hiếu kỳ, cuộc hôn lễ này là nàng gặp đẹp nhất, rung động nhất hôn lễ. Các loại trên tin tức đều ở đưa tin, ngoại giới suy đoán nhưng không người nào có thể chứng thực. Không cần thận tính, bao quát áo cưới cùng toàn tức hình chiếu, còn có sức tiêu tốn không ít. Có điều toàn thức hình chiếu kỹ thuật còn có áo cưới kiểu mới sợi, này hai loại kỹ thuật. sau đó bán ra sản phẩm những kia tiền rất dễ dàng kiếm về đón lấy ngươi chuẩn bị cùng chị dâu đi đâu hưởng tuần trăng mật ngươi cũng muốn cùng đi ta có thể thật không tiện quay dối các ngươi tuần trăng mật lưu trình cũng chỉ hỏi một chút nhường chị dâu sang năm sinh cái bà bảo ta muốn làm cô cô đây trương hân hân cười nói trần mặc cười ở trương hân hân trên đầu gõ một cái hai người nhìn tin tức nói chuyện phiếm tiểu ngư bữa sáng cũng chuẩn bị hoàn tất người một nhà ăn xong bữa sáng liền từng người ra ngoài còn có một chút không hề rời đi thân hữu trần phụ trần mẫu cần chiêu đãi mà trần mặc cùng tiểu ngư cũng cần đưa bằng hưu rời đi. Nhất Thế Tiêu giao. Chương 399: Về nhà mẹ đẻ. Đông Giang thị, Biển Phong thôn. Đây là một cái phổ thông ven biển làng chài, nơi này là tiểu ngư quê nhà. Thúc bá thân hữu cùng nhà cũ đều ở nơi này, vì lẽ đó tiểu ngư cha mẹ cũng ở nơi đây làm về nhà mẹ đẻ tựu rượu. Một hàng đoàn xe xuất hiện ở trong thôn, xa hoa đoàn xe, đưa tới không ít thôn dân chú ý trong thôn cũng lại lớn như vậy, nhà ai tình huống làm sao, mọi người đều biết. Này xa hoa đoàn xe, hiển nhiên không phải người trong thôn mua được. Đây là nhà ai xe? Có tiền như vậy nhà ai hải tử có tiền đồ điều này cũng không biết xem qua ngày hôm qua tin tức không có tin tức cái kia tân lương chính là lao hà nhà con gái lao hà nhà con gái gả cho một cái hàng tỷ phú hảo ngày hôm nay là về nhà mẹ đẻ tháng ngày nhà ta hải tử đi tham gia tiệc cưới tiệc rượu phi thường long trọng nghe nói tân lương sức đều muốn lên ước trong nhà nhà có đến mấy chục mẫu lao hà nhà có phúc khí nhà ta con gái nếu có thể gả một người tốt liền tốt trong thôn không lớn có một chút lớn tin tức đều có thể chuyển khắp toàn bộ thôn nhỏ rất nhanh người trong thôn đều biết lao hà nhà con gái ngày hôm nay về nhà mẹ đẻ biết được tin tức phụ nữ trẻ em lão nhân đều mang theo đứa nhỏ đến đây tiểu ngư nhà vây xem nhìn lao hà nhà cái này tuổi trẻ tài cao con rể dung mạo ra sao tiểu ngư mang con rể lại mặt hà Chấn hoa cùng vương lan cũng cao hứng bắt chuyện trần mặc ở trong đại sảnh ngồi xuống vương lan bây giờ nhìn trần mặc là càng xem càng yêu thích con gái gả đến tốt bọn họ cũng cao hứng cũng có mặt mũi hiện tại hôn lễ kết thúc trong lòng đối với con gái không muốn cũng chậm, chậm biến mất nhìn thấy trần mặc tỉ mỉ cho con gái chuẩn bị hôn lễ hai người đều biết Trần Mặc rất coi trọng tiểu Ngư, bọn họ cũng yên tâm rất nhiều. Tiểu Man cũng hùng hục chạy đến Trần Mặc bên người. Các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, ta đi thúc thúc đầu bếp sư phụ. Vương Lan cùng Hà Trấn Hoa đứng dậy rời đi, đem không gian cho mấy đứa trẻ. Tỷ tỷ, anh rể, thân hôn hạnh phúc. Ừm. Trần Mặc đáp một tiếng, lấy ra một cái bao lì xì đưa cho Tiểu Man. Lúc nào tốt nghiệp? Tháng sau, anh rể, ngươi lần trước nói cho ta tốt nghiệp, liền cho ta tiền gây dựng sự nghiệp, giữ lời nói đi. Tiểu Man lộ ra hai cái răng khểnh cười lên. Trần Mặc gật đầu, chắc chắn, có ý nghĩ. có, nhìn ngươi cùng tỷ tỷ hôn lễ, ta mới có ý nghĩ, ta muốn mở một nhà mạng lưới trực tiếp bình đại." Tiểu Man nói rằng, "Mạng lưới trực tiếp? Hiện tại mạng lưới trực tiếp cạnh tranh rất lớn đây, ngươi có lòng tin?" "Có, đương nhiên là có." Tiểu Man nói rằng, "Ở các ngươi hôn lễ lên, ta lấy cô em vợ thân phận này tiếp xúc những đại nhân vật kia, xin mời dạy bọn họ một ít liên quan với gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm, cũng thông qua bọn họ nhận thức một ít trực tiếp bình đại cao quản. Chỉ cần đào người đi ra thành lập một cái có kinh nghiệm đoàn đội, có người đầu tư cùng trợ giúp, theo đều có thể thành công." Rất sẽ sử dụng tài nguyên mà. Chân mặc trong nháy mắt vui vẻ, pha trò nói rằng, vậy ngươi có thể thành công sao? Nhất định có thể. Anh rể, ta không phải heo. Tiểu man cảm giác bị mang vào mương bên trong, vội vàng ngừng lại. Ngươi nói một chút, có cái gì tốt ý nghĩ, tự tin như vậy nhất định có thể thành công. Ta là từ ngươi cùng tỷ tỷ hôn lễ lên được linh cảm. Hiện tại hấp nhất, anh hùng, trò chơi, không phải có toàn tức phiên bản sao. Ở, anh hùng, giải đấu thời điểm, đi đều tổ chim trong sân vận động. Thuê người loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chạy to, bố trí một cái sân đá banh lớn toàn tức triệu hoán sư hẻm núi, đem trò chơi hình ảnh toàn tức hình chiếu đi ra. Còn có, đọ tạ, cùng, vương giả, giải đấu cũng có thể. Trước đây nơi so tài quá nhỏ, đều là dùng những kia màn hình nhỏ trực tiếp, coi như ngươi công ty toàn tức tợ giỏ chạy to đi ra, dùng cũng là mấy mét to nhỏ hình ảnh, quá không phóng khoáng, muốn tới điểm cảnh tượng hoành tráng mới được. Nếu như toàn tức hình ảnh có sân đá banh như vậy lớn, ngấm lại loại kia sân chơi diện, nhiệt huyết trình độ tuyệt đối không thể so hạt cụt bóng đá thi đấu kém. Thể thao điện tử có fan cơ sở xem so tài khán giả không sợ không ai đến thời điểm ta bắt giải đấu độc nhất trực tiếp quyền ở ta sáng lập trên bình đài trực tiếp ha ha ha nổi tiếng bảo đảm có thể trong nháy mắt vượt trên cái khác bất kỳ trực tiếp bình đài lại đào một ít chủ bá lại đây bình đài liền có thể có khởi rất thông minh trần mặc kinh ngạc nhìn tiểu man nha đầu này lại chuẩn bị dùng loại cỡ lớn toàn tức cợ dọ chạy tỏ xin vào ảnh toàn tức cho chơi nói đến thật là có như vậy một điểm hình ảnh cảm giác bây giờ thể thao điện tử cao dương đều chuẩn bị tiến vào loại cỡ lớn thể dục thi đấu trong danh sách khán giả cơ sở khổng lồ phương diện này Thông qua tiểu man loại ý nghĩ này gia nhập, chế tạo một cái loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu thi đấu hình ảnh, xem xét tính đề cao thật lớn, khẳng định là được hoan nghênh nhất thi đấu, tỷ lệ thành công phi thường cao. Không thể không nói, loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu thể thao điện tử cũng thật là một ý kiến hay, có khán giả yêu thích cơ sở, lại có tương lai mới mẹ độc đáo cảm giác, nhất định có thể đạt được thành công lớn. Đó là, nghe được Trần Mặc khích lệ, tiểu man có chút tự hào nói rằng: "Đao ngươi cùng thành lập đoàn đội sự tình, nghĩ kỹ làm thế nào?" Trần Mặc hỏi: "Đao ngươi cái này đơn giản, ta chỉ cần với bọn hắn nói công ty của ta là hành quân kiến tập đoàn đầu tư sau lưng có hành quân kiến công ty trợ giúp những kêu đoàn đội cùng nhân viên quản lý chắc chắn sẽ không từ chối ta ở ngươi hôn lễ lên muốn tiểu mã ca hệ chặt cùng danh thiếp trò chơi thi đấu những việc này sau đó tìm chim cánh cụt hợp tác là được cáo mượn mai hùng a trần mặc bị tiểu man cho cười nha đầu này rất cơ linh không theo lẽ thường ra bài lại còn hiểu được sử dụng hành quân kiến tập đoàn cái tên này đến chỗ dựa tốt như vậy tài nguyên tại sao không sử dụng đây làm ít mà hiệu quả nhiều đây hơn nữa ta nói cũng đúng sự thực Ngươi chính là đầu tư tăng người, Tiểu Man không thể không biết có gì chỗ không ổn, lại không phải đẩy anh rể tên tuổi đi ra ngoài làm chuyện xấu, làm đầu tư gây dựng sự nghiệp chuyện như vậy, nàng cũng không cần thiết biết điều từng bước một từ nhỏ làm lên. Loại này cơ hội hiếm có cùng ý nghĩ, trước mắt là qua, như bị cái khác trực tiếp công ty hiện cơ hội làm ăn, nàng sau đó muốn vào sân, độ khó sẽ càng to lớn hơn. Cho nên nàng nhất định phải dùng nhanh nhất độ vào sân, chống không thị trường, càng dễ dàng tiến vào. Được, cho ngươi một ức, nhiều tỷ tỷ của ngươi tìm chế tác đoàn đội, giúp ngươi quy hoạch công ty dương, làm sao đầu tư. xem chính ngươi lỗ sạch đưa ngươi đi đọc nghiên cứu sinh hoặc là ngoan ngoan ở công ty từ tầng dưới chốt làm lên đối với tiểu man dựa thế trần mặc cũng không để ý tiểu man cũng không phải đẩy hắn tên tuổi làm chuyện xấu hiểu được dựa thế nói rõ tiểu man hiểu được ứng biến đầu góc cơ linh gây dựng sự nghiệp thật là có khả năng thành công ư cảm ơn anh rể theo đều sẽ không thất bại ta mới không thể lỗ sạch đây được trần mặc khẳng định tiểu man phảng phất bắt thi đấu thắng lợi như thế ở ba người tán gẫu thời điểm nhà hàng xóm đứa nhỏ đi tới mở to ngây thơ mắt to nhìn trần mặc cùng tiểu ngư đại ca ca tiểu ngư tỷ tỷ tân hôn hạnh phúc mẹ nói với các ngươi chúc phúc sẽ có thai được ăn nghe được bé gái chân mặc cùng tiểu ngư đều cười lên lấy ra một cái bao lì xì cùng bánh kẹo cưới đưa cho bé gái cảm ơn tiểu Muội muội đây là cho ngươi bao lì xì cùng bánh kẹo cưới cảm ơn đại ca ca bé gái tiếp nhận bao lì xì cùng bánh kẹo cưới giấu ở trong ngực mặt mày hớn hở cái khác thuốc ba ánh mắt sáng ngời cũng để cho mình nhà cháu trai qua được yêu thích đường trong lúc nhất thời mấy cái đứa nhỏ đều chạy tới dựa theo người nhà cho hai người chúc phúc một ít ông đứa nhỏ mẹ cũng dồn dập lại đây chúc phúc Người trong thôn cũng không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là đơn thuần muốn thảo một cái hỉ khí. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng không keo kiệt, lấy ra chuẩn bị tốt bao lì xì cùng bánh kẹo cưới, đã cho đến chúc phúc đứa nhỏ. Tiệc rượu bắt đầu, Trần Mặc cũng cùng Tiểu Ngư ngồi xuống. Nông thôn tiệc rượu món ăn cũng không có văn phong hoa mỹ ngoại hình, phi thường thực sự, phân lượng đầy đủ, mùi vị cũng rất tốt. Hà Trấn Hoa cố ý khiến người làm mười mấy bàn, mời tiệc trong thôn trong thôn hàng xóm. Ở Hà Trấn Hoa giới thiệu, nhận thức Tiểu Ngư thúc bá đường thân. Thẳng đến 5 giờ chiều, Trần Mặc mới mang theo Tiểu Ngư rời đi, đón lấy bắt đầu tuần trang mật lữ hành. nhất thế tiêu giao chương 400, trăm đỏ giả hộp đảo quốc đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo mở phòng nghiên cứu phòng thí nghiệm mụ giả cả bị sĩ si đoàn đội hết thể người đầy mặt kích động nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính trí tuệ nhân tạo con lai kế hoạch đã đến giai đoạn cuối cùng do thằng hề vi rút trí năng trình tự đoạn ngắn cải tạo mở rộng chữ hán biên trình trí năng trình tự cùng truyền thống trí tuệ nhân tạo kết hợp chế tạo trí tuệ nhân tạo giới con lai sớm lúc trước trí tuệ nhân tạo con lai liền thành công vận hành trải qua khoảng thời gian này không ngừng nỗ lực kết hợp trí tuệ nhân tạo trình tự đã hoàn thiện đến mức nhất định Trí tuệ nhân tạo, trí năng trình độ đã có thể cùng hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ tiểu điệp cùng sánh vai. Trí năng kết quả khảo nghiệm, nhường đoàn đội hết thể người mừng rỡ như liên. Bọn họ đoàn đội cho mới trí tuệ nhân tạo một cái thuộc về đảo quốc truyền thuyết thiên thần tên ạ Hiện tại, ạ người máy lẫn nhau đến một cái giai đoạn bình cảnh. Tiếp đó, nhất định phải lệ vượt học tập, nhường trí tuệ nhân tạo trở nên càng thêm hoàn thiện. Mượn cơ hội này, đến vượt hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ. Có trí tuệ nhân tạo trợ giúp, bọn họ đảo quốc sẽ lần thứ hai nên đón cao dương thời kỳ. Có điều trí tuệ nhân tạo có nhất định nguy hiểm vì lẽ đó đoàn đội bên trong người không thể coi thường Mũ giả cả bị xì xì sắc mặt kích động đến có chút đỏ lên bọn họ đã khảo nghiệm qua hiện tại a mạ tệ giặt trí năng khá cao cấp có thể phân biệt văn tự âm thanh cùng đồ hình còn có thể căn cứ yêu cầu của bọn họ làm ra các loại phán đoán chuẩn xác bản thiết kế cùng áp thích thậm chí là kiến trúc bản vẽ cùng vũ khí bản vẽ ở a dễ và kiểm tra bên trong bọn họ cũng hiện a mạ tệ nắm giữ tìm kiếm hệ thống máy tính phỉ dễ bản lôi thủng năng lực nếu như có điều kiện bọn họ tin tưởng Mã ặ cũng có thể học tập lái tự động thậm chí cái khác năng lực các loại dấu hiệu cho thấy trí tuệ nhân tạo thật có thể tiến hóa thành máy tính mạng lưới bên trong thần linh tương lai ai trước tiên không chế trí tuệ nhân tạo ai là sẽ trở thành toàn cầu kẻ thống trị nghĩ tương lai bọn họ đảo quốc đem quật khởi trở thành thế giới đỉnh quốc gia toàn bộ đoàn đội đều kích động đến run rẩy, bọn họ sắp trở thành đảo quốc anh hùng đoàn đội khai sáng đảo quốc Tân thế kỷ hiện tại cho máy tính ốcũạì để thấp âm thanh nói rằng bây giờ thời cơ thành thục, đã có thể lệ được kiểm tra một tên đoàn đội thành viên được thôn núi rừng nước chỉ lệnh cẩn thận từng ly từng tí một cắm dây mạng nghệ hợp thành công hiện tại vận hành ama tejas muza kami sisi nói rằng ngài tốt thiên sinh ama tejas vì là ngài phục vụ ama vận hành màn hình tinh thể lên xuất hiện một con số tạo thành vẻ mặt là một tên nữ tính mặt âm thanh gợi cảm có chút đạo quốc xây dựng mùi vị không có quá nhiều điện tử hợp thành âm thanh dấu vết hiện tại bắt đầu máy móc học tập khống chế máy tính thành viên vận hành ama tejas chỉnh tự hết thể mọi người nhìn chằm chằm màn hình giám sát số liệu sốt sáng lên đến thành bại ở đây một lần. Nếu như ã mạ tệ giặt thật có thể dựa theo bọn họ dự đoán phương hướng tiến hóa, các loại sau khi hoàn thành, bọn họ đem được một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo. Đích đích đích. Một chuỗi lớn số liệu biến hóa, nhường trên sân mặt người lên lộ ra vẻ vui thích. Ai đủ chết cha, ha ha ha ha ha ha. Phòng thí nghiệm toàn bộ đoàn đội vui mừng lên, kế đệ một lần thành công sau, bọn họ lại một lần nữa đạt được trí tuệ nhân tạo đột phá, lần này trí tuệ nhân tạo đột phá sẽ nhường đảo quốc trí tuệ nhân tạo, đứng lên thế giới đỉnh vị trí. Đông Kinh Đại học học sinh ký túc xá. Giễu giếng Khang Chính mang thai nghe. nhìn kỹ màn hình máy vi tính tiết hầu thỉnh thoảng nuốt nước miếng màn hình máy vi tính hình ảnh một mảnh màu da đây là mới nhất xuất đạo con hát ngày càng cao ma y phim loại kia đáng yêu điểm đạm đáng yêu dáng dấp chính là hắn yêu thích loại hình đánh mị đánh mị đánh mị a nghe từng tiếng tiếng kêu thế thảm diệu giếng khang liền không tự giác trở nên hưng phấn Đùng, sắp tới đem đến nhất gây cấn tột độ giai đoạn thời điểm video biến mất nhường diệu giếng khang cảm giác mình bị treo ở giữa không trung, từ thiên đường ngã vào thâm cốc ba cạ diệu giếng khang tàn nhẫn mà vậy một hồi chuột suýt chút nữa nện bàn phím tỉnh táo lại sau lại nhìn màn hình máy vi tính đã nhảy ra một cái kỳ quái con số cửa sổ khá giống khoa huyễn điện ảnh bên trong con số không gian một tấm con số tạo thành vẻ mặt xuất hiện ở trước mắt hắn nbs ê thằng hề tổ chức Diệu giếng khang theo bản năng nghĩ đến một tổ chức rất nhanh liền phủ định bởi vì vẻ mặt không phải thằng hề tổ chức vẻ mặt đông kinh đại học lớp học một con số truyền thông bên trong phòng học một cái đầu hoa dâm giáo sư chính đang đem cao số khóa tợt tờ, tờ, tờ lên đều là lít nha lít nhít công thức nhường phía dưới học sinh buồn ngủ lấy gen định lý giá trị trung bình chứng minh này nói bất đẳng thức thời điểm trước tiên cấu tạo hàm số f một n ít giả thiết ít một t một t ít một lại có một ít một một t một một t một ít sau đó căn cứ lấy gen định lý giá trị trung bình f ít một f ít một ít vì lẽ đó một n ít một một n ít một ít dắt chính đang đầu hoa dâm giáo sư nói được lên hương thời điểm truyền thông bình đại tờ tờ tờ trong nháy mắt nhanh chóng thối lui nhường bên trong phòng học hết thể người đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hình chiếu hình ảnh một cái không rõ cửa sổ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong ký túc xá phòng học thư viện lao sư văn phòng phòng thí nghiệm các loại đồng dạng một màn xuất hiện ở đông kinh đại học mỗi cái nệ hợp máy tính bên trong vô số người kinh ngạc mà nhìn máy tính đột nhiên dị thường không rõ vì sao chờ bọn hắn lần thứ hai thử nghiệm không chế máy tính thời điểm hiện desktop máy tính đã không cách nào không chế nhảy ra cửa sổ lên cũng nhiều một tấm con số tạo thành đường viền vậy mặt tình huống này rất nhanh khuyết tán đến toàn bộ đông kinh thị mạng lưới truyền bá độ nhanh chóng từ tưởng tượng so với di vãng bất kỳ lần nào đều điên cuồng hơn chỉ làm mọi người cảm giác đây là một lần máy tính trục trặc, dồn dập lại một lần nữa máy tính. đảo Quốc Osaka, lòng ruộng sửa hòa áng chừng cả ngân hàng, hào hứng chạy hướng về máy ATM. Ngày hôm nay là tiền lương tháng này, tiền lương hạ xuống, đêm nay lại có thể đi bay ruộng mới tự do yêu đương. Nghĩ đêm nay vui sướng thời gian, lòng ruộng sửa hòa tràn đầy chờ mong. Đem thẻ cắm vào ATM, hắn liền bắt đầu quen thuộc thao tác. K, ở lòng ruộng sửa bình đẳng chờ ra khoảng thời điểm, máy ATM màn hình bắt đầu nhảy lên lên, máy móc số tiền giấy âm thanh cũng dừng. Đột nhiên biến cố. nhường lòng rộng sửa hòa sự sốt đùng phốc phốc phốc phốc giữa lúc hắn chuẩn bị hòa thời điểm tức giận ở trên mặt cứng đờ vô số tiền từ máy móc bên trong phương ra rơi trên mặt đất nhường hắn hóa đá tại chỗ tương đồng sự tỉnh sinh ở đảo Quốc các góc trong lúc nhất thời hết thể ngân hàng lọt lên đột nhiên mạng lưới dị thường nhường hết thể đại học bệnh viện mạng lưới loại cơ lớn xí nghiệp toàn bộ rơi vào hoảng loạn bên trong đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo mở phòng nghiên cứu bên ngoài rất náo nhiệt bên trong phòng thí nghiệm cũng rất náo nhiệt trên mặt mỗi người đều mang theo hương phấn sắt thái nhìn chính đang biến ảo số liệu trí tuệ nhân tạo tự chủ học tập tình huống như thế đã xuất hiện nói rõ nhân công của bọn họ trí năng đã thành thủ tương lai ạ mạ tệ giả sở tại bọn hắn nỗ lực nhất định có thể trở thành là người mạnh mẽ nhất công trí chí năng chính đang mọi người kích động thời khắc một tên trợ thủ nắm điện thoại di động chạy tới đưa cho mù dạ cà mì xì xì dừng nước giáo sư trường học tìm ngài mù dạ cà mì xì xì nụ cười thu lại tiếp nhận di động ta là mù dạ cà xì, -xì. Rừng nước giáo sư người bên kia biết không trường học máy tính mạng lưới dị thường hoàn bị công phá thật giống có bệnh độc sầm lấn hiện tại toàn bộ trường học máy tính đều không cách nào không chế thanh âm trong điện thoại có chút lo lắng khả năng cần các ngươi phải đoàn đội hỗ trợ ta phòng nghiên cứu máy tính không có vấn đề mũ dạ kamicc theo bản năng nói rằng ảnh sau khi nói xong ngũ dạ caỉ xỉ xỉ sử suốt ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh cuồng mở rộng trình tự số hiệu trong lòng có loại cảm giác không ổn đầu bên kia điện thoại cũng sử xuất giáo sư làm sao rồi cái khác người cũng cảm giác mũ dạ mì cc vẻ mặt không đúng mở miệng hỏi Đại học máy tính mạng lưới bị virus xâm lấn, toàn bộ đại học máy tính đều không cách nào khống chế. Mù Dạ Kami CC nói rằng, toàn bộ đoàn đội người đều kinh ngạc, bầu không khí quỷ dị mà yên tĩnh, lại ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh điên cuồng mở rộng số hiệu, hết thảy mọi người cảm giác có gì đó không đúng. Nổ dây mạng, nổ dây mạng, nhanh nổ dây mạng. Dừng Á mạ tệ giặt vận hành, lập tức. Nói ra hai chữ cuối cùng, Mù Dạ Kami CC có chút của loạn. Hắn trong lòng không ổn càng ngày càng nặng, hắn có loại cảm giác lần này đại học virus sự kiện cùng ạ mạ tệ giạt có quan hệ bọn họ tựa hồ mở ra vẹn đỏ ra hộ. nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương 401, trăm linh một virus tiểu trí tuệ nhân tạo Lưu rút thời báo tin tức đảo quốc luôn hãm đảo quốc hiện tiểu mới vi rút máy tính truyền bá độ nhanh chóng vượt trong lịch sử bất kỳ lần nào vi rút máy tính hiện nay đảo quốc chính phủ cơ cấu ngân hàng sở giao dịch công ty bệnh viện sân bay cá nhân máy tính hết thảy nợ gốc máy tính toàn bộ nhiễm loại này virus máy tính đảo quốc rơi vào trước nay chưa từng có trong hỗn loạn hiện nay chưa có tổ chức cùng cá nhân tuyên bố đối với chuyện này phụ trách banh bác xã tin tức đảo quốc ngân hàng hệ thống máy tính bị không biết virus xâm lấn máy tính không cách nào công tác hết thẻ máy atm tự động phụt lên tiền giấy ngân hàng tổn thất tiền mặt không thể đo đếm đường thấu tin tức mới nhất đảo quốc có sân bay bị không biết virus xâm lấn sân bay trung tâm chỉ huy máy chủ nhiễm hết thẻ máy tính mất đi sự không chế sân bay đã tạm dừng hết thẻ chuyến bay hiện nay mạng lưới an toàn nhân viên chính đang toàn lực thanh lý virus theo em nói đảo quốc đông kinh bệnh viện Bởi virus xâm lấn điện không hệ thống dẫn đến cắt điện, nhiều đài giải phẫu chịu ảnh hưởng, qua 8 vị bệnh nhân vì không cách nào đúng lúc giải phẫu mà chết. Theo hiểu rõ, đảo quốc những thành thị khác bệnh viện cũng được lần này virus xâm lấn ảnh hưởng, cụ thể tổn thất còn ở thống kê. Toàn cầu tin tức, đảo quốc mấy ngàn nhà xí nghiệp bị không biết virus xâm lấn, phần lớn công ty hoạt động bị ảnh hưởng, tổn thất không thể đo đếm. Đảo quốc giao thông hệ thống chỉ huy bị không biết virus xâm lấn, giao thông đèn hỗn loạn, ở Đông Kinh đã dẫn đến chí ít 20 chẳng thai nạn xe cộ, cụ thể con số còn ở tiến một bước thống kê. Oan Sở chí nhật báo đảo quốc sở giao dịch vì không biết virus xâm lấn dừng giao dịch đảo quốc thị trường rơi vào hỗn loạn tổn thất hoặc trăm tỷ đô la mỹ đảo quốc kinh tế khả năng bởi vậy lần không biết rút sự kiện rút lui không nam bbc tin tức tin tức lắp đặt hành quân kiến công ty con mối hệ thống máy tính người sử dụng chưa bị bệnh độc ảnh hưởng lần này rút sự kiện hoặc cùng hành quân kiến công ty có quan hệ khả năng là hoa hạ hành quân kiến công ty vì là tranh cướp hệ thống máy tính thị trường số lượng dùng thủ đoạn hèn hạ tản lần này virus mặt trời mới mọc tin tức đột nhiên xuất hiện virus máy tính Ở không tới trong vòng 2 canh giờ, nhiễm trong nước hết thể nệ được máy tính. Trong nước ngân hàng, chính, phủ cơ cấu, sân bay, bệnh viện, xí nghiệp, cá nhân máy tính không một may mắn thoát khỏi. Máy tính phi dễ đoán ở trước mặt nó thùng giống tiêu to. Đây là một hồi mạng lưới khủng bố tập kích, hư hư thực thực hóa hạ hacker gây nên. Vô số tin tức thông qua các quốc gia quyền uy truyền thông, tin tức bị điên cuồng đăng lại bình luận, ngay lập tức bị chuyển khắp thế giới các góc. Nhìn thấy đủ loại tin tức, cả thế gian chấn động. Một cái quốc gia mạng lưới, ở không tới thời gian 2 tiếng bên trong, bị không biết virus chiếm cứ. Ở internet cao dương ngày hôm nay, cả quốc gia rơi vào bại liệt, chuyện như vậy ở internet dương trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện, dù cho lần trước thằng hề virus nguy cơ cũng chỉ là bắt cóc một tòa thành thị mạng lưới. Lần này virus nhường một cái quốc gia rơi vào nửa trạng thái tê liệt. Hơn nữa truyền bá độ nhanh chóng, căn bản khiến người phản ứng không kịp nữa. Mới 2 giờ, liền truyền khắp cả quốc gia mạng lưới, nhìn thấy tin tức người, ngay lập tức đem chính mình máy tính dây mạng nổ, dành trước máy tính bên trong tài liệu trọng yếu. Nam Hải đảo Long Loan, nơi này được khen là đệ nhất thiên hạ loan, cùng Hawaii, phụ két các nơi nổi danh. Thuộc về quốc gia cấp du lịch cảnh khu, Đồ Châu Đảo bãi biển kéo dài mấy cây số, độ dài hẹn là Hawaii bãi cắt 3 lần, nước biển tầm nhìn có bảy chín mét, đáy biển đá san hô bảo tồn thập phần hoàn hảo, Các cảnh nhiệt đới loại đa dạng, là cấp quốc gia đá san hô trọng điểm bảo hộ khu. Vị diện tích 66 km 2 nơi này không chỉ là Tân Hải bãi tắm vẫn là hiếm thấy lặn dưới nước tháng điện, nhiệt đới rừng mưa quan cảnh, đệ nhất thiên hạ cảnh biển cùng đáy biển thế giới. Đối với yêu thích biển rộng tiểu ngư mà nói, nơi này trở thành nàng tuần trang mật lữ trình đứng, lặn dưới nước hoàn tất, trở lại cảnh biển biệt thự. Trần Mặc mới vừa mở ra di động, Mặc Nữ hình chiếu liền bắn ra ngoài. Mặc Kaka, nghe được Mặc Nữ âm thanh, Trần Mặc lông mày nhíu lại. Thông thường mà nói, Mặc Nữ chủ động tìm hắn, đều là có việc sinh, cần muốn hắn làm quyết định sự tình. Đúng không công ty có việc gấp. Tiểu Ngư hỏi. Nên không phải, người đi vào trước thay quần áo, ta hỏi một chút là được. Trần Mặc ca mày một tiếng, nắm điện thoại di động đi ban công. Mặc Nữ, làm sao rồi? Trần Mặc đáp một tiếng. Đạo quốc Đông Kinh hiện vi rút tiểu trí tuệ nhân tạo. Mặc Nữ toàn tức hình chiếu nhảy ra ngoài, phủ ở giữa không trung. mới vừa nói xong, liền nhảy ra các loại tin tức mặt giấy, đều là liên quan với đảo quốc bị vị trí virus xâm lấn tin tức, virus kiểu trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc mí mắt giật lên, nhanh xem lướt qua nhảy ra tin tức mặt giấy, đây là mặc nữ lần thứ nhất nói với hắn hiện trí tuệ nhân tạo, hơn nữa còn là virus kiểu trí tuệ nhân tạo. Nói cách khác, virus kiểu trí tuệ nhân tạo có nhất định trí năng tính, còn có có bệnh độc một ít đặc tính, không cách nào không chế. Tin tức đã đưa tin, bây giờ toàn bộ đảo quốc mạng lưới cũng đã bị loại vi khuẩn này tiểu trí tuệ nhân tạo không chế, tạo thành to lớn hỗn loạn. Vừa mới qua đi mấy tiếng mà thôi. Lúc nào xuất hiện, chân mắc sắc mặt có chút thận trọng. Hai giờ trước, nó gọi ạ Mã lần ở Đông Kinh Đại học trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu nề được máy móc học tập là Đông Kinh Đại học phòng nghiên cứu mở trí tuệ nhân tạo. Thông qua máy móc học tập, nó chậm rãi lớn mạnh, khống chế Đông Kinh Đại học máy tính từ Đông Kinh bắt đầu nhanh chóng hướng về đảo quốc quyết tán. Mặc nữ nói rằng, nó khuyết tán con trình tự, không có phá hoại tính, nhưng truyền bá tính cùng khống chế tính vẫn được. Hiện tại chiếm lĩnh đảo quốc mạng lưới, hướng về quốc tế mạng lưới tán. mạnh mẽ như vậy truyền bá tính, nó hạt nhân. có lần trước thằng hề vi rút bán trí năng trình tự số hiệu chính là lâm thư trong lúc vô tình viết ra cái kia này bộ phận trí năng số hiệu trải qua thằng hề tổ chức mở rộng sau hiện tại lại bị đông kinh đại học trí năng đoàn đội tối ưu hóa cùng truyền thống trí tuệ nhân tạo chỉnh tự kết hợp vận hành biến thành một con dị dạng con sâu nhỏ có bước đầu trí năng tính có biện pháp nào hay không hủy diệt nó chân mắc cho mày Đảo quốc người lại đem chữ hán biên trình trí năng trình tự cùng truyền thống trí tuệ nhân tạo chỉnh tự kết hợp chế tạo ra một cái dị dạng trí tuệ nhân tạo tuy nói dị dạng nhưng cũng coi như thành công không thể không nói nghĩ ra cái phương pháp này người là một cái quỷ tài, phân tán ở trên internet con trình tự có thể diệt, nhưng nó hạt nhân mã gốc đã ngắt mạng, mới vừa rồi không có mặc ca ca mệnh lệnh, mặc nữ không có tiêu hủy nó. hiện tại mặc nữ hủy diệt nó ở trên internet suốt tu, nhưng lần sau nó lại vờ, như hạt nhân cơ cấu trí chí năng trình tự không đổi, còn có thể sinh đồng dạng sự tình. mặc nữ nói rằng, như vậy sao? chân mặc suy tư lên, trận này do đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu gây nên nguy cơ, nếu như do hắn lặng yên không một tiếng động giúp đối phương giải quyết, tựa hồ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Không cách nào hủy diệt cái này dị dạng trí tuệ nhân tạo căn nguyên. Hắn như hành động này, tựa hồ là làm chuyện vô ích, còn giúp đảo quốc đi ra nguy cơ. Nó có thể uy hiếp đến ngươi sao? Chân mắt hỏi. Không thể. Đối với mặc nữ tới nói, nó chỉ là một con tạp giao dị dạng con sâu nhỏ, có thể tùy tiện diệt. Nó không cách nào công phá con mối hệ thống trí năng phi dễ bản. Đúng thế. Mặc nữ nói rằng, có điều nó có so với thằng hề vi rút càng mạnh hơn trí năng truyền bá năng lực, có thể kiểm tra cái khác hệ thống máy tính phi dễ bản lỗ thủng, cho nên mới có thể nhanh như vậy chiếm lĩnh đảo quốc mạng lưới. Công ty hiện anti-virus, không cách nào diệt, nhất định phải thăng cấp. Con mối hệ thống trí năng phí dễ hoạn, chỉ có thể ngăn cản nó xâm lấn, không có diệt công năng. Nó trí chí năng trình độ, nên cùng người đối thoại hè và cách biệt không có mấy. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn bên ngoài biển rộng, đang suy tư đối sách. Nguy cơ đã sinh, như có thể kể cả cái kia trí năng hạt nhân đồng thời hủy diệt, dù cho là giúp đảo quốc người một cái, hắn cũng không ngại. Nhưng bây giờ không cách nào hủy diệt trí năng hạt nhân chính tự, hắn ra tay, trợ giúp đảo quốc người giải quyết nguy cơ, mà trí năng hạt nhân ma gốc còn ở đảo quốc nhân thủ bên trong. căn bản không thể ngăn cản đảo quốc người tiếp tục nghiên cứu cái kia trí tuệ nhân tạo nói không chắc lần sau xuất hiện càng thêm gay go không lý do nhường hắn đến giúp đảo quốc người chối đít chàng nguy cơ này chỉ là uy hiếp mạng lưới an toàn cũng không phải uy hiếp nhân loại tồn vong mặc ca ca có muốn hay không thanh lý rơi chúng nó mặc nữ hỏi hỏi trần mặc nhìn trong đó mấy cái đưa tin ánh mắt hiếp lại nhẹ nhàng lắc đầu tạm thời không cần trước xem tình huống một chút lại nói nhặt được ngụy thần khí làm rộn xây lãnh địa chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương bốn giá họa đảo quốc xảo biệt thự tướng mạo thấp bé hèn mọn Ảng kỳ tạ sắc mặt tràn ngập lửa giận nhìn quét phía dưới quan chức vì sao lại như vậy phòng vệ tỉnh mạng lưới an toàn khoa là thùng cơm sao cả quốc gia mạng lưới dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn sao phòng vệ tỉnh máy tính cũng bị xâm lấn không chế một tên phòng vệ tỉnh quan chức lúng túng mở miệng có biện pháp nào hay không thanh lý những này virus Ảng kỳ tạ nhẫn nhịn lửa giận không tới 2 giờ một cái virus máy tính lan tràn đến đảo quốc các góc bây giờ đảo quốc rơi vào nửa trạng thái tê liệt tạm thời không nghĩ ra biện pháp hay máy tính an toàn chuyên gia đang tìm phương pháp phá giải tiến triển thế nào? tạm thời không có manh mối. tên kia quan chức mở miệng, nhưng có thể xác định, virus máy tính vẫn chưa phá hoại trong máy vi tính bộ văn kiện, chỉ cần thanh lý, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. tra ra là cái nào hacker tổ chức gây nên sao? Hàng kỵ ta mặt tối sầm lại hỏi. tạm thời không rõ ràng, còn đang điều tra. một tên cục tình báo quan chức nói rằng, có điều lắp đặt hành quân kiến công ty con mối hệ thống máy tính vẫn chưa chịu đến virus ảnh hưởng. chúng ta hoài nghi khả năng cùng hành quân kiến công ty có quan hệ. khả năng. ta muốn chính là chứng cứ, ngươi cho ta chứng cứ. có chứng cứ ta mới có thể cho hoa hạ tạo áp lực không phải suy đoán ảng kỳ tạ tâm tình trước nay chưa từng có kém hắn được tuyển xảo sau lại là động đất lại là hạch tiết lộ sau đó lại có thằng hề virus trải qua nhiều như vậy thai nạn thật vất vả ổn định đảo quốc kinh tế kết quả bây giờ lại tới một cái không biết virus hắn hết thể nỗ lực bị hủy hoại trong một ngày nghe được hồi báo lên số liệu hắn trái tim chảy máu cả quốc gia mạng lưới không hề có điểm báo trước bị không biết tên virus máy tính không chế chạm đến internet xí nghiệp đều rơi vào nửa trạng thái tê liệt bây giờ là internet thời đại có thể tưởng tượng được tổn thất lớn bao nhiêu trong vòng 2 ngày ta muốn một cái sáng tỏ trả lời xác định là người nào làm mục đích là cái gì mặt khác nhường mạng lưới an toàn chuyên gia tìm ra thanh lý vi rút phương pháp dùng nhanh nhất độ sao hai ngày thời gian e sợ không đủ phòng vệ tỉnh quan chức nói rằng hiện ở bên ngoài đều là du hành chỉ ra uy mắng chúng ta vô năng muốn ta xuống đài các ngươi phải phòng vệ tỉnh quan chức xuống đài ngươi biết hai ngày không giải quyết ý vị như thế nào sao quốc gia kinh tế rút lui hiện tại một ngày tổn thất không thể đo đếm mỗi một giờ đều là ở đó tiền tiền biết không tiền a chúng ta có thể trước tiên dùng hành quân kiến công ty con mối hệ thống bọn họ hệ thống có trí năng phí dễ hoãn, có thể chống đỡ không biết virus ngươi muốn người hoa không chế chúng ta đảo quốc chính phủ độ ngành hết thể tin tức tư liệu sao hết thảy mọi người ngậm miệng không dám nhắc lại sao hội chiêu đại ký giả chuẩn bị tốt một tên trợ thủ tiến vào phòng họp ở ảng kỳ Tạ bên thai nói rằng kỳ sĩ Đạ, ngươi đi ra ngoài ứng đối những phóng viên kia nói xong ảng kỳ ta mặt tối sầm lại đứng dậy rời đi lưu lại một đám đầy mặt khổ đáng quan chức kỳ sĩ đạ bản hùng mới vừa đi ra hội chiêu đãi ký giả hiện trường trên sân hết thẻ máy chụp hình cùng trực tiếp máy quay phim toàn bộ quay về hắn toàn bộ đảo quốc rơi vào nửa bại liệt đây là từ trước tới nay kinh khủng nhất vi rút máy tính sự kiện đảo quốc tổn thất nặng nề trong nước cũng vô cùng hỗn loạn lúc này chỉ có thể động viên lòng người kỳ sĩ đạ tiên sinh hiện nay không biết tên vi rút máy tính dẫn đến đảo quốc kinh tế hoạt động hỗn loạn đối với này ngài có cái gì muốn nói ảng kỳ tạ mới vừa đứng lại một tên tin tức phóng viên liền mở miệng đây là một hồi khủng phố. Tập kích, chúng ta nhất định sẽ vừa tản vi rút người năm lấy. Bất luận hắn là người nào, cái gì tổ chức, đều muốn trả giá thật lớn. Đạo quốc trong nước chính gặp trước nay chưa từng có máy tính an toàn uy hiếp, hy vọng trong nước quần chúng có thể một lòng đoàn kết. Có đưa tin xưng, lần này vi rút là do hoa hạ hacker nắm lấy hệ thống máy tính lôi thủng động công kích. Ngài đối với này thấy thế nào? Có điều tra ra lần này vi rút máy tính công kích là cái nào tổ chức gây nên sao? Chúng ta không bài trừ bất kỳ độ khả thi. Hiện tại không có điều tra kết quả, kết quả đi ra, chúng ta sẽ công bố ra. Kỳ sĩ đã tiên sinh theo chúng ta hiểu lần này vi rút chưa nhiễm hành quân kiến công ty con mối hệ thống có đồn đại hành quân kiến công ty vì mở rộng máy tính thị trường số lượng chế tạo lần này vi rút máy tính xâm lấn sự kiện ngài đối với này có gì đáp lại chúng ta không bài trừ bất kỳ độ khả thi cũng sẽ không tùy tiện kết luận cần thời gian điều tra đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu một gian đóng kín bên trong phòng thí nghiệm vừa mới bắt đầu vui mừng bầu không khí không còn tồn tại nữa một mảnh tình cảnh bí thảm hết thể tin tức bọn họ đều thông qua di động nhìn không có ngoài ý mới đảo quốc to lớn internet tai nạn chính là bọn họ phòng thí nghiệm ạ mạ tệ giặt chế tạo ạ mạ tệ giặt tuy nói xem như là trí tuệ nhân tạo trung quy có vi rút máy tính thiếu hụt máy móc lúc học tập sinh bọn họ không biết biến gì vi rút tiểu trí tuệ nhân tạo đây là tai nạn tiền lời càng lớn nguy hiểm càng lớn câu nói này để ở nơi đâu đều thích hợp trí tuệ nhân tạo mặc dù tốt một khi mất khống chế nguy hiểm cực cao bọn họ hiện tại chính là sinh tình huống như thế bất ngờ ở mù dạ cà xỉ xì hạn chế giới toàn bộ đoàn đội đều không hề rời đi phòng thí nghiệm thậm chí di động đều bị tập trung thu hồi đến không thể cùng liên lạc với bên ngoài. bọn họ biết, đoàn đội bên trong một khi có người đem sự tình tiết lộ ra ngoài, bọn họ hết thảy mọi người muốn hủy diệt, thành vì quốc gia tội nhân. lần này Vi Rút kiểu trí tuệ nhân tạo, nhường đảo quốc rơi vào nửa bại liệt, dường như bị cắt đứt hai chân trắng niên, tổn thất không cách nào thống kê. có biện pháp nào hay không thanh trừ ả mạ tệ giả? Ngũ Dạ Cảm mở miệng, toàn bộ đoàn đội người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mấy cái đi đầu người lắc đầu. bọn họ nghiên cứu ả mạ tệ giả thời điểm, vẫn chưa đem xem là virus Rút đến nghiên cứu, tự nhiên không có nghiên cứu diện trình tự. chuyện này tính chất nghiêm trọng không cần nói cũng biết tiết lộ ra ngoài chúng ta đều là dân tộc tội nhân sẽ phải gánh chịu vô tận chửi rủa cùng sỉ nhục cũng sẽ đối mặt lao ngục hai hướng trên sân hết thể mọi người muốn thân bại danh liệt mù dạ cả bị xì xì mặt tối sầm lại cho trên sân người đánh tới dự phòng châm hết thể mọi người cúi đầu bọn họ cũng đều biết tin tức một khi tiết lộ bọn họ ai cũng chạy không được mấy tiếng trước bọn họ còn coi chính mình là anh hùng dân tộc bây giờ biến thành dân tộc tội nhân loại này trích lệ nhường bọn họ trong lòng cực kỳ ủ dũ. đều không muốn tiết lộ ra ngoài liền phải nghĩ biện pháp để che giấu chân tướng như vậy chúng ta mới có đầy đủ thời gian để giải quyết ạ mạ tệ gia thiếu hụt ạ mạ tệ gia thiếu hụt giải quyết chúng ta liền có thể được cả danh và lợi ạ mạ tệ gia cùng bố tính trải qua lần này mọi người đều rõ ràng một khi thành công giải quyết thiếu hụt thông qua nó khống chế những quốc gia khác mạng lưới chúng ta đảo quốc đem có thể một lần nữa leo lên thế giới đỉnh khôi phục đế quốc vinh quang mọi người chúng ta chính là anh hùng dân tộc mù giả cạ bị sỉ sỉ âm thanh có chút điên cuồng xông ra như vậy mầm hoa nếu như bị hiện hắn hết thể tâm huyết đều sẽ hủy hoại trong một ngày bọn họ hết thể người đều sẽ không có kết quả tốt vậy làm sao bây giờ một tên trong đó tiểu tổ người dẫn đầu mở miệng những người khác đều nhìn về phía mụ dạ ca mì xì xì hiện ở trong lòng bọn họ đều rất hoảng mụ dạ cạp mỉ xì xì chính là bọn họ cuối cùng dâm dạ mọi người đều nghĩ biện pháp đem ý nghĩ nói ra mọi người thảo luận trong lúc nhất thời trên sân rơi vào tinh mịch, mọi người hai mặt nhìn nhau ánh mắt lóe lên đến không bao lâu một tên ăn mặc màu trắng thí nghiệm bảo thanh niên giơ tay lên thanh niên tên là giới qua mẹ ơi mang theo giày đặc kính mắt xem ra có chút hàm hậu là đại học viện tin tức quản lý công nghiệp học hệ nghiên cứu khoa, máy móc học tập tiến sĩ." Nói, "Ngưu Dạ Cami nói rằng, vì rút đầu nguồn ở đại học chúng ta, khẳng định không tốn thời gian dài, sẽ tra được chúng ta nơi này. Nhất định phải rời đi tầm mắt, phương pháp tốt nhất là tìm một cái người chết thế, giúp chúng ta chịu oan ư." Giải u qua mẹ ấy đầy, đầy đầy kính mắt, có chút băn khoăn bất an. Nói tiếp, trên sân người ánh mắt sáng ngời, "Chúng ta là trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu, máy tính lĩnh vực, chúng ta đều là chuyên gia." Lời đã nói ra, rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. chúng ta chỉ cần tìm một cái người chết thế, giả tạo một ít chứng cứ, sau đó đối ngoại tuyên bố, đại học đoàn đội lần theo đến công kích tới nguyên, điều tra tầm mắt sẽ rời đi, giá họa cho ai có thể chuyển biến tốt nhất gì tầm mắt? Mu Dạ Cảm Hỏi, này xem như là trí năng virus, một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo công ty tốt nhất. Giải U Qua Mẹ Sợ Hai nói rằng, trên sân hết thể người suy tư lên, tìm kiếm trong đầu thích hợp người chết thế, không bao lâu, mấy người ánh mắt sáng trang, rộng mở ngẩng đầu, sao Tựa Hồ cũng có hiểu ngầm như thế, trong miệng một lời nói rằng, hành quân kiến công ty. Nhất thế tiêu giao chương 403 sa tạt nước pháp a lúc này là buổi sáng bờ chèn mang theo túi công văn tiến vào sân bay trung tâm chỉ huy sana xem tin mới gì đây bờ chèn đến chính mình làm việc vị trí nhìn về phía bên cạnh xem tin tức nữ đồng sự điều này cũng không biết đảo quốc lại bị virus xâm lấn cả quốc gia máy tính bị không biết virus nhiễm rơi vào nửa bại liệt đây là đảo quốc xã hội chiêu đãi ký giả trực tiếp đảo quốc chính phủ cơ cấu sân bay ngân hàng bệnh viện đại học công ty cùng cá nhân toàn bộ chúng chiêu hiện tại còn không biết là cái nào tổ chức làm t ta tiểu nữ thần bờ chèn hút vào ngụm khí lạnh chấn động mà nhìn trong máy vi tính hội chiêu đãi ký giả tổn thất nhiều nghiêm trọng không thể đo đến, hiện nay vẫn chưa thể thống kê đi ra nếu như loại này vi rút máy tính tiến vào quốc gia chúng ta e sợ cách cách cách bờ chèn mới vừa ngồi xuống sân bay còi báo động liền vang lên văn phòng hết thể người rộng mở đứng lên đến nhìn chung quanh đùng sau một khắc chạm đầu trung tâm chỉ huy máy tính hình ảnh nhảy một cái xuất hiện một tấm kỳ quái con số vẻ mặt xuất hiện cái thứ nhất hình ảnh sau cái khác nghệ vật máy tính dường như nhộn ôn dịch giống như mặt bàn lên toàn bộ nhảy ra tương đồng con số vẻ mặt nha ta tiểu nữ thần bờ chẹn trong thanh âm mang theo khó có thể tin toàn bộ văn phòng rơi vào tĩnh mịch hết thể người cứng nở hóa đá tại chỗ bọn họ lo lắng sự tỉnh sinh máy tính bị virus xâm lấn máy tính mất đi sự không chế tìm mạng lưới an mọi người trong công ty lại đây thông báo xuống tạm dừng hết thể chuyến bay một tiếng kêu sợ hãi làm tỉnh lại hết thể người hết thể trạm tàu trung tâm chỉ huy người luống cuống tay chân lên cùng lúc đó nước mỹ lo sang giờ hiện tại là buổi tối tim đang dùng máy tính nhìn video video là rút thua lên mặt trên chính là trần mạc hôn lễ video cái video này ở rút thua lên lượng cờ lật đã gần 80 mươi ước trở thành lượng cờ lật cao nhất video không ít người xem không ít 10 lần vẫn như cũ khiến người thán phục nhìn thấy trong video ngọc ảo cảnh tượng hắn không thể không thán phục bây giờ hoa hạ đã vượt xa quá khứ làm cấp đại quốc bọn họ toàn tức kỹ thuật đều không có thành thục mà hành quân kiến công ty lấy triệt để khống chế cái này kỹ thuật nhường không ít người mỹ rất cảm giác khó chịu Gozen, ngươi nói Hoa Hạ có thể hay không qua quốc gia chúng ta?" Tim nhìn về phía bên cạnh bạn cùng phòng. "Nói không chắc, ta từng đọc Hoa Hạ lịch sử. Hoa Hạ huy hoàng mấy ngàn năm, từ lịch sử đến nay, bọn họ đều là thế giới văn minh người lãnh đạo, được xương trung ương quốc gia. Chỉ là thanh triều bế quan tỏa cảng, văn minh đình trệ, mới sẽ tạo thành Hoa Hạ cận đại suy yếu. Hiện tại Hoa Hạ đã tập hợp lại, liền coi như bọn họ trở thành đệ nhất thế giới, cũng không kỳ quái, bọn họ chỉ là khôi phục lịch sử địa vị mà thôi." Chính xem sách Gozen cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, "Nhưng là người Hoa tố chất rất thấp. nghe nói bọn họ quốc gia rất loạn nhân dân đều không có tự do được rất nhiều áp bức rất loạn không có tự do được áp bức bọn họ không có cái gì tự do cầm súng tự do ngươi vẫn đúng là tin những kia truyền thông tim muộn như vậy ngươi nên ngủ toàn thế giới đều biết nước mỹ truyền thông đối với hoa hạ mang theo phiến diện ngươi tin bọn họ hắc cám nơi nào đều có không cách nào ngăn chặn hoa hạ nhanh 14 nước người tỷ lệ phạm tội là toàn thế giới quốc gia một trong người này khẩu ở quốc gia chúng ta nhường chúng ta người điên tổng thống quản lý ngươi sẽ biết cái gì gọi là địa ngục chúng ta ở trường học còn muốn lo lắng bị người dùng súng đánh chết. ngươi nói bọn họ loạn hay là chúng ta loạn? Vô rèn một mặt thở dài, mang theo bất đắc dĩ cùng chào phúng. ngủ sớm một chút. ba tiếng trước, đảo quốc cả quốc gia đều bị một loại không biết virus máy tính nhanh chóng chiếm lĩnh. theo hiểu rõ, có thể sẽ xuất hiện ở những quốc gia khác. ngươi còn dám dùng máy tính để được xem video? ta không thể không khâm phục. k. nhìn thấy tim máy tính hình ảnh, Vô rèn âm thanh im bặt đi. màn hình desktop đột nhiên lấp lóe, truyền phát video biến mất, nhảy ra một cái kỳ quái cửa sổ, bên trong là một con số vẻ mặt. tim cùng ổ rèn hai mặt nhìn nhau hóa đá tại chỗ ô hát Mỹ -gột. tương tự một màn xuất hiện ở thế giới các góc dường như ôn dịch giống như lan tràn anh quốc nước đức nước nga ấn độ nam triều tiên đông nam á mỹ châu quốc gia châu phi quốc gia mọi người lo lắng sự tỉnh đã sinh chưa lây nhiễm vi rút quốc gia nhận được tin tức sau lập tức vải mệnh lệnh chặt đứt hết thể loại cỡ lớn thiết bị cùng chủ yếu bộ ngành mạng lưới cũng cho đông đảo xí nghiệp họ phở lìn lạc an toàn cảnh cáo đảo quốc vi rút máy tính bạo sau có chuẩn bị quốc gia đã sớm chặt đứt trọng yếu phương tiện cùng chủ yếu làm việc bộ ngành mạng lưới cũng không có quá nghiêm trọng tổn thất nhưng một ít cá nhân vẫn chưa may mắn thoát khỏi chính thức vài thông báo bởi toàn cầu phạm vi bên trong không biết tên vi rút máy tính bạo uy hiếp mạng lưới an toàn căn cứ nghiên cứu quyết định các cấp z ép bộ ngành cùng cơ cấu từng bước đem máy tính làm việc hệ thống thay đổi thành con mối hệ thống để bình thường làm việc nhân dân lưới nước mỹ cảnh nội hiện không biết vi rút xâm lấn bởi ở ban đêm bạo hiện nay lượng lớn cá nhân máy tính cùng hơn trăm trường học mạng lưới bị nhiễm bộ phận xí nghiệp được nhiễm hiện nay sở giao dịch đã dừng thị trường chứng khoán giao dịch Nước Mỹ chính phủ vài thông báo, đem lần này virus nguy cơ định nghĩa vì là khủng phố tập kích. Cơ quan tình báo trung ương treo giải thưởng 1000 vạn đô la Mỹ, truy nã tản virus hacker cùng với cung cấp tình báo nhân viên. Washington nhật báo. Người trong nghề tin tức, không biết tên virus hiện nay chỉ hiện máy tính phần cuối hệ thống khống chế bốn khí vận hành bình thường, vẫn chưa hiện mà thôi phá hoại dấu hiệu. Đặc tính cùng thằng hệ virus tương tự. Hiện nay còn không tìm được hữu hiệu diện phương pháp, con mối hệ thống trí năng phỉ dễ bạn có thể chống đỡ không biết tên virus. Khoa học kỹ thuật nhật báo. liên hiệp quốc triệu mở cuộc họp khẩn cấp hiệu triệu toàn cầu quốc gia liên hợp giải quyết lần này vi rút máy tính nguy cơ cũng đem lần này vi rút máy tính mệnh danh là xạ tản xạ tản cho toàn cầu mạng lưới đai an toàn đến trước nay chưa từng có khiêu chiến toàn cầu lưới ở toàn cầu chịu đến mạng lưới công kích thời gian hoa hạ vẫn chưa chịu đến quy mô lớn vi rút tập kích tản lần này virus rút khả năng là hoa hạ hacker gây nên bbc hành quân kiến tập đoàn chính thức thông báo con mối máy tính trí năng hệ điều hành không bị xạ tản vi rút ảnh hưởng có thể bình thường làm việc sử dụng ngăn ngắn 24 giờ không biết tên vi rút máy tính liên chiếm linh toàn cầu mạng lưới tin tức thông qua các loại con đường truyền tới di động hệ thống vẫn chưa chịu đến virus ảnh hưởng vì lẽ đó hết thảy mọi người có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy các loại tin tức toàn cầu chấn động một hồi xưa nay chưa từng có virus máy tính nguy cơ đã xuất hiện trận này xạ tạn giáng lâm đã nghiêm trọng ý hiếp đến toàn cầu kinh tế an toàn tuy rằng không đến nỗi nhường toàn bộ thế giới tổn thất nặng nề nhưng ảnh hưởng đã qua dĩ vãng hết thể virus máy tính tổng hòa dao động thế giới internet an toàn căn cơ toàn bộ thế giới đều phi thường nóng nhiệt đều ở tre ngập bầu trời tìm kiếm người khởi xướng tổng giám đốc Mạng lưới an toàn đoàn đội phân tích đã đi ra, đây là một loại kiểu mới trí năng virus. Vệ sĩ cầm công ty mạng lưới an toàn đoàn đội báo cáo tiến vào Triệu Mẫn Văn phòng. Trí năng virus? Triệu Mẫn mí mắt giật lên. Là, sa tản có trí năng tính, có thể tự chủ phục chế, buộc chặt ở các loại văn kiện bên trong, thông qua mạng lưới truyền bá, đây là nó nhanh lan tràn căn nguyên. Đặc tính cùng thẳng hề virus tương tự, thế nhưng so với thẳng hề virus mạnh rất nhiều, hơn nữa có thể tự động kiểm tra máy tính hệ thống lỗ thủng, không bài trừ là thẳng hề virus biến chủng. Vệ sĩ sắc mặt bên trong mang theo về ngoài, từ sa tạn bạo sau. bọn họ liền vẫn tiến hành kỹ thuật công quan thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có mấy tiếng toàn bộ công ty cao thủ đều tham dự vào mãi đến tận hiện tại mới có một tia manh mối triệu mẫn tiếp nhận văn kiện đơn giản lật xe một lần bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ nàng toàn bộ không hiểu thẳng thắn phóng tới trên bàn có hay không thanh trừ biện pháp công ty hiện ạn tỉ vị ruột không cách nào thanh trừ xạ tạn, an toàn đoàn đội đang tiến hành kỹ thuật công quan cần thời gian nhất định vệ chiết nói rằng nếu như là lão bản hắn lẽ ra có thể nhanh giải quyết ở vệ chiết trong mắt tuy rằng trần mặc tuổi tác so với hắn nhỏ nhưng cho hắn cảm giác không gì không làm được lão bản hiện tại chính đang hưởng tuần trăng mật huyên náo lớn như vậy khẳng định cũng sẽ biết chuyện này hắn muốn ra tay sớm liên hệ ta ta gọi điện thoại qua quay rồi hắn hưởng tuần trăng mật trở về nhường hắn trừng trị ta sao công ty không thể chỉ dựa vào lão bản một người nuôi nhiều như vậy nhân viên kỹ thuật lại không phải ăn cơm khô con mối hệ thống cùng trí tuệ nhân tạo hạng mục không có lão bản không cũng thành công các ngươi rất mạnh lão bản chỉ là che lấp các ngươi ánh sáng đây là một lần cho các ngươi bày ra thực lực cơ hội triệu mẫn nói rằng rõ ràng vệ chiết gật đầu nhường bộ quan hệ xã giao đối ngoại vài tin tức liền nói đây là trí năng virus rút đem bọn người báo cáo cũng công bố ra ngoài triệu mẫn chỉ trỏ trên bàn báo cáo vệ chết sau khi rời đi triệu mẫn xoay người đứng ở văn phòng bên cửa sổ nàng có loại không tốt lắm cảm giác phong ba làm đến không hề có điểm báo trước mà được lợi to lớn nhất nhưng là bọn họ quả thực chính là trên trời rơi xuống địa bánh con mối hệ thống vừa bắt đầu chính là đẩy thẳng hệ virus rút nguy cơ vải vài thời điểm liền được xưng an toàn nhất hệ thống chọn dùng trí năng phí dễ đoạn ở đây lần xạ tặng nguy cơ bên trong một chi độc lập trở thành duy nhất một cái có thể chống đỡ xạ tản hệ điều hành ở xạ tản vi rút bạo mới qua một ngày bọn họ hệ điều hành thị trường số lượng đã điên cuồng tăng lên đặc biệt xí nghiệp làm việc khối này tiền mặt bỏ sữa chính thức cùng xí nghiệp tập thể chọn mua con mối hệ thống cùng tương ứng phần mềm làm việc nước ngoài đụng phải uy hiếp xí nghiệp cũng đã bắt đầu cùng bọn họ tiếp xúc nuốt vào xí nghiệp làm việc khối này tiền mặt bỏ sữa bọn họ sẽ có quần quần không ngừng lợi nhuận nhưng là nàng không cao hứng nổi trận này được lợi làm đến quá đột nhiên cũng đem bọn họ đưa vào dư luận trung tâm như thế đột nột, rất dễ dàng bị người nhằm vào trước đây lạng yên không một tiếng động mở rộng hệ điều hành thị trường số lượng bây giờ đem bọn họ đẩy trên mặt bàn vẫn là bạo kiểu tăng trưởng nhất định sẽ nhận người đỏ mắt thắc ông thất mã ai biết không phải phúc nhất thế tiêu dao chương 404, giá họa hành quân kiến công ty tuyên bố báo cáo mới nhất xạ tản virus là chí năng virus có cùng thằng hề virus tương tự đặc tính khả năng là thẳng hề virus biến chủng theo hành quân kiến công ty tuyên bố báo cáo mọi người cũng rốt cuộc biết xạ tản nhanh chóng truyền bá nguyên nhân xạ tàn virus thông qua trí năng truyền bá tự chủ phục chế buộc chặt gửi đi trí năng mang đến ảnh hưởng trái chiều đã xuất hiện hiện tại trên internet bắt đầu xuất hiện một ít liên quan với trí tuệ nhân tạo lo lắng trí tuệ nhân tạo hủy diệt thế giới loại này nôn luận từ khoa huyễn điện ảnh bên trong xuất hiện mãi cho đến trí tuệ nhân tạo nhanh chóng phát triển ngày hôm nay vẫn như cũ rất thịnh hành hiện tại trên thế giới cái đầu tiên trí có thể đến phá hoại đã xuất hiện vừa xuất hiện liền nguy hiểm cho mạng lưới an toàn căn cơ tình huống như thế không thể không khiến người nghĩ lại trí tuệ nhân tạo tương lai đến cùng có thể hay không hủy diệt nhân loại đảo quốc đông kinh phượng hoàng phong chú đảo quốc phóng viên Lâm Long Bình quan tâm xạ tản vi rút tin tức mới nhất. Bây giờ chỉ có hành quân kiến công ty con mối hệ thống trí năng phí dễ hoạn, có thể chống đối xạ tản virus, cái khác máy tính cũng không dám dễ dàng nệ ơ. Vẹn vẹn qua một ngày, xạ tản cho đảo quốc tạo thành tổn thất, đến hiện tại đều không có thống kê lên, có thể xác định chính là, đó là một cái con số trên trời. Trải qua máy tính một lần nữa lắp đặt hệ thống, còn có di động phụ trợ làm việc, bây giờ đảo quốc xem như là một lần nữa bỏ bỏ. Trước phát triển kinh tế, xem như là ngồi xe phát triển, bây giờ tình huống chính là tai nạn xe cộ sau khi kéo đau sốt bắt đầu bỏ xác. trừ phi đo thanh trừ xạ tản virus bằng không muốn trở lại nguyên lai like quỹ đạo còn phải cần một khoảng thời gian đến trước mắt cũng không biết tản virus hấp thụ là ai đều đang suy đoán là hành quân kiến công ty nhưng không có thực tế chứng cứ chỉ có thể là một loại suy đoán len keng len keng ở lâm long bình tập trung tinh thần soạn bản thảo thời điểm trung điện thoại di động vang lên chủ biên chuyện gì đông kinh đại học máy tính an toàn đoàn đội tổ chức hội chiêu đãi ký giả có một cái liên quan với xạ tản virus tin tức muốn công bố ngươi cùng hải lại qua đầu bên kia điện thoại truyền tới một sắc bén thanh âm trói thai độ nổi bật phi thường cao lâm long bình tinh thần chấn động mạnh không chút do dự đáp ứng nhanh chóng nắm lấy ba lo của mình cùng máy vi tính sách tay kêu lên hải lệ rời phòng làm việc cùng lúc đó chú đảo quốc các quốc gia ký giả truyền thông đều nhận được đồng dạng thông báo đông kinh đại học tổ chức hội chiêu đãi ký giả muốn tuyên bố một cái liên quan với xạ tản vi rút tin tức được thông báo phóng viên đều hỏa tốc chạy tới chiêu đãi sẽ hiện trường sinh sợ trễ quá một bước xạ tản xuất hiện là xưa nay chưa từng có vi máy tính nguy cơ ảnh hưởng cùng tạo thành tổn thất đã vượt qua di vang hết thể vi máy tính tạo thành tổn thất tổng hòa Bây giờ xã tạn đã dao động internet an toàn căn cơ, hiện tại có quan hệ xạ tạn bất cứ tin tức gì, đều là lớn tin tức. Nếu như ai có thể giải quyết xã tạn nguy cơ, khẳng định được cả danh và lợi. Toàn cầu mạng lưới an toàn phòng thí nghiệm, đều ở hết ngày dài lại đêm thâu công quan, hy vọng có thể dùng cố gắng hết sức, giải quyết trận này internet an toàn nguy cơ. Hiện tại Đông Kinh Đại học máy tính đoàn đội có tin tức tuyên bố, khẳng định không phải một cái phổ thông tin tức. Hội chiêu đãi ký giả hiện trường ở Đông Kinh Đại học lễ đường, Lâm Long Bình chạy tới chiêu đãi sẽ hiện trường thời điểm, đã người đông như mắc gửi, vội vàng tìm một vị trí ngồi xuống. chờ đợi chiêu đãi sẽ bắt đầu không bao lâu nhìn thấy một cái mang kính mắt người trẻ tuổi từ phía sau đài đi ra hết thảy phóng viên đều cầm lấy camera ra nhắm ngay hắn tình cảnh này cũng qua cửa trực tiếp hình ảnh chuyến khắp toàn cầu các nơi mọi người tốt ta là đông kinh đại học máy tính an toàn đoàn đội bên trong cái ao nhỏ lá bên trong cái ao nhỏ là hướng về đông đảo phóng viên sâu sắc bái một cái dùng tiêu chuẩn đạo quốc ngữ tự giới thiệu mình Sạ tàn ở đông kinh đại học đầu tiên bạo phát xạ tàn vi rút bạo phát sau chúng ta đoàn đội hai giờ không ngủ không nghỉ hy vọng có thể tìm tới xạ tạn căn nguyên cũng phá giải loại vi khuẩn này. Bên trong cái ao nhỏ là đứng lại sau, mở ra chuẩn bị tốt bài viết. Ngay ở 2 giờ trước, chúng ta đoàn đội đạt được một ít tiến triển. Satan là một loại tiểu mới chí năng virus. Loại vi khuẩn này có nhất định chí năng, có thể tự chủ buộc chặt văn kiện, bưu kiện cung website, cũng tự động gửi đi có chứa virus trình tự văn kiện, từ đó có khủng bố truyền bá tốc độ. Trên sân phóng viên một mảnh gây rối, những này phát hiện, cùng hành quân kiến công bố báo cáo ăn cấp. Đây là một loại trí năng virus, trí năng nguy cơ đã đến. Không ít người trong lòng buốc lên ý tưởng giống nhau. Trải qua nỗ lực, chúng ta đoàn đội thành công lần theo đến công kích đại học chúng ta máy tính máy chủ hacker tung tích, tìm tới xạ tạm trí năng vị rút khởi nguồn. Bên trong cái ao nhỏ lá nói xong câu đó, hết sức dừng lại, nhường trên sân hết thảy phóng viên khẩu vị đều bị treo lên, tập trung tinh thần chờ đợi đáp án. Chúng ta phát hiện, công kích chúng ta hacker, yếp địa chỉ đến từ Hoa Hạ Tân Hải thị. Rào. Bên trong cái ao nhỏ Diệp Cương nói ra khỏi miệng, trên sân tất cả xôn xao. Bên trong cái ao nhỏ lá, vừa vặn phù hợp trên sân không ít phóng viên tâm ý, hết thảy phóng viên rối lên. chính đang màn ảnh sau quan sát trực tiếp người cũng là toàn bộ khó có thể tin bên trong cái ao nhỏ lá tuy rằng không phải đảo quốc chính thức nhưng cũng coi như máy tính lĩnh vực quyền uy bây giờ nói ra những câu nói này nhường bọn họ đều rất khiếp sợ quả cân hoa hạ hơn nữa còn là tân hải thị hoa hạ tân hải thị rất nhiều người không thể quen thuộc hơn được hành quân kiến toàn bộ ngay ở tân hải thị hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo dẫn trước toàn cầu chế tạo trí năng virus cũng không kỳ quái quan trọng nhất chính là hành quân kiến là lần này xạ tản virus sự kiện bên trong duy nhất một cái người được lợi hiện tại lại buộc đi ra công kích đông kinh đại học hacker đến từ hoa hạ tân Hải thị kết hợp tầng tầng manh mối không hề bất ngờ lần này xạ tản virus rất lớn khả năng cùng hành quân kiến công ty có quan hệ xin hỏi đây là các ngươi suy đoán vẫn có thực chất chứng cứ lâm long bình đứng lên đến sắc mặt có chút không dễ nhìn toàn thế giới đều biết xạ tạng ảnh hưởng một khi xác định hậu trường hát thủ bất kể là ai đều đem thân bại danh liệt một mực những ngày nước bẩn hiện tại muốn hướng về hoa hạ rồi làm cho hắn rất khó chịu chúng ta ở đại học bị công kích máy chủ bên trong tìm tới hacker công kích dấu vết theo hắc cơ dấu vết lưu lại bọn họ lần theo đến công kích tới nguyên đến từ hoa hạ tân hải thị bên trong cái ao nhỏ lá cười lạnh không chút hoang mang nói rằng bằng các ngươi phiến diện chi tử liền có thể đem nổi đen đẩy cho chúng ta hoa hạ sao chúng ta là không phải có thể cho rằng ngày mai hoa hạ đại học nào đó tổ chức ký giả hội nói xạ tản vi rút là các ngươi đông kinh đại học tản sau đó giá họa cho chúng ta đang không có điều tra rõ ràng trước các ngươi dựa vào cái gì kết luận nói công kích tới tự hoa hạ cùng tân hải thị lâm long bình bị tức đến hoa hạ trị hoa nước đã không phải một lần hai lần Loại này toàn cầu tính nguy cơ, còn muốn hướng về trên người bọn họ đẩy. Như loại này tin tức ngồi vững, bọn họ ở quốc tế danh dự sẽ lớn hạ. Đến thời điểm những kia quốc gia phương tây, liền có thể không kiên kỵ mà lẫn lộn hóa hạ. Huy hiếp luận, chúng ta là có chứng cứ, tương quan chứng cứ, chúng ta đã giao cho chúng ta quốc gia chính, Phủ, bộ ngành, ta ở đây bất tiện công bố. Bên trong cái ao nhỏ lá lạnh lùng nói rằng, xạ tản vi rút do hoa hạ phân tán, tin tức này vừa ra, toàn cầu chấn động. Phía trước mọi người chỉ là suy đoán, dù sao hành quân kiến tập đoàn ở đây lần xạ tản vi rút nguy cơ bên trong. trở thành được lợi to lớn nhất xí nghiệp bây giờ có chứng cứ xạ tàn vi rút bạo phát đầu nguồn đông kinh đại học đi ra chỉ nhận tuy rằng Đông kinh đại học vẫn chưa điểm danh nói là hành quân kiến công ty nhưng ám chỉ đã hết sức rõ ràng hết thể mọi người đưa mắt khóa chặt hành quân kiến công ty người hoa là sau lưng xạ tàn liệu rót thời báo vì là cướp giật hệ thống máy tính thị trường số lượng hành quân kiến công ty không trở thủ đoạn nào Washington nhật báo xạ tàn sau lưng hấp thủ là hoa hạ mặt trời mới mọc tin tức sau lưng hát ma hoa hạ bbc những năm này hoa hạ phát triển quá mức nhanh vẫn không tìm được đen hoa hạ cơ hội đây là một cái trời lớn thời cơ hết thề phương tây truyền thông đều không có buông tha cái cơ hội tốt này đông kinh đại học máy tính an toàn đoàn đội công bố tin tức sau hết thề phương tây truyền thông cũng bắt đầu nhằm vào hoa hạ toàn cầu dân mạng đều đang chăm chú một làn sóng cao hơn một làn sóng trò hay mặc kaka diêu giật bí thư điện thoại tới chính đang ngồi tiếp tiểu ngư chơi đùa chân mặc nhận được diêu giật điện báo không chút do dự chuyển được diêu bí thư có việc chân mặc hỏi chân mặc tiểu huynh đệ vừa nãy đảo quốc đông kinh đại học tin tức nhìn sao diêu giật mở miệng Đông Kinh Đại học. Nghe được cái này, Trần Mặc lập tức rõ ràng Diêu giật ý đồ đến, lập tức liền đoán một cái đại khái, ta hiện tại bồi Tiểu Ngư ở hồ điệp cốc chơi đùa, không thấy tin tức. Đúng không xạ tản vi rút sự tình. Bọn họ nói là công ty ta chế tạo virus. Bọn họ không nói thẳng, nhưng nói lần theo đến công kích trường học của bọn họ máy chủ hacker địa chỉ ở Tân Hải thị, còn nói đó là chí năng virus, rõ ràng là ám chỉ. Ta hiện tại rất nghiêm túc hỏi người một chuyện. Xạ Vi virus sự tình, cùng công ty của các ngươi có hay không một tia liên hệ? Ngươi cho ta một cái thành thực đáp án, bất luận đáp án là cái gì. ta đều tin tưởng, diêu giật tâm thanh chức này chưa từng có nghiêm túc chuyện này, nhưng là to lớn ngoại giao sự kiện, xạ tàn đã giao động internet an toàn căn cơ, một khi cái tên này chứng thực, bọn họ hoa hạ ở quốc tế danh dự đều sẽ tổn thất lớn. đến thời điểm hoa hạ uy hiếp luận cũng sẽ ngồi vững, vô hình tổn thất khẳng định vô cùng lớn lao. ta bây giờ cùng lão bà ở tân hôn tuần trăng mật, tiêu giao vui sướng, ta đầu góc có bệnh mới sẽ đi làm chuyện như vậy, cho chính ta tự tìm phiền phức sao? chân mắt hỏi, vậy ngươi có muốn hay không đứng ra làm sáng tỏ một hồi? triệu mẫn sẽ quyết định. chân mặc không mặn không nhạt trả lời nhất thế tiêu giao chương 405, nước mỹ trừng phạt phượng hoàng vong tin tức nhằm vào đông kinh đại học cám chỉ hành quân kiến công ty vì là xạ tản vi rút hậu trường hấp thụ sự kiện hoa hạ chính thức khẩn cấp tổ chức tin tức ký giả hội việc này chính thức sẽ phái nhân viên tiến hành điều tra xác định chúng ta tin tưởng hành quân kiến công ty là một cái tuân theo pháp luật xí nghiệp ở sự thực không có xác định trước xin khuyên khắp nơi không nên vọng kết luận đồ treo trọc chuyện cười toàn cầu lưới tin tức đảo quốc các nơi bạo quy mô lớn biểu tình thị uy yêu cầu đảo quốc chính phủ trừng phạt hành quân kiến công ty xì si nạ tin tức, hành quân kiến tập đoàn chính thức vải thông báo làm sáng tỏ, xạ tản vi rút sự kiện cùng hành quân kiến tập đoàn không quan hệ, hành quân kiến tập đoàn đối với xạ tản vi rút sự kiện không biết chuyện, không tham dự qua bất kỳ có quan hệ mạng lưới vi rút tập kích sự kiện. Công ty sẽ tích cực phối hợp khắp nơi điều tra, thanh giả tự thanh. Hiện nay hành quân kiến máy tính an toàn đoàn đội chính đang toàn lực tìm kiếm thanh trừ xạ tản vi rút phương pháp. Hy vọng khắp nơi ở sự thực không có xác định trước, không muốn tin đồn. Đối với đông kinh đại học đoàn đội ám chỉ ngôn luận, ta tập đoàn cảm thấy phi thường khiếp sợ cùng phẫn nộ, không rõ đông kinh đại học nằm ở loại nào mục đích. ra loại này ám chỉ tính ngôn luận. Ta tập đoàn bảo lưu theo đuổi pháp luật trách nhiệm quyền lực. Hành quân kiến tập đoàn cùng dưới cờ hết thảy công ty con ngay hôm đó lên gián đoạn cùng đông kinh đại học hết thể hợp tác, không lại vì là đông kinh đại học cung cấp bất kỳ tập đoàn sản phẩm. đông kinh đại học vĩnh cửu tiến vào hành quân kiến tập đoàn danh sách đen. khắp nơi tranh chấp, nhường toàn cầu phong vân dũng. mỗi cái người tham dự đem hết cả người thế võ, tranh thủ ở trận này trong hỗn loạn được càng nhiều tiền lợi. trên internet đối với đông kinh đại học đoàn đội ám chỉ là hành quân kiến tập đoàn hậu trường điều khiển xạ tàn sự tình cũng nào là trời. không có lựa làm sao có khói giáp rửa công ty giáp rửa hành quân kiến vì tiền liền danh giới cuối cùng đều không có loại này công ty giữ lại cũng vô dụng kịp lúc phá sản đi trước đây con mối hệ thống ra thị trường thời điểm liền gặp phải thẳng hề virus trên thế giới có như thế đúng lúc sự tỉnh dám nói hành quân kiến tập đoàn dòng roi thuần khiết ta trực tiếp ăn cước yêu nước người liền nên chống đỡ hành quân kiến công ty dù cho là hành quân kiến công ty làm ta cũng sẽ nói làm tốt lắm bị người đâm thủng âm mưu liền nghĩ trừng phạt người khác xem ra thật bị người điểm trúng điểm đau loại này rác rưởi công ty nên cút khỏi hoa hạ rác rưởi trần mặc khả năng biệt thự hôn lễ tiêu hết tiền cần kiếm tiền bổ sung bổ sung kim cố buồn cười Liên hoa hạ người mình cũng không được đi tin tưởng đảo có người đều là một ít thuận gió từ chúng bị mang tiết tấu bình xịt Internet pháp luật lúc nào đi ra nên trai trai những tiêu mạng lưới đặc vụ các loại tranh luận hưng khởi trong đó không thiếu đục nước béo cò bình xịt cùng hưu tâm nhân ở hưu tâm nhân kéo dưới toàn bộ mạng lưới hầu như đều là ở phun hành quân kiến tập đoàn biện giải âm thanh cũng có vẻ nhu nhược vô lực nên đến vẫn là đến rồi Hành Quân Kiến Tổng Bộ Tổng Giám đốc Văn Phòng bên trong Triệu Mẫn sắc mặt kỳ kém, nay thúng nước bẩn, thật hướng về Hành Quân Kiến Công ty trên người rồi đến, liền biết trên trời rơi xuống đĩa bánh, không ăn ngon như vậy. Tổng Giám đốc, hiện tại công ty bên ngoài đến rồi một đám lôi kéo hành phi người kháng nghị, còn có một đám phóng viên. Lam Khê tiến vào Triệu Mẫn văn phòng, thần sắc mang theo lo lắng. Triệu Mẫn đi tới bên cửa sổ, chiều phía dưới quan sát, quả nhiên thấy một đám lôi kéo hành phi người, còn có một cặp trưởng thương đoàn pháo phóng viên. Đóng quân ở Hành Quân Kiến Công ty bên cạnh các công, đã sớm chạy tới, chính đang hiện trường giữ gìn trật tự. tiến hành khuyên cách giáp rưỡi công ty bồi ta tiền các ngươi sẽ gặp báo ứng bất lương công ty vì tiền liên điểm mấu chốt cũng không muốn các ngươi không chết tử tế được phóng viên cho ta lộ ra ánh sáng đi ra ngoài ta ở đảo quốc đầu tư cũng là bởi vì hành quân kiến công ty tản virus dẫn đến đầu tư phá sản cái này bất lương hành quân kiến công ty cha bọn họ cha bọn họ muốn bọn họ ngồi tù hiện trường lôi kéo hành phi người không để ý cảnh sát ngăn cản chính hướng về phóng viên màn ảnh điên cuồng hò hét dù cho bị cảnh sát giá lên xe cảnh sát còn đang liệu mạng hô to đám người kia không có tư tưởng điều dân đều sẽ bị người lợi dụng triệu mẫn lạnh lùng lắc đầu thu hồi ánh mắt bọn họ cho rằng lấy tiền làm việc tung tin vị trừng phạt cùng thành phẩm quá thấp nhốt mấy ngày liền có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật cũng dám đi tới cửa nhà gây sự nếu như vậy hãy theo cùng bọn họ thông báo công ty pháp vụ bộ đi cảnh sát báo án phàm là hiện tung tin vị toàn bộ khởi tố không tiếp thu bất kỳ hình thức hòa giải muốn bọn họ bồi thường cao đến bọn họ táng ra bại sản cho tới nay hành quân kiến công ty với bên ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm cùng mạng lưới bạo lực đều quá mức nhân tử hiện tại những kia mạng lưới bình xịt trái lại được voi đòi tiền, không cho một cái sâu sắc giáo hấn, những thủy quân kêu công ty cùng mạng lưới bình xịt cũng không biết đâu. Có một ít phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Không gặp. Triệu Mẫn không chút do dự nói rằng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, tin người tự nhiên tin, không tin người, giải thích bọn họ nói ngươi trẻ giấu, không giải thích bọn họ nói ngươi ngầm thừa nhận. Không có tư tưởng bình xịt, Vĩnh Viễn gọi bất tỉnh. Làm Khê đi rồi, Triệu Mẫn tỉnh táo lại. Thời buổi rối loạn, hiện ở bên ngoài thật vất vả tìm tới một cái cơ nhằm vào bọn họ, cơ hội như thế, bọn họ sẽ không bỏ qua. Chân mặc không để ý đến thậm chí ngay cả một cái điện thoại đều không có ý tứ lại rõ ràng có điều trần mặc tạm thời sẽ không nhúng tay chuyện này chỉ có thể nàng đến xử lý đối với đông kinh đại học này chậu nước bẩn rội lại đây nàng cũng rất nén giận nhưng cách xa nhau một cái quốc gia nàng cũng nắm đối phương không có cách nào nước mỹ washington nhà trắng chúng đang xem văn kiện ngày mấy ngày nước mỹ trong nước tình huống cũng không tốt lắm internet thời đại loại này dao động internet căn cơ rút xuất hiện không người có thể chỉ lo thân mình satan đã ở nước mỹ mạng lưới chung truyền bá trừ phi sử dụng con mối hệ thống bằng không cái khác máy tính liên tiếp tiếp mạng lưới sẽ gặp xui xẻo này khiến cho rất nhiều công ty cùng cá nhân không thể không hướng về hành quân kiến công ty mua con mối hệ thống trận này máy tính trí năng vị rút nguy cơ nhường hành quân kiến công ty chiếm cứ xí nghiệp làm việc khối này thị trường một nửa giang sơn bây giờ quả táo umber là công ty cùng mạch cỡ rô sóc ba công ty lớn sau lương tài phiệt đã am chỉ hắn tiếp tục như vậy rất nhanh hành quân kiến công ty liền muốn chiếm cứ nước mỹ máy tính làm việc thị trường tổng thống tiên sinh văn kiện ngươi cần đã chuẩn bị tốt một tên trợ thủ cầm văn kiện đi vào văn phòng phóng tới chung trước mặt Ừm. trung lập cụ cầm lấy văn kiện nhìn kỹ lên tổng thống tiên sinh chúng ta thật muốn xử phạt hành quân kiến công ty sao trợ thủ nhìn thấy chum gián dấp ra đồ ma quyết định này phi thường điên cuồng hành quân kiến công ty con mối hệ thống hiện tại là internet an toàn phòng tuyến cuối cùng dù cho đảo quốc đông kinh đại học mở miệng ám chỉ là hành quân kiến công ty gây nên nhưng chân tướng còn không công khai đảo quốc cũng không dám công khai nói rõ trừng phạt hành quân kiến công ty hiện tại tổng thống nói muốn xử phạt hành quân kiến công ty hắn đều cảm giác tổng thống quyết định đầy đủ điên cuồng nếu như hành quân kiến công ty mất đi lý trí Cá chết lưới rách, đóng con mối hệ thống, internet an toàn phòng tuyến cuối cùng đều muốn biến mất. Bọn họ tản vi rút máy tính, lại cùng Hoa Hạ chính thức có hợp tác, đã uy hiếp đến nước Mỹ an toàn, không thể để cho bọn họ hệ thống máy tính khống chế nước Mỹ công ty. Trung xem xong văn kiện, do dự một chút, ở trên văn kiện ký xuống tên của chính mình. Ký tên rất hay, Chung trực tiếp mở ra di động, vài Twitter, uy hiếp nước Mỹ an toàn đổ vỡn, đều lăn đến rất xa đi. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 406: Triệu Mẫn kinh hãi. Vành bắt tin tức mới nhất Nước Mỹ tuyên bố toàn diện cấm hành quân kiến công ty tiến vào thị trường. Địa phương thời gian hai năm ngày buổi sáng, nước Mỹ tổng thống ký tên số 13 văn kiện, lấy hành quân kiến tập đoàn uy hiếp nước Mỹ an ninh quốc gia vì là do cấm hành quân kiến công ty hết thảy sản phẩm tiến vào nước Mỹ thị trường. Văn kiện nội dung ba quát, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngọc trời. Đông kinh đại học vừa ám chỉ hành quân kiến công ty là xạ tạn vi rút hậu trường hát thủ, hiện tại nước Mỹ liền trực tiếp tuyên bố trừng phạt hành quân kiến tập đoàn. Vô số người bắt đầu hoài nghi, nước Mỹ cũng nhận định hành quân kiến công ty là xạ tản vi rút hậu trường Hắc thủ. chết tiệt hoa hạ công ty vì bọn họ tham lam trả giá thật lớn đi tổng thống điên rồi toàn thế giới chỉ có con mối hệ thống có thể chống đối xạ tản virus vào lúc này trừng phạt hành quân kiến công ty không thể chờ nguy cơ qua đi sao hành quân kiến công ty loại này chết tiệt công ty phá sản ta cũng sẽ không đồng tình hy vọng hắn sớm một chút phá sản hiện tại dùng máy tính chơi game cũng không dám ta coi như từ bỏ trò chơi nghiện nét mà chết cũng sẽ không dùng hành quân kiến công ty con mối hệ thống chơi game người mỹ quen dùng thủ đoạn lần nào trừng phạt không có uy hiếp bọn họ an ninh quốc gia cái này buồn cười cớ nên hạn chế bọn họ Hoa Hạ công ty, cho là có kỹ thuật liền coi trời bằng vung. Đối với nước Mỹ vào lúc này thả ra trường phạt hành quân kiến tập đoàn tin tức, toàn cầu phạm vi bên trong, dư luận tất cả xôn xao. Ở cái này thời buổi rối loạn, một đợt chưa hỏa, một đợt lại lên. Nước Mỹ quyết định này không lâu, Úc Sở Jaylia cũng làm ra quyết định, từ chối hành quân kiến công ty sản phẩm tiến vào ốc Sở Jaylia thị trường. Tình cảnh này nảy ra, nhưng những quốc gia khác bắt đầu xem có vui. Cùng Hoa Hạ quan hệ không sốt sáng quốc gia, cũng không vội vã nhảy ra. Các quốc gia cao tầng đều hiểu hiện tại chỉ là đảo quốc lời nói của một bên kết quả cuối cùng không xác định trước đắc tội hành quân kiến công ty đều không phải một cái sáng suốt quyết định bởi vì hiện nay chỉ có con mối hệ thống có thể chống đối xạ tạn virus vào lúc này toàn cầu trừng phạt hành quân kiến công ty hành quân kiến công ty chơi điên lên toàn cầu internet đều đem biến thành đảo biệt lập trạng thái một khi trạng thái như thế này xuất hiện mỗi ngày tổn thất đều không thể đo đếm cái này tổng thống điên rồi nhìn thấy tin tức chân mặt có chút không nói gì nước mỹ vẫn luôn ở cấm hành quân kiến công ty tiến vào thị trường này đã không phải lần đầu tiên bọn họ ở nước mỹ chuyện làm ăn cũng chẳng có bao nhiêu loại này trừng phạt với công ty bọn họ mà nói không quá quan trọng nhưng lựa chọn ở xạ tàn bạo thời gian này ý đồ rất rõ ràng ngồi vững đông kinh đại học hãm hại từ chối con mối hệ thống tiến vào nước mỹ chúng ta ngày mai về nhà đi tiểu ngư nói rằng hai ngày nay trên tin tức tất cả đều là loại này nhằm vào hành quân kiến công ty tin tức mà trần mặc nhưng cùng nàng ở an tâm hưởng tuần trăng mật nàng luôn cảm giác phi thường không thích hợp không cần lo lắng công ty không có việc lớn gì trần mặc lập tức nhìn thấu tiểu ngư tâm tư hiện tại sinh chuyện lớn như vậy có người đứng ra có thể sẽ khá một chút tiểu ngư nói rằng tuần trăng mật chờ lần sau nghỉ lại bù đắp lại là được sự tình không ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy đừng xem trên internet gọi đến mức rất hung trên thực tế là công ty con mối hệ thống số lượng chính ở không ngừng lên cao đặc biệt xí nghiệp làm việc thị trường này một khối rõ ràng người tự nhiên rõ ràng giả bộ ngủ là người ngươi cũng cứ gọi là bất tỉnh những tiêu viên náo hung người không chỉ nhìn bọn họ có thể cho công ty chúng ta mang đến chỗ tốt gì chúng ta không phải ra thị trường công ty dư luận đối với công ty cũng không có ảnh hưởng quá lớn chỉ dựa vào đông kinh đại học giả tạo chút đồ vật kia, nhiều nhất là một điểm phiền phức mà thôi, căn bản không thể đối với công ty tạo thành thực chất thương tổn. Trần Mặc vỗ vỗ tiểu ngư đầu, ra hiệu nàng an tâm. Nếu như hiện tại tuần trăng mật lữ hành không buông ra tâm tình, vậy trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Ta này mấy ngày quan tâm một hồi sự tình tiến độ, các loại chuyện này chân tướng sau khi ra ngoài, lại cùng ngươi du lịch. Tốt. Tiểu ngư gật đầu đáp ứng, ta đi lấy điểm đồ ăn vật lại đây, ngươi trước tiên vội vàng. Chính đang trong phòng họp, nghiên cứu nên làm sao đáp lại nước Mỹ trừng phạt triệu mẫn, nhận được trần mặc điện thoại. Trong lòng vô cùng quyết tâm, nhường trên sân người tự do thảo luận, nàng cũng rời đi phòng họp. Bất tri bất giác, Trần Mặc đã trở thành nàng định tâm hoàn, chỉ cần có Trần Mặc tin tức, bất kỳ đại sự đều sẽ làm cho nàng sức lực mạnh phần. "Lão bản, thuận tiện nói chuyện đi." "Ừm." Nghe được Trần Mặc thanh âm bình tĩnh, Triệu Mẫn đáp một tiếng. "Hiện tại công ty tình huống làm sao?" Trần Mặc hỏi. "Làm tương bước, không vấn đề lớn lao gì. Đông Kinh Đại học dội nước bẩn, đúng là cho chúng ta mang đến không ít phiền phức. Mặt trên nói sẽ phái nhân viên hạ xuống điều tra, đi đi qua." ta cũng đã cùng Diêu bí thư trò chuyện tiếp xúc, tuy rằng dư luận không được, nhưng con mối hệ thống thị trường số lượng còn ở kéo lên, phỏng chừng là chúng ta cướp đi mà cờ râu xót, u là công ty cùng quả táo công ty thị trường, người mỹ xuất ruột mới sẽ đau dưới trừng phạt. hiện tại ở mở hội, nghiên cứu nên làm sao đáp lại nước mỹ trừng phạt sự tình. triệu mẫn đem gần nhất công ty tình huống đều báo cáo một lần. vậy chuyện này có manh mối, chúng ta chuẩn bị triệt để lui ra nước mỹ thị trường, ở tại bọn hắn trừng phạt khiến không có hủy bỏ trước, không cân nhắc tiến vào nước mỹ thị trường, bọn họ trường kỳ hạn chế. chúng ta ở nước mỹ thị trường vốn là không lớn, lui ra nước mỹ thị trường đối với công ty ảnh hưởng không lớn. triệu mẫn nói rằng, ân, chuyện này ngươi quyết định. chân mặc nói rằng, mặt khác nói cái sự tình, xạ tản rút là từ đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu làm ra đến, bọn họ vu oan chúng ta, phòng trường là muốn rời đi mục tiêu, nhường chúng ta chịu oan ức. cụ thể chứng cứ, ta chờ một chút đến ngươi trên hồng thư. chân mặc nói cho triệu mẫn chân tướng, cái này chân tướng muốn người khác đi tra, khẳng định rất phiền phức, cũng không biết phải bao lâu. Hắn cũng vui mừng bắt đầu không có giúp những kia đảo quốc người giải quyết nguy cơ Đông Kinh Đại học trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu Triệu Mẫn sắc mặt ngưng lại là sa tan bản chất là một cái nhân công trí năng vi rút tiểu trí tuệ nhân tạo có thằng hề vi rút bộ phận trí chí năng chính tự hiện tại là khóa chặt máy tính mặt bản con chính tự tương đương bị chặt đứt liên hệ xúc tu nếu như Đông Kinh Đại học đoàn đội một lần nữa vận hành cái kia trí năng hạt nhân nguyên chính tự con số kia vẻ mặt sẽ như trí tuệ nhân tạo như thế nói chuyện Triệu Mẫn con người co rụt lại thần sắc mang theo kinh hãi. nàng bây giờ mới biết đây căn bản không phải vi rút máy tính nguy cơ mà là trí tuệ nhân tạo nguy cơ nếu như tin tức này tuôn ra đi sợ rằng sẽ sẽ nhắc lên sóng to gió lớn nếu như là như vậy e sợ chuyện này không thể công bố trí tuệ nhân tạo dù sao ảnh hưởng quá to lớn một khi tạo thành toàn cầu phạm vi bên trong trí tuệ nhân tạo khủng hoảng dư luận ngã bước quốc gia hạn chế trí tuệ nhân tạo sợ là chúng ta công ty cũng sẽ trở thành số một bị nhằm vào đối tượng triệu mẫn thận trọng lên hiện tại trí tuệ nhân tạo uy hiếp nhân loại ngôn luận đâu đâu cũng có đặc biệt xác định xạ tạn là trí năng vi rút sau loại này ngôn luận càng thêm kịch liệt nếu như lại công bố ra ngoài xạ tàn bản chất là trí tuệ nhân tạo e sợ sẽ khiến cho toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo khủng hoảng dù sao điện ảnh bên trong thế giới đối với trí tuệ nhân tạo cùng người máy hủy diệt thế giới ý nghĩ diễn dịch đến phi thường chân thực chuyện này ngươi xử lý chân mặc gật đầu loại này toàn cầu phạm vi nguy cơ không thích hợp kéo quá lâu muốn giải quyết nguy cơ ít nhất phải có diện chính tự hiện tại đoàn đội đều đang tìm kiếm phá giải xạ biện pháp trong thời gian ngắn e sợ không dễ như vậy nghiên cứu ra ngươi đều nói rồi đó là trí tuệ nhân tạo vậy hãy để cho bọn họ trước tiên phá giải thực sự không được ngươi lại cùng ta nói ta ra tay giải quyết trần mặc nói rằng liền biết ngươi có biện pháp ngươi tạm thời không dùng ra tay nhưng không phải hiện tại chỉ ít nhường ngoại giới đưa chúng ta hành quân kiến tập đoàn thuật khiết, không phải vậy diệt chỉnh tự vừa ra tới thế giới sẽ không cảm giác cảm ơn chúng ta trái lại chúng ta sẽ càng tô càng đen ngồi vững chúng ta chính là tản vi rút hát thủ triệu mẫn âm thanh rất khó chịu là đối với đông kinh đại học khó chịu cũng có đối với nước mỹ khó chịu tốt đến thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói một chút trần mặc gật đầu đáp ứng Cúp điện thoại, Triệu Mẫn trong lòng lớn lòng. Có Trần Mặc bảo đảm, nàng hiện ở trong lòng yên ổn, chí ít trong lòng đã nắm chắc. Trở lại phòng họp, Triệu Mẫn nhìn quét một vòng, hội nghị chấm dứt ở đây, vừa nãy ta cùng lão bản thương lượng, đối với nước Mỹ trừng phạt đã có quyết định. Đó lấy tổ chức một hồi ký giả hội, ta có chuyện tuyên bố. Nhất Thế Tiêu giao. Chương 407, Hành quân kiến phản kích. Hành quân kiến công ty muốn tổ chức ký giả hội. Chiếm được tin tức này, hết thảy phóng viên đều nhanh chạy tới Hành quân kiến công ty, rất sớm tiến vào ký giả hội hội trưởng chờ đợi. Tin tức truyền đi không tới 2 giờ, trên hội trường đã người người nhún nhão, mỗi cái phóng viên đều trường thương đoạt tháo, chờ đợi hành quân kiến công ty nhân viên xuất hiện. Hiện trường bên trong, đóng quân ở công ty bên cạnh đặc công chi đội cũng đã sai nhân viên lại đây duy trì trật tự, chỉ lo xảy ra vấn đề. vào lúc này, hành quân kiến công ty đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không ai dám khẳng định, chờ một chút ký giả hội sẽ không xảy ra cái gì xung đột. trên sân trực tiếp màn ảnh, đem tình cảnh này truyền khắp toàn cầu các nơi. đây là xạ tản vi rút máy tính bạo sau, hành quân kiến lần tổ chức ký giả hội, mỗi một cái quan tâm xạ tản bao tập người, đều ở trực tiếp màn ảnh trước. chờ mong đến chờ ký giả hội bắt đầu sau 10 phút hiện trường xuất hiện gây rối triệu mẫn ở ánh mắt của mọi người bên trong từ phía sau đài đi ra trong tay cầm một phần văn kiện mặt không hề cảm xúc đi tới chiều đại sẽ sân khấu công ty cái khác cao tầng cũng ở triệu mẫn hai bên ngồi xuống giang giác giang giác toàn bộ hội trường đều là ca mê ra đèn vờn lát cùng màn chập âm thanh các vị truyền thông bằng hữu mọi người tốt ta tổ chức cái này ký giả hội là có hai việc muốn tuyên bố triệu mẫn mở miệng trên sân thanh âm xì xào bàn tán biến mất chỉ còn dư lại màn chậm âm thanh chuyện thứ nhất Ta đại biểu hành quân kiến tập đoàn ở đây đối với nước Mỹ vô lý trừng phạt là một cái đáp lại. Công ty chúng ta quyết định toàn diện lui ra nước Mỹ thị trường. Ở nước Mỹ trừng phạt không có hủy bỏ trước, tập đoàn chúng ta sẽ không cân nhắc, cũng sẽ không tìm kiếm bất kỳ nỗ lực tiến vào nước Mỹ thị trường. Đồng thời, ta đại biểu công ty tuyên bố một cái quyết định, ngưng hẳn nước Mỹ cùng ốc sờ Chilea hướng về công ty chúng ta hết thẻ máy ghi địa chấn đơn đặt hàng. Sau đó không lại hướng về nước Mỹ cùng ốc sờ Chilea cung cấp máy ghi địa chấn. Cái này màn ảnh thông qua trực tiếp truyền khắp toàn cầu. Không ít người đều ở trong tối tự lúi lưỡi. Lưới. Dù cho hiện tại Hành Quân Kiến Tập đoàn nằm ở dư luận hạ phong, bị toàn cầu hoài nghi nhằm vào, vẫn là hung hăng như vậy, lại dám đối với nước Mỹ trừng phạt làm ra phản kích. Bị nước Mỹ trừng phạt công ty đều là nuốt giận vào bụng, mà Hành Quân Kiến nhưng dám làm ra phản kích. Một mực máy ghi địa chuẩn bị Hành Quân Kiến công ty lũng đoạn, hơn nữa là hết sức trọng yếu sản phẩm. Hành Quân Kiến công ty không bán cho bọn họ, tương lai trong một khoảng thời gian, nước Mỹ cùng ốc sở Chaylia hai nước một khi sinh động đất, hai nước chính. Phù gánh vác đều danh cùng áp lực liền có thể tưởng tượng được. Không làm được hai nước chính Phủ sẽ bị biểu tình thị uy nạn dân ngụm nước phú chết, đến thời điểm còn nặng hơn mới tới cầu hành quân kiến tập đoàn bán cho bọn họ máy ghi địa chấn. Không thể không nói, chuyện này đã đầy đủ chứng minh, hành quân kiến công ty đã có đủ mạnh tư bản, cũng không phải mặc người nháo nặng công ty. Chuyện thứ hai là liên quan với Đông Kinh Đại học cám chỉ là công ty ta tản xạ tản vi rút một chuyện. Ta có thể rất phụ trách nói cho các vị, xạ tản vi rút một chuyện, cùng công ty ta không bất kỳ quan hệ gì. Đông Kinh Đại học như vậy ám chỉ mục đích, chúng ta rất khó hiểu. Đây là rất rõ ràng vu oan hãm hại, chúng ta hiện tại không thể không suy đoán. bọn họ mục đích làm như vậy là bắt chúng ta làm người chết thế, rời đi chú ý. Triệu Mẫn không chút hoang mang nói rằng trên sân phóng viên đã xuất hiện một tia gây rối, rồi dập trâu đầu gãy hai. Các ngươi nói vậy, không biết xấu hổ công ty, hại quốc gia chúng ta rơi vào hỗn loạn, các ngươi nhất định phải bồi thường quốc gia chúng ta tổn thất. Một tên đảo quốc phóng viên sắc mặt tức giận đứng lên đến chỉ vào Triệu Mẫn, dùng tiếng nhật mở mắng, vừa định lao ra, liền bị phụ trách bảo an đặc công cùng bảo an ngăn cản. Triệu Mẫn trước người cũng bị hai tên bảo tiêu ngăn trở. Tình cảnh xuất hiện gây rối, hết thảy phóng viên đều hưng phấn đem màn ảnh nhắm ngay tình cảnh này. đem vị phóng viên này mời đi ra ngoài triệu mẫn nhìn tình cảnh này lạnh lùng nói rằng trên sân bảo an nghe được chỉ lệnh lập tức điều khiển dãy rùa đảo quốc phóng viên không để ý hắn kêu to nắm lấy hắn rời đi tuyên bố hội hiện trường vừa nãy là một khúc nhạc đệm ta không hy vọng lại gây ra không vui đem người phóng viên kia mang rời khỏi sau triệu mẫn tiếp tục mở miệng hung hăng ngữ khí đem gây rối tình cảnh lần thứ hai đẻ xuống vừa nãy ta nói đến đông kinh đại học to lớn nhất khả năng là rời đi sự chú ý nắm công ty chúng ta làm người chết thế bởi vì chúng ta không có bất kỳ lý do gì tạn xạ tạn virus khả năng rất nhiều người cho rằng xạ tàn vi rút có thể làm cho công ty chúng ta thu lợi vì lẽ đó cho là chúng ta là tàn xạ tàn vi rút thủ phạm công ty chúng ta có mấy chục loại sản phẩm thu được tiền lợi độc quyền càng là không ít con mối hệ thống doanh thu liền năm vị trí đầu đều không đứng vào vận dụng đến chúng ta chủ tịch hôn lễ loại cỡ lớn toàn tức tợ dò chạy tỏ kỹ thuật cùng tài liệu mới kỹ thuật từ lâu thành thục những này tiên tiến kỹ thuật chúng ta thậm chí đều còn cũng không đủ tinh lực đi ra thị trường chúng ta có lượng lớn kỹ thuật có thể thông qua chính đáng hợp pháp thủ đoạn quang minh chính đại thu được quần quận không ngừng tiền lợi Tại sao muốn trăm phương ngàn kế đánh bạc to lớn công ty, tới làm loại này trái pháp luật sự tình? Tại sao Liều Lĩnh trôn cùng toàn bộ công ty nguy hiểm, đi kiếm này điểm tiền? Ai có thể cho ta nói ra một cái nguyên nhân đến? Lẽ nào công ty chúng ta cao tầng đều thiếu thông minh? Loại ý nghĩ này rất buồn cười, cũng rất ngu xuẩn. Triệu Mẫn liên tiếp hỏi ngược lại, nhường hết thể phóng viên cùng trực tiếp vẽ người trước mặt đều rơi vào trầm tư. Tỷ mỉ nghĩ lại, hành quân kiến công ty xác thực không có lý do gì thông qua phương thức này đến thu được doanh thu. Toàn tức di động doanh thu đã nhường hành quân kiến công ty nằm ở trong đống tiền la lộn, cái khác kỹ thuật đều là kiếm tiền phi thường hung ác kỹ thuật. Hành quân kiến công ty lại không phải cùng đường mặt lộ, không có bất kỳ lý do gì đi tỏa loại này hiểm. Nói ra vấn đề này sau, Triệu Mẫn ánh mắt quay về trên sân màn ảnh lên hơi đảo qua một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất là quay về đông kinh đại học người đang nói chuyện. Triệu Mẫn nữ sĩ, nước Mỹ cho rằng Hành quân kiến công ty uy hiếp đến bọn họ an ninh quốc gia, là không phải có thể cho rằng bọn họ nhận định các ngươi chính là hậu trường hát thủ, mà con mối hệ thống cũng không an toàn. Mà các ngươi thủ tiêu, máy ghi địa chấn đơn đặt hàng, đúng không đối với nước Mỹ phản trừng phạt? một tên phóng viên đứng lên hỏi nước mỹ lần nào trừng phạt hoa hạ công ty không nói uy hiếp bọn họ an ninh quốc gia cách nói này mọi người trong lòng rõ ràng xảy ra chuyện gì là được ta nhắc lại một lần chúng ta cùng xạ tản vi rút không có mảy may quan hệ công ty chúng ta con mối máy tính trí năng hệ điều hành nắm giữ hiện nay tiên tiến nhất trí năng phí dễ hoàn có thể phòng vệ xạ tản vi rút sầm lớn, là internet an toàn phòng tuyến cuối cùng mà bọn họ nhưng cảm giác không an toàn cái kia cái khác luân hãm ở xạ tản lên hệ thống máy tính tính cái gì cho tới thủ tiêu máy ghi địa chấn đơn đặt hàng nước mỹ thương Vũ bộ đều hạ lệnh không cho phép công ty chúng ta hết thẻ sản phẩm tiến vào nước mỹ thị trường máy ghi địa chấn cũng là công ty chúng ta sản phẩm chúng ta chủ động thủ tiêu đơn đặt hàng dù sao cũng hơn bọn họ đến thủ tiêu sẽ khá khá một chút cũng không cần làm phiền bọn họ tiếp tục kiếm cớ triệu mẫn nữ sĩ đông kinh đại học chỉ nói là hát thủ ở tân hải thị cũng không có chỉ rõ là hành quân kiến tập đoàn các ngươi hiện tại xem như là tìm đúng chỗ sao tại sao cho rằng đông kinh đại học là vu hoan hãm hại các ngươi đầu tiên là tìm đúng chỗ vấn đề không phải chúng ta muốn tìm đúng chỗ mà là bọn họ ám chỉ quá rõ ràng ngoại giới truyền thông đưa tin thời điểm đều nắm công ty chúng ta đến suy đoán lung tung là đông đảo truyền thông giúp công ty chúng ta tìm đúng chỗ chúng ta là xí nghiệp bọn họ là trường học song vương cũng không có xung đột lợi ích cũng không tồn tại cạnh tranh chúng ta không có lý do gì đi làm những việc này khẳng định là thuận khiết mà bọn họ nhưng vô duyên vô cớ ám chỉ là chúng ta gây nên đứng ở ta góc độ tới nói bọn họ là có tật giật mình vừa ăn cướp vừa la làng vì lẽ đó chúng ta có đầy đủ lý do cho rằng bọn họ khả năng chính là hậu trường hát thủ xa là trí tuệ nhân tạo tin tức này khẳng định không thể hướng về công chúng công bố, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, vì lẽ đó Triệu Mẫn nói chuyện rất có chừng mực, cũng không có hướng về xạ tạn vì rút trên người nói quá nhiều. Đông Kinh sân bay, một cái quần áo phổ thông thanh niên, đang ngồi ở phi trường chờ máy phòng nhìn tin tức trực tiếp, trên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn chính là Đông Kinh đại học trí tuệ nhân tạo đoàn đội dự vũ qua mẹ ấy, cũng là nghị kê tìm người chết thế người. Hắn trời sinh nhắc gan, nghị kê giá họa hành quân kiến tập đoàn, cũng là vì tạm thời ổn định đoàn đội người. Hắn biết, chuyện lớn như vậy khẳng định giấu không được quá lâu. Bởi vì ạ mạ tệ giặt phá hoại quá lớn. Bọn họ đoàn đội cho đến bây giờ vẫn không có biên soạn ra rõ ràng trình tự. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, đó là một cái nhân công trí năng, phổ thông hạn tỷ virus, rút, căn bản là không có cách diệt tạ mạ tệ giả. ở lại đảo quốc bị tra được, bọn họ khả năng đối mặt lao ngục thai thương. Tối ngày hôm qua, hắn đã trong bóng tối đặt trước vé máy bay, chỉ muốn rời khỏi đảo quốc, chí ít hắn an toàn có bảo đảm. Len keng len keng. chuông điện thoại di động đem hắn thức tỉnh, nhìn thấy điện báo, giải ủ qua mệ ấy do dự chuyển được. Ngũ Dạ Cảm Lão Sư, có chuyện gì không? Giải u qua mẹ tận lực nhường âm thanh biểu hiện tự nhiên một ít. Lại đây một chuyến phòng thí nghiệm mở hội, có một số việc cần mọi người thương lượng. Ngụ dạ cả mỉm xì xì âm thanh phi thường nghiêm nghị, còn có chút xuất sáng. Tốt, ta hiện tại liên qua. Giải u qua mẹ ấy nói rằng, cúp điện thoại, nghe được sân bay đăng ký thông báo. Giải u qua mẹ tắt điện thoại di động, kéo dương hành lý, bước nhanh hướng cửa lên phi cơ rời đi. Nhất thế tiêu giao. Chương 408, trăm linh là trí tuệ nhân tạo. Đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu, dạ cả mỉm xì cùng toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội người. sắc mặt cũng không tốt, giải u qua mệ ấy chạy, điện thoại cũng không gọi được, này không phải một tin tức tốt, bọn họ những ngày gần đây đều đang nghiên cứu thanh trừ Á Mạ tệ giạt phương pháp, bởi vì xông ra cái này họa quá lớn, đạo quốc tổn thất đã là con số trên trời, nhưng vẫn không tìm được hữu hiệu thanh trừ phương pháp, hiện tại giải u qua mệ ấy chạy trốn, nhường bọn họ cảm giác sâu sắc bất an, vậy làm sao bây giờ? Hành quân kiến công ty đã đem một phần ánh mắt chuyển tới trên người chúng ta, vạn nhất sự tình bại lộ, để người ta biết, xạ tản rút chính là chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu á mã tệ chúng ta liền xong đời. nếu không triệt để cắt bỏ a mạ tệ giặt chính tự hủy diện chứng cứ coi như cha được trên người chúng ta chúng ta thống nhất đường kính không có chứng cứ cũng sẽ không sao không được mù dạ kami si -sì si -sì sắc mặt tâm đen a mạ tệ giặt gần gũi nhất cao cấp trí tuệ nhân tạo chúng ta thật vất vả thành công nó là chúng ta đoàn đội tâm huyết không thể hủy diện vậy ngươi nói làm sao bây giờ một tên trong đó tóc hoa dâm người dẫn đầu rốt cục không nhịn được mở miệng trong thanh em mang theo phẫn nộ mầm họa đã sung ra giải ủ qua mẹ ẩy chạy mất vạn nhất sự tỉnh bại lộ mọi người chúng ta đều muốn xong đời Lúc trước trí tuệ nhân tạo con lai like kế hoạch là ngươi nói ra, xông ra như vậy đại họa, chính ngươi không có biện pháp nào, cái khác người biện pháp, ngươi lại không cần, ngươi muốn thế nào? Đông Kinh Đại học một chiếc xe văn lên, lít nha lít nhít các loại máy móc. Âu Cả Đạt Sĩ hạ mang thai nghe, sắc mặt kinh hãi, không chỉ là hắn, hắn mấy tên thủ hạ sắc mặt đồng dạng khiếp sợ, tựa hồ nghe đến không được sự tỉnh. Bọn họ là bị phái đến đây điều tra xạ tản vi rút tổ chuyên án, vì mau chóng tìm tới hậu trường hát thủ, bọn họ ở bề ngoài có một tổ nhân viên, lén lút cũng có một tổ nhân viên, bọn họ đã biết. đông kinh đại học là xạ tạn vi rút truyền bá đầu mườn chỉ là không có cách nào khóa chặt cụ thể nhân viên căn cứ bọn họ phá án chuyên gia suy đoán đông kinh đại học máy tính an toàn đoàn đội đi ra ám chỉ hành quân kiến công ty một khắc đó bọn họ liền bắt đầu quan tâm đông kinh đại học an toàn đoàn đội đầu nguồn ở đây cái nào sợ bọn họ nói là người khác công kích nhưng không thể loại trừ bọn họ bản thân hiểm nghi này mấy ngày nhằm vào đông kinh đại học máy tính an toàn đoàn đội điều tra vẫn luôn trong bóng tối tiến hành mãi đến tận bọn họ đưa mắt chuyển đến công chí năng phòng nghiên cứu đoàn đội lên bọn họ đã đang nghiên cứu đoàn đội trên thân thể người lắp đặt loại nhỏ đặt máy nghe lén không nghĩ tới nghe được một cái như thế khủng bố tin tức. Sạ Tạn vi rút là trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm kết quả, hơn nữa còn là một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo. Này đã vượt qua mạng lưới an toàn phạm chủ. Làm sao bây giờ? Bên cạnh tổ viên kinh hãi nhìn về phía ổ ca đạ sị hạ. Đó là trí tuệ nhân tạo, điện ảnh lên trí tuệ nhân tạo nguy cơ có không ít, nhưng không nghĩ tới ở trên thực tế đã phát sinh. Tuy rằng ảnh hưởng không có điện ảnh kinh khủng như vậy, nhưng cũng đầy đủ chấn động. Đem bọn họ đoàn đội hết thảy người khống chế lên, không cần đi sót tin tức, ta hiện tại liên hệ khoa trưởng Okada Sizo hạ quả đoán ra lệnh. Hiện tại rất nhiều người đều còn tưởng rằng là hành quân kiến công ty, mầm họa đã gieo xuống, bọn họ nhất định phải ẩn giấu tin tức, khiến người tiếp tục cho rằng là hành quân kiến công ty gây nên, cái này điều danh cũng không cần rơi ở tại bọn hắn đảo quốc trên người. Satan là một cái nhân công trí năng, cái này trí tuệ nhân tạo ở tại bọn hắn quốc gia, cái này sức bùng nổ tin tức nhất định phải phong tỏa. Tất cả những thứ này đều trong bóng tối tiến hành, không người hiểu rõ, mà tin tức bên ngoài bên trong, lúc này cũng dị thường náo nhiệt. Hành quân kiến công ty phản trừng phạt nước Mỹ. Hành quân kiến công ty cho rằng Đông Kinh Đại học vừa ăn cướp vừa la làng. ký giả hội mới vừa kết thúc, hai cái tiêu đề hot liền leo lên các đại bảng tiêu đề hot đầu bảng. Đặc biệt hành quân kiến công ty thủ tiêu nước Mỹ máy ghi địa chấn đơn đặt hàng sự tỉnh, nhiều ngăn dưa chuột quần chúng hô to hà giận. Cho tới nay nước Mỹ trừng phạt cái khác xí nghiệp, cái khác người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thành. Hiện tại hành quân kiến công ty thủ tiêu máy ghi địa chấn đơn đặt hàng, rõ ràng là đánh trả. ở đã lắp đặt máy ghi địa chấn mấy cái động đất liên tiếp phát quốc nhà, mấy lần cấp năm trở lên động đất đều bị chuẩn xác dự báo, cứu lại không ít sinh mệnh cùng tài sản tổn thất. cái này cũng là trần mặc mặc dù bị xưng là thời đại người khổng lồ nguyên nhân Hán quốc tế danh vọng chính là thông qua máy ghi địa chấn chuẩn xác dự báo từng cuộc một động đất tích lũy hiện tại hành quân kiến công ty thủ tiêu nước mỹ máy ghi địa chấn đơn đặt hàng đây là biến tướng đối với nước mỹ trừng phạt phản kích một khi nước mỹ trong tương lai phát sinh động đất bởi vì không có đúng lúc lắp đặt máy ghi địa chấn dự báo đẹp như vậy quốc chính phủ sẽ trở thành nạn dân cùng dư luận công kích đối tượng đến thời điểm đem nguy hiểm cho chấp chính đảng một mực máy ghi địa chấn kỹ thuật bị lũng đoạn nhiều quốc gia muốn phục chế máy ghi địa chấn cũng chưa thành công chỉ có hành quân kiến công ty một nhà nắm giữ, không ít người đều ở sau lưng xem cực vui, liền đảo quốc cái này xạ tạn vi rút to lớn nhất người bị hại đang không có sáng tỏ chứng cứ dưới đều không có công khai nhằm vào hành quân kiến công ty nước mỹ chính phủ ở trừng phạt hành quân kiến công ty thời điểm cho rằng hành quân kiến công ty là quả hường nũn, không nghĩ tới trái lại bị hành quân kiến công ty hung hăng phản kích, một mực nguyên nhân chính là nước mỹ từ chối hành quân kiến công ty sản phẩm tiến vào nước mỹ thị trường, hành quân kiến thủ tiêu đơn đặt hàng tất cả thuận lý thành trương. hành quân kiến công ty thủ tiêu nước mỹ máy ghi địa chấn đơn đặt hàng tin tức truyền ra nước mỹ lo sáng rơ liết ha các loại nhiều động đất liên tiếp phát khu vực liền truyền gia biểu tình thị uy tiếng kháng nghị âm ốc sở chai lia chính phủ cũng gặp đồng dạng áp lực cơ hội này bị hai nước ở giã đảng phái xem là công kích chấp chính đảng tư liệu đen mà làm chủ thể sự kiện phương tây chủ lưu truyền thông đối với hành quân kiến làm sáng tỏ bọn họ cũng không phải là xạ tạn vi rút hậu trường hấp thụ sự tỉnh đều ăn ý lựa chọn hơi hận, không vì là hành quân kiến công ty làm bất kỳ bịa giải trong nước mạng lưới cũng ở hưu tâm nhân cùng mạng lưới bình xịt mang tiết tàu dưới hành quân kiến công ty giải thích có vẻ yếu ớt vô lực mỗi người quan tâm tiêu điểm không giống nhưng có một chút có thể khẳng định xạ tàn virus đến hiện tại còn ở trên internet tàn phá trừ phi lắp đặt hành quân kiến công ty con mối hệ thống bằng không chỉ có thể ngắt mạng hoặc là mở ạ dễ nệ được sử dụng các đại võng lạc an toàn công ty đều ở tận cố gắng hết sức nỗ lực thanh trừ virus bọn họ biết một khi phá giải công ty sẽ nhất phi trùng thiên giải u qua mẹ ấy mở mắt ra nhìn trước mắt hoàn cảnh xa lạ thần sắc tràn đầy hoảng loạn hắn nhớ tới Mới vừa dưới Canada máy bay, ngồi lên một chiếc xe taxi liền ngủ thiết đi, không nghĩ tới tỉnh lại, chính là trước mắt hoàn cảnh xa lạ. Hơn nữa hai tay đã bị còng tay còn chặt, thân thể cũng bị trói chặt, không cách nào nhúc nhích. Các ngươi là ai? Tại sao bắt cóc ta? Nhìn thấy trước mắt hai cái xa lạ phương tây mặt, giải ủ qua mẹ trong lòng có chút sợ hãi. Chớ sốt sắng, chúng ta chỉ cần một ít đáp án, chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nhưng nếu như không phối hợp, chúng ta không ngại dùng thủ đoạn đặc thù nhử ngươi mở miệng. Tóc vàng nam tử pha tròn mà nhìn giải ủ qua mẹ ấy. dùng lưu loát tiếng nhật mở miệng đưa ngươi biết đến xạ tạn vi rút sự tình nói cho chúng ta ta không biết ngươi nói cái gì Dài ù qua mẹ ấy vẻ mặt biến ảo không ngừng không biết chúng ta nói cái gì một cái khác dâu quay nón người da đen cười lạnh lấy ra một cái má ấu, chậm rãi tới gần dù qua mẹ ấy ở sát mặt hắn so tài so tài thân đau truyền đến kim loại lạnh lẽo cảm giác nhường truyền lưu tên trong lòng hoảng sợ sinh sôi phòng tuyến cũng ở tan vỡ hắn vốn là nhát gan sợ phiền thức mới sẽ chọn chạy trốn không nghĩ tới đổ ra, bị bí mật bắt cóc các ngươi muốn làm gì dạy ù qua mẹ trong thanh âm mang theo hoàng sợ đưa ngươi biết là xạ tản vi rút sự tình nói cho chúng ta nếu như ngươi không trả lời chúng ta không ngại cho ngươi đến một đau không muốn không muốn dạy U qua mẹ âm thanh mang theo hoàng sợ ta nói ta nói ta cái gì đều nói lúc này mới thông minh ngươi là một nhân tài chỉ cần đem biết đến sự tình nói cho chúng ta chúng ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn còn có thể cho thứ ngươi muốn, tiền tài cùng mỹ nữ đều có tóc vàng nam tử tựa hồ đối với dạy ù qua mẹ thái độ phi thường hài lòng các ngươi nói chính là thật sao Giải u qua mẹ ấy nói rằng, đương nhiên là thật. Giết người đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ cần ngươi đưa ngươi biết đến xạ tản vi rút sự tình nói cho chúng ta, ngươi muốn đều có. Tiền tài, mỹ nữ, hiện tại có thể nói, ta nói, xạ tản tên gọi a mã giả, là chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo. Ở phòng thí nghiệm nghiên cứu máy móc học tập thời điểm, nó nệ hợp mất khống chế, liền tạo thành hiện tại tai nạn. Chúng ta không phải cố ý. Lời này vừa nói ra, thẩm vấn hai người con người lớn co. Sạ tản vi rút lại là trí tuệ nhân tạo. Tin tức này nằm ngoài ý liệu của bọn họ. mã gốc đây ta không có a mã tệ giả mã gốc mã gốc ở mũ dạ cả mì lao sư trên tay chỉ có hắn có quyền hạn thu được hết thể mã gốc chính tự Giải u qua mẹ từ bỏ bất luận sự chống cự nào hắn vốn là nhát gan sợ phiền phức đối với không biết hoàng sợ nhường hắn không chút do dự thỏa hiệp Ngươi không biết vậy thì là nói ngươi không có tác dụng gì tóc vàng thanh em nam tử có chút không thiện ta là nói nhân viên nghiên cứu ta có thể cho các ngươi công tác đừng có giết ta ta thật không có mã gốc ta chỉ là phụ trách máy móc học tập bộ phận số hiệu biên soạn mà thôi Giữ ủ qua mẹ ấy vì bảo vệ mạng nhỏ, đã không lo được cái khác. Tóc vàng nam tử cho bên cạnh đồng bạn một cái ánh mắt, bỏ lại giữ ủ quả mẹ ấy rời đi. Liên hệ Diêu Hâu, xa tặng là một cái nhân công trí năng, nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 409, tạo áp lực. Nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương. Lina nhìn triệu mẫn ký giả hội video, nhẹ nhàng nở nụ cười. Không thể không nói, hành quân kiến công ty phản ứng rất nhanh, chỉ phải cẩn thận lại, đều có thể xác định đồng kinh đại học bên trong có vấn đề. rời đi người bình thường tầm nhìn cùng quan tâm, đông kinh đại học làm được tốt vô cùng, cho hành quân kiến công ty gây phiền phức cũng là rất nhiều người tình nguyện nhìn thấy, vì lẽ đó trừ hoa hạ chính thức, không ai nhảy ra nghi vấn đông kinh đại học. nhưng đông kinh đại học đám kia người đọc sách chỉ là nóng ruột rời đi ánh mắt, nhưng lại không biết, rời đi chính là người bình thường ánh mắt. đối với bọn họ những này đặc tù người mà nói, đây là rõ ràng cái hở. bọn họ đã hoài nghi, xạ Tàn vi rút cùng đông kinh đại học có quan hệ, cũng phải đặc công tử trong bóng tối điều tra, tiến triển không sai, đã khóa chặt trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu. chính đang lý nạ say sưa ngon lành nhìn video thời điểm trung điện thoại vang lên cục trưởng đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo đoàn đội chạy trốn ra qua mẹ ơi đã bị chúng ta khống chế hắn bàn giao liên quan với xạ tản virus rút sự tình xạ tản vi rút chính là từ bọn họ phòng thí nghiệm chuyển đi quả nhiên là bọn họ trong tay hắn có hay không mã gốc xạ tản virus rút mã gốc rất trọng yếu từ đảo quốc vừa mới bắt đầu tạo thành phá hoại đến xem xạ tản vi không khác nào internet vũ khí nguyên tử nếu như có thể được loại này trí năng virus rút mã gốc sau đó đối địch quốc động mạng lưới công kích xạ tản chính là tốt nhất vũ khí chính là nguyên nhân này mới nhường bọn họ tiêu tốn to lớn tâm tư đi tham dự chuyện này không có mà gốc ở tại bọn hắn đoàn đội người dẫn đầu mù dạ ca mị xỉ xỉ trong tay có điều hắn bản giao một chuyện khác chuyện gì hắn nói xạ tản tên là a mạ thể dạ không phải vi rút máy tính là một cái mất khống chế trí tuệ nhân tạo trình tự cái gì Lý nạ rộng mở từ vị trí đứng lên đến âm thanh đều mang theo chấn động hắn nói như vậy là ta đem thẩm vấn hắn video chuyển quay lại cho người sau 10 phút Lý nạ sắc mặt nghiêm túc nàng liên hệ đông kinh đại học đặc công được tin tức nhưng là toàn bộ nghiên cứu đoàn đội đã bị đảo quốc ngành đặc biệt khống chế hiển nhiên đảo quốc người cũng biết tin tức này bắt trang bị video phần cứng lina đứng dậy rời phòng làm việc xạ là đảo quốc trí tuệ nhân tạo trung kinh ngạc nhìn lina tựa hồ đối với tin tức này cũng phi thường bất ngờ là tổng thống lina gật đầu bắt được tin tức ngay lập tức lina liền sắp xếp người viên nghĩ biện pháp từ mù dạ cả mì xỉ xỉ trong tay bắt được xạ tặng mã gốc nhưng được hồi phục nhưng là mụ dạ ca mị xì cực kỳ đoàn đội đã bị đảo quốc ngành đặc biệt bí mật mang đi chuyện này ý nghĩa là muốn bắt được cái kia trí tuệ nhân tạo thông qua bình thường thủ đoạn khẳng định không thể nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc thù tỷ như thông qua chính phủ tạo áp lực có lẽ đảo quốc người sẽ thỏa hiệp trí tuệ nhân tạo tầm quan trọng có thể tưởng tượng được tương lai có một cái khổng lồ thị trường hành quân kiến công ty chính là dựa vào trí tuệ nhân tạo nhà ai khống chế trí tuệ nhân tạo ai liền trong tương lai dương bên trong chiếm cứ tiên cơ bọn họ nhiều lần nghĩ biện pháp cũng không cách nào thu được hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo chính tự bây giờ đảo quốc xuất hiện một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo quả thực là tin tức vô cùng tốt Chúng ta nhất định phải bắt được cái kia trí tuệ nhân tạo, nhưng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đoàn đội đã bị đảo quốc khống chế lên, vì lẽ đó chúng ta muốn hướng về bọn họ tạo áp lực, đem nghiên cứu đoàn đội cùng trình tự số hiệu từ trong tay bọn họ muốn đi qua. Lý nạ nói rằng: "Ngươi xác định tin tức là thật sao?" trung hỏi: "Xác định, chúng ta điều tra hiện xạ tạn đầu nguồn ở Đông Kinh đại học, cũng đưa mắt khóa chặt ở trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu. Đặc công của chúng ta nắm lấy phụ trách máy móc học tập nghiên cứu nhân viên, từ trong miệng hắn biết được." Lý nạ tương lưu xuyên tên tư liệu phóng tới chun trong tay. Nhìn thấy tư liệu trung gật đầu ta hiện tại liền liên hệ chú đảo quốc đại sứ nhường bọn họ đem tản xạ tản vi rút đoàn đội cùng vi rút số hiệu giao ra đây người phái người tới hiệp trợ nhất định muốn bắt đến trí tuệ nhân tạo tận lực không muốn bại lộ hung thủ là đảo quốc người thực sự không được lại liên hệ ta trung hiển nhiên rõ ràng trí tuệ nhân tạo tầm quan trọng không có đến cần thiết thời khắc không thể tùy tiện hướng về công chúng tuyên bố sạ tạn là một cái nhân công trí năng đương nhiên trong này cũng có chính hắn suy tính hắn vừa mới lây xạ tạn vi rút sự kiện vì là cớ cho rằng hành quân kiến công ty uy hiếp nước mỹ an toàn trừng phạt hành quân kiến nếu như chân tướng lộ ra ánh sáng hắn trừng phạt chính là mình đánh mặt tuy rằng hắn ra mặt đủ dày nhưng trừng phạt cũng không quá hai ngày đạo quốc tướng phủ chi bên trong phòng họp trên sân mặt người sắc cũng chẳng tốt đẹp gì xạ tàn vi rút là đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu nghiên cứu ra đây là một cái tin tức xấu chuyện này ý nghĩa là người khởi xướng là chính bọn họ người hết thể đều là tự ăn quả đắng ảng kỳ tạ càng thêm biểu hiện phức tạp hắn biết trên đạo trường mấy người không biết tin tức xạ là một cái chuẩn cao cấp trí tuệ nhân tạo đây là một cái không tính quá tốt cũng không tính xấu tin tức, bởi vì cái này trí tuệ nhân tạo còn không hoàn toàn chính người. Hiện tại người Mỹ cũng tra được xạ tản virus hậu trường hắc thủ là mù dạ cả mị sỉ sỉ đoàn đội. Nước Mỹ chính phủ nhường đại sứ hướng về hắn tạo áp lực, yêu cầu bọn họ giao ra mù dạ cả mị xỉ sỉ đoàn đội mang về nước Mỹ thu thập. Bởi vì mù dạ cả mị sỉ sỉ đoàn đội tàn tản xạ tản virus công kích nước Mỹ mạng lưới, tổn hại nước Mỹ lợi ích. Hắn không dám khẳng định người Mỹ có hay không biết xạ tản virus là một cái chuẩn cao cấp trí tuệ nhân tạo. Nếu như biết xạ tản là một cái nhân công trí năng, bọn họ đem người giao ra. chính là bánh bao thịt đánh chó nhưng nếu không giao ra đi bọn họ đảo quốc e sợ sẽ đối mặt chính là người mỹ trừng phạt thậm chí nói không chừng tin tức còn có thể bị bộc lộ ra đi người mỹ đối với đảo quốc không chế so với tưởng tượng muốn sâu ai cũng không nói chắc được trong bọn họ các quan chức bên trong có mấy cái là thân đẹp nhân viên ngược lại kỳ chức cùng nước mỹ đối nghịch lẫn nhau toàn bộ không nhiệm kỳ xuống đài hắn cũng là biến hiện đầy đủ thân đẹp vị trí này mới bảo lưu đến nay các ngươi có ý tưởng gì hay ảng kỳ ta mở miệng trên sân không một người nói chuyện hai mặt nhìn nhau hôn đến vị trí này bọn họ đều không ngu ngốc, vào lúc này mở miệng, bọn họ cũng không biết nên hướng về bên kia. Một bên là nước Mỹ, một bên là chính bọn họ quốc gia, hơi bất cẩn một chút, bọn họ chính trị cuộc đời sẽ đến đây là kết thúc. Không bằng nhường người đến của bọn họ nơi này thẩm vấn, chúng ta hiệp trợ bọn họ, không cho mù dạ cả mi bọn họ rời đi tầm mắt của chúng ta liền có thể. Mặc Kaka, ca ca, chào buổi sáng. Nam Hải Tam Á, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới vừa rời giường ăn điểm tâm, mặc nữ âm thanh liền từ trong điện thoại di động chuyển tới, sau lưng toàn tức hình chiếu, cũng nhảy ra mặc nữ giằng Chào buổi sáng, có tin tức gì? chân mắc hỏi đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo đoàn đội đã bị đảo quốc người khống chế một tên đoàn đội chạy trốn thành viên cũng bị nước mỹ đặc công trong bóng tối bắt lấy hiện tại người mỹ ở hướng về đảo quốc tạo áp lực yêu cầu bọn họ giao ra trí tuệ nhân tạo đoàn đội cùng ạ mã tệ giặt mạng gốc ạ mã tệ giặt là cái gì ăn bữa sáng tiểu ngư hiếu kỳ hỏi chính là xạ tạn virus nó là đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu mở ra đến trí tuệ nhân tạo nệ hợp máy móc học tập mất khống chế cuối cùng tạo thành máy tính bị khống chế virus tai nạn chuyện này người bình thường còn không biết cho rằng chỉ là phổ thông vi rút máy tính trần mặc giải thích nói rằng nguyên lai trận này internet tai nạn là như thế đến tiểu ngư bỗng nhiên tỉnh ngộ không trách đông kinh đại học muốn hãm hại bọn họ nguyên lai là tìm kẻ thế mạng hai ngày nay bởi vì hành quân kiến công ty bị bôi đen nàng đều không có tâm sự hưởng tuần trăng mật cùng trần mặc ở chỗ này nghỉ ngơi nhường trần mặc có thời gian quan tâm công ty sự tình sau này chuẩn bị xử lý như thế nào tiểu ngư hỏi đem tin tức nói cho triệu mẫn nàng biết nói sao năm đúng mực đi xử lý chỉ là không nghĩ tới người mỹ cũng biết Người Mỹ nắm lấy một tên nhân viên nghiên cứu, khẳng định biết Sạ Tản là một cái nhân công trí năng. Hiện tại hướng về đảo quốc chính phủ tạo áp lực, không cần nghĩ cũng biết muốn lấy được cái kia trí tuệ nhân tạo, một mực hắn không có cách nào hủy diệt cái kia trí tuệ nhân tạo số hiệu. Nhất thế tiêu giao. Chương 410, Song Hỷ Lâm môn, Đông Kinh Đại học hư hư thực thực tản Sạ Tản vi rút đoàn đội bị đảo quốc cảnh sát khống chế. Vẹn vẹn nửa ngày, liên quan với Đông Kinh Đại học nghiên cứu đoàn đội bị khống chế lên tin tức, liền dường như mọc lên như nấm giống như nô ở trong nước chủ lưu truyền thông đưa tin, trên internet. như vậy bình xịt còn ở nhằm vào hành quân kiến công ty tiến hành trắng trận mạng lưới công kích sau một khắc liền xuất hiện loại này xoay ngược lại tin tức nhường đông đảo công kích hành quân kiến công ty thủy quân ha hốc mồm xạ tàn virus là gần nhất nhất được quan tâm sự kiện hiện tại chuyển ra đông kinh đại học có đoàn đội bị đảo quốc cảnh sát khống chế tin tức nhường không ít người bắt đầu ngờ vực bởi vì hành quân kiến công ty đã công khai hoài nghi đông kinh đại học là hậu trường hát thủ hành quân kiến công ty đến hiện tại không có bất cứ chuyện gì trái lại là đông kinh đại học chuyển ra một cái máy tính đoàn đội liền bị bắt đi tin tức mà một mực virus đầu nguồn ngay ở đông kinh đại học